t r ư ớ c 1 9 n m ba bên họp tung tướng quân không tốt lúc này hoàng s ạ mở miệng thần tình kích động tất cả mọi người là xa xa nhìn thấy những người sĩ tốt toàn bộ đều là bắt đầu lui lại lên hoàng tổ sát ý ngưng tụ rát rưởi bản tướng phải đem trương hổ quân pháp xử trí mọi người cầm như h ế n ai cũng không biết là cái tình huống thế nào a từ trương hổ mang binh đi ra ngoài mới không tới một cái canh giờ chân chính giao thủ mới là một khắc thời gian khoảng t r ư ờ n g trái phải trương hổ đại quân liền bắt đầu rút lui một đám rát rưởi tức giận hoàng tổ đau gan mà hắn nhìn tình huống càng thêm không đúng lên l u i lại kinh quân mất đi chiến trận sau khi cái kia càng thêm là binh bại như núi đổ liên tục l u i lại căn bản vô lực lại ngăn cản từ châu kỵ binh chỉ thấy cái kia hát c h i ề u mang theo hủy diệt tất cả sức mạnh phản phất này bên trong đất trời khủng bố c h ú a t ể nhanh chóng thôn vệ kinh quân chuyện này rốt cuộc là như thế nào t r ư ơ n g hổ bản thân hiện tại là càng hoảng đáng chết hắn hạ lệnh lúc rút lui chỉ là muốn mang đi càng nhiều sĩ tốt bảo tồn sinh lực cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy a vô tận thiên địa bên dưới máu tươi bị ánh mặt trời chiếu như vậy trói mắt rút quân đại quân ở phía sau sĩ tốt trong tiếng kêu gào thê thảm tăng nhanh bước chân tạo thành tự thân quân trận hỗn loạn sau từ châu kỵ binh còn ở đều đâu vào đấy chậm rãi đi tới một đường n h ậ n ép nhanh nhanh đi chiến trường người phụ trách tả doanh ta phụ trách hữu doanh những thứ này đều là hắn dòng chính không thể tổn thất huynh đệ hai người đều vọt tới bên trong chiến trường tự mình gia nhập chiến đấu chỉ là lúc này chưng hổ mới rõ ràng cái kia chi kỵ binh chân chính khủng bố lực phá hoại bọn họ phảng phất một cái mài rũa đến hàn phong vô tận to lớn chiến ao hướng về toàn bộ kinh quân chiến trận một đạo bầu ngang trong nháy mắt chém tan chiến trận hỗn loạn chiến trận sau còn thừa cơ khởi sướng tấn công hiện tại t r ư ơ n g hổ khổ không thể tả sớm biết liền không xuất quân thật sự cái tiên phong dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ từ châu quân uy c h ấ n thiên h ạ cái kia đều là từng cuộc một chiến đấu g i ế t ra đến uy danh hắn làm sao liền như vậy tự tin cảm giác mình có thể nghiền ép từ châu quân tốt đây bây giờ nói những này đã chậm t r ư ơ n g hổ cảm giác được trên đất chấn động càng thêm kịch liệt hoảng loạn nhìn về phía chu vi bốn phương tám hướng v ọ t tới càng nhiều từ châu kỵ binh hát sọc trắng chiến mã không ngừng n h n thân thể dâng trào tiết lộ đem bọn họ đã xong bao vây hết lên không tốt chương hổ sốt ruột hô to trương ừ c hổ nhìn i thấy vô số to lớn thần gà chiến kỳ theo gió lây động đã xuất hiện ở toàn bộ kinh quân chiến trận các nơi triệt để rơi vào tuyệt vọng tiếng kêu thang thiết tiếng kêu rên đang dệt thành triệu dương sau khi tối bi tráng nhặt dạo thậm chí rơi vào đến xa xa hoàng tổ chở trong hai người dù cho là hoàng tổ vô cùng tức giận cũng sốt ruột hô to nhanh mau phái người trợ giúp nếu như tiên phong chi quân liền như thế bị d i ệ t xuất sư không thắng trước tiên tổn thất nặng nề đối với đón lấy kinh châu đại quân tấn công cực kỳ bất lợi a chỉ là vào lúc này liền phái người trợ rút cũng đã quá m u ộ n thần g a doanh thiên hạ vô s o n g g ầ m lên giận dữ thiên quân vạn mã xung kích tuyệt đối khủng bố lực va đập lấy kỵ binh như thế để chiến đấu hoàng t ổ người t r ò n váng à bị đánh ngã kinh quân tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trời cao bên trong lại muốn phản ứng lại chính là hầu như chuyện không thể nào sợ đến còn sót lại sĩ、si、tốt tăng nhanh tốc độ cũng chỉ có thể bị ép chịu đựng vận mệnh trừng phạt cháy mau cháy mau hoàng tổ liếm động làm tinh n ô i trong mắt l ử a giận cùng chấn động đan dệ thành t cực kỳ thần tình phức tạp cường han đến cực điểm từ châu kỵ m i n h mới từ đại doanh ở ngoài rời đi hoàng tổ ngẩng đầu nhìn mắt hoàng hôn cùng chân trời màu máu rung hợp lại cùng nhau tâm cũng chìm vào trong vực sâu tướng quân từ châu thiết kỵ truy sát trương hổ cùng trương khổng lồ chết trận chạy về đến sĩ tốt không tới một nửa bầm báo thanh để hoàng tổ bừng tỉnh trên mặt lần nữa khôi phục lên dữ tợn đến cực điểm vẻ mặt trứng mắt mở miệng tướng lĩnh tất cả mọi người đều rất rõ ràng nếu không là đại doanh khoảng cách chiến trường rất gần Từ không không không c h ngay bản tướng mệnh lệnh hoàng tổ rất nhanh an bài song chiến thuật mười vạn đại quân đem ở kéo dài trăm dặm trên mặt đất đối với từ châu quân khởi xướng tấn công dùng người mấy cũng có thể đem từ châu quân đống trận chiến này quan tâm quá nhiều người mấy ngày sau đó liền nhanh chóng chuyển tới tào tháo cùng ngô quốc trong thai của mọi người nay từ châu kỵ binh kiên cường triều đình đại quân nhất định phải mau chóng trợ giúp nếu quốc trên dưới đều rất khiếp sợ từ châu thực lực mạnh mẽ liền ngay cả kinh châu u c n tốt cũng không phải là đối thủ tàu tạc xin mời liên minh xem ra lần này chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết trước kế sách đã chiếm được đô đốc chu du nhận lời sẽ ở lữ mông tấn công cam linh đồng thời đại quân cũng sẽ trực tiếp lên phía bắc tấn công dương châu không t i ế p đánh đổi tất công với chiến dịch d i ệ t từ châu lô quốc các đại hào tộc vẫn luôn là minh tranh đám đấu cũng là bởi vì chuyện lần này sau khi ngắn ngủi liên hợp lại các nhà ra tiền xuất lực liền chỉ lo từ châu đại quân gặp xuôi nam bắc lô quốc đối với lữ mông chống đỡ cường độ cũng đang không ngừng gia tăng cuối cùng cực lực học cấp tốc tinh binh kinh châu là trễ nhất nhận được tin tức mười vạn đại quân tấn công sau khi thái mạo mọi người tuy rằng còn quan tâm thế nhưng không có ai cảm thấy thôi trận chiến này sẽ xuất hiện to lớn thất bại mãi đến tận phía trước tin tức chuyển đến thái mạo mọi người chấn động một phen từ châu dù sao binh thế cường thịnh hoàng tổ cũng là trong quân tướng giả nhất thời không địch lại cũng có thể hiểu được liên nhìn xuống một trận chiến khoái lương trầm giọng mở miệng dù cho là trương hồ chết trận đã biết tào tháo nguyện liên hợp đô quốc cùng kinh châu ba bên hợp tung tin tức sau cũng không có ai lưu ý nhất thời thất bại không có ai sẽ cảm thấy trận này hầu như là nâng thiên hạ cuộc chiến sức mạnh gặp thất bại đây là năm ba mươi một chương mới cản tạ chống đỡ rồi một trăm chín mươi năm chương một trăm chín mươi sáu kỳ tập lương đạo kinh châu quân khai chiến lúc trận này tiểu bại khởi đầu là cũng không có người quan tâm thiên hạ đã hỗn loạn mấy chục năm ra sao chiến tranh mọi người chưa từng n g h e qua nhìn thấy có điều là tiểu bại một hồi kinh châu quân tốt vẫn không có chính thức bắt đầu phát l ự ợ đây không người hoảng sợ ngược lại là một ít có dã tâm người trong lòng đã bắt đầu sinh sôi lên ý nghĩ của hắn thiên hạ chư hầu trí chí hướng chính là bây giờ bạo phát p ó n g ánh thời điểm đây ở dương châu trên chiến trường đón lấy mặc kệ là kinh châu quân làm sao khiêu chiến ngược lại từ châu quân chính là không sử dụng hơn nữa từ từ châu quân tốt bên trong càng ngày càng nhiều tin tức cho thấy từ châu quân muốn đánh lén bọn họ lương nói từ châu quân tốt đều là kỵ binh lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện rất có thể có thể tiến công lương đạo đi tới chúng ta không thể không đề phòng hoàng xạ nhắc nhở một tiếng chính mình lao thần sắc của phụ thân phái lạ c a o mày suy tư không đúng từ châu quân dòng chống k h u a c h i ê n bày ra tư thế muốn đến đánh lén lương đạo nói không chắc liền là cổ ý muốn rụ rỗ chúng ta tự loạn t r ậ n cướp liền từ châu quân tốt điểm ấy binh lực làm sao ở hệ thủy phát đạt dương châu đi đường vòng ta quân phúc lưng tấn công lương đạo hoàng tổ cười lạnh một tiếng mặc kệ từ châu quân rất mạnh trước sau đều là có một cái to lớn thế yếu nhân số từ châu quân tính toán đâu ra đấy gộp lại nhiều nhất cũng là một vạn sĩ、si、tốt bọn họ coi như là thất bại một hồi có điều cũng chính là tổn thất ngàn quân mười vạn đại quân toàn thể cũng không có cái gì kẽ hở vậy thì không cần để ý tới tin tức này cẩn thận phòng bị một điểm là được đại quân vẫn như cũ tấn công đi hoàng tổ suy nghĩ một chút an bài xong xuôi đêm khuya khiên chiêu mang theo một ngàn kỵ binh nhẹ tùy tùng trương liêu nhảy vào trong sông thiên mã giục hà bình thường vọt thẳng quá vùng đất này ở bên trong nước cũng có thể bơi lội trên đất bằng còn có thể bước đi như bay mà có thể t à i trọ chúa công đây rốt cuộc là cái gì chiến mã k h i ê n chiêu thành tựu i hàng tướng đi đến từ châu thời gian không lâu bình thường sẽ không mở miệng vào lúc này cũng là bị khiếp sợ không nhịn được thực sự là h i ế u kỳ thần gà chiến mã trương liêu khỏe miệng co giật trực tiếp giải thích một phen ở xa xôi kỳ liền sơn phía tây biển c ắ t thiên địa bên dưới có một cái mạnh mẽ quốc gia gọi là thần gà quốc đây là trương liêu lúc trước rút ra những n à y chiến mã thời điểm hệ thống nguyên văn giới thiệu những n à y chiến mã đều là chính tông đại huyện chiến mã cùng hắn đỉnh cấp chiến mã đời sau không chỉ có là ở trên đất bằng có cường đại năng lực coi như là trong sa mạc cũng có rất mạnh mẽ tính d i a i cùng năng lực thần ca quốc khiên t r i ê u nỗ lực hồi ức ký ức đại hán đối với tây vực những năm này mất đi sự k h ô n g chế thế nhưng ở mấy chục năm trước ghi chép vẫn có khiên t r i ê u cũng không có nghe nói quốc gia này a đương nhiên hắn cũng sẽ không hoài nghi t r ư ơ n g liêu đây là biểu đặt chỉ là đang khiếp sợ bây giờ tây vực đại biến t r ư ơ n g liêu vẫn như cũ có thể từ bên kia mua được mạnh mẽ như vậy chiến ma a đúng đấy cái kia quốc gia người am hiệu ca vũ cũng am hiệu nhảy càng am hiệu một ít đặc thù vận động chương liêu vẫn như cũ không phải nói vậy đây chính là hệ thống nguyên văn giới thiệu nay cờ mờ nờ cái thời đại này đều có tiểu cờ đen đương nhiên này đặc thù vận động tây vực bên kia mỹ nữ rất nhiều t h ầ n ca quốc lại là một cái thưởng thức mỹ địa phương nói chung t r ư n g liêu tâm thần phức tạp hay là đây là bị cái kia m ả n h trong b i ể n cát lãng quên đi cái gì lịch sử đi cuối cùng hóa thành bụi trần cái kia tất nhiên là am hiểu kỳ chiến khiến t r i ê u hiếu kỳ mở miệng t r ư n g liêu khỏe miệng co giật khắc p h ụ không kém bao nhiêu đâu không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại này chiến mã rất mạnh xem như là một loại tổng hợp năng lực đều hàng đầu chiến mã trương liêu vốn là là muốn giao cho triệu vân chỉ là vân ca nhi có sự kiêu ngạo của chính mình hắn thành lập trong đại quân tất cả mọi người cùng chiến mã có cảm tình cũng không muốn thay đổi trương liêu liền để khiên triều một lần nữa thành lập lên một nhánh đại quân xưng là thần gà doanh trương liêu từ hệ thống nhận thưởng đến quân giới trang bị là bốn n g h n người nguyên bộ lúc này mới thành lập bốn n g h n sĩ tốt có điều lần này xuất chiến có ngàn người đã đủ rồi kinh châu quân lương đạo ngay ở tỷ nước phần cuối long thư thành đông khiên triều cũng không nghĩ nhiều như thế vẫn là trước tiên lấy lần này đại quân xuất chiến kế hoạch làm đầu vẻ mặt hờ hưng mờ miệm đây chính là hắn lần thứ nhất chủ động tấn công định là đẹp đẽ hơn đến cực điểm hoàn thành tỷ nước phân k u ố i long thư thành bận việc một ngày kinh châu các quân lính bắt đầu tiến vào long thư trong thành hoàn thành tự thân thả lỏng ha ha lần này ta kinh châu mười vạn đại quân rốt c ụ c chủ động tấn công nhất định có thể g i ế t t ử châu tặc quân khắp nơi tán loạn nghe nói t ử châu so với chúng ta kinh châu tương dương thành còn muốn có tiền đây chờ g i ế t tới t ử châu đi ta liền muốn để tướng quân mang chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút ha ha kiến thức là giả là coi trọng món đồ gì chứ những n à y kinh châu quân minh đều rất dễ dàng cười một điểm không cảm giác được phía trước đại chiến bầu không khí nơi này khoảng cách tiền tuyến chiến trường đã vượt qua ba trăm dặm càng là kinh châu đại quân quan trọng nhất lương thảo trung chuyển trạm một trong đây chính là cái công việc béo bở có thể gia nhập vào nơi này đều là đến từ kinh châu nhà giàu kinh châu mang giáp chi sĩ ba mươi vạn m ộ ư ơ i vạn đại quân có điều là tiên phong nếu như không đủ kinh châu còn có thể tiếp tục xuất binh sẽ không có người cảm thấy thôi làm kinh châu gia nhập đối với t ử châu cuộc chiến sau còn có thể t h u ộ trận từng cái từng cái ban ngày còn giả vờ giả vịt đi trong địa điểm cắm trại nhìn trời vừa tối nên làm gì làm gì ha ha long thư thành nhiều phương bắc lưu vong đến vũ nữ tối nay đều đi không say không về này từ châu rượu chính là liệt đủ ha ha ha mọi người rồn rập cười to bọn họ một chút đi tới phồn hoa ngõ nhỏ bắt đầu tốt đẹp buổi tối cũng không biết một nhánh đại quân đã từ long thư thành phương bắc dọc theo tỷ nước một đường t ớ i trên đêm khuya đại doanh chủ tướng trên căn bản đều không ở còn sót lại sĩ、si、tốt cũng là từng cái từng cái không k h á c h khí trực tiếp đem triệu tập đến tiền tuyến đồ c o n nhu bắt đầu chính mình hưởng dụng lên ai các tướng quân đều ở trong thành khoái hoạt đi cũng không biết chúng ta thời điểm có thể theo dết tới từ châu đi cũng khoái hoạt một hồi chúng kinh châu có tốt chờ mong nói ngay vào lúc này đại điệu dần dần chấn động lên say k h ứ c mọi người mơ hồ bên trong hướng về phương xa thiên địa nhìn lại xảy ra chuyện gì thiên làm sao ở chuyện a đi trời tối về đi ngủ các binh sĩ mỗi một người đều hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác nghe được tiếng chấn động cũng chính là thiếu quân còn có chút nghề nghiệp tháo thủ bọn họ từng cái từng cái ngủ gật thời điểm nhìn thấy xa xa hát cám đ ỗ n g nhiên kinh ngạc thốt lên lên kỵ binh chúng ta kinh châu chỗ nào đến kỵ binh không được là địch tấn công nhanh, nhanh lên một chút pháo hỏa nhanh đi bẩm báo cho tướng quân thiếu quân r ồ n dập sốt ruột hô to lên chỉ là lúc này đã chậm một đường đánh tới một ngàn kỵ binh nhẹ như một cái mũi tết nhọn mạnh mẽ đâm vào lương thảo đại doanh giết bọn họ mang theo không gì địch n ổ i tư thế quét ngang tất cả địch tấn công chỗ nào đến kẻ địch đại doanh bên trong sĩ tốt môn r ồ n dập gào thét vẫn không có tỉnh táo mãi đến tận mùi máu tanh t r u y ề n đến bọn họ nhìn thấy cái kia khủng bố như luyện ngục bên trong đánh tới cường h ã n kỵ binh màu trắng đen thân thể một cái vai trái suý một cái vai phải suý trực tiếp thoảng qua một cái sĩ tốt sau khi mặt trên kỵ sĩ một đao đem cái tia kinh quân bổ ra phúc say thức đông đảo sĩ、si、tốt không ít người trực tiếp phun ra ngoài 196 c h ư ơ n g 197, t h ầ n gà danh o b a i màu máu thiên địa bên dưới mấy trăm kinh châu quân sĩ、si、tốt nhìn đồng bạn thi thể dồn dập ôm đầu ngồi s ổ m ở màu máu thần gà chiến hậu kỳ bên dưới đây mắt sợ hãi Ồ,、oh, không ít sĩ、si、tốt còn đang không ngừng nôn m ử a dù cho là đã bị trực tiếp sợ đến tỉnh táo đại nao bắt đầu khôi phục chỉ là trong lòng còn không thể tiếp thu hiện thực bọn họ cảm giác được chính mình phản phất thân ở địa ngục giữa trần gian bên trong chúa công kết thúc trận chiến này chu diệt hơn ba trăm người còn lại 600 sĩ tốt đầu hàng. trong doanh trại thậm chí một cái bách tướng đều không có có người nói đều đi long thư trong thành qua đ ê m đi tới khiên t r i ê u bẩm báo tin tức thời điểm đây mặt đều là khó có thể tin tưởng b ề mặt l i ê n chưa từng nhìn thấy như thế thái quá sự tình đây chính là liên quan đến mười vạn đại quân đồ c o n n u l i ê n như thế bỏ mặc không quan tâm làm không tệ trương liêu cười nhạo một tiếng hắn cũng không nghĩ tới trận chiến tranh này gặp thoải mái như vậy kinh châu quân tốt xem ra là nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm thực cũng là quân bị hoàng thị nhiều năm mạnh mẽ vũ khí áo giáp trang bị cho sĩ tốt chỉ là các binh sĩ bản thân không có cái gì sức chiến đấu cũng là vô dụng chúa công nơi này khoảng cách kinh châu mặt sau lương đạo có hơn trăm dặm không tốt tấn công khiên chiêu nhìn phong thủy đồ tiếp đó nhiều là một ít sơn đạo cũng không tiện kỵ binh tấn công vậy thì không tấn công chúng ta đi nơi này trương liêu chỉ vào phong thủy đồ trên khiên chiêu nhất thời biểu hiện sáng lời nở đủ cười hoàn thành nơi này là kinh châu quân tốt hai cái thủy lộ lương thảo đường tiếp tế một trong sáng sớ ngày thứ hai say k h ớ các tướng lĩnh mới trở lại đại doanh bên trong chuyện gì xảy ra chỗ nào đến mùi máu canh những tướng lãnh này môn không rõ mở miệng từng cái từng cái cũng không có để ý vẫn như cũng là cười vui vẻ mặc kệ nó chẳng lẽ vẫn là đại doanh sẽ ra chuyện hay sao có người nào có thể giết tới đại doanh đến a như thế một trấn an tất cả mọi người là thả lỏng căn bản không có ai cảm thấy thôi toàn này đại doanh sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ ai chờ bọn hắn rốt cục trở lại đại doanh sau khi nhìn thấy một chỗ máu tươi mới bỗng nhiên một cái giật mình xảy ra chuyện bên trong sĩ t ố t đều bị trói nhanh cứu người mùi máu tanh gió vừa thổi mọi người trực tiếp tỉnh rượu hoang mang hoảng loạn mở miệng chính là vào lúc này những người được phóng thích sĩ tốt rốt cục mở miệng lên thương quân không tốt từ châu quân dạ tập đại doanh chúng ta lương thảo toàn bộ đều đều mau nói a lương thảo đi chỗ nào lương thảo đều bị t r ồ n g ở sau núi nơi đó các binh sĩ run run dậy dậy nói rằng nhanh nhanh đi đem lương thảo cướp đ o ạ t lại các tướng linh phát như liên kêu to từng cái từng cái bước nhanh liền muốn hướng về phía phía sau núi quá khứ khổng lồ lương thảo căn cứ không nhìn thấy trên đất có một hạt gạo lương thảo đây đại quân lương thảo đều đi chỗ nào đêm qua là chúng ta giút bọn họ đưa đến phía sau núi làm sao một điểm đều không có các binh sĩ căng thẳng hô to cảm giác như là quái đản lẽ nào đối phương một đêm thời gian phát động rồi hơn vào người đem lương thảo đồ quân nhu toàn bộ vận chuyển mang đi xong xuôi hết thệ đều xong xuôi những n à y lương thảo tướng lĩnh nhất thời đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lương thảo mất đi vậy thì là xảy ra đại sự nhi này đều là chặt đầu tội ai trước tiên đem tin tức này giấu diếm đi không muốn bẩm báo cho hoàng tổ tướng quân chư vị lập tức viết tin đưa về nhà bên trong để trong nhà đưa lương thảo đồ quân nhu quá khứ vú đắp chỗ trống vẻ mặt trắng bệnh hoảng loạn mọi người Vừa nghe đến có, có m càng càng ở trương cái thể liêu ánh mắt nhìn sang thời điểm khiên t r i ê u rốt cục không nhịn được mở miệng dò hỏi ha ha bản tướng chính là thiên mệnh tri chủ nếu như thế trời cao cũng đang giúp bản tướng hủy diệt những người lương thảo đồ quân lu trương liêu cười to một tiếng không có tiếp tục bại lộ không gian sự tình dù cho khiên t r i ê u t r u n g thành độ rất cao chỉ là có chút đồ vật vẫn là càng ít người biết đến càng tốt nay có điều là trương liêu tuy tiện kéo ra đến một cái cớ ai biết khiên t r i ê u càng là rất chăm chú ở gật đầu chúa công tất là mệnh thế chi anh mới có thể huấn luyện cờ ư n g binh có điều tra quân sớm thăm dò tin tức điều tra thật lớn quân đường đi tới trước cách ra kinh châu quân thái mắt lại có huấn luyện chi pháp mạnh mẽ vũ khí vũ khí các binh sĩ có thể ngày đi hai ba trăm l i n m kỳ tập địch lương thảo đại doanh k i ê n chiêu không ngừng than thở liền cái này thủ đoạn thay đổi hắn bất luận cái nào c h ứ hầu e sợ đều là hoàn toàn không thể nào làm được đi tập kích lương thảo đồ quân n u trước tiên không nói có thể hay không tách ra thai mắt bọn họ cũng không có như thế cường kỵ b ì n h a ha ha không nghĩ tới ngươi cũng là người như vậy a trương liêu n ở nụ cười một tiếng còn tưởng rằng khiên t r i ê u cũng là cái thành thật người đâu có điều hắn cái này cũng là khích lệ tâm ý khiên t r i ê u thật không tiện cúi đầu không biết được làm sao mở miệng trương liêu cũng không thèm để ý đối với mình trung thành là được đại quân chỉ là sau một ngày liền giết tới hoàn thành hoàn thành bên này thủy quân đồ quân n u vận tải rồi cùng long thư thành bên kia gần như căn bản không có cái gì sức phòng ngự đại quân phá tan sau khi trương liêu c ư ờ i gần một tiếng đi chúng ta trở lại nói là trở lại đại quân đi tới phương hướng chính là hoàng tổ đại quân phúc lưng nơi sâu xa mà hoàn thành bên này biết lương thảo đại doanh bị công phá sau tức khắc hoảng loạn đem tin tức đưa cho hoàng tổ đi dương châu phía đông trên vùng bình nguyên hoàng tổ đẩy mặt ý lạnh đến hiện tại còn g i ế t không qua được thời gian nửa tháng tổn thất hai sĩ tốt liền từ châu đại doanh đều không có rét đi vào hoàng tổ là chân khí cả người đau a mười vạn đại quân tấn công này nếu như thế vẫn tổn thất nữa cũng là không chịu nổi a phụ thân Từ c h â u khắp không địch, chỉ nơi đối địch, không chỉ có l à vũ khí k h ô n g đủ, lương tổ h ả o đ quân nhu căn b ả n c ũ n g nhiên a n h theo k nhảy ô n cần g h lên đến một thân xác ý nghe sĩ tốt sau khi nói xong nhất thời cười gần lên từ châu quân tốt thật sự là ngưng cuồng vẫn đúng là đi đường vòng tấn công lương đạo đi tới、ừ. từ châu nướng ẩn nhất định không biết bản tướng vì tiết kiệm lương thảo vận tải tiêu hao nhưng làm ệ n h ba đường cùng tiến lên trước hết để cho long thư bên kia nhiều vận chuyển một điểm lương thảo lại đây hoàng tổ cười gằn muốn đoạn tuyệt hắn kinh châu quân lương đạo đây là chuyện không thể nào cảm tạ mọi người chống đỡ a nguyện đại gia vĩnh viễn duy trì tính trẻ con ngày lễ vui sướng Đây phân châu. là là lời Hoàng nào hoàng Một mới từ tổ chút chương chương ha. không nói. giải hắn liền vì đại quân toàn thể chiến cuộc mở ra ba cái tuyến một cái trên lục địa hai cái thủy lộ có điều là tổn thất một cái thủy lộ đối với toàn thể thế cuộc tạm thời cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng tiếp tục dựa theo trước sách lược tiếp tục tiến hành đi vây quanh những n à y chết tiệt từ châu tạc quân nhốt lại bọn họ hoàng tổ lạnh dọc cười hắn có mười vạn đại quân có cái gì sợ sệt lưu giang phía đông thư thành h a m trận danh o chính đang tấn công kinh châu quân vòng đây hai bên tiếng la đều rất kịch liệt chân chính tổn thất căn bản không có bao nhiêu kinh châu quân bố trí lượng lớn cạm bẫy cùng sự hiệu chính là vì hạn chế lại mạnh mẽ hãm trận danh có điều h a m trận doanh tra xét năng lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ vững vàng vẫn là tạm thời ổn định tự thân căn cơ a từ châu n ị c h tặc này không phải không ra được muốn không phải là đầu thuận chúng ta kinh châu đi theo chúng ta chúa công đồng thời chiến thiên hạ ha ha ha không ít kinh châu quân tốt ở xung quanh không ngừng trào phúng c ư ờ i to nỗ lực phải đem từ châu quân hoàn toàn làm tức giận từ châu kỵ binh sung kích càng điên cuồng đến thời điểm bị cảm b ấ y tổn thất lại càng lớn a、ah、ha ha kinh châu lưu biểu cũng xứng ta chủ trương liêu uy trấn từ châu hùng cứ thiên hạ cái kia lưu biểu có điều là kinh châu một thủ thành tri người còn muốn cùng ta chủ so sánh cao thấp ha ha ha lữ khoáng có thể không quen kinh châu quân tinh khí trực tiếp trung khí mười phần hô to lên bị xung quanh một ít kinh châu quân nghe được các binh sĩ đều rất k h n g phục từ châu quân đô bị vây quanh lên vẫn như thế ngông cường à. mười vạn đại quân trong ngoài ba tầng sớm muộn phải đem những này từ châu kỵ binh vây chết b á n tên kinh châu quân lạnh mở miệng cười nhìn thấy h a m trận doanh vọt tới cự lộc góc cùng cạm bẫy vị trí từng cái từng cái cũng không hoảng hốt càng là ở cung tên bán tới hãm trận sĩ tốt áo giáp trên người sau đối phương cái kia lông tóc không tổn hại dán vẻ để xa xa hoàn tổ đều có chút bắt đầu chảy nước miếng vừa nghĩ tới mạnh mẽ như vậy vũ khí trang bị chỉ cần tiêu diệt những này từ châu quân sau vậy thì đều là chính mình hoàng tổ liền cười càng thêm trắng trận không kiêng d ạ lên đều là hắn kinh châu đã có mạnh mẽ thủy quân nếu như lại có thể có được mạnh mẽ như vậy kỵ binh còn tất đương đại mà bá a phụ thân từ châu vũ khí cường thịnh tất là có mặc da truyền thừa hoàng xạ cũng là tham lam mở miệng hoàng tổ nhưng là đã dẫn n à y chi h á m trận doanh trang bị tương lai chính là giao cho hắn vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ xuất lĩnh mạnh mẽ như vậy sĩ tốt tung hoành đại hán hoàng tổ cũng đã nhiệt huyết sôi c h o đúng đấy mặc da truyền thừa không chỉ là muốn tiêu d i ệ t này chi từ châu quân còn phải nghĩ biện pháp đem mặc ra truyền thừa chiếm được hoàng tổ cười gắn đó mới là kinh châu xưng ơ bá thời loạn lạc căn bản mệnh lệnh sĩ tốt không tiếc đánh đổi bắn tên nhiều loạn kẻ địch kỵ binh x u n g kích hoàng tổ cắn răng lại khiến dù cho là cung tên căn bản là không có cách thương tổn đều những n à y hãm trận danh o chiến sĩ này thì lại làm sao ngược lại kinh châu phú giáp thiên hạ là có tiền vẫn xạ kích đều sẽ đối với kẻ địch có ảnh hưởng ha ha từ châu người như vậy ngô cùng lần này liền để bọn họ quỳ xuống đến cầu xin hoàng xạ cũng là dữ tợn đến cực điệp cười l i u biểu không xứng cái tiêu kinh châu ba mươi vạn mang giáp tri sĩ đây hơn một nghìn sĩ tốt liên tục xạ kích ngược lại cung tên cũng có thể thu trở về mọi người không có một chút nào lo lắng ẩm ẩm ẩm lúc này ở hoàng xạ chiến trận sau khi vang lên liên miên không dứt tiếng chấn động c h ấ n nhĩ phát hội kỵ binh từ châu người lại là chỗ nào đến kỵ binh hoàng tổ cắn răng p h ấ n nộ mở miệng hắn sao có kỵ binh ghê gớm đúng không từng cái từng cái như là quỷ như thế không ngừng qua lại xung kích hắn nhìn phía xa h o a dã cuối cùng nhìn thấy một nhánh từ chính mình đại quân phía sau đánh tới kỵ binh không đúng hát sọc trắng chiến mã đây là ngày ấy từng xuất hiện kỵ binh hoàng xạ gào thét khẳng định chính là bọn họ đánh lén chúng ta hoàn thành lương thảo đại doanh nhất định không thể bỏ qua bọn họ hoàng tổ cắn răng cười gằn yên tâm đại doanh chu vi đã là bố trí thật c ả m bẫy những kỵ binh này rét không t í n vào lần trước trương hổ bị đánh chết sau hoàng tổ liền cẩn thận rất nhiều không chỉ có là trong vòng vây bộ c ả m bẫy đông đảo ở bảo vệ mình phương diện này tương tự cũng là tận hết sức lực tất cả mọi người là chờ xem chi kỵ binh này chuyện c ư i lúc liền thấy những kỵ binh kia phán phất là có nhạy cảm đến cực điểm nhận biết bình thường hoàng tổ nhìn thấy phía trước nhất hát sọc trắng chiến mã nhảy lên thật cao miệng mở ra mở như là ở hát vàng một khúc bóng người khoảng t r ư ờ n g trái phải lay động đ ố n g nhiên s u y nhúc ních một chút một cái đẹp trai xoay tròn rơi xuống đất né tránh trong bẫy dập bắn ra mũi tên nhọn sao có thể có chuyện đó hoàng tổ biểu hiện của biến như là như là g ặ p ma không dám tin tưởng nhắm mắt lại một lần nữa mở lần này xem càng thêm rõ ràng bọn họ bố trí c ả b ấy ở kinh châu quân tấn công giới phản phất chỉ là một chuyện cười thần gà doanh xa xa cao thuận cũng là khá là kinh ngạc nợ nụ cười không nghĩ tới chương liều động tác nhanh như vậy chúa công đã giết trở về chúng ta trợ giúp một hồi cao thuật cười thế nhưng ánh mắt như l a u ra lệnh một tiếng hãm trận doanh trực tiếp tấn công mà đánh tới trương liêu đại quân vào lúc này đã trực tiếp giết tới kinh châu đại doanh bên trong nhanh cản bọn họ lại ngăn cản ngăn cản nổi giận mở miệng rất xa nhìn thấy hát triều trực tiếp giết tới đại doanh đến hiện tại đều không có rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ biết nhất định phải ngăn trở từ châu quân thần gà giáng lâm thiên hạ vô song lúc này thần gà doanh cũng phát sinh gà ghét ở hoàng tổ trong mắt cái kia chi kỵ binh giống như một mũi tên nhọn giống như đ ỗ n g nhiên đánh xuyên qua bọn họ quân trận vẫn rơi xuống phần cối u như vào chỗ không người rất nhanh liền vọt qua kinh châu đại quân nơi đóng quân đi cùng ham trận doanh gặp cùng ở đồng thời sao có thể có chuyện đó những kỵ binh này làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy bố trí cảm ấy không ngăn được bọn họ đại doanh bên trong mấy vạn tướng sĩ lẽ nào đều là người chết à này đều bị từ châu quân cho giết xuyên qua đáng chết hoàng tổ trong lòng không ngừng gào thét sắc ý ngưng tụ hơn người tướng cũng là trận mắt mất mổm phần lớn tướng lĩnh đều không đúng rất quen thuộc kỵ binh chiến đấu chẳng qua là cảm thấy từ châu quân tấn công phản phất trực tiếp cho bọn họ mở ra thế giới mới cánh cửa lớn những này chết tiệt từ châu kỵ m i n h vây quanh bọn họ cho bản tướng nhiều hơn mấy tầng cặp ấy vây chết bọn họ tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào chết tiệt ta bên này đang gào thét xa xa cũng có một cái dung tướng vẻ mặt vừa n h u trong mắt tuân ra mạnh mẽ chiến ý đến nay từ châu kỵ m i n h quả thật là danh bất hư truyền lúc này bên cạnh truyền đến thanh âm lo lắng không tốt đại nhân công tử lại đã hôn mê chương 199, kinh trong quân hồng. người trung niên đỡ vẻ mặt trắng xám thanh niên đầy mặt hoảng loạn hai tử thế nào rồi người trung niên rút đi một thân chiến ý vẻ mặt căng thẳng đến mức tận cùng phụ thân ta không có chuyện gì khắc phục không cần phải lo lắng thanh niên cắn răng mở miệng chỉ là còn chưa ngừng ho khan sợ đến người trung niên mo để cho hắn c ấ m miệng người yên tâm nghe nói từ châu bệnh viện có toàn bộ phía nam danh ý ý ấy, nhất định có cơ hội chưa khỏi người bệnh người trung niên cắn răng mở miệng một điểm không thấy được trước ở bên ngoài nghiêm nghị chỉ còn dư lại phức tạp đến mức tận cùng lo lắng là hài nhi để phụ thân lo lắng thanh niên mất công sức nói xong tại trung niên người làm bà dưới nặng n h ề ngủ đi người trung niên mắt hổ lúc này nhìn về phía bên cạnh công tử thế nào rồi thầy thuốc thở dài một tiếng nhiều nhất còn có ba tháng ba tháng đầy đủ người trung niên đi ra liều trại bay thẳng đến hoàng tổ liều lớn đi đến mặt tướng hoàng trung xin chiến từ châu quân chính đang hoàng tổ nghi hoặc hoàng trung tại sao đến tìm hắn thời điểm tiếng này bầm báo để hắn lông mày càng thêm n h i u trùng một chỗ phụ thân thuốc phụ là có ý gì a hiện tại đại quân vây quanh từ châu quân đây hắn đến hiện tại đến xin chiến là muốn cướp giật công lao hoàng xạ bất mãn mở miệng hắn thăng trận chiến này đón lấy là bị địch kế sách nếu như thế h á n thăng không ngại trước tiên ở đại doanh xung quanh như kẻ địch tấn công đến tính xin h á n thăng tấn công làm sao hoàng tổ lãnh đạo mở miệng nói là d o hỏi thực là không thể nghi ngờ ngữ khí hoàng trung thân thể chấn động không có được muốn đáp án nếu không thể chủ động tấn công làm cho từ châu quân tốt đáp ứng điều kiện của h á n lúc nào mới có thể cứu dưới nhi tử chỉ là h á n cũng không có thất vọng nhiều năm như vậy vẫn ở trường x a chính là vì đứa nhỏ này bệnh không thể đường dài b ô n ba lần này chủ động thỉnh anh đi đến tiền tuyến cũng chính là hải tử thiên hạ danh n có người nói đều ở từ châu chứ bất luận làm sao đều phải thử một chút hoàng trung trực tiếp xoay người rời đi hoàng tổ nhất thời vẻ mặt không lành à hắn coi chính mình là ai vẫn muốn nghị cướp giật bản tướng công lao vườn quê đến cực điểm ra lệnh đại quân vây quanh không cần để ý tới hoàng trung lại phái người đi thúc một hồi long thư bên kia lương thảo mau chóng đưa tới ha ha chúc mừng chúa công cùng tướng quân chiến thắng trở về ở từ châu quân đại doanh bên trong nhưng là mặt khác một bộ cảnh tượng lần này vẫn là nhờ có chúa công khiên t r i ê u luôn luôn là không nhiều lời lần này theo trương liêu cùng đi ra ngoài một chuyến nhưng cũng là phục sắt đất chúa công chúng ta đón lấy đại quân k h ố n thủ nơi đây bên trong không ai g i ú p quân cũng không thể đánh lâu là muốn trực tiếp tấn công à. lữ khoáng có chút nóng lòng muốn thử trợ giúp đến khiên chiêu cùng cao thuận cũng đã có công lao tại người lữ khoáng làm sao chả có thể nhịn được ha ha không cần sốt ruột chờ lương thảo tin tức chuyển đến để chuyện này tiếp tục lên men một hồi kinh châu quân bị hoang thị nhiều năm quân tâm cũng không c ư ờ n g thịnh khi đó chúng ta một trận chiến tấn công tất phá mười vạn đại quân chúng ta có kỵ binh ở tiến vào có thể công lui có thể thủ chờ đại quân tấn công chính là tướng quân chặn lại thời điểm trương liêu cười hít mắt không tưởng đến thời điểm kỵ binh xung kích chân chính giải quyết chiến đấu hay là muốn dựa vào bộ binh đến có chính là lữ khoáng công lao vâng chúa công lữ khoáng cảm giác được hết u y dịch là đang sôi trào trương liêu hiếp mắt g ư ờ i đối với kinh châu quân thực không thế nào quan tâm chỉ có kinh trong quân mấy cái tướng lĩnh từ châu quân binh mở rộng quá nhanh tướng lĩnh cũng không đủ dùng a một đường xung kích công phá kinh châu đại quân lương thảo đổ quân lu trương liêu có kỵ binh ở thực cũng là đứng ở thế bất bại đến, đến rồi đích chúc mừng ký chủ đánh vào thần bí đổ quân lu mười vạn thạch mút meo lương thực trương liêu khỏe miệng c o giật lúc này đánh vào vật này có ích lợi gì a lương thảo đồ quân n u cướp giật kinh châu quân sau cụ thể có bao nhiêu trương liêu cũng không có thống kê có chừng cái mười mấy vạn hai mươi vạn thạch bọn họ mười ngàn đại quân thêm vào chiến mã tiêu hao đều có thể ăn một quãng thời gian trương liêu không chút nào đau lòng chúa công quân địch bắt đầu biến trận đào móc cạm bấy sau khi còn bố trí một chút xe thùng ở trước phía sau là một ít cung tiến thủ trương liêu cười nhạo một tiếng đây là muốn vây chết bọn họ a chỉ là bọn họ lương thảo đồ quân lầy đủ chính là không biết kinh châu q u n có đủ hay không không đúng trương liêu đ n g nhiên sửng sốt một chút trêu tức nợ nụ cười sai người chuẩn bị có khô cùng dầu hỏa bố trí ở đại doanh bên ngoài dễ thấy địa phương vâng chúa công sĩ、si、tốt tức khắc rời đi đi sắp xếp trương liêu trêu tức nợ nụ cười kha kha lương thảo đồ quân n u nhiều thiêu lốt chơi không quá đáng chứ cũng không lâu lắm long thư thành phải đến mệnh lệnh vận chuyển càng nhiều lương thảo đồ quân n u quá khứ vào lúc này trong đại trướng bầu không khí quỷ dị băng hàn nghe nói hoàn thành bên kia đại doanh cũng đã bị công phá hiện tại tướng quân mới cần chúng ta nơi này cung cấp càng nhiều lương thảo đồ quân n u chỉ là hiện tại từ các gia vận thua đến tối thiểu cũng phải sau một tháng mới có thể đến chư vị đều nói một chút làm sao bây giờ chứ cầm đầu thanh niên l ạ n h giọng mở miệng người khác cũng là hoàn toàn thần sắc mở m i ệ n g không biết làm sao bọn họ vốn là là nghĩ có mặt khác hai cái đường tiếp tế tạm thời ổn định hoàng tổ bên kia không có vấn đề bọn họ bên này tùy tiện tìm cớ từ chối một hồi là tốt rồi chỉ là hiện tại hoàn thành cũng bị phá bọn họ càng thêm sợ hãi bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi ẩn giấu long thư bị công phá tin tức chuyện đến n ư c này bọn họ rất có khả năng trở thành lương thảo đồ quân nhu bị công phá kẻ cầm đầu mỗi người đều là có chút hoảng chúng ta hiện tại cũng không có cách nào a lương thảo đồ con nu khẳng định là không có ha ha cầm không ra lương thảo hoàng tổ sẽ bỏ qua cho chúng ta mọi người mồm năm miệng mười nói thấy thế nào bọn họ hiện tại đều rơi vào một cái tình thế chắc chắn phải chết nếu không chúng ta phản chứ lúc này một người thanh niên cắn răng mở miệng nhất thời làm cho tất cả mọi người mang theo người sát y ánh mắt nhìn tới ta không biết các ngươi có muốn hay không sống sót thế nhưng ta nghĩ thanh niên lệnh dọc lập lại lần nữa một lần phản nhưng là gia tộc của chúng ta làm sao bây giờ a có người thực đã động lòng có thể sống sót ai đồng ý chờ chết đây bọn họ vốn là đến mạng vàng ai cũng không muốn chết yên tâm đi chúng ta các nhà ở kinh châu thế lực không tầm thường coi như là chúng ta đầu hàng cái kia đều là chúng ta chuyện của chính mình lưu biểu là không dám tìm g i a tộc chúng ta phiền phức ta thanh niên cực kỳ khẳng định tất cả mọi người chờ mặc đầu hàng từ châu nhưng là nghe nói cái kia đều là một đám kẻ liệu mạng a không cần phải lo lắng chúng ta nắm giữ một cái lương đạo có thể trong bóng tối trước tiên nương nhờ vào từ châu quân mang theo công lao đi từ châu thích giết chóc cũng không phải là người nào đều giết nghe lời này mọi người cũng không có quá nhiều nghi ngờ nhìn hiện tại từ châu thế lực liền có không ít là hàng tướng bọn họ đi từ châu nói không chắc cũng có tốt đẹp tương lai đây nếu như thế vậy thì nương nhờ vào từ châu đi ai đồng ý đi liên hệ từ châu mọi người đều là ánh mắt tỏa sáng muốn gái thứ nhất đi từ châu quân doanh ló mặt cảm tạ chống đỡ đây là sáu hai chương mới một trăm chín mươi chín chương hai trăm l ử a đốt lương thảo ở lư giang bắc bộ trong dây núi ít dấu chân người chỉ là mấy năm qua này những n à y quần sơn dần dần náo nhiệt lên đến từ các nơi tội phạm dồn dập cắm rễ trong dây núi mà tại đây bên trong to lớn nhất một nhánh chính là lôi bạc có văn hộ dưới t r ư ờ n g mấy ngàn sĩ tốt chúa công nay từ châu binh lực thật sự là ngông cổng tự đại càng là đã giết bại kinh châu quân mấy lần chính là người quá ít hiện tại còn bị kinh châu quân vây quanh từ châu quân lần này khẳng định xong đời chúng ta muốn không nên tiến công a lôi bạc bất đắc dĩ lắc đầu từ châu quân mạnh mẽ liền trước chúa công viên thuật đều bị giết hiện tại hắn có điều vào rừng làm cướp cũng không có cái gì thành thị làm căn cơ thực lực đã mất giá rất nhiều làm sao tấn công từ châu quân đi nay một vạn người đúng là người điên làm sao dám tấn công mười vạn đại quân a lôi bạc cười khổ trước được kêu là lữ khoáng có phải là tới lôi kéo qua chúng ta bên cạnh tướng lĩnh lập tức gật đầu chỉ là này trong dãy núi nhiều chính là cường đạo ai sẽ đồng ý nương nhờ vào từ châu từ bỏ sự tự do của chính mình khoái hoa đây lữ khoáng cũng là người đ i ê n trước ba ngàn si tốt liền dám tiến công g i a ngoài h trong lúc đó mấy vạn loại quân không nghĩ đến sau đó vẫn đúng là đều t h ắ n g rồi quân lực còn phát triển đến hơn năm ngàn này tướng lĩnh không ngừng thán thở những tin tức này tự nhiên là lữ khoáng có ý định tiết lộ chính là vì lôi kéo những n à y lại tập lôi bạc trầm tư một lúc hỏi thăm tới đến ngươi cảm thấy tôi lần này từ châu quân có tướng h hay không ể ngăn trở m ờ cường mười i Kinh đại Kinh nhiều điểm, lại đôi điều, Kinh châu muốn diệt vạn vũ vạn vạn mạnh hạn mạnh quân. dưỡng năm, đến quân cũng muốn quân cũng không khí khó Châu Châu thực cho châu thể chứ. Châu hết châu thể. lực cực lực có Có mẽ, mẽ, một ư sĩ từ từ tốt, t là là lĩnh sau khi nói xong lôi bạc liền gật gật đầu nếu như thế đi thông báo trần lan để hắn tập kết binh mã đến tan ơ i này đến chúng ta muốn tiến công từ châu quân không cứu vớt từ châu quân người thật sự cho rằng kinh châu sẽ là từ châu đối thủ hay sao hiện tại từ châu có điều là bị tào tháo cùng tôn thị ngăn cản sức mạnh chờ từ châu hoán lại đây n à y mười vạn đại quân cũng khó từ từ châu tháo tốt đẹp này dương châu một mảnh ta tính toán đến thời điểm sẽ là từ châu quân địa bàn chúng ta cứu từ châu quân để từ châu thừa chúng ta một cái tỉnh lôi bạc mở miệng nói rằng cũng là bọn họ cùng kinh châu quan hệ cũng không tốt bao nhiêu ngược lại là từ châu quân ngày xưa đều là minh hữu bọn họ ở trong dây núi coi như là đắc tội nữa một lần kinh châu cũng không sợ chúa công diệu kế tướng lĩnh cũng có chút chấn động có điều vừa nghĩ tới một cái lữ khoáng n à y người điên đều có thể độc bộ ra n o à i nếu không là kinh châu quân đ ú n g tay hiện tại hoặc hứa đô giám đến tấn công bọn họ từ châu như là lựa khoáng như vậy người điên còn có quá nhiều rồi như vậy thế lực s ắ c thực không thể là địch mà ở vào lúc này lưu giang trên chiến trường hoàng tổ cực kỳ đắc ý cười đã vây quanh từ châu quân tốt mười mấy ngày bọn họ lương đạo cũng đoạn tuyệt nhìn bọn họ còn có thể chống đỡ mấy ngày mệnh các binh sĩ cạm b ấ y không ngừng hướng về trước đảo d i ệ t những n à y ngông c n g đồ hoàng tổ cắn răng cười gằn ừ những kỵ binh này căn bản không chủ động tác chiến vẫn luôn là ở đại doanh bên trong chờ bị chúng ta vây quanh xem ra những n à y từ châu quân cũng không ra sao n a hoặc là chính là bọn họ lương thảo đồ quân n u không đủ binh lực không đủ sợ sẽ tổn thất ta chúng ta nhưng là có mười vạn đại quân hoàng xạ cảm xúc manh liệt cười tuy rằng chỉ là một cái tiểu tướng chức vị nhưng là tùy tùng ở hoàng tổ bên người chỉ cần trận chiến này có thể thắng lợi vậy thì là to lớn công lao n a chỉ là làm các binh sĩ bắt đầu hướng về phía trước đào đi thời điểm một đội sĩ tốt từ đại doanh ở ngoài vào tới một bên hướng về phía vẫn là ở một bên hô to long thư cấp báo long thư bị công phá lương thảo đồ quân n u toàn bộ đều bị từ châu kỵ binh c ư p đi long thư cấp báo, như vậy tiếng la một lần lại một lần bị hồ những này sĩ、si、tốt xem là cố ý như thế ở toàn bộ đại doanh bên trong sông tới một vòng sau khi mới chạy đến hoàng tổ trước mặt ngươi nói cái gì hoàng tổ trực tiếp nắm này sĩ、si、tốt cổ háo gầm lên lên tướng quân không tốt ba ngày trước long thư bị công phá mới vừa vận tải đến lương thảo đồ quân n u đều bị từ châu quân cướp đi sĩ、si、tốt thê thảm đến cực điểm nói nói xong hầu như là muốn n g ấ t đi hắn một thân máu tươi thoi thóp dáng vẻ tức giận hoàng tổ đem hắn trực tiếp bỏ qua chết t i ệ t long thư bị phá vậy thì mang ý nghĩa hắn vận tải đến lương thảo đồ quân n u chỉ còn dư lại một cái tuyến chỉ là một điều cuối cùng tiến ở tương an bên kia tới gần từ châu cùng nô q u ố c địa bàn cũng là hoàng tổ cân nhắc đến đại quân về phía trước đề cử thuận tiện tiếp tế địa phương ai có thể nghĩ tới đại quân đến hiện tại còn ở vào l ư giang không có tiếp tục tiến lên đây bên kia lương thảo đồ quân lu bản liền không có bao nhiêu tạm thời còn vẫn có đến đây x o n g xuôi hoàng tổ thật sự hoạt rồi vẻ mặt vô cùng sốt sáng lên nhất định phải tốc chiến tốc thắng không thể đánh lâu để hoàng trung hoàng tổ vẫn chưa nói hết đây tướng quân tin tức tốt kẻ địch ở hướng về đại doanh địa ở ngoài vận chuyển lương thực thảo đồ quân lu hoàng tổ biểu hiện vừa nhữ thứ đồ gì nhi hắn xuống tới liền nhìn thấy những này từ châu có tốt quả nhiên là vận tải lượng lớn đồ có nu n đặt ở đại doanh ở ngoài chỗ đó là một chỗ thế chỗ cao coi như là khoảng cách rất xa đều có thể rõ ràng nhìn thấy ngông cùng đến cực điểm phụ thân những này từ châu có tốt thật sự là ngông cùng đến cực điểm cướp giật đi rồi lương thảo đồ có nu n lại vẫn dám đặt ở đại doanh ở ngoài thật cho là chúng ta không dám tấn công à. hoàng xạ l ử a giận mặt trời cảm nhận được vô tình n ụ nhã hắn không nghĩ tới từ châu còn như thế không là người để hoàng trung đi đem lương thực cướp đặt lại ngay vào lúc này hoàng tổ bên này lại nghe được đến từ trương liêu đại doanh t i ế n g la hệ thống mua đặc chế loa phát thanh nhắm ngay hoàng tổ đ ạ i quân hoàng tổ n g ư ơ i xem trọng này có thể đều là công phá long thư cùng hoàn thành chiếm được lương thảo đồ c o n n u n g ư ơ i muốn ạ ha ha ha ha, ngông cùng đến cực điểm trào phúng tiếng cười lớn t ừ n g tiếng như là ô m g đồng đao trực tiếp nhắm ngay hoàng tổ lồng ngực tức giận hắn che ngực tấn công tấn công chính là vào lúc này hậu bên kia âm thanh lại chuyển tới các ngươi muốn ha ha bản tướng một mực không cho ta cho các ngươi biểu diễn một lượn các ngươi lương thảo đồ q u n n u làm sao không bên kia âm thanh truyền đến sau hoàng tổ tâm đã nhắc tới cuốn h ọ c g nhi trong lòng có phi thường không ổn cảm giác phóng hỏa thương quân những n à y lương thảo đ ổ quân n u đều đốt không tốt sao có quan hệ gì ngược lại đều là từ kẻ địch chỗ ấy cấp đến chúng ta lại không thiếu lương thảo lúc g ầ n lúc hiện truyền đến âm thanh hoàng tổ không biết đối diện là làm thế nào đến thế nhưng không phải không thừa nhận nay một cái sở hữu sĩ tốt vẻ mặt đều căng thẳng lên t ừ châu quân muốn trực tiếp thiêu lương thảo sẽ không như thế điên cùng chứ bọn họ trợn mắt lên sau một khắc liền nhìn thấy xa xa vọt lên đến trùng thiên đại hòa không ít các binh sĩ hoảng loạn hai trăm chương hai trăm linh một hoàng trung tấn công k h ố n nạn k h ố n nạn hoàng tổ tức giận chửi ầm lên có điều chỉ là mười vạn thạch lương thảo đồ quân lu chúng ta t ử châu cái gì không có à, đốt liền đốt đi ha ha lần này đứt đoạn mất kinh châu lương đạo chúng ta nhưng là còn có đủ ăn rất lâu lương thực à cũng không biết kinh châu c ò n có đủ hay không một mực lữ khoáng âm thanh còn đang không ngừng chuyển đến hoàng tổ nghe không vô tấn công trước tiên vào địch doanh người phong thưởng thiên kim hắn biết lương thảo đồ quân lu tin tức đã không che giấu nổi vừa nay cái kia mấy người ngôn đốc nhưng là khắp nơi tuyên dương ra ngoài hiện tại nhất định phải tận lực một trận chiến mười vạn đại quân đều bị kinh động bắt đầu tại đây dương châu phía đông đất màu mỡ trên triển khai tấn công ha ha này kinh châu quân tốt còn sốt ruột lên vậy chúng ta cũng tấn công một chút đi a hoàng tổ tức giận mũi bốc khói nghe một chút này nói chính là tiếng người hạ một hồi đại chiến kinh thiên liền như thế trực tiếp bạo phát đại doanh bên trong năm ngàn kỵ binh toàn bộ điều động trực tiếp ở cạm bẫy sau khi qua lại xung kích cũng không đi ra ngoài hiện tại sốt ruột là kinh châu quân chỉ là như thế dày đặc tấn công liền tạo thành tổn thất thật lớn ở kỵ binh đồ đao bên dưới còn có trương liêu trực tiếp từ hệ thống bên trong móc ra nọ liên châu d ư ờ n g liên tục tốc bắn mạnh mẽ nọ liên châu d ư ờ n g lần lượt bạo phát đều là có kinh châu quân t ố t ngã xuống vô tận máu tươi bắt đầu chạy xuôi đến trong bấy dập nhìn từ đàng xa đi nay phảng phất là một mảnh dần dần chìm vào màu máu vực sâu thiên địa hoàng tổ ở phía xa xem trận chiến thời điểm vài chi mạnh mẽ nọ tường h mạnh mẽ đâm vào đến bên cạnh hắn cung nọ tướng quân bên này quá nguy hiểm chúng ta vẫn là không muốn ở chỗ này trước tiên đi đại doanh ba chúng tướng dồn dập mở miệm bọn họ như thế quý giá trần lan cùng lôi bạ xuất lĩnh hai vạn sĩ tốt liền đóng quân ở khoảng cách hai bên đại chiến không tới năm mươi dặm địa phương có điều là sau một cách giờ phải đến nhanh ngựa báo như thế nào kinh châu quân đã đánh vào từ châu đại doanh chứ trần lan đầy mắt ý lạnh đối với thực đối với tấn công kinh châu quân cũng không thế nào tán đồng trong nội tâm đã nghĩ một lúc theo kinh châu quân chia một chén canh đi từ châu sĩ tốt vũ khí chẳng qua là ban đầu lữ khoáng quân n i ậ m trợ liền để hắn không ngừng hâm mộ cướp giật thành quả thắng lợi thời điểm hắn là tuyệt đối sẽ không hàng hồ công là tấn công vào đi tới không chờ nữa chúng ta xuất binh trần lan lúc này liền muốn xuất binh đi mang theo đại quân vội vội vàng vàng rời đi lôi bạc muốn kéo đối phương cũng không để ý đến trần lan vốn là viên thuật tâm phúc tương tự lòng dạ đ ở gác căn bản sẽ không nghe lôi bạc hiện tại chiến cuộc đến cùng làm sao lôi bạc vẫn không có suất r u ộ n ngược lại trần lan trước tiên gia nhập quá khứ tổn thất cũng là trần lan binh mã hắn nhưng là luôn con nhân dưới trướng bộ khúc cùng bách tính đều cùng tình yêu hắn sẽ không dễ dàng tạo thành tổn thất chúa công phía trước chiến đấu rất quái vừa nãy từ châu quân p h ó n g hỏa bọn họ đem vừa nãy nhìn thấy tình huống nói rồi một lần sau khi lại nói xong lời cuối cùng chiến cuộc đến kinh châu quân xem ra là vọt thẳng đến từ châu quân trong chiến trận chỉ là xem ra cũng giống như là đi chịu chết từ châu đại doanh bên trong co to lớn nọ thường có thể bắn hai ba dặm có vô số nọ tiễn có thể dễ dàng đâm thủng kinh châu sĩ tốt áo giáp có mạnh mẽ kỵ binh ở đại doanh bên trong tung hành chống đối kinh châu bộ tốt tấn công có mạnh mẽ áo giáp lôi bạc căn bản không có cách dám tan. chấn động Lôi bạc nghĩ i c nếu đ là cũng này có từ châu quân chỉ là một m ư ờ i vạn đại quân ở đây chỉ sợ hoàng tổ sớm đã bị diệt cặn ba không còn sót lại một chút cặn hạ xuống Vùng g thế lúc này trên chiến trường hai bên đại chiến đã dần dần tiến vào cuồng bạo giai đoạn t i ê n pháo hậu kế vọt tới t ử châu quân doanh sĩ tốt môn ở phía trước sĩ tốt tổn thất nặng nề sau khi mặt sau sĩ tốt nghe mùi máu tanh nhìn về phía trước thi thể của chiến hữu càng là có chút xoay sở không chứt lên Căn b quân, quân ả ở kiến thức đến từ châu quân tốt sức mạnh chân chính sau hoàng sợ đã chiến thắng lý trí của bọn họ nhiều năm không có đại chiến kinh quân căn bản không có quá mạnh mẽ ý chí chiến đấu hiện tại mặt trước vọn tới kinh quân Đã đầu là bắt đáng t chết, đáng chết. a ngay lúc đó hoàng tổ vẫn là khịt mũi con thường cười gằn hiện tại hoàng tổ cũng đã không lo nổi nhiều như vậy hắn biết hoàng trung đại quân c h ấ n thủ trường sa nhiều năm mấy lần cùng phán quân tác chiến thực lực văn hoa là thời điểm cũng làm cho hoàng trung thể hiện ra chiến tranh sức mạnh ngược lại hoàng trung tổn thất nhiều hơn nữa chính mình cũng không đau lòng nhận được mệnh lệnh hoàng trung lệnh nghị khuôn mặt trên tất cả đều là sát ý toàn bộ chiến cuộc đã có chút thối nát hắn muốn làm sao tấn công mới có thể áp chế từ châu quân buộc bọn họ đáp ứng điều kiện của chính mình đây Đây là 6. 3 chương mới, cả chống đỡ là chương cả chống Chương Ha hãm mới, tại nay một ngàn tinh nhuệ chi sĩ một gia nhập một phương chiến trường trạng thái lập tức không giống nhau lữ khoáng cũng chú ý tới bên kia chính mình sĩ tốt chiến đấu không có t r ư ớ c như vậy thông thuận kinh châu tinh nhuệ ha ha bản tướng tử châu cũng có tinh nhuệ đây đi xin mời cao thuận tướng quân tấn công bên này lữ khoáng không chút nào h o ả n g cao thuận vừa nghe đến tỉnh cầu trợ rút cũng là biểu hiện tỏa sáng mang theo ham trận doanh liền xuống tới kinh châu tinh nhuệ trước mấy trận chiến ham trận doanh căn bản không có hảo, hảo phát huy ham trận doanh đánh chính là tinh nhuệ bàn tên hoàng trung lúc này cũng nhìn thấy ham trận doanh đánh tới Có đ phù phù dĩ nhiên có hai con chiến mã bị bắn trúng nga xuống chỉ là hãm trận doanh một người xông mã ổn định vô cùng sĩ、si、tốt cũng không có lập tức nga xuống quả nhiên có thể được hoàng trung cười nạo một tiếng hắn cũng không có hy vọng vậy thì ung dung có thể giết chết mạnh mẽ như vậy kẻ địch thăm dò ý nghĩ của chính mình có thể được sau hoàng trung hô to một tiếng trước quân vọt tới quân địch bộ tốt bên trong hậu quân tiếp tục bắn tên nay một ngàn sĩ、si、tốt rất nhanh phân tán ra đến dựa vào lữ ự khoáng sĩ、si、tốt cũng không tấn công chính là phòng ngự cùng lữ ự khoáng sĩ、si、tốt đan sen vào nhau hoàng trung mục đích chính là như vậy để hãm trận doanh sợ ném chuột vỡ đổ không cách nào toàn lực đến tấn công sau đó tiếp tục lấy thần xạ thủ tấn công vèo vèo vèo lại là từng đạo từng đạo cung tên thả ra ngoài chỉ là lần này hắn cung tên cũng không có bất kỳ hiệu quả nào hãm trận doanh biến trận chiến mã trên đùi thực cũng là có áo giáp chỉ là so sánh tương đối nhẹ không có như vậy kiên cố sẽ không ảnh hưởng đến chiến mã đi tới biến trận sau khi chiến mã trận hình không còn là trước gạt ra mà là nhằn g nhị khắp nơi hỗn hợp lại cùng nhau như bọn họ cùng lữ khoáng quân tốt hỗn hợp bọn họ c u n g tên đại đa số đều chỉ có thể trốn ở ham trận sĩ t ố t cùng ngựa á o giáp trên căn bản là không có cách nhắm vào chân ngựa bàn tên ngược lại là ham trận danh o p h ả n kích đến rất nhanh vô cùng mãnh liệt ở cao thuận r a lệnh một tiếng các binh sĩ trực tiếp ở trên chiến mã lấy ra cung nỏ vèo vèo v è o vô số cung nỏ bay ra ngoài một phần cùng hoàng trung sĩ tốt cùng tên đan d ệ t lẫn nhau đâm đoạn cũng có một phần rơi vào hoàng trung quân tốt bên trong chỉ một thoáng có hai người trực tiếp ngã xuống cũng không còn có thể bỏ lên còn có mấy cái bị thương từ châu vũ khí hoàng trung v ẻ mặt đã kinh biến đến mức càng thêm nghiêm nghị lên hắn coi chính mình đã hiểu rất do từ châu quân tốt mạnh đã rất cẩn thận chỉ là chân chính chiến đấu với nhau mới biết từ châu quân căn bản không phải đơn giản như vậy mạnh mẽ quả thực không g i ả n g đạo lý từ châu binh lực mạnh mẽ tướng quân làm sao bây giờ a hoàng trung bên cạnh tướng lĩnh đã lo lắng lên bọn họ chỉ có một ngàn người rất khó làm ra cái gì quá to lớn phản ứng a không cần phải lo lắng mệnh lệnh các binh sĩ c h i ế m cứ chỗ cao áp chế kẻ địch bộ tốt ở trên cao nhìn xuống bắn tên hoàng trung trầm giọng mở miệng nhiều năm chinh chiến cuộc đời đối với chiến tranh có rất nhiều kinh nghiệm loại này chỗ cao xạ kích phương pháp thực cũng không hiếm thấy t h a n h trì phòng ngự thời điểm tiến công chính là như thế một loại hiệu quả chỉ có điều ở trên vùng bình nguyên rất ít người sẽ như vậy chính diện va chạm c u n g tên một mực từ châu con dựa vào mạnh mẽ áo giáp liền dám như thế cùng ngươi cứng đôi cứng kết quả xui x ẻ vẫn là chính mình thế nhưng ở trên cao nhìn xuống đối với ngựa chân áp chế lực thì càng lớn cung tên sẽ tốt hơn diện chuẩn mút ít cũng ngay vào lúc này c a o thuận cười gần một tiếng bạn thương nọ thương hoàng trung cũng là trong n é y mắt phát hiện h á m trận sĩ tốt động tác trong miệng trực tiếp kinh ngạc thốt lên lên không dám tin tưởng trận mắt lên thứ lộ gì hắn vừa nãy nhưng là tận mắt đến những n à y nọ t h ư ơ n g đều là ở chỗ rất xa phóng ra những n à y h á m trận sĩ tốt lẽ nào nhân lực thắng với xe nọ hay sao loại t h â n lực này sĩ tốt hoàng trung căn bản không dám nghĩ hắn nhìn thấy những người sĩ tốt trong ném mắt đem nọ thương ném ra đi những n à y nọ thương không bằng trước nỏ d ư ờ n g phóng ra những người lớn nhưng là càng thêm sắp bén xé gió như đến mang theo cực kỳ chấn động lực phá hoại trong trước mắt có mười mấy cái sĩ tốt bị trực tiếp đóng ở trên mặt đất không thể vượt qua trăm bước khoảng cách loại này lực cánh tay hoàng trung trong lòng phát động lên sóng to gió lớn hắn này một ngàn sĩ tốt chính là xưng là thần tý doanh đều là chọn lực cánh tay mạnh mẽ sĩ tốt nhưng là chính mình trong quân có thể như là như thế phóng nọ thường tuyệt đối không vượt quá hơn trăm người mà ham trận doanh sĩ tốt là toàn bộ đều có thể làm được thứ c â u quân đến cùng là làm sao huấn luyện ra những n à y yêu nghiệt Căn có cho chính bản không có quá nhiều thời gian, đến cho Hoàng Trung thời quá suy lại tư, ẩm ẩm ẩm hãm trận trí hướng chắc chắn phải chết vũ khí tiếng va chạm nương theo hàm trận sĩ、si、tốt tiếng giống giận dữ trong phút chốc như là núi đá vỡ vụn mặt đất r u n g chuyển từng đạo từng đạo lưới mát thiết giáp tiếng va chạm sau khi là vô số sĩ、si、tốt kêu thảm thiết kêu gen hoàng trung vẫn lấy làm kiêu ngạo thần tí doanh đối mặt liền h à n h mà đến kỵ binh căn bản không ngăn được dù cho là đem kẻ địch sĩ、si、tốt kéo đến dưới n g ư ờ đến nga xuống ham trận sĩ、si、tốt bọn họ cũng không cách nào nhanh chóng phá tan kẻ địch mạnh mẽ áo giáp ham trận sĩ、si、tốt vẫn có thể lại vung vẩy vũ khí giết ngược lại liên tiếp trong đục trạm thì có bốn mươi năm mươi người nga xuống sao như vậy hoàng trung trong lòng đã có chút sợ hãi kinh châu coi khinh từ châu sĩ、si、tốt h ắ n càng là như vậy vốn tưởng rằng c h i kỵ binh này coi như là mạnh hơn cũng không phải không có kẽ hở chỉ là cái này kẽ hở căn bản không phải bọn họ có thể giải quyết trừ phi là giống như những này từ châu sĩ、si、tốt trong tay cường đại như thế vũ khí chết chết hoàng trung nội tâm ở nhỏ máu những hán tử này tuy tùng hắn ở trường x a nhiều năm đều không có tổn thất bao nhiêu lần này hắn vì bản thân tư tâm đến tấn công tử châu nhưng là tổn thất nặng nề hoàng trung trong lòng đã bay lên vô tận lòng n à y nấy không thể t á i chiến lần này chuẩn bị không đủ phải nghĩ biện pháp để kinh châu chế tạo ra đến càng mạnh mẽ bao nhiêu vũ khí sau khi trở lại một trận chiến cũng ngay vào lúc này xa xa chuyển đến tiếng la g i ế t trước tiên đánh tới trần lan trực tiếp gia nhập đối với tử châu đại doanh tấn công viện quân hoàng trung rất bất ngờ hoàng tổ cũng là gần như đây là l ư giang cường đạo nhìn dáng dấp là đến giúp chúng ta tấn công từ châu lịch tặc hoàng tổ trên mặt băng l ạ n h vẻ cuối cùng cũng coi như là n ố i lỏng ra một chút người tốt ta vẫn còn có người đến chủ động làm c o n cơ t h í nhìn trấn lan tấn công sau khi đi ra ngoài rất nhanh bổ túc phía trước chiến trường kinh châu quân đã không có mấy người dám lao ra hoàng tổ lúc cảm khái cũng không lâu lắm cách đó không xa lại chuyển tới một trận gọi sát sinh hoàng tổ vẻ mặt sáng lời lại có viện quân đến rồi hai trăm linh hai chương hai trăm linh ba lôi bạc thiên mệnh ở tử hoàng tổ hiện ở tâm tình rất tốt từ châu đi ngược lại liền ngay cả những này ra ngoài bên trong cường đạo cũng đã là hoàng toàn n k h ô nhìn nổi. x u ấ tổ lính là lo chính quân đến Hiện bọn Kinh như đông Thấn công. Hoàng họ Châu thời thế Hào Châu đại đây đại. đảo đỡ, tại, giúp. Kiệt giúp diệt. trợ từ tặc bất t gì Có cười to một tiếng hoàng trung ở trên chiến trường không nhìn thấy xa xa tình huống chỉ là biết đại khái là có viện quân đến hắn bàn tính toán một chốc cùng ham trận doanh t ử chiến hay là không có cơ hội thế nhưng lữ khoáng sĩ tốt cũng không có cường đại như vậy thần t i doanh vẫn là có thể một trận chiến vọt tới bộ tốt bên trong thách ra kẻ địch kỵ binh giết hướng về bên kia hoàng trung nhìn thấy trợ giúp đến trần lan cũng không biết là ai ngược lại là việt quân ở g i ế t từ châu quân là được để bọn họ tấn công từ châu kỵ binh đi thôi hoàng trung nhìn như hàng hậu cũng không phải là cái gì cũng không hiểu hoàng tổ không phải là muốn phải đem hắn cho rằng là một khẩu súng đến dùng trước hoàng trung đó là không tính đến hiện tại muốn phòng ngừa tổn thất thời điểm hoàng trung đồng dạng sẽ không k h á c h khí hoàng tổ bất nhân thì đừng trách chính mình bất nghĩa trần lan ở chỗ này gia nhập chiến trường nụ cười trên mặt từ hưng ơ phấn đến kinh hãi chỉ là không tới nửa cái canh giờ sự tỉnh kinh châu rát rưởi tại sao không tấn công trần lan tức giận mắng một bên tướng lính khỏe miệng co giật là ai vừa nay đánh tới thời điểm như vậy kích động nói cái gì nhất định phải so với kinh châu quân trùng càng nhanh hơn hiện tại s á c thực là vọt tới mặt trước đến rồi lại quái kinh châu quân đi tới những tướng lãnh này cũng bất đắc dĩ đang muốn khuyên bảo thời điểm cái kia hám trận danh o liền bị bắt mang theo một đường dết tới trần lan bên này không trần lan vẫn nộ đến cực điểm hô to lên nhìn thấy cái kia vô tận thiết kỵ dễ dàng nghiền ép dưới trướng của chính mình sĩ tốt phẫn nộ đến cực điểm gào thét xong xuôi xong xuôi hết thể đều xong xuôi lên kinh quân quong trận chiến này Căn bản là k hoàng ô không sông n kinh quân sân nhà. Chẳng trách kinh quân vừa nãy sung Nguyên、like, lên phía trước nhất, đều chết rồi. Tận đến giờ phút này, Trần Lan mới là xem thấy chung quanh một chỗ thí thể. Trần Lan g giờ cùng phải phía phút trách kích. chết thấy chỗ thí lai, rồi. mới đều là trước một thể. sát vừa xem ý b ạ h o tổ bản tướng cùng ngươi không đội trời chung hoàng tổ khẳng định là cố ý nhìn thấy chính mình trợ giúp đến để cho mình chạy đến mặt trước trước tiên đi tìm cái chết chỉ là trần lan vào lúc này nói cái gì đều không có tác dụng hãm trận doanh đã đánh tới、Chịt. trần lan quả đoán ra lệnh từ đánh tới đến rút đi không tới một cái canh giờ chính mình liền xoay người chuẩn bị trước tiên chạy chạy ra chiến trường sau không có bao xa hắn nhìn thấy đồng dạng đánh tới lôi bạc nhất thời vẻ mặt vui vẻ hắn có thể để cho lôi bạc đi ngăn t r ở hãng trận danh o chính mình mang theo càng nhiều người rời đi a hắn r a tốc bay thẳng đến lôi bạc bên kia quá khứ ha ha lôi huynh hiện tại kinh quân cùng bản tướng đại quân đã đánh tới từ châu đại doanh bên trong lôi huynh nếu như không nữa mau chóng tới có thể nên cái gì đều không giành được trần lan âm lịch cười ngươi tấn công từ châu quân doanh đúng đấy kinh quân cường thịnh chúng ta và ảnh trần lan bỗng nhiên phun ra một mụ máu tới đến không dám tin tưởng nhìn mình ngực trường kiếm lôi bạc làm sao sẽ sử dụng kiếm đâm chính mình ha ha trần lan nương nhờ vào kinh châu n ị c h tặc đã đền tội các người nếu như không muốn chết liền theo b ả n tướng cùng đi tấn công k i n h quân lôi bạc cười gần một tiếng mấy cái vừa định muốn nổi khủng trần lan thân vệ nhất thời vẻ mặt tể biến lên bọn họ vừa n ã y nhưng là tận mắt đến từ châu quân tốt mạnh mẽ nếu không là chạy trốn nhanh phải chết chắc có thể theo trần lan đại đa số cũng là một ít kẻ liều mạng căn bản không có mấy người trung tâm các làng h ĩ lôi bạc từ vừa mới bắt đầu chính là quyết định muốn nương nhờ vào từ châu quân ánh mắt so với trần lan tốt lắm rồi trần chờ một phen sau dồn dập quyết định theo lôi bạc đồng thời hơn vạn đại quân hướng về bên trong chiến trường đánh tới tránh ra đường nối để bọn họ nhanh lên một chút đi từ châu quân doanh hoàng tổ đã sớm sắp xếp đại quân thả ra con đường để những n à y trợ giúp đến quân đội bạn càng nhanh hơn đi từ châu đại doanh cướp giật công lao đi a kẻ địch tránh ra đường lôi bạc kinh ngạc một hồi vừa mở gặp còn tưởng rằng có trò lửa nghĩ lại vừa nghĩ liền phản ứng lại kinh quân đây là coi hắn là làm là cùng trần lan như thế là đến trợ giúp kinh quân trước tiên không nên công kích xông tới lôi bạc nhất thời vẻ mặt tỏa sáng mang theo mọi người g a tốc xung kích hơn một vạn đại quân vọt tới trên chiến trường hơn nữa những nảy sĩ tốt đều là lôi bạc tỉ mỉ bồi dưỡng không phải là trần lan như vậy đám người ô hợp hoàng tổ ở phía xa nhìn nhau mắt lại n ở nụ cười bang này kinh châu lọt tặc mỗi một người đều muốn trợ giúp chúng ta này từ châu đã cách diệt vòng không xa hoàng tổ nói chu vi chúng tướng không ngừng phụ họa chỉ là bọn hắn nhìn nhìn tình huống không đúng lôi bạc làm sao ở v ọ t tới bọn họ nơi đóng quân sau khi không có tức khắc tấn công từ châu c ò n đi ngược lại là ở tại bọn hắn trong quân doanh tàn ra không tốt hoàng tổ bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng ý thức được có gì đó không đúng lên những này tặc quân không nhất định là đến trợ giú hắn a z đại từ thiên mệnh sở quy kinh châu nịch g h tặc tấn công đánh tới chúng ta làm thể sống chết bảo vệ từ châu giết ở trong quân doanh lôi bạc hô to một tiếng hắn cũng không nghĩ tới chân chính tấn công đến thời điểm dĩ nhiên sẽ là như thế ung dung giết ở kinh quân đại doanh hơn một vạn người bạo phát trực tiếp công kích kinh quân bạc được nơi toàn bộ đại doanh trong nháy mắt liền hỗn loạn cả lên vốn là quân tâm tan giã kinh châu quân triệt để tan vỡ ngăn trở những ngày tặc quân ngăn trở a dù cho là có một ít tướng lĩnh còn đang không ngừng hô to thực cũng không có tác dụng gì bọn họ t ừ thả ra con đường để lôi bạc chủ động tiến vào bọn họ đại doanh một khắc đó bắt đầu cũng đã hoàn toàn rơi vào rồi thế yếu bên trong xảy ra chuyện gì xa xa lướt khoáng chính mình cũng là có c h ú t n g ậ u nhìn từ hoàng trung gia nhập chiến trường đại quân tấn công chậm chạp một hồi sau khi rất nhanh những sơn tặc kia quân tấn công đến lại chạy bây giờ lại đánh tới một nhánh sơn tặc quân làm sao tấn công lên kinh quân toàn quân tấn công trương liêu n h a o mắt lại lệnh d ọ n g trực tiếp ra lệnh chúa công sẽ có hay không có trá sẽ không kinh quân có mười vạn vũ khí chưa từng có đem chúng ta để vào trong mắt nếu là có việt quân chỉ có thể bạo lộ ra tấn công chúng ta làm sao sẽ dùng như thế vụng về mưu kế hấp dẫn chúng ta mắc câu trương liêu cười nhạo một tiếng thực hắn cũng là mang theo tiên tri tiên giác ở viên thuật bị diệt sau hắn ngày xưa những tướng lãnh kiên môn từng người ở hoài dương vào rừng làm cướp chỉ là những tướng lãnh này cũng không phải thùng sắt một khối có người muốn chống đỡ kinh quân tự nhiên cũng là có người gặp chống đỡ từ châu a đây chính là trương liêu nhiều năm như vậy tích lũy tự tin bây giờ từ châu đã không phải lúc trước bị tào tháo nhốt lại ở hạ bi cái kia cô thành thế lực bây giờ hắn hùng cứ trung nguyên phía đông chiếm cứ hơn m ộ ư ơ i quận uy chấn thiên hạ là đệ nhất thiên hạ chờ đại chư hầu đây là sáu bốn chương mới cản tạ chống đỡ hai trăm linh ba chương hai trăm linh bốn hoang dã quyết chiến dù cho là bây giờ từ châu đại quân tạm thời ở thế yếu cũng hầu như là có người đồng ý đến chống đỡ cầu giàu sang t ử trong nguy hiểm lữ khoáng còn có chút không hiểu thế nhưng theo đại quân trùng liền song việc nhi t r ù n g sau khi đi ra ngoài hắn liền phát hiện này tuyệt đối sẽ không là âm mưu bởi vì cái kia chi tặc quân sức chiến đấu vẫn đúng là không kém dáng vẻ trực tiếp đem kinh quân đại doanh một nửa địa phương đều cho trực tiếp đảo loạn ha ha ha giết lữ khoáng kích động cười to mười vạn cái công lao đang đợi h ắ n a từ châu đại quân toàn quân tấn công khổ chính là kinh quân hoàng tổ đều gần khóc còn đang làm gì còn không mau một chút đi chỉ huy đại quân hoàng tổ trực tiếp tức giận mắng lên chu vi tướng lĩnh căn bản cũng không có mấy người dám đậu đùa gì thế lúc này đại doanh bên trong đã là hỗn loạn một mảnh kinh châu quân tan vỡ bị trong ngoài vây công kinh quân đã là nằm ở trong hỗn loạn bây giờ sắc trời cũng đã tối nộ doanh xưa nay bao nhiêu danh tướng là chết ở hỗn loạn đại doanh bên trong vào lúc này không ai muốn đi chịu chết ta tướng quân có điều là mấy vạn sĩ、si、tốt chúng ta còn có mặt khác một nửa sĩ、si、tốt trước đem bọn họ chỉnh hợp lên chậm rãi áp chế đại doanh hỗn loạn vừa v ẫ n có thể ngăn cản những loạn quân này cùng từ c h ầ u kỵ binh a mấy cái tướng lĩnh dồn dập mở miệng lên hoàng tổ sắc mặt tái xanh suýt chút nữa liền muốn trực tiếp động thủ chém bọn họ lời này nói sau khi đi ra liền mang ý nghĩa bọn họ đã từ bỏ này hỗn loạn lên đại doanh đi chỉnh hợp còn sót lại sĩ、si、tốt hoàng tổ cuối cùng vẫn là cắn răng mở miệng đại doanh đã dối loạn mấy chục d ò n thiên địa bên dưới đâu đâu cũng có ẩn dấu ở trong bóng tối gào thét cùng tiếng kêu lúc này để hắn đi vào cũng là không thể quân tử không đứng dưới tường sắp đổ hắn đường đường kinh châu đệ nhất chiến tướng không cần thiết như thế điên cuồng đi tìm chết lúc này hoàng tổ nhớ tới đến cái gì lạnh giọng dò hỏi hoàng trung đây bẩm tướng quân hoàng trung tướng quân vẫn không có rút về đến hoàng tổ nhất thời cười lạnh một tiếng hoàng trung vẫn là dũng mãnh thủ hạ một ngàn sĩ、si、tốt cũng là không sai nói cho hoàng trung không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở từ châu quân hoàng tổ ra lệnh sau khi chính mình liền bay đầu triệt tiếp tục lưu lại quá nguy hiểm mà mất đi chủ tướng chỉ huy hôn luận một mảnh đại doanh bên trong trực tiếp chính là nên đón một trường giết chóc theo đã sớm điều tra tốt có thể thông hành vị trí tách ra cạm b ấ y sau khi đại quân triệt để bạo lộ ra chính mình r ă n g nanh toàn bộ kinh quân đại doanh đã biến thành đúng rồi địa ngục như thế sau bảy ngày h o à n g tổ vẻ mặt tái n h ậ t đứng ở trong hoang dã ở phía xa là một vạn hung hãn đến cực điểm kỵ binh trên người hắn đã xuất hiện một chút loang lộ vết máu c h u vi các tướng lĩnh cũng có chút dáng vẻ chật vật ai cũng không nghĩ tới cái kêu một đêm chiến đấu sẽ là như vậy khủng bố khi bọn họ triệu tập mặt khác đại quân trở lại đại doanh thời điểm toàn bộ chiến cuộc đã là triệt để thối nát xong xôi sát chết khắp nơi máu chạy thành sông tí tách tí tách tiểu vũ r ộ i rửa đại địa giống như địa ngục giáng lâm trước bi tịch hoàng tổ biết trận chiến này thất bại mang theo đại quân liên tục khổ chiến bảy ngày rốt cuộc tạm thời ổn định nhìn phía xa kỵ binh hoàng tổ cay đắng khỏe miệng c h ầ m rãi khởi động tổn thất bao nhiêu tổn thất vượt qua ba vạn sĩ、si、tốt tướng lĩnh v ẻ mặt tương tự là sợ hãi bất an một trận chiến bên dưới chừng mười ngày thời gian tổn thất sĩ、si、tốt vượt qua ba vạn mặc kệ là c h ế t trận vẫn là đầu hàng từ châu quân sự tổn thất của bọn họ đều là chân thực hoàng tổ cắn răng muốn cười nhưng là làm sa xa xa thần gà chiến hữu kỳ cùng đầu sói chiến kỳ tung bay theo gió đến nay đều cho hoàng tổ mang đến vực sâu bình thường ác mộng cảnh tượng căn bản là không có cách khắc quên chờ hắn mang theo đại quân trở lại cái kia từ châu kỵ binh phảng phất là tới từ địa ngục gu linh kỵ binh bình thường vô tình quét ngang chính mình sĩ tốt bộ tốt cùng kỵ binh sự tranh lệnh thật sự chính là đã đại đến nước này hoàng tổ không biết hắn chỉ là dùng sức hít sâu nhìn những kỵ binh kia lại đang r a tốc hướng về bọn họ bên này tới gần lại đây trong lòng nhất thời tức giận mắng một tiếng bọn họ đều là cầu mà một khi cắn được người nghe thấy được mũi máu canh liền đuổi theo bọn họ không mang theo ngừng. phụ thân hiện tại làm sao bây giờ a đã từng ảo tưởng c ấ p giật đến ham trận doanh trang bị sau khi đi t u n g hoành thiên hạ hoàng xạ hiện tại cũng chỉ còn dư lại đến sợ hãi lại là một ngày ánh bình minh lúc a chỉ là quang minh mang đến cho bọn họ là tuyệt vọng vốn nên ánh mặt trời ấm áp gặp xua tan ban đêm hàn ý vào lúc này nhưng là để bọn họ cả người càng thêm băng l ạ n h xa xa đại doanh tàn khốc đến cực điểm địa ngục bình thường đâu đâu cũng có máu tươi kỵ binh sung kích sau khi vô số chân tay cụt ngang dọc tứ tung quấn lấy ở trong bùn đất từng đạo từng đạo sợ hãi đến cực điểm ánh mắt còn ở những người thi thể dị nơi thủ cấp thường nước mưa để này mới bùng đất đều bị triệt để r ộ i rửa đỏ như máu khai chiến trước ai có thể nghĩ tới mười vạn đại quân chân chính cùng từ châu kỵ binh v à chạm lúc thức dậy là kết quả này bây giờ bọn họ đã làm mất đi q u â n doanh phòng ngự ở trên vùng hoang dã cùng chi kỵ binh này đối lập vẫn còn ở nơi này tụ tập kinh châu sĩ tốt vượt qua hai vài người còn sót lại đều bị kỵ binh phân cách mở ra vào lúc này các binh sĩ nắm vũ khí tay đều đang run dậy nhìn phía xa chiến mã giết gạo bọn họ thật sự có cơ hội có thể ngăn trở như vậy hung tàn kỵ binh sao hoàng tổ hiện tại dám khẳng định còn lại bốn năm vạn đại quân biết được mình bị từ châu kỵ binh ngăn cản căn bản sẽ không lại trở về trợ rút tất cả mọi người đều hoảng sợ mọi người chìm đắm ở khắp nơi đóng băng lạnh leo bên trong cái tiêu chi giữ tận đến cực điểm kỵ binh liền như thế đạp lên dòng máu ở con ngươi của bọn họ bên trong không ngừng p h ó n g to làm sao bây giờ tất cả mọi người đỉnh đầu đều là quanh quần loại này hoảng sợ mang theo không biết làm sao mở mịn cùng hoảng loạn đánh đi nói cho chư tướng lâm trận bỏ chạy người giết hoàng tổ rốt cục phát ra tiếng âm chỉ có thể chờ mong kỳ tích phát sinh Binh lực của bọn binh chiếm Liên Viên Thiệu rằng còn chiếm cư thế, chỉ là ở trong vùng hoang dã từ châu kỵ binh A. Liên phương họ thế, chỉ châu lực là của cư A. tuy từ ưu ở dã kỵ Bắc đúng ề u châu sau, bị binh đánh được đã nằm. Hoàng tổ ở chân chính ý thức được từ châu kỵ binh cường thức hắn h tổ từ ở có c ý kỵ t bắt đầu hoài h i lên đấy ế n mình. Đúng đ duy có một trận chiến chu vi mấy tướng dồn dập mở miệng dù cho là nắm vũ khí lòng bàn tay đã tràn ngập mồ hôi vẫn như cũ còn muốn mở miệng như thế ngắn ngủi ổn định thực chỉ là trước khi bạo táp xảy ra yên tĩnh tất cả mọi người đều rõ ràng dưới một trận chiến bắt đầu mới thật sự là từ chiến là quyết chiến lữ khoáng hờ hứng cây lấy chiến mã tùy tùng đại quân từ châu bên trong lại triệu tập đến rồi năm ngàn kỵ binh một vạn kỵ binh nghe tôi chỉ là một cái rất đơn giản con số chỉ có chân chính đi theo ở này trong chiến trận mới có thể biết chính mình là cỡ nào nhỏ bé hắn càng thêm vui mừng chính mình lúc trước lựa chọn t ù y tùng trương liêu mới có thể may mắn gia nhập bên trong Ô ô, tiếng kèn lệnh vang lên đến rồi nhuốm máu các chiến sĩ phát sinh như là g i ã thú ồ ồ hô hấp bao phủ lên kinh thiên phong mang lấy ham trận doanh làm trụ cột mang theo làm người tuyệt vọng sức mạnh bắt đầu rồi sung kích hai trăm linh bốn chương hai trăm linh năm từ châu kỵ binh mãn vạn không thể địch chuyện này hoàng tổ khỏe miệng co giật trước ở đại doanh thời điểm cũng chỉ là nhìn thấy chi kỵ binh này cường h ã n sức chiến đấu liên miên l i ề u trại đối với kỵ binh vẫn có rất hạn chế lớn bây giờ mới là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy từ châu kỵ binh xung kích bọn họ giống như một luồng khủng bố đến cực điểm dòng lũ màu đen tràn ngập ở toàn bộ trong hoàng giã vô tận sát ý bao phủ đến phong m an g cũng đã khiến người ta thăng không nổi chống lại tâm ý đó là mùi vị của tử vong a kinh quân các binh sĩ cảng hòa rồi bàn tên hoàng tổ cắn răng ra lệnh lúc này hắn thân làm chủ tướng là không thể hoảng đối mặt kỵ binh chỉ có chính diện chém giết huyết chiến chỉ cần hắn bên này có một chút ưu thế chu vi mấy tướng chắc chắn không chút do dự xuất quân đánh tới hắn là kinh châu đệ nhất chiến tướng trận chiến này t u y ệ t không thể thua cũng chắc chắn sẽ không thua vẻo vẻo vẻo kinh châu sĩ tốt còn sót lại cung tên vẫn là rất nhiều đối với chính đang trùng kích kỵ binh mà nói dù cho là áo giáp tại người cũng có chút vận khí rất kém cỏi bị cung tên hạn chế đến nhìn ngã xuống mấy cái sĩ tốt đi theo h á m trận doanh bên trong trương liêu đầy mắt ý l ệ n h trực tiếp lấy ra chính mình nắng nóng cung nhìn cách đó không xa h o à n tổ trực tiếp d ư n g cung lắm tên hoàng tổ cho dù không thấy rõ kỵ binh bên trong tình huống chỉ là loại kia nhập vào cơ thể mà đến băng lạnh mùi chết chóc vẫn để cho hắn cả người chấn động theo bản năng hạ thấp thân thể cũng chính là ở trong chấp nhóm này một mũi tên bắn mạnh mà ra vọt qua hoàng tổ nguyên bản đứng thẳng vị trí mạnh mẽ đâm vào hoàng tổ phía sau trên cờ lớn và ảnh xoái kỳ hét lên rồi ngã gục chuyện này sở hữu thấy cảnh này kinh quân đã là căng thẳng sắp nhẹ g thở t đại chiến mới vừa khải x o á kỳ trước tiên đoạn cái này chẳng lẽ là trời cao cũng ở báo trước cái gì mà vốn là căng thẳng bất an mọi người vào lúc này càng là trong đầu một đoàn l u ậ ma thậm chí là không có cái gì chỉnh ý nọ thương rốt cục kỵ binh xung kích đến rất gần vị trí cái kia vô số vọt tới to lớn nọ thương mạnh mẽ nện ở phía trước phòng ngự kinh quân sĩ tốt đồ con n u đánh xuyên bọn họ tấm khiên đâm thủng bọn họ áo giáp đâm vào máu thịt của bọn họ bên trong a kêu thảm thiết tiếng kêu gen vào lúc này sẽ chỉ làm sống sót kinh quân càng thêm tuyệt vọng phong phong phong gió to mà những người từ châu kỵ binh càng là khí thế như cầu rồng t r ư n g liêu triệu tập đến là lang kỵ tinh nhuệ lấy ham trận doanh cùng thần cá doanh tạo thành một vạn kỵ binh bọn họ là trong hoang dã đáng sợ nhất g i á thú lấy khát máu đến cực điểm sức mạnh không chút lưu tỉnh t ạ c vào kinh quân chiến trận bọn họ tấn công tốc độ chậm lại n à y lại làm cho kinh quân càng thêm hoảng sợ hoàng tổ bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn thấy chi kỵ binh này là lấy trung ướng nhất cái k i a chi đã từng cho bọn họ mang đến ác n g ộ n g trọng giáp kỵ binh làm trụ cột nếu như nói toàn bộ vạn kỵ như là một nhánh bàng bạc tự thụ như vậy n à y chi trọng giáp kỵ binh giống như bàng bạc cự thú máu tay n g ư lớn bọn họ một cái cắn ở kinh quân trong chiến trận trong t r ớ c mắt liền trực tiếp biến mất rồi một mảnh kinh quân đúng biến mất khi bọn họ bị đạp lên ở cái kia trọng giáp thiết kỵ bên dưới trong khoảnh khắc máu thịt vỡ vụn phía sau kinh châu quân tận mắt mẫu như vậy khốc liệt tan vỡ q u â n tâm cũng lại không nhắc lên được chút nào chiến ý tất cả mọi người theo bản năng lùi về sau tiên phong chiến trận dối loạn mà chu vi thần gà doanh cùng lang kỵ chiến sĩ từ hai bên trái phải vây quanh đánh tới trực tiếp thu gạt hôn loạn sinh mệnh xong xuôi căn bản không ngăn được kỵ binh a hoàng xạ m ở mịt bất an kinh quân tiên phong đã tan vỡ h ạ n trận doanh đã mạnh mẽ cắn ở kinh quân chiến trận nơi sâu xa hai bên kỵ binh hạng nhẹ lại như là to lớn manh thú nanh、đốt. một chút đem tản ra kinh quân sĩ tốt đ ậ p chết kỵ binh lúc nào kỵ binh đã phát triển đến như thế trình độ kinh khủng hoàng tổ môi xanh tím mà run cầm cập hắn cũng không phải là không có nhìn thấy kỵ binh phía nam nhiều nước thế nhưng những n à y đại chư hầu cũng đã từng có quy mô nhỏ kỵ binh chỉ là ở trước mắt này chi từ châu kỵ binh trước mặt phản phất là hai đồng cùng người trưởng thành khác nhau không là từ châu kỵ binh quá mạnh mẽ trước mặt tướng thật giống nghe nói qua từ châu kỵ binh mãn vạn không thể địch cái gì ngươi làm sao không nói sớm hoàng tổ trực tiếp tức giận mắng lên mợ miệm tướng lĩnh trong lòng vô hạn phỉ báng lúc trước bọn họ liên thủ bạo phát mạnh như vậy tuyệt sức mạnh mười vạn đại quân đối với một vạn a ai gặp cảm giác mình thất bại hoàng tổ hùng hùng h ổ h ổ chỉ là kinh quân sĩ tốt vốn là không mạnh ở mất đi q u â n tâm cùng vũ khí mạnh sau từ tiên phong bắt đầu toàn bộ chiến trường đã cấp tốc tan vỡ nát đã toàn bộ nát xong xuôi cũng không còn một điểm hy vọng chiến thắng a từ châu kỵ binh mãn vạn không thể địch hoàng tổ lại lần nữa nhẹ nhàng nhắc tới câu nói này ánh mắt dần dần có chút quái lạ điên cuồng trêu tức lên ha ha chu vi mấy tướng thực đều đến từ hào tộc địa vị không cần hẳn kém quá nhiều Vào lúc này, lúc t hắn a m s g chết công. không dám tới tấn dám Đúng là không có bất kỳ ai đến đang dếu cận những người kia ánh mắt thiệt cận hắn nếu là chết trận còn sót lại những người kia vẫn có thể chạy mất à. mất đi lương đạo ở phía trên vùng bình nguyên này ai có thể né tránh từ châu kỵ binh tấn công l i ê n như trước mắt chiến trường như thế đi h ạ m trận doanh lại như là không biết mệnh m ỏ i cỗ máy g i t chóc kinh quân cũng không còn một kia có thể sức phản kháng hay là bọn họ ở tây nam một mặt cũng có sức n m ạ Hoàng t l à tổ không là có một chút nào lưu luyến hiện tại còn tiếp tục chiến đấu đã là không hy vọng Hoàng tổ quay đầu muốn chạy chỉ là đại hán bộ tốt cũng sớm đã đi đường vòng chiến trường phía sau lấy lự khoảng năm ngàn cơ bản bình mã làm chủ tổ chức chặn lại phòng ngự loại này thuận gió nghiêng về một bên chiến đấu bộ tốt tác dụng đều bị vô hạn thả lớn hoàng tổ cũng mặc kệ ánh mắt tác liệt hắn mang theo đánh bại thân m i n h liền muốn xung kích đi ra ngoài vèo vèo vèo v ô số mũi tên nhọn phản phất trường mắt bình thường vẫn đuổi theo hắn không ngừng xa kích đáng chết hoàng tổ tức giận mắng quay đầu lại liền nhìn thấy cái kia băng lạnh đến cực điểm ánh mắt phản phất mũi tên nhọn bình thường đã trực tiếp tuyên án hắn tử hình cảm tạ chống đỡ đây là sáu năm chương mới ha hai trăm linh năm chương hai trăm linh sáu giết cha quý hàng ham trận danh mạnh mẽ tại đây loại trong hoang dã bạo phát mới thật sự là thể hiện ra n í n gần một năm trọng giáp các chiến sĩ muốn dùng trận chiến này sáng tạo ra bọn họ thần thoại đến vì là đại quân giang nanh chấn áp cán khôn mà trương liêu cũng không cần tham dự cái gì đại chiến chu vi không có mắt chạy tới loại quân cũng sẽ có chính mình thân vệ giải quyết hắn như hổ ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm bên trong chiến trường một ít kinh quân tướng lĩnh dương cung lắp tên bách phát bách chúng nhanh chóng điểm danh những này kinh quân chiến tướng một ít chiến tướng cũng phát hiện không đúng căn bản không dám nhắc lộ đầu mất đi chỉ huy kinh quân chỉ có thể càng thêm hỗi loạn toàn bộ từ châu kỵ binh tấn công cũng là xem ra càng thêm bạo ngược chỉ là tất cả những thứ này còn chưa đủ trương liêu ánh mắt nhìn về phía xa xa hoàng tổ hắn liên tục phóng ra m ộ mươi mũi tên nhọn đều không có có thể chúng hoàng tổ có thể trở thành là vào lúc này kinh châu danh tướng thực lực vẫn có chút bản thân có nhị lưu chiến tướng cao cấp nhất vũ lực cũng có nhất định chiếm mưu ở thủy hạ thân vệ bất kể đánh đổi hộ vệ bên trong vượt qua cự l y ba trăm m bên dưới trương liêu cứ thế mà không có thể bắn giết hoàng tổ chỉ là hiện tại trương liêu đã mang theo một phần kỵ binh có ý thức hướng về hoàng tổ bên kia giết tới thần gà giáng lâm thiên hạ vô song h ã m trận trí hướng chắc chắn phải chết chỉ là các binh sĩ tiếng giống giận dữ l i ề n đã sợ đến kinh quân tẻ i a quần chớ nói chi là cái gì hữu hiệu ngăn cản trương liêu chính đang không ngừng ra tốc tới gần hoàng tổ đáng chết bám d a i như địa người đáng chết ta hoàng tổ mỗi chạy một điểm khoảng cách liền muốn q u a y đầu liếc mắt nhìn nhìn thấy bên kia còn đang truy kích trương liêu lúc liền sẽ không nhịn được chửi ẩm lên một câu dù cho là cổ họng đã mắng hơi khô vẫn là không ngừng quá làm người tức giận hiện tại hoàng tổ tức giận muốn muốn quay đầu cùng trương liêu đại chiến ba trăm hiệp chỉ là hắn biết mình không thể thậm chí là không dám cái kia trương liêu thần xạ lực lượng chung quanh hắn thân vệ đã ngã xuống quá nhiều rồi vào lúc này ngoại trừ r a tốc chạy trốn đã không có biện pháp khác ngay vào lúc này hoàng tổ cảm giác mình ngực phát lạnh trực tiếp từ trên chiến mã rơi xuống hắn không dám tin tưởng túi đầu nhìn thấy toàn màu đỏ tươi là một cây trưởng thương đâm thủng chính mình lường ngực mà này thanh trưởng thương chủ nhân là hoàng xạ phụ thân xin lỗi hoàng xạ gầm nhẹ một tiếng ngươi chết rồi nhi tử mới có thể còn sống nghịch tử hoàng tổ trong miệng không ngừng phun ra màu tươi đến ngã trên mặt đất trước khi chết hắn thật giống nhìn thấy xa xa một ít s i tốt trợ giúp lại đây bên hai cuối cùng nghe được là những người gào thét cứu viện tướng quân làm sao sẽ là hoàng trung âm thanh đây đến cuối cùng giết mình là con trai của chính mình muốn cứu hắn là chính mình vẫn căm thù hoàng trung ở không cam lòng cùng tuyệt vọng phẫn nộ bên trong hoàng tổ triệt để không có bất kỳ khí tức gì vẫn chú ý bên này trương liêu nhìn thấy hoàng tổ bị giết biết bọn họ là nội chiến chỉ là mãi đến tận hoàng xạ bên này trương liêu mới con người cò dục lại Tội tướng hoàng được phụ cưỡng bức tấn công từ châu trên quân phụ không nghe khuyên bảo vẫn như cũ muốn cùng từ châu là địch tội tướng chỉ có thể đánh chết nhìn lên đem thứ tội hoàng xạ quỳ trên mặt đất bên cạnh là hoàng tổ thi thể trương liêu không nhịn được nợ nụ cười cũng thật là một cái đại hiếu tử a làm không tệ trương liêu khen một tiếng đối với thiếu niên này tàn nhẫn trình độ kinh ngạc sau khi liền không quá để ý tới chiến trận đánh nhau phụ tử t ư ớ n g t à n này đều là rất thông thường sự tỉnh vì sống tiếp chuyện gì cũng có thể xảy ra hoàng tổ đã chết trương liêu khiến người ta cầm hoàng tổ thu cấp hướng về chiến trường tuyên truyền đi đã sớm tan vỡ kinh quân các binh sĩ hiện tại thì càng là chỉ dám chạy trốn từ phía đầu hàng không giết đầu hàng không giết kỵ binh phụ trách truy kích bốn phía chặn lại bộ tốt môn nhưng là không ngừng hô to trương liêu thông minh đến chưa hề nghĩ tới phải đem kinh châu quân tốt hoàn toàn đ ổ d i ệ n hắn muốn chỉ là một trận đại chiến thắng lợi vì thắng lợi hắn có thể không tiếp đánh đổi quý trọng kẻ địch sinh mệnh vậy thì là lãng phí chính mình dũng sĩ thế nhưng ở thắng lợi qua đi đối xử những ngày cùng thuộc về đại hán bách tính người trương liêu vẫn là rất dậm nhân không có việc xấu có chút người có bản lãnh ở phía sau cũng có thể trực tiếp gia nhập vào từ châu trong quân bây giờ từ châu quá nửa sĩ tốt đều là đến từ t r i n h phạt sau khi hàng quân ở t r i ệ u đến từ châu yêu giáo dục sau bọn họ đã triệt để trở thành từ châu trung thành nhất người ủng hộ từng bước một d ơ lên cái kia to lớn đỏ như máu chiến kỳ hướng đi càng c h ỗ cao đầu hàng đi xong xuôi đều xong xuôi đều đầu hàng đi đông đảo sĩ tốt không ngừng hoảng loạn hô to bọn họ mất đi chiến đấu hy vọng một khi có người bắt đầu liền gây nên đến rồi phản ứng dây chuyền nhìn thấy từ châu quân thật sự không đầu hàng sau khi càng ngày càng nhiều người bắt đầu ô n đầu ngồi s ù n xuống trương liêu chỉ là ở phía xa hờ hững nhìn tất cả những thứ này mãi đến tận chân trời triều dương xuất hiện lần nữa cuộc chiến đấu này vẫn không có tiến vào kết thúc hoang dã bên trên khắp nơi tán loạn sĩ tốt môn thực sự là quá nhiều rồi muốn đem bọn họ hết mức đ ổ diện vô cùng khó khăn có điều kỵ binh nhẹ mạnh mẽ vẫn là hiện ra dùng đến nhẹ trọng kỵ binh phối hợp triệt để bùng nổ ra hào quang trận chiến này tháng rồi hoàng xạ ngồi s ổ m ở đỏ như máu chiến k ỳ dưới hắn không hiểu vì sao cái kia cao cao tại thượng cự lòng đội khát máu chó rừng liền trở nên càng thêm cao quý bình thường mãi đến tận trương liêu mang theo nồng nặc mùi máu tanh hướng về hướng về h hoàng xạ m tâm loạn như ma không biết trương liêu gặp xử trí như thế nào chính mình bên kia ngươi có thể thuyết phục hắn đầu hàng ả trương liêu trực tiếp đi tới hoàng xạ trước mặt sợ đến người sau vẻ mặt run dày thời điểm rốt cục mở miệng hoàng xạ nhìn bên kia là hoàng trung đương nhiên đội tướng nguyễn thuyết phục thúc phụ quy thuận từ châu trên quân hoàng xạ không chút do dự mở miệng hắn đã đầu hàng hiện tại chỉ có thể là một con đường đi tới hắc trương liêu gật gật đầu khiến người ta mang theo hoàng xạ quá khứ chúa công người này thật có thể thuyết phục hoàng trung à. lữ khoáng có chút bận tâm hiện tại toàn bộ chiến trường hầu như đều kết thúc chiến đấu gặp kéo dài tới hiện tại chủ yếu nhất hay là bởi vì hoàng trung đó là một thành viên siêu cấp dũng tướng dẫn dắt một ngàn người đối với từ châu quân lực sát thương có hạn chỉ là dựa vào ở bên mở, dựa vào địa hình liên tiếp phòng ngự đem từ châu quân vẫn là kéo lại lữ khoáng muốn để ham trận danh không tiếp đánh đổi công phá bọn họ lúc trương liêu còn nguyện ý lại cho hoàng trung một cơ hội hắn đã ám chỉ hoàng trung từ châu có lượng lớn chữa bệnh trình độ chỉ là hoàng trung chính là khó chơi ngược lại cũng không phải cực đoan thuần túy là bảo vệ kinh châu con cháu lựa giận trong lòng vẫn muốn nghĩ lại trung thành kinh châu một lúc hiện tại liền xem hoàng x a đến để cao thuận chuẩn bị đi trương liêu lạnh giọng mở miệng n h ư hoàng trung lại không muốn quy thuận vậy thì giết không chiếm được liền hủy diện hai trăm linh sáu chương hai trăm linh bảy mặt tướng hoàng trung nhìn thấy tướng quân thúc phụ ngươi cũng không muốn hoàng tự liền như thế ốm chết chứ từ châu đại quân ta nhưng l ạ nhìn thấy những thầy thuốc kia liền gãy chân sĩ、si、tốt đều có thể cứu chữa huống hồ là hoàng tự bệnh thuốc phụ n g ư ơ i hiện tại cơ hội duy nhất chính là quy thuận từ châu chiến quân hoàng xạ đứng ở từ châu kỵ binh trước khuôn mặt thật lòng mở miệng tức giận hoàng trung không ngừng m à i răng nếu không là cung tên tiêu hao không còn hận không thể cho hoàng xạ một mũi tên vô liêm sỉ hoàng trung tức giận mắng một tiếng n g ư ơ i phụ được chúa công ớ n nặng n g ư ơ i dĩ nhiên phản bội chúa công nương nhờ vào n g h tặc tội đáng muốn chết hắn nếu như biết hoàng xạ là giết cha quy thuận từ châu e sợ gặp càng thêm tức giận hoàng xạ vẻ mặt lập tức không quen lên ha, ha. người nói kinh châu cái k i a chúa công so với được với t ử châu trên quân mà tướng quân hiện tại quy thuận t ử châu tương lai còn có cơ hội còn có hoàng tự ta nhưng là nghe nói hoa đà tiên sinh cũng ở t ử châu đây cái gì hoàng trung sắc mặt đã bắt đầu d ã y dội lên hắn đến dương châu mục đích là cái gì a không chính là vì nhi t ử bệnh mà hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là vang danh thiên hạ thần y hoa đà chỉ là đến hiện tại đều không có tìm được dĩ nhiên ở t ử châu không hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy g a o động thúc phụ buông tha đi những n à y kinh châu con cháu không thể lại tổn thất hoàng xạ lại thở dài một tiếng hắn biết hoàng trung làm người khá là nặng cảm tình đối với mình s i tốt vô cùng tốt cố ý nói như vậy ẩm ẩm ẩm lúc này hãm trận doanh đã bao vây lại đây vũ khí toàn bộ nhắm ngay thần tí doanh còn sót lại đến ba bốn trăm chiến sĩ bọn họ đầy người chật vật thế nhưng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi cùng hắn những người hoảng loạn chạy trốn kinh châu s i tốt hoàn toàn khác nhau thương quân đừng nghe hắn nói b ậ y chúng ta không sợ đúng đấy thương quân chúng ta cho dù chết cũng theo ngươi đồng thời thương quân các binh sĩ từng cái từng cái gào thét nhìn hoàng trung ánh mắt như hỏa bọn hoàng ọ đại đa số người, đều người, lội số bên là lầy từ t r n g bị h o trung mang ra đến. Hoàng tâm r Trung. Trung u n bọn họ vô cùng、tốt. Tính mạng của bọn họ, đã sớm giao cho Hoàng、trung. Không. Hoàng g giao đối đã tốt. với vô sớm họ họ cho của t thương yêu không dứt khuôn mặt quen thuộc rất nhiều đã không thấy được những n à y kinh châu con cháu đáng giá mà hắn đến hiện tại cũng không biết trận chiến này tại sao lại đánh thành bộ g i n m này vì sao phải để đám phế vật kia làm chuyện bậy để cho bọn họ tới chịu đựng đánh đổi hoàng tương quân từ châu cần vệ sĩ những n à y tinh nhuệ nhất chiến sĩ hẳn là tung hoành thiên hạ đi mà không phải hy sinh ở đây lúc này trương liêu cũng đi ra s ắ p mặt lạnh lùng nghiêm nghị hoàng trung ngay lập tức sẽ nhận ra đây chính là trước không điểm đức tên trong quân tướng lĩnh thần xạ thủ để bọn họ tổn thất nặng nề nếu không là cơ sở sĩ quan không ngừng biến mất dẫn đến sĩ tốt mất đi chỉ huy hoàn g tổ đại quân cũng không thể dễ dàng như thế liền tổn thất đến nước này bản tướng trương liêu hoan nghênh hoàng tướng quân đến chỉ cần hoàng tướng quân đồng ý đầu hàng liêu nguyện quét dường đoán lấy quý công tử bệnh tình cũng sẽ giao cho ý học viện hoàn toàn xử lý trương liêu cũng là mới vừa mới biết hoàng trung đem nhi tử cũng mang tới suy nghĩ một chút hoàng trung tử chiến mục đích đại khái liền đoán được hoàng trung đại khái là muốn muốn đánh bại lữ khoáng sau khi buộc lữ khoáng đáp ứng cứu chữa hoàng tự chỉ có điều chính mình đến đánh vỡ hoàng trung kế hoạch bây giờ hoàng trung liền còn xuất lại cái cuối cùng lựa chọn chúa công đã tìm tới hoàng tự công tử lúc này chiếc nương nhờ vào một ít kinh châu có tốt kích động hô to cái gì hoàng trung vẻ mặt cuồng biến lên hoàng tự chính là hắn uy hiếp hắn dòng độc đinh a hoàng trung siết chặt vũ khí sự kiêu ngạo của hắn cùng trung thành không cho phép chính mình đầu hàng kẻ địch nhưng là đó là hoàng tự a thương quân chúng ta đầu hàng đi công tử không thể xảy ra chuyện gì đúng đấy công tử nguyên bản muốn chết chiến sĩ tốt môn vừa nghe đến hoàng tự còn có thể cứu nhất thời cũng không lo nổi hắn dồn dập mở miệng thậm chí không giống nhau không chờ hoàng trung mở miệng thì có người chủ động bỏ vũ khí xuống quy thuận từ châu quân vì hoàng tự không người nào nguyện ý chiến đấu hoàng trung cả người căng thẳng ở có chút run dày hắn làm sao có thể phản bội chúa công đây làm sao có thể đang suy tư thời điểm trương liêu đã xuất hiện ở hoàng trung trước mặt họ tên hoàng trung vũ lực chín mươi lăm chỉ là điều này đây là cao nhất hoàng trung a trương liêu đồng dạng là vô cùng động lòng hiện tại còn kém hoàng trung đ á án vừa lúc đó hoàng trung nổi lên trực tiếp lấy cường hãn vũ lực tấn công về phía trương liêu trương liêu cười cười trở tay nhẹ nhàng một đao trực tiếp đem hoàng trung vũ khí đập ra hoàng trung cả người đều bay ra ngoài lập tức có sĩ tốt đem vũ khí đặt ở hoàng trung trên cổ hoàng trung không dám tin tưởng nhìn trương liêu hắn đến cùng cũng là ra toàn lực dù cho không phải sát chiêu liền như thế bị trương liêu hời hợt đẩy lùi trong lòng bàn tay c h u y ê n đến từng đạo từng đạo mê hoặc dàng bậc cảm thật mạnh hoàng trung kinh ngạc trong lòng trong lòng hắn vô cùng phức tạp là một cái dũng tướng hắn sẽ không tha dưới chính mình vũ khí hắn là bị trương liêu đánh bại là thật sự đánh bại trong đại trướng hoàng trung yên tính đứng ở một bên nam hoàng tự mới vừa tỉnh lại không bao lâu hắn cũng không nghĩ tới chính mình lắc mình biến hóa đã trở thành từ châu con người càng trọng yếu hơn chính là hắn nghe nói cha của chính mình là bị trước mắt c á i này tuổi trẻ kỳ của người cho đánh bại chờ ta được rồi ta nhất định sẽ đánh bại ngươi hoàng tự cắn răng vô cùng kiên định mở miệng trong lòng mình vô địch phụ thân làm sao có khả năng gặp thất bại a nhất định đều là vì mình nghe nói từ châu có tốt nhất thầy thuốc sớm muộn cũng có một ngày hắn nhất định sẽ lại đánh trở về bản tướng chờ trương liêu cười hoàng tự thực cũng có rèn luyện căn cơ không kém là mầm mông tốt chính là thân thể hiện tại xuất hiện một vài vấn đề hoàng trung cũng là biểu hiện căng thẳng đứng ở bên cạnh không biết mấy cái quân y xem qua hoàng tự bệnh tình sau nói thế nào rốt cuộc quân y thảo luận một phen sau đã đến có kết luận chúa công dựa theo y thuật từng nói hẳn là hen xuyễn trương liêu mang đến lượng lớn y thuật bên trong cũng có ghi chép hen xuyễn câu chuyện có điều tất cả mọi người là lẫn nhau xác định sau mới dám mở miệng dù sao hoàng trung chuyện này rất lớn hen xuyễn hoàng trung vẫn là lần đầu tiên nghe được con mắt chừng lớn nhưng là mang theo vài phần chờ mong nhìn mấy phần quân ý ỉa có thể có thể chữa trị trương liêu trong lòng thở dài đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ dù cho là xa trường định cấp tướng giả cũng sẽ là một cái vì hài tử không ngừng bất vả cha giả yên tâm nếu như là hẹn xuyễn vậy thì không có vấn đề gì trương liêu cười trả lời hoàng trung nhất thời cảm giác đầu góc nóng lên bởi vì trương liêu căn bản cũng không có cần phải lừa dối hắn hắn biết kinh châu tương lai cũng chắc chắn sẽ không là từ châu đối thủ chỉ cần nhi tử có thể ở từ châu khôi phục hắn theo đồng thời vì là từ châu bán mạng cũng là một cái không sai lối thoát mặt tướng hoàng trung nhìn thấy tướng quân đây là sáu sáu chương mới cảng tạ chống đỡ ha hai trăm linh bảy chương hai trăm linh tám ăn một mình lần này không còn phân kinh châu hoàng trung quy thuận lúc trước đó là bị ép đầu hàng còn hết sức trình diễn vừa ra trò hay bây giờ mới thật sự là đồng ý quy thuận nhìn t r u n g thành độ không ngừng lên cao hoàng trung trương liêu rõ ràng chỉ cần hoàng tự bệnh tình chuyển biến tốt hoàng trung tuyệt đối liền sẽ là đối với t ử châu khăng khăng một mực một tên dũng tướng đến tướng quân chống đỡ t ử châu khoảng cách bá nghiệm tiến thêm một bước trương liêu không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ hoàng trung mấy cái thân vệ đều hơi kinh ngạc không nghĩ tới trương liêu đối với hoàng trung dĩ nhiên là coi trọng như thế coi như là lưu biểu cũng không có đối với hoàng trung như thế nói chân ý t h ế đây hoàng trung càng là cảm giác lồng ngực nóng lên thân là hàng tướng trương liêu ngược lại là như vậy khen đây là tuyệt đối coi trọng a phải biết hiện tại từ châu đã là xưng bá trung nguyên đông vũ uy hiển hách nhưng nói mình chống đỡ có thể tiến thêm một bước đây là vô cùng long trọng giày tán a đa tại chúa công hoàng trung túi người chào một bên hoàng tự đúng là đầy mặt khắc phục phụ thân nhất định là bị bức ép gia nhập từ châu sau đó hắn nhất định phải tìm về bãi đến đích thu phục hoàng trung thu được năm mươi vạn điểm khen thưởng thu được khen thưởng thêm mười thạch cung một ngàn cây hệ thống khen thưởng cũng là đúng lúc đến những này cung tên đối với liệt trang lượng lớn chế tạo trang bị từ châu quân mà nói một ngàn cây quá ít có điều hoàng trung thần tí doanh cho trương liêu lưu lại ấn tượng thật sâu đúng là có thể chế tạo lần nữa một phen ai hoàng trung thu phục trương liêu sửng sốt một chút đột nhiên phản ứng lại thuộc hán ngũ hổ nhiệm vụ đây chính là chỉ kém một cái mã siêu mã siêu lần này trương liêu trong mắt lóe ra một đạo tinh quang có vẻ như nghe nói mã vân lộc đang đeo đội mã siêu tới hỏi một chút Triệu một lần này g n không hay đại quân tấn công trương liêu đương nhiên không chỉ chính là chống lại kinh châu quân tự mình đến càng là vì những ngày binh nguyên từ châu phát triển quá nhanh thiếu hụt lượng lớn minh mã mà kinh châu quân sau đó cũng là trở thành t à o quân một phần thực lực không tầm thường cũng có bộ phận bị tôn quyền cùng lưu bị chia cắt có thể nói ba nhà đều từ kinh châu ăn cái b u ồ n đậy n ổ i mãn lần này mà trương liêu muốn ăn một mình này kinh châu tất cả đều là của hắn rồi này bên trong tự nhiên là không cần trương liêu nhiều hơn nữa ra tay để hoàng s ạ đi thôi hoàng trung cũng nhìn thấy trương liêu chấm vững vẻ theo bản năng mở miệng nói rằng hắn rất không thích hoàng s ạ thế nhưng đối với trương liêu mà nói xuất quân quy hàng vẫn là giết cha rất có thành ý hắn hiện tại cũng không cách nào lại nói thêm gì nữa thế nhưng hoàng s ạ ở hoàng tổ quân bên trong vẫn có địa vị nhất định hành trương liêu lập tức sắp xếp người xuống mấy ngày sau còn sót lại kinh quân dồn dập quy hàng kinh châu mười vạn đại quân liên còn lại sáu vạn người quy thuận từ châu còn sót lại sĩ tốt không phải mất tích chính là chết trận trận này chiến dịch cũng dùng như gió tốc độ bắt đầu chuyển khắp thiên hạng điên rồi đúng là điên rồi mười vạn đại quân là một cái như vậy nguyện không còn kinh châu quân tốt đều là một đám cái gì rất dưỡi khốn nạn tào tháo bên này mà hung hăng nhất hắn bên này mới vừa đem đại quân bắt đầu triệu tập lên một ít chuẩn bị ra tay đây khá lắm vậy thì trực tiếp đi tới nói cho hắn chính mình minh hữu đã trực tiếp đổ nát đồng dạng kiếp sợ còn có giang đông tôn thị bên này cái kế hoạch này muốn không muốn tiến hành xuống tất cả mọi người là có chút chăn trở các nhà nhà giàu người nhưng là tối kiên định từ châu đã hung hăng như vậy tuyệt không có thể lại để bọn họ hung hăng xuống tấn h công nhất định phải tấn công kinh quân tổn thất mười vạn đại quân cũng không có đến thương g â n động c ố t mức độ còn có sức đánh một trận hay là cái này cũng là một tin tức tốt kinh châu lần này sau khi thất bại định sẽ coi trọng từ châu đại quân các nhà người dồn dập mở miệng nói cho cùng chính là không người nào nguyện ý quy thuận từ châu mỗi một người đều là tích chữ cùng từ châu huyết chiến đến cùng tâm tư từ tấn công cam n i n h bắt đầu toàn bộ tôn thị kế hoạch còn ở đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành mà trận này chiến dịch thắng bại b á o tác còn đang dùng càng thêm điên cuồng tốc độ hướng về toàn bộ thiên hạ quất đi cái gì muốn tiến công kinh châu đi giang hạ lôi bạc biết tin tức này thời điểm nhất thời chấn động khoảng thời gian này hắn cũng hưởng thụ đến một điểm thành quả thắng lợi cũng cảm nhận được trương liêu đối với hắn tôn trọng để hắn có thể độc lập một doanh không bị hạn chế vốn là đầu tư trương liêu muốn đổi khu thủ lao lôi bạc phi thường hài lòng chỉ là làm trương liêu xin mời hắn đồng thời tham dự đối với kinh châu cuộc chiến thời điểm lôi bạc vẫn còn có chút lo lắng thực lực của hắn không mạnh không đáp tội được từ châu mới chống đỡ từ châu có thể nếu để cho hắn tham dự đối với kinh châu cuộc chiến kinh châu thực lực không tầm thường chí ít bây giờ còn có không ít binh mã tiếp đó tất là y thành mã thủ có phòng bị kinh châu quân sẽ không có tốt như vậy tấn công tướng quân nếu không nguyện trước hết mang binh trở lại trương liêu nợ nụ cười một tiếng đối với này cũng không để ý lắm lôi bạc vẫn không có chính thức quy tâm lần này cũng không phải là cùng kinh châu toàn diện khai chiến không kém một cái lôi bạc lôi bạc cảm kích liếc nhìn trương liêu mang người rời đi mà từ châu đại quân quay về giang hạ tấn công tin tức căn bản cũng không có che giấu n g u y ê n h mông quần quận năm vạn sĩ tốt lấy một vạn kỵ binh làm căn cơ sắp xếp ở trong vùng hoang dã chỉ là nhìn thấy cũng làm người ta cả người sợ hãi bật tan lên trước hết bị hoàn toàn chấn động chính là kinh châu g i á c rưỡi hoàng tổ làm hại ta lưu biểu phẫn đổ mắng thân thể đã kém xa trước đây bị tức đến sau còn đang không ngừng h ó khăn có điều hắn cũng theo bản năng quên n đi đi, vâng chúa công kinh châu chấn động sau khi đã bị triệt để bị phỏng vô số sĩ tuất từ bốn phương tám hướng hướng về giang hạ tràn vào mà giang hạ thủ tướng cũng đổi thành vương uy vương uy vẫn rất có bản lĩnh ít có uy danh nghe tên kinh sở sau đó được thưởng thức để bạt làm tướng lần này đại chiến vốn là không đủ thành làm chủ tướng chỉ là hoàng tổ chết trận sau còn mang theo liên tiếp kinh châu tướng linh tổn thất nặng nề hiện tại cần nhờ vương uy đến trụ cột vương uy trực tiếp từ bỏ xung quanh thành trì một đường chờ đại quân giết tới giang hạ quận thành bên dưới thật sự là hùng tráng lữ khoáng cũng thán phục một tiếng chẳng trách vương uy sẽ chọn nơi này đến triệt để ngăn trở từ châu đại quân bước chân tiến tới trương liêu cũng là gật gật đầu tôn sách xem ra rất uy phong chứ nhưng là mãi cho đến tôn quyền thời đại hơn mười năm đều không có bắt giang hạ cũng là bởi vì hoàng tổ xây tường cao thời gian giải phòng ngự kế sách theo một ý nghĩa nào đó mà nói hoàng tổ cũng là danh tướng giang hạ quận thành hai mặt lâm thủy cũng không tiện kỵ binh tấn công trương liêu cũng không vội vã trước tiên hạ lệnh vây quanh lữ khoáng có chút không tìm được manh mối chúa công chúng ta giết tới kinh châu chỉ là hiện tại sĩ tốt căn bản không đủ bà ta hắn có chút không mò ra trương liêu cụ thể mục đích chương Châu. cười Châu, có lúc không là cái gì chiến đấu, kinh Châu đều có tư cách c Kinh hấn một hồi Kinh không Kinh tham Trương tư Trương trang bạn quân, nở nụ tiếng. Giáo gì liệt Liêu là Liêu đại xuất ruột đấu, đều dự. lữ khoáng không hiểu có điều này đều không trọng yếu theo c h ư ơ n g liêu đồng thời này đều là tự nhiên kiếm được công lao chính là lữ khoáng không vội vã chỉ là bây giờ vương uy nhưng là khá là sốt u ruột kiến uy tướng quân bây giờ từ châu trần binh ở bên ngoài bên trong còn có mấy vạn ta kinh châu binh sĩ tuyệt không thể để cho bọn họ thành từ châu nịch g h tặc lưỡi dao ở trong tay còn thỉnh tướng quân n g h ĩ biện pháp đem bọn họ cứu trở về a những này chết tiệt từ châu nịch g h tặc tướng quân nhất định không thể bỏ qua bọn họ vương uy cả ngày đều là bị thế gia đại tộc những người này ken quấy nhiễu hẳn sao phiền chết rồi chỉ là những n à y hào tộc liền lưu biểu đều muốn khách khí đối xử huống h ổ là hắn nhờ vào lần này đại chiến mới phong một cái tướng quân chức cũng không có ai thật sự quan tâm hắn người tướng quân này những n à y kinh châu đại tộc muốn chỉ là vương uy nghĩ biện pháp có thể đem bọn họ các nhà mất đi toàn bộ cầm về dương châu một trận chiến sáu vạn tướng sĩ đầu hàng đối với các đại danh gia vọng tộc đều là sự đả kích không nhỏ rất nhiều sĩ tốt hầu như trở thành bọn họ tư quân do bọn họ các nhà kiểm soát chỉ là bây giờ đều ở ngoài thành thành là kẻ địch vương uy bị phiền suýt chút nữa trực tiếp liền chửi ầm lên, lên các ngươi có bản lĩnh liền để gia tộc của các ngươi người đừng phản bội a hiện tại đều phản bội vẫn muốn nghĩ chính mình bật lại trên đời còn có chuyện dễ dàng như vậy hả vương uy trong lòng tức giận mắng ai n à y từ châu nịch tặc đem chúng ta sĩ tốt toàn bộ cái giày giao cho từ châu tướng lĩnh làm chủ tướng nếu không thì ta liền trực tiếp để tiểu t ử kia mạnh mẽ giáo hấn từ châu mọi người thấy vương uy không hề bị lay động lại bắt đầu bán t h ẳ m lên ngược lại đều không đúng bọn họ sai đều là từ châu quân sai chính là muốn xem vương uy đánh một trận thắng lợi cuộc chiến đến thời điểm bọn họ các nhà người liền có cơ hội ở chiến trường quầy giáo tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết chính là vương uy có thể trước tiên thắng một trận chư vị từ châu quân tốt nâng đại thắng tư thế mà đến uy không thể đỡ bây giờ làm cố thủ giang hạ kiên thành từ châu lương thảo không nhiều lại có kỵ binh bên trong còn có mấy trận đại chiến tất không cách nào kiên trì lâu dài chúng ta ý của ngươi là không tấn công thương dương phí nhà gia chủ trực tiếp l ạ n h giọng mở miệng phí nhà am hiểu nhất đầu cơ trục lợi ở lưu biểu mới đến sau theo đồng thời chống đỡ mới có như bây giờ cao môn địa vị trong quân tài nguyên chính là căn cơ của bọn họ một trong v ừ a nhìn vương huy không đồng ý giúp đỡ nhất thời vẻ mặt không l à n h lên hắn cũng là duy nhất tự mình trình diện gia chủ vương huy thực sự là có nỗi khổ không nói được chỉ có thể kiên trì khuyên bảo kinh châu mới vừa bại mới tới giang hạ sĩ tốt q u â n tâm bất ổn vẫn cần thời gian mới vừa bại một hồi không phải càng nên lập tức tấn công tấn công đi ra ngoài đánh một trận đại thắng à. hạ a gia ai gắn. Lời tuy như vậy, nhưng cũng là muốn xem tình huống cung cười Lời Kinh chủ trước Châu chủ cấp c như tình thế h muốn nào quân sự quân là tuy đu, đều chủ yếu vậy, xem sự đồ đều không thích hợp hiện tại khai chiến mặc kệ mọi người nói thế nào vương uy chính là không tấn công trương liêu ở bên ngoài cũng không vội vã đích hoàn thành long h ổ chiến tướng ẩn giấu nhiệm vụ dương ai thiên hạ một tháng bên trong thu được ngàn vạn khiếp sợ trị ở đến giang hạ trước nhiệm vụ liền hoàn thành rồi những ngày qua trương liêu vẫn luôn đang nghiên cứu hệ thống trung tâm mua sắm mua một ít có thể sử dụng quân sự trang bị đem bây giờ năm vạn đại quân đã là toàn bộ dựa theo từ châu đại quân tiêu chuẩn trang bị lên trương liêu cũng không sợ những người này phản bội những người quy thuận sau khi chung thành độ rất thấp còn có tâm tư khác ở hệ thống bên l i ớ i không chỗ chét thân giết g à dọa khỉ sau khi còn sót lại người tạm thời cũng không dám có cái gì m ở ám chỉ cần từ châu quân vẫn đại thắng những người này liền không dám lật trời chờ sau này có thể lại chậm rãi từ lang ra bên kia triệu tập văn võ lại đây khống chế b i n h mã trước mắt này năm vạn đại quân toàn bộ trang bị đại minh thời kỳ minh quang khải loại này càng thích hợp bộ tốt bình nguyên giá chiến trang bị giá cả so với càng khá một chút trương liêu thử một hồi thời đại này phần lớn vũ khí đều cần mười mấy lần liên tục bổ ra ở cùng một nơi vẫn là rất lớn khí lực mới có thể bổ ra các binh sĩ phòng hộ đã sớm đầy đủ còn c ở, ở đến ạ i m h thời nhạn linh kỳ đầu tháng năm thời điểm kinh châu trên dưới đều có chút ngồi không yên vương uy đến cùng đang làm gì đến hiện tại vẫn không có lui binh lưu biểu cũng có chút vẻ mặt tác liệt từ châu đại quân trần b ì n h giang hạ ở ngoài đến hiện tại mặc dù nói vẫn không có điên cuồng tấn công thế nhưng vậy thì như là một thanh kiếm treo ở kinh châu đỉnh đầu của mọi người phải biết từ châu không phải là cái gì giỏi về hàng người l i ê n ngày xưa mạnh mẽ v i ế n thiệu đều bị giết chúa công vương uy ở giang hạ uy địch không trước mấy vạn tướng sĩ、si、mất không lương thảo kinh châu giàu có cũng không thể chống đỡ vương uy như vậy chiến đấu à. trong đám người cái thứ nhắc mở miệng chính là biệt giá phí q u n chúa công kinh châu trước mặt cần một hồi đại thắng cổ vũ sĩ khí nay từ châu nghịch tặc như vậy ngưng cổng một đường tấn công đến kinh châu chúng ta kinh châu vẫn như cũ có hai mươi vạn mang giáp chi sĩ sao phải sợ trương liêu được kia làm không tiếc đánh đổi cùng trương liêu một trận chiến tiến vào đánh tới thái mạo mấy người cũng khe to mày trận đó dương châu đại chiến thất bại để bọn họ kinh châu ở người trong thiên hạ trước đều làm đ ủ hiện tại cần gấp một hồi đại thắng khoái lương vẫn rất có lý trí chúa công từ châu đại quân trần binh giang hạ vương uy cố thủ cũng có thể chờ từ châu quân tốt đồ quân nhu không đủ lúc tùy thời tấn công cái kia phải đợi tới khi nào trước các nhà ở dương châu tổn thất hào tộc đều dồn dập mở miệm phí quần tự tin nợ nụ cười chúa công kinh châu có dũng tướng đặng long ngày xưa tùy tùng hoàng tổ tướng quân huyết chiến giang hạ dũng manh bất phẳng hoặc có thể lấy đặng long tướng quân làm chủ tất có thể công phá từ châu đại quân phí quần cũng không thất vọng mục đích của hắn chỉ là hy vọng vương uy xuất binh phí thị chống đỡ lên mấy ngàn đại quân đều là theo trước phí thị tử đi tới dương châu hiện tại đều ở giang hạ thành ở ngoài đây đều muốn về được mới được nếu để cho đặng long xuất binh liền tốt hơn rồi phí thị cũng có thể mượn cơ hội thu được càng nhiều sức mạnh đúng đấy ta kinh châu cường đại như thế có thể nào vẫn phòng thủ tấn h công một làn sóng mọi người dồn dập mở miệng nghe được vương uy muốn tiến công đi ra ngoài chống đỡ một phen là được lưu biểu cũng là nghe đau đầu trở lại tìm hắn thái phu nhân cầu an ủi đi tới quản sự tình quá mệt mỏi hắn cũng đã ổn định ở kinh châu bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết t hưởng thụ một chút làm sao t â y lăng thành ở ngoài năm vạn đại quân đại doanh kéo dài mười mấy dặm còn có thể thỉnh thoảng nghe được các binh sĩ hô t o thành đa tại chúa công hoàng trung tìm tới trương liêu thời điểm kích động liền muốn quỳ xuống khóc dòng dòng lên hán thăng mau đứng lên trương liêu mau mau kéo đến hoàng trung đa tại chúa công cứu khuyên tử từ đó về sau mặt tướng tất vì là chúa công thể sống chết công hiến nhìn hoàng trung trung thành độ tăng trả sát đều mạo đến tám mươi trương liêu tâm tình thật tốt hoàng tự bệnh tình làm sao Lào chúa c ô n g mong nhớ tiểu tử này hiện tại đã là có thể ăn có thể uống quân y nói đã có thể bình thường chạy đi đi đến từ châu tiến một bước trị liệu hoàng trung hưng phấn mở miệng nhiều năm sầu rung mặt hiếm thấy xuất hiện nụ cười đến chính mình dòng độc đinh bảo vệ a ha ha chờ hoàng tự khôi phục bản tướng cũng phải chờ tiểu tử này vì là từ châu cống hiến mới là trương liêu cười nói hoàng trung cũng không có bởi vì trương liêu bây giờ sẽ bắt đầu ghi nhớ chính mình cái kêu bệnh bình mã tức giận ngược lại là rất hưng phấn nay ý vị tán đồng không chỉ là tán đồng chính mình cũng đồng ý hoàng tự hiện tại trương liêu nhưng là một cái của chúa chư hầu người đến trương liêu coi trọng tiểu tử này tương lai cũng có tiền đồ hoàng trung nội tâm tràn ngập cảm kích nhân sinh gặp gỡ à chính là như vậy kỳ diệu gặp phải trương liêu sau hắn hoàng trung cũng có thể nịch thiên cảm bệnh đa t ạ chỗ công hoàng trung nghiêm túc cẩn thận cúi người chào xuất phát từ nội tâm cảm kích trương liêu cũng không có ngăn chờ hoàng trung hành lễ được rồi sau khi lôi kéo hắn thân thiết bắt đầu trò chuyện trước hoàng tự bệnh tình vẫn không có xác định rõ trương liêu cũng biết hoàng trung không tâm tư gì cùng mình nhiều trò chuyện phần này săn s ó cũng làm cho hoàng trung cảm động thật lòng cùng trương liêu trò chuyện đến cuối cùng nói đến một ít quân sự kiến giải thời điểm hoàng trung cũng là nhiều lần g ậ t đầu giải quyết chiến đấu một giây sau cùng vĩnh viễn là bộ tốt chân lý tồn tại p h ạ m vi tức n ỏ tiễn đâm khu vực binh khí phong mang quyết định mọi người xung quanh thái độ đối với ngươi mỗi một câu nói từ trương liêu trong miệng nói ra hoàng trung đã là đối với trương liêu phục s á t đất một cái chúa công một cái du tướng có thể có những này kiến thức bên trong bên trong một cái đều rất khuyết đại trương liêu nhưng phản phất là cái gì đều hiểu một ít để hoàng trung rất là chấn động ha ha nói tới từ châu vũ khí mạnh mẽ khiến người ta nhất là sợ hãi hán thăng có biết là cái gì kỵ binh hoàng trung thở dài một tiếng từ châu kỵ binh giáp thiên hạ a phán xét một nhánh kỵ binh có hay không mạnh mẽ cũng hoặc là làm sao khắc chế một nhánh kỵ binh đây cung nọ thành cựu thời đại này phi thường có hạn viễn chỉnh vũ khí sát thương cung nọ tác dụng là rất lớn ha ha hán thăng nói rất đúng từ châu quân tốt mạnh mẽ lần lượt chiến tranh thương vong rất ít trọng yếu nhất chính là cung nọ a cung nọ mạnh mẽ liền có thể tấn công từ xa đều không cần tới gần kẻ địch hoàng trung đã ý thức được cái gì không dám tin tưởng nhìn trương liêu trước một trận chiến thần tý doanh tôn thất bạn tướng cũng có chút xin lỗi trương liêu cười hếp mắt mở miệm chúa công là mạ tướng t chi sai n mưu toan chống đối từ c h ầ u trên quân hoàng trung lập tức cúc cung ú c trương liêu kéo đến hoàng trung bản tướng lúc này không phải đến thu sau vấn tội bản tướng muốn trùng kiến thần tý doanh mấy ngày nay để ngươi lựa chọn sĩ、si、tốt bộ túc ngươi bản bộ nhân mã đều là chút lực cánh tay to lớn chiến sĩ đi hoàng trung cũng không n g o ạ i ý muốn trương liêu sẽ biết chính mình được nhận lời ở hàng trong quân tùy ý chọn bộ túc thần tý doanh n g à người n chỉ là muốn phát triển đến trước thực lực còn cần rất dài con đường sĩ、si、tốt muốn huấn luyện cung nọ muốn chế tạo lần nữa tất gặp vì là chúa công chế tạo vô thượng cường quân ha, ha, ha. trương liêu bắt đầu cười lớn bạn tướng tất nhiên là tin được tướng quân vì lẽ đó cũng đã sớm cho tướng quân chuẩn bị một món lễ lớn cải lương không bằng bạo lực đi tùy tùng bạn tướng đi xem xem hoàng trung một mặt mở mỹ theo lễ vật mãi cho đến một tòa đại doanh bên trong hoàng trung nhìn thấy chu vi nghiêm mật thủ vệ trong lòng đã là hiếu kỳ lên mãi đến tận nơi sâu xa nhất trương liêu mở ra cái kia to lớn lòng đất nhà kho bên trong từng cái từng cái to lớn cái dương đi thôi mở ra nhìn hoàng trung trực tiếp mở ra một cái dương con mắt trong nháy mắt liền trực cầm lấy vũ khí ở trong tay lay động hai lần là một cái mười thạch cung không lưng giống như nước chảy không lưng cũng rất dùng ít sức vừa nhìn liền chi phí không ít đây là hoàng trung hô hấp đạo ồ lên cực kỳ yêu thích đây là cho ta vâng nơi này đều là cho tướng quân thần tý doanh trương liêu cười híp mắt mở miệng cái gì nơi này đều là hoàng trung cả kinh nhanh chóng đi mở ra h ẳ n cái dương nơi này là nơi này cũng vậy toàn bộ đều là làm sao có khả năng nơi này đỉnh cấp cung tên đủ để trang bị hắn tân thần cánh tay doanh đương nhiên những thứ này đều là đặc biệt vì là thần tý doanh chuẩn bị tổng cộng có ngàn h a n h h những ngày xa xa u cung ở hoàng trung trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất đến hiện tại giao cho hoàng trung cũng có thể để hắn mau chóng hình thành sức chiến đấu yêu thích đương nhiên yêu thích hoàng trung đã là kích động lão lệ tung hành hắn là một cái xa trường tướng giả ngoại trừ con trai của chính mình thích nhất chính là chiến tranh những vũ khí này trang bị rồi c u n g bảo bối của hắn hải tử như thế trọng yếu chúa công những n à y cung tên chi phí không ít ba chỉ là một cây c u n g cho trong quân đại tướng dùng đều được rồi nhưng là giống như vậy c u n g có tới một ngàn cây hoàng trung không ngừng cảm khái trương liêu vô cùng bạo tay đồng thời cũng tràn ngập cảm kích đúng đấy những n à y cung tên nếu là chế tạo kinh châu sĩ tốt tiêu chuẩn áo giáp một cây cung có thể giá trị cái hai mươi ba mươi bộ khôi giáp đi chương hai trăm m ư ơ i một vương vi bị ép xuất binh trương liêu là dựa theo hệ thống điểm đ ổ i nghe vào hoàng trung trong hai chính là đang không ngừng chấn động trương liêu đây là đem chế tạo mấy vạn sĩ tốt của cải khổng、lồ. dùng ở trên người mình thời khắc này hoàng trung trung thành độ lại lần nữa bạo phát lên hận không thể vì là trương liêu mau c h ạ y đầu rơi sẽ không tiếp ha ha tướng quân không cần kích động từ châu có tiền gặp đem hết toàn lực cho các binh sĩ tốt nhất tài nguyên trương liêu khuyên nói một câu mặt tướng đã tạ tướng quân có tiền nữa cho hắn một hàng tướng như thế dày nặng đãi ngộ này đều là khó có thể tưởng tượng à ha ha tướng quân không cần k h á c h khí mọi người đều chính là từ châu mạnh mẽ chỉ muốn tướng quân huấn luyện ra tân thần tí doanh chính là tốt nhất báo đáp bà tướng hoàng trung trong mắt né qua một đạo tinh quang tất không phụ tướng quân tín nhiệm hoàng trung tiếp đó bắt đầu điên cuồng huấn luyện này một ngàn sĩ tốt trương liêu c ấ p giật kinh châu đồ quân lu hiện nay cũng hoàn toàn đủ hoàng trung cũng hoàn toàn bị từ châu vô cùng bạo tay cho chấn động quả thực chính là chính là phú phá bầu trời hào vô nhân tính mặc kệ là bọn họ làm sao huấn luyện đều có thể ăn được một ít thịt ăn bổ sung thân thể để các binh sĩ cùng trên hoàng trung cũng có thể yên tâm huấn luyện không tiếc đánh đổi nhanh chóng huấn luyện thời gian không đợi người nói không chắc rất nhanh sẽ có thể có các người một trận chiến cơ hội đây chính là trương liêu nguyên văn hoàng trung phát r ồ độ mạnh thần tí doanh cũng là mỗi ngày đều đang tăng lên chính mình đúng rồi cho các ngươi làm riêng áo giáp đều là một loại cực kỳ nhẹ nhàng nhẫn giáp sức phòng ngự so với phổ thông sĩ t ố t còn cường đại hơn cũng gần đến trương liêu đây là đánh b ả o đại minh ba n g h n doanh ba n g h n giáp so với phổ thông minh quang khải còn cường đại hơn chủ yếu là kỵ binh sử dụng càng thêm thuận tiện chiến đấu có điều thần tí doanh trương liêu cũng chuẩn bị đem bọn họ thành tựu i trên chiến trường nhanh chóng tấn công từ xa thủ đoạn như vậy đem bọn họ trang bị đến tận răng chính là rất tất yếu vâng chúa công hoàng trung đã là cảm động đến rơi nước mắt ở chân chính nhìn thấy này háo giáp nhìn thấy từ châu mạnh mẽ nhạn linh đao đều cần mấy chục lần chém tan này nhuyễn giáp sau cả người thế giới quan đều là có chút chấn động hơn nữa trương liêu trực tiếp mua một loại thuận tiện cung tiến binh mang theo đ ầ n kiếm toàn bộ là đã cực hạn võ trang hoàng trung đã không biết này chi thần tí doanh hạn mức tối đa nào sẽ là khủng bố bao nhiêu sau bảy ngày lữ khoáng tự mình mang theo một mươi đại quân sắp xếp ở tây lăng thành bên dưới sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị hai bên đại chiến va chạm đều rất cẩn thận lữ khoáng chỉ huy một nửa là trước chính mình sĩ tốt cẩn thận cùng đối diện khống chế tác chiến phạm vi mục đích chính là vì huấn luyện mặt khác năm ngàn hàng quân khoảng thời gian này ở giang hạ thành dưới năm vạn đại quân cũng không có dừng lại huấn luyện bây giờ tây lăng bên trong kinh quân rốt cục d á m ra đây vừa v ặ n là có thể thành tựu bồi luyện xa xa vương uy cũng không phải rất gấp đại quân chậm rãi tấn công không cần cùng từ châu tặc quân liều mạng vương uy bất đắc dĩ ra lệnh ở lưu biểu mệnh lệnh đến sau vương uy biết mình nếu như lại không xuất kích không xong rồi ai từ châu quân tại sao vẫn không có lui bình a vương uy thở dài một tiếng tình huống rất không đúng đối phương lương thảo đồ quân lu chẳng lẽ còn không có cả kiện từ châu khoảng cách nơi đây xa xôi tiếp tế dài lâu còn có bên trong những chiến mã kia tiêu hao từ châu còn tốt làm sao có khả năng k i ê n trì hơn một tháng a vương uy không nghĩ ra thế nhưng trong mắt của hắn dần dần ngưng tụ lại đến ý l ệ n h tướng quân những n à y từ châu nịch tặc khẳng định cũng là nhìn tây lang thành c a o to không dám trực tiếp tấn công chúng ta ra tay toàn lực nhất định g i ế t từ châu nịch tặc không kịp đặng long mở miệng nói rằng vương uy liếc mắt nhìn cái này tướng lĩnh thực hắn vẫn là rất coi trọng đáng tiếc đặng long là phí quần con rể cái mông này c h â ngồi cùng hắn không phải dựa vào nhau vào lúc này vương uy không tin tưởng đặng long không thấy được từ châu quân có điều là vô ý liều mạng với bọn họ nào có cái gì không dám tấn công ý tứ đặng long vẫn như cũng là muốn ra khỏi thành tấn công n à y không phải muốn c h ế t à. yên tâm bản tướng có sắp xếp khác vương uy trầm giọng mở miệng đặng long khẽ to mày cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng người ở trong quân rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỳ ngược lại hắn đã hỏi vương uy ý tứ không phải hắn không muốn xuất binh nga vương uy cũng mặc kệ nhiều như vậy đặng long sự tình sau trận chiến lại nói nếu muốn khai chiến còn muốn cho tương dương đám tia mắt cao hơn đầu ra hỏa nhìn thấy chính mình xuất lực rất lớn chỉ là trước mắt phái r a đại quân thăm dò tính tấn công tự nhiên là không đủ vương uy kiên trì chờ đợi lúc này trong thành càng ngày càng nhiều sĩ tốt gia nhập phất cờ họ r e o bên trong thật sự là thanh uy ngọc trời này vương uy điên rồi toàn diện tấn công lữ khoáng hiện tại là hơi kinh ngạc được lợi từ hắc băng đài cùng điều tra bộ mạnh mẽ hắn bây giờ đối với vương uy cũng là có rất hiểu thêm người này thận trọng lao chìm điên cùng như vậy không đúng vậy coi như là trương liêu kế hoạch nhớ tới trương liêu kế hoạch lữ k h á n g cũng là khỏe miệng đánh mạnh kéo đến hiện tại trước hết ngồi không yên không phải bọn họ mà là kinh châu những người c a môn làm cho vương uy nhất định phải một trận chiến đây là đem người đảng hoàng b u ố c yên đi thỉnh cầu chúa công phái binh trợ rút còn lại sĩ tốt lấy quân đoàn thứ bảy ở trước quân đoàn thứ chín ở phía sau lữ khoáng l ệ n h lùng hạ lệnh từ châu quân cao tốc phát triển ngày hôm nay nguyên bản ba người một danh o đã là không đáng chú ý trương liêu lâm thời tạo thành hai ba doanh làm một quân lập xuống đô uý ngang ngựa thiên tướng quân chức ngược lại ngọc tỷ truyền quốc ngay ở từ châu trương liêu bên này trực tiếp đại thiên bầm bệnh mới mặc kệ nhiều như vậy đây chỉ cần mình bên này sắp xếp thật là được quân đoàn thứ bảy chính là trước hắn bản bộ nhân mã cùng hắn đệ đệ chỉ có điều hiện tại lữ tưởng không ở quân đoàn vẫn là ở quân đoàn thứ chín là sau đó thành lập sức chiến đấu không có mạnh như vậy ở phía sau hộ vệ còn x u ấ t lại chính là giao cho trương liêu việt quân vương uy trong mắt hừng hực phản ứng thật nhanh những n à y sĩ tốt lẽ nào đều là ngày xưa từ châu quân bản bộ nhân mã như thế tinh nhuệ hắn hiện tại kinh châu quân chỉ huy lên còn để hắn rất đau đầu kinh châu nhiều núi nam bắc bị đại giang tách ra rất nhiều người mới từ trong núi đi ra thêm ra các nơi ngôn ngữ sai biệt vương uy có chút nước cao có điều trận chiến này hay là muốn tiếp tục tấn công xuống đại chiến vẫn tiếp tục lữ khoáng không nhìn thấy viện quân lại đây cũng không vội vã bây giờ bộ tham l ư u hoàn chỉnh kế hoạch đưa tới hắn đã biết trương liêu hoàn chỉnh kế hoạch bọn họ thật sự chỉ là để giáo hấn một hồi kinh châu mục đích thực sự căn bản là không ở nơi này ở kinh châu chờ lâu như vậy thuần thúy chính là huấn luyện tân đầu hàng những n à y sĩ tốt ngược lại là luyện binh chỉ cần bất bại cũng không đáng kể xa xa trương liêu nheo mắt lại nhìn chiến trường vẻ mặt hờ hững hoàng lao tướng quân ngươi cảm thấy đến vương uy mục đích là cái gì đây là sáu t á n chương mới cảm tạm ọ i người chống đỡ hai trăm mười một t r ư ơ n g hai trăm mười hai hoàng trung bố cục hoàng trung cũng là không rõ nhìn chiến trường đây vương uy như thế g i ó n g chống thua chiên đột nhiên tấn công không đúng coi như là kinh châu lương thảo đồ quân nhu đổi tới vương uy luôn luôn thận trọng cũng sẽ không như liều lĩnh chỉ là có vấn đề gì đây vương uy láo chìm lần này định có thâm ý hoặc là muốn ngăn cản từ châu tri quân hoàng trung suy tư một phen không hiểu trương liêu khép cười một tiếng vương uy láo chìm nhưng cũng là một người thông minh người đàng hoàng bị b ứ t gấp cũng là sẽ nội điên thậm chí càng thêm điên cuồng hoàng trung nhìn cười hít mắt trương liêu hít sâu một hơi bình tĩnh suy tư một phen đống nhiên trận mắt lên lương đạo trước từ châu đại quân chính là như thế diện đường xa mà đi kinh châu quân vương uy lẽ nào là muốn phục chế kế sách này không thẹn là hoàng lao tướng quân trương liêu cười tó khen người tinh tưởng cũng nhìn ra được bọn họ này năm vạn đại quân tấn công giang hạng mỗi ngày lương thảo đồ quân nhu tiêu hao đều sẽ là một cái con số trên trời thế nhưng bọn họ đã đợi ở chỗ này hơn một tháng vẫn như c ũ không có lui binh tâm ý vương uy bị bất ấ p lại không muốn cùng từ châu đại quân toàn diện tấn công vậy thì nhất định sẽ bí quá hóa liều lương đạo chỉ cần tách ra bọn họ lương đạo nhiều như vậy kỵ binh ở đây lui binh là tất nhiên vương uy từ đầu tới cuối liền chưa hề nghĩ tới muốn diệt bọn họ đây chính là vương uy lão thành vị trí vương uy là trí mưu trí tướng cũng không bằng chúa công a hoàng trung than thở một tiếng mấy ngày nay tử hòa trương liêu ở lại cùng nhau đã rất rõ ràng người này không chỉ là vũ lực vô song n ư u lực càng là cao cấp nhất trương liêu không có giải thích trí tuệ của chính mình lên đến chín mươi chín sự tình một cái cả người cái bọc hắc y sĩ tốt đột nhiên xuất hiện hoàng trung tuy rằng nhìn thấy nhiều lần vẫn bị sợ hết hồn chúa công phát hiện đại giang năm b một nhánh kinh quân sĩ tốt từ chu thành đánh tới vượt qua hai người trực phá ta quân lương thảo đại doanh hoàng trung đối với trương liêu là triệt để phục rồi hoàng lao tướng quân có thể có hứng thú đi đem người tới bắt được trương liêu nhẹ mở miệng cười hoàng trung sửng sốt một chút cảm giác được có một không hai tín nhiệm lương đạo việc quan hệ này năm vạn đại quân trương liêu vẫn như c ũ không chút do dự đưa cái này trọng yếu chiến sự giao cho h ắ n đến hoàng trung trước ở trường x a thực cũng có lưu biểu không coi trọng trương liêu h ư n g h ự c trực tiếp để hoàng trung có một loại kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết kích động chính là từ châu huyết chiến một hồi v vạn thực chiến chính là tốt nhất huấn luyện chỉ là đối chiến hai ngàn sĩ tốt hắn vẫn có tự tin trương liêu cho hắn võ trang đến nước này nếu như lại vừa vậy thì không mặt mũi gặp người mặt tướng tất h không hổ thẹn hoàng trung trực tiếp dẫn người rời đi trương liêu nhìn phía xa chiến trường vương uy không mục đích của hắn xưa nay không phải kinh châu hiện tại bắt kinh châu quá đáng chú ý hơn nữa sẽ đem từ châu bày ra kéo quá dài trương liêu hạt nhân chiến lược từ đầu đến cuối không có biến trước tiên bắt hà bắc sau khi lại từ bắc đến nam quét n a n g chỉ có điệu xuất hiện tào tháo cái này bất ngờ vậy thì đồng thời bắt tào tháo trung nguyên hà bắc h ắ n điểm u ố n chư hầu người nên như vậy bá đạo đi trương liêu trong lòng hờ hưng thời điểm ở phía sau một nhánh hai người sĩ tốt vọt qua chu thành sau khi dọc theo đường nhỏ nhanh chóng lên phía bắc từ châu đại quân thật sự là ngưng cuồng lương đạo đều không che giấu lần này tất đoạn tuyệt n ị c h tặc lương đạo để bọn họ hối hận đến ta kinh châu khoe mai nghe tiểu tướng âm thanh cầm đầu thanh niên thần s á c hơi động nhưng không có như thế tán đồng này chi hai người bộ đội là vương u y thật vất vả kiếm ra đến tinh minh dựa vào đối với giang hạ một vùng quen thuộc bọn họ thành công lách qua đến chiến trường phía sau trực tiếp đi đánh lén từ châu lương thảo đại doanh nhìn từ châu đến tột cùng là có bao nhiêu lương thảo đ ổ c o n đ u vì sao đến hiện tại còn không lui binh t h u ậ t tiện chuẩn bị một cây đuốc trực tiếp đem lương thảo đại doanh cho đốt những n à y sĩ tốt cũng biết cái kế hoạch này từng cái từng cái biểu hiện kiên định bọn họ nhất định sẽ thắng lợi thanh niên cũng không dễ đánh tiêu mọi người tính tích cực chỉ là càng đến gần từ châu lương doanh trong lòng hắn liền càng là bất t h n lên phản phất đang đến gần cái gì vượt sâu tử vong bình thường g a tốc phóng đi thanh niên trầm giọng mệnh lệ vương hấp dẫn từ châu ánh mắt hán bên này cũng nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ châm thi sinh biến các binh sĩ cũng đều rất nghiêm túc tùy tùng này bên trong phần lớn đều là thanh niên này huấn luyện thân quân sức chiến đấu không tầm thường biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đương nhiên sẽ không hy cười vui vẻ đại quân liền như thế bắt đầu gia tăng tốc độ rất nhanh sẽ là muốn tới gần lương thảo đại doanh khoảng cách còn có một ư ơ i dặm nghỉ ngơi tại chỗ mức khác sau đó trực tiếp tấn công thanh niên hạ lệnh sau khi đại quân liền bắt đầu tìm kiếm một vài chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức mọi người đều biết đại chiến bắt đầu sau liền rất khó nghỉ ngơi mấy cái phó tướng còn đang hưng phân hướng về thanh niên mở miệng tướng quân không nghĩ tới chúng ta như thế thuận lợi liền g i ế t tới nơi này quá thung lũng này chính là đến từ châu lương doanh thật là ung dung trận chiến này xem ra là chúng ta muốn thắng lợi chúng ta chính là ngập trời công lao a các tướng sĩ liễu ra liễu d i ễ u kinh châu có náo loạn thế nhưng bọn họ vẫn c h ấ n thủ ở tương dương nam bộ có rất ít cơ hội xuất thủ bây giờ một cái to lớn công lao đã đang ở trước mắt không có ai còn có thể nhìn được chỉ là thanh niên nghe nghe sưng sờ quá yên tĩnh thung lũng không được có mai phục thanh niên bỗng nhiên đứng lên đến hét lớn một tiếng lúc này đã quá m u ộ n thung lũng chu vi vô số mũi tên nhọn chạy như bay tới b è o b è o b è o đậy trời mưa tên như là sao băng bình thường hạ xuống trực tiếp cho bọn họ đ ả kích rất mạnh mẽ không ít sĩ tốt còn chặn trên đất liền bị từ trên trời giáng xuống hai mũi tên nhọn trò trực tiếp đâm thủng nhanh t ả n ra tìm kiếm phòng ngự nhanh thanh niên sốt ruột hô to hướng về mũi tên nhọn phóng tới phương hướng nhìn lại căn bản không nhìn thấy bóng người quá xa không thấy rõ từ châu quân cường nỏ phó tướng sốt ruột hô to từ thiên đường tới địa ngục Chỉ là trong ngáy mắt. k không, không mau mau vòng một canh giờ công phá trận địa địch là có thanh niên mệnh lệnh các binh sĩ liền tìm đến người tâm phúc dồn dập chiếu công sự chậm dài đi tới mà ở trước không xa trên thung lũng hoàng trung vẻ mặt lãnh đạo tướng quân chúng ta xa như vậy liền bắn tên có thể hay không đem kẻ địch cho dọa chạy hoàng trung lắc lắc đầu vẻ mặt chăm chú đánh tới tiểu tử này bản tướng nhận thức gọi là văn xính hắn nhìn thấy mũi tên nhọn không là phi thường dày đặc liền dám khẳng định nhân số chúng ta không nhiều tất nhiên sẽ tiếp tục đánh tới chương xác thực Sính, Hoàng thời nhìn thấy, những kinh người người Văn Trung tiếng liền quân tuổi trẻ rứt điểm. Mọi ở là dự hoàng trung cùng văn s í n h đồng thời tham dự quá trường sa c h â n áp phản loạn biết tiểu tử này vẫn chưa hoàn toàn mài r ũ i được bây giờ vẫn còn có chút trẻ tuổi nóng tính phong mang ở trên người người trẻ tuổi mà chính là gan lớn không chịu thua dù cho là dưới tình huống này vẫn như cũ theo đ u ổ i cầu giàu sang từ trong nguy hiểm đáng tiếc ngươi gặp phải bản tướng hoàng trung thở dài một tiếng lập tức lại là h i ế p mắt nợ nụ cười tiểu tử này thực lực không sai trực tiếp nắm lấy đồng thời vì là từ châu hiệu lực chính là nếu như liền như thế không còn không khỏi quá đáng tiếc một chút chờ này chi sĩ tốt giết tiến vào hoàng trung nhìn bọ đẩy mưa tên vẫn như cũ lâm nguy không l o ạ n duy trì nhất định trận hình đi tới trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng mưa tên chậm rãi giảm thiểu mãi đến tận quân địch toàn bộ tiến vào sơn cốc sau khi đoạn hậu đường thần tí doanh các chiến sĩ cũng là làm nóng người lần thứ nhất thực chiến bọn họ cũng không có nghĩ tới mười thạch c u n g có thể bắn như vậy xa kinh châu quân bản thân thức ăn liền không kém hoàng trung lại là chọn tinh nhuệ n n u ô i nhanh mấy tháng từng cái từng cái khí lực đều tăng trưởng không ít đáng tiếc chính là sức mạnh bây giờ còn chưa tới nơi trạng thái đỉnh cao tất cả mọi người rất không vừa ý cũng chờ quân địch tới gần sau hảo hảo biểu hiện một phen đây đều cẩn trọng một chút không nên gấp gáp văn sinh cũng là trầm giọng mệnh lệnh muốn phải nhanh chóng giết tới t ử châu quân lương thảo đại doanh nhất định phải phải trải qua chỗ này thung lũng vâng thương quân mọi người vẻ mặt phẫn nộ không có mấy người trong mắt có vẻ sợ hãi vẫn không có nhìn thấy t ử châu quân đây cũng đã tổn thất không ít chiến hữu bọn họ đều là rất phẫn nộ k i m nén cỗ sức lực muốn tìm t ử châu quân báo thù đây văn sinh chú ý chiến trường nhìn thấy kẻ địch cung tên tấn công xác thực bắt đầu giảm thiểu sau khi khẳng định trong lòng suy đoán đối phương người không nhiều nếu như thế vậy thì còn có cơ hội giết tới những này kinh châu q u â n xác thực cũng là thực lực không tầm thường rất nhanh tới gần dưới sân gốc sợi dây này như thế vẫn là doạ người b è o b è o b è o chính là thỉnh thoảng nô ra c u n g tên vẫn là thường thường ở có sĩ tốt ngã xuống văn xính tức giận ở ngực trực tiếp gầm nhẹ lên xông tới chỉ muốn tới gần bọn họ c u n g tên liền vô dụng thung lũng cũng không cao lớn cái này cũng là văn xính dám xung kích nguyên nhân toàn bộ đều đi vào cũng thật là cái bỏ con cái gì cũng không sợ a hoàng trung vào lúc này không nhịn được cười nhớ tới chính mình tiểu tự kia đều là có chút thẳng thán mãng còn cần mài g ú a a đoạn hậu ở hoàng trung hạ lệnh sau khi lập tức có sĩ、si、tốt ném đá vụn cũng không nhiều thế nhưng có trăm người dựa vào đá vụn phòng ngự trực tiếp đoạt hậu sau đó còn sót lại sĩ、si、tốt được hoàng trung mệnh lệnh cùng tên bắn một lửa căn bản không để ý c u n g tên tiêu hao ngàn người bạo phát khủng bố đến cực điểm lực xuyên thấu chỉ cần chúng tên thậm chí sẽ bị c u n g tên mang theo đánh bay ra ngoài Cung có quả máu nhiều đều nhiều tên nhiên vấn、đề. Văn xính nội tâm, ở nhỏ máu A. Này bên trong, rất nhiều đều là hắn mang nằm tâm, rất theo đề. ở A. là vảnh ọ vảnh vảnh từng đạo từng đạo tiếng va chạm bên trong văn xính ánh mắt trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người vũ khí của bọn họ dĩ nhiên không có cách nào trực tiếp chém tan kẻ địch cao giáp mà thần tý doanh sĩ tốt môn cũng có chút nộ bọn họ háo giáp mạnh mẽ như vậy tốt hơn một chút người sửng sốt một chút mới ý thức tới chính mình phải phản kích dù cho như vậy làn sóng thứ nhất giao chiến vẫn như cũng là kinh quân tổn thất nặng nề không đúng không đúng này chi sĩ tốt căn bản chưa từng nhìn thấy văn xính căn bản chưa từng nghe nói kinh châu này chi đặc thù c u n g tên sĩ tốt chỉ là vào lúc này nói cái gì cũng đã chậm chỉ thấy từ châu quân phản ứng lại sau trực tiếp toàn lực bạo phát phía trước sĩ tốt vung v ẩ y đoàn kiếm dễ dàng phá tan kinh quân áo giáp mặt sau sĩ tốt lại vẫn có thể tìm đúng kẽ hở không ngừng xạ kích kinh quân gian giắc văn xính phản phất cảm nhận được món đồ gì vỡ vụn là hắn tâm á mau bỏ đi chúng kế nhìn lúc này còn đang không ngừng xạ kích điểm danh kinh châu quân tốt cùng tên văn xính tức khắc phản ứng lại hắn bị lừa rồi đi mau vào lúc này kinh quân cũng ý thức được không đúng nghe mệnh lệnh liền lui lại lên chỉ là ở trật hẹp bên trong thung lũng phía sau cũng là bị hơn trăm cùng tiễn thủ ngăn chặn văn xính sắc mặt bắt đầu phát bạch khởi đến ha ha h i ể n chất lần này đánh lén ngược lại không tệ có hứng thú hay không đến tùy tùng bản tướng hoàng trung cười to một tiếng từ trong đám người đứng ra hoàng trung tướng quân văn xính nhìn thấy cái này chính mình rất kính trọng tướng quân xuất hiện ở đây nhất thời rõ ràng hoàng trung đầu hàng từ châu quân hán quá giải chính mình tiểu tử những n à y tuân sĩ ngươi cũng không muốn bọn họ không công hy sinh đi chứ bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi nhìn thấy văn xính bắt đầu giữ tận lên vẻ mặt hoàng trung nhớ tới đến trước chính mình a chu vi là vô tận tiếng kêu tha thiết ở văn xính không có đầu hàng trước những người này đều là kẻ địch hoàng trung từ trương liêu c h â ấy nhưng là học được cầm lấy vũ khí đều là kẻ địch địch người bỏ vũ khí xuống trước không muốn thả xuống cảnh giác văn xính đau lòng nhìn chu vi bị nghiền ép fc tốt hoàng trung tướng quân đây chính là ngươi nương nhờ vào từ châu quân trực tiếp đem như thế tinh nhuệ sĩ tốt giao cho ngươi văn xính nghiến răng nghiến lợi mở miệng chẳng trách chẳng trách chỉ là ngàn người liền dám đến ngăn hắn hai ngàn người đây là cỡ nào tinh nhuệ sĩ tốt ta đầu hàng không giết đầu hàng không giết đầu hàng không giết thung lũng hai bên sĩ tốt cũng đang không ngừng hô to sợ đến những n à y tình châu các binh sĩ cũng từng cái từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh không dám có tiếp tục chiến đấu tiếp ý nghĩ đầu hàng bản tướng đầu hàng văn x í n đau đến không muốn sống mở miệng đau thực sự là quá đau chỉ là không đầu hàng những người này sợ là không có ai có thể sống sót mạnh mẽ cung tên khủng bố đến cực điểm vũ khí trang bị quả thực n g h i ề n ép bọn họ mấy trăm năm bình thường văn xính căn bản không biết bây giờ còn có thể trở mình v ư ơ n g pháp hắn thống khổ nhắm mắt lại chỉ hy vọng những này sĩ tốt càng nhiều có thể sống sót hoàng trung nhìn thấy văn xính muốn đầu hàng thời điểm liền biết tiểu tử này muốn làm gì nhìn thấy văn xính muốn tự sát thời điểm trực tiếp một đao chấn mở ra văn xính vũ khí tiểu tử ngươi đã chết quá một lần hiện tại ngươi cái mạng này là bản tướng hoàng trung lạnh giọng mở miệng ngươi nếu như chết rồi nơi này tất cả mọi người đều phải cho ngươi trốn cùng hoàng trung trực tiếp ngăn chặn văn xính lời nói sợ đến văn xính trợn mắt lên đây chính là từ châu bạo ngược chi quân ả trước hoàng lao tướng quân hiện tại đều như thế bạo ngược đây là sáu chín chương mới cảm tạ chống đỡ ha mỗi ngày không hát hai canh hai trăm mười ba chương hai trăm mười bốn dù có mười vạn đại quân cũng tất vì là chúa công cử c h i văn xính vẫn bị bách tiếp nhận rồi hiện thực không đầu hàng các binh sĩ đều phải chết từ châu quân tốt bạo ngược nổi tiếng bên ngoài văn xính rất tin tưởng chuyện này tuyệt không là đổ ù dỡn ha ha khá lắm theo gia nhập từ châu ngươi sẽ không hối hận văn s í n h cảm nhận được trên bả vai trọng lượng nghe vậy chỉ là c ư ờ i khổ nếu là có cơ hội hắn sẽ không tới đánh lén từ chầu quân lương thảo vào lúc này ngoại trừ lữ khoáng mười ngàn đại quân còn đang tấn công còn sót lại sĩ、si、tốt đã bắt đầu chuẩn bị lên phía bắc trương liêu thả tay xuống bên trong tin hơn một tháng thời gian mi trinh bên này rốt cục trong bóng tối thông qua đội bơn vận tải một phần lương thảo đồ quân lu đến như nam cảnh nội đại quân tiếp tế đã giải quyết tiếp đó nên là lên phía bắc lữ k h o n g cùng vương u liên tục giao chiến ba sau bốn ngày lữ k h o n g cũng nhìn ra đối phương vô tâm tử chiến yên tâm luyện binh đã có rồi nhất định sức chiến đấu lữ khoáng bắt đầu từ bây giờ xuất l í n h bản bộ nhân mã cùng với năm ngàn hàng quân c h ấ n thủ giang hạ trương liêu vẹn mặt hờ hưng ớ hạ lệ lữ khoáng cũng là đến hiện tại mới hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ kế hoạch càng là cảm nhận được tín nhiệm đây là trương liêu đối với hắn coi trọng một người c h ấ n thủ một châu lữ khoáng không có chút nào cảm thấy thôi đây là trương liêu để hắn làm con c ờ t h í trái lại là vô thượng vinh hạnh sự tin tưởng hắn a văn x í n h cùng hoàng trung vừa tới còn rất không hiểu còn có một chút kinh châu tướng lĩnh cũng ở nơi đây đầy mặt không rõ những này từ châu q u n đến cùng đang nói cái gì làm sao cũng đã bắt đầu sắp xếp người thủ giang hạ nếu như lui binh lời nói lưu người tiếp tục bảo vệ tương tự không còn gì để nói chư vị lần này đại quân lên phía bắc tấn công như nam d i ệ t tào tặc tính xin chư vị chăm chú hiệu lực công phá tào tặc phong hầu b á i tướng là điều chắc chắn nếu người nào dám thủ đoạn gian trá như vậy bản v h à n h trương liêu một đ a o đem bàn bộ ra vỡ vụn không chỉ là b à n còn có tâm tư của mọi người một cái giật mình sau khi không dám tin tưởng nhìn trương liêu thất công tào tháo tất cả mọi người cảm thấy thôi trương liêu là đ i rồi nguyên lai hắn căn bản là không phải đến tấn công kinh châu chẳng trách khoảng thời gian này ở giang hạ thành ở ngoài ngược lại là không ngừng l u y ệ n binh không có cùng kinh châu đánh lâu tâm ý nguyên lai là muốn lên phía bắc hoàng trung cũng là vẻ mặt sáng ngời hắn cũng là đến bây giờ mới biết trương liêu kế hoạch lôi kéo văn xính đồng thời đi theo trương liêu bên cạnh nhìn từ châu chế tác x a bản toàn bộ trung nguyên đông nam một mặt thế cuộc ở trên x a bản vừa xem hiểu ngay h ả o n ư u kế a hoàng trung than thở một tiếng lư giang bên trong đại biệt sơn xuyên qua nam bắc trương liêu cố ý vòng qua đại biệt sơn chẳng khác gì là đem toàn bộ lư giang đều trực tiếp đi vòng qua trương ừ liêu trực tiếp hạ lệnh rất nhiều người cảm thấy đến trương liêu điên rồi thật vất vả lấy xuống dương châu liền như thế từ bỏ chỉ có hoàng trung mọi người mới biết trương liêu căn bản sẽ không có đem kinh châu còn cho rằng là đối thủ ở trong lòng hắn kẻ địch mạnh mẽ nhất chính là tào tháo vì diện tào tháo có thể không t i ế c bất cứ giá nào dù cho là bỏ qua phía nam lợi ích cỡ nào khổng lồ tác phẩm hoàng trung thấy được trương liêu đại khí lần này vẫn còn có chút khiếp sợ thế nhưng rất nhanh cũng n h i ệ t huyết sôi trào lên chúa công kiên định đem quên mình phục vụ mệnh trận chiến này chính là cùng tào tháo trong lúc đó quyết chiến không chết không thôi tiểu tử kiến công lập nghiệp thời điểm đến rồi hoàng trung vô vô bên cạnh văn xính tiểu tử này đến hiện tại vẫn làm rộng nhiều năm ở kinh châu nhiều nhất cũng chính là phía nam mấy cái tiểu chư hầu phản loạn khá l ắ bây, bây giờ ngoại trừ phòng bị trương tú năm vạn sĩ tốt bây giờ cũng là ở những nam tây bắc tới gần từ châu địa phương có hơn vạn sĩ tốt những nam cảnh nội còn lại sĩ tốt gộp lại cũng nhiều nhất có điều năm nạn không quân sĩ tốt bẩm báo thanh không có nói đúng lắm này năm ngàn người vẫn là một ít lung ta lung tung tạ quân không có sức chiến đấu gì chẳng trách tất cả mọi người s ư ớ n g sốt u một chút nhớ không lầm lời nói kinh châu cùng tào tháo đã sớm trong bóng tối liên hợp hai bên không có tính thực chất một ít lẫn nhau hỗ trợ thế nhưng đối với tào tháo mà nói tào tháo có thể tạm thời điều đi vùng biên cương sĩ tốt đi cùng từ châu q u y ế t chiến bây giờ kinh châu cùng những nam vùng biên cương một mảnh trống vắng tào tháo hay là cũng sẽ không nghĩ đến này chi từ châu đại quân gặp từ n ữ nam giết đi những người này bất đắc di trả lời đây là nhất định phải theo trương liêu một trận chiến ha ha lần này đại quân lên phía bắc tất phá như nam c h ấ n thiên hạ chỉ cần trung nguyên vừa vỡ chúa công đem hùng cứ thiên hạ sáu bảy châu thiên hạ đã định hoàng trung đại mở miệng cười hắn là có cái này cái nhìn đại cục vào lúc này vừa nói ra liền đem tất cả mọi người sợ rồi đúng đấy bây giờ thanh châu cùng từ châu ám muội không rõ từ châu cũng đã chiếm cứ hơn nửa duyện châu cùng dự châu dương châu nếu là lại xuôi nam trung nguyên tấn h công kinh kỷ vậy thì đúng là thiên hạ một nửa châu quận trước phờ phạt một ít tướng lĩnh nhất thời lại như là hít thuốc lắc như thế hắn đây sao làm sao là bị ép đầu hàng đây đây rõ ràng chính là vì mình tiền đồ mà nỗ lực A trương liêu tán thưởng liếc nhìn hoàng trung không thẹn là cáo giả câu nói đầu tiên tăng lên lên những người này tinh thần lữ khoáng ngăn cản vương uy lúc cần thiết mở ra cái này t ú i g ấm trương liêu lưu lại r ư ợ u kế c ầ m nang lữ khoáng biểu hiện sáng ngời trương liêu không phải lần đầu tiên lưu lại túi gấm cho đại tướng mỗi một lần đều phạm phất tinh chuẩn dự đoán như thế lữ khoáng cũng càng thêm có lòng tin lên tung kinh châu có mười vạn đại quân đánh tới cũng tất vì là chúa công cự thời khắc này lữ khoáng hào hùng và trượng trương liêu nhưng là vào lúc này nghĩ đến một người nếu nói là lý điển là ngũ tử lương tướng bên dưới người số một ở thục hán bên trong tương tự là còn có một cái n h u có điều đi người nguy duyên c h ấ n thủ hán chung nhiều năm cẩn thận chân chính thục hán xương cánh tay trí tướng tiểu t ử kia hiện tại nên cùng văn xính gần như là một cái đầu đầy nhiệt huyết thiếu niên lang đi lên phía bắc thời điểm ven đường chú ý một hồi có cái gì nguy gia thị tộc trương liêu chỉ biết đại khái nguy duyên là mang theo bộ khúc nương nhờ vào lưu bị nên chính là ở vào tân giã phụ cận cụ thể vị trí cũng không rõ ràng thế nhưng có bộ khúc liền mang ý nghĩa nguy d u y n gia tộc khổng lộ vẫn là rất dễ dàng tìm dũng tướng m à tự nhiên là càng nhiều càng tốt hai trăm m ư ơ i bốn chương hai trăm m ư ơ i năm nếu không thể diện trường hợp không bằng đi chết h á c băng đại sĩ tốt không rõ vì sao có điều đại quân vẫn là ở trong bóng tối trong bóng tối trực tiếp rời đi có h á c băng đài cùng điều tra bộ sĩ tốt liên hợp một con rồi cũng đừng nghĩ tới gần đại quân chu vi sáng sớm ngày thứ hai đại doanh lại khôi phục i ê n tĩnh vô sự phát sinh xung quanh t h á g tử cũng không cách nào tới gần cũng không biết mấy vạn đại quân đã trong bóng tối rời đi lữ khoáng cũng là nên làm gì làm gì cùng vương uy tiếp tục luyện binh va chạm chỉ là vương uy không kịp đợi sau ba ngày vương uy sắc mặt tái xanh nhìn phó tướng có tin tức gì hả? chúa công liên tục mấy ngày phái ra đi nhanh hai mươi đội nhân mã không một người trở về hiện tại trong thành đã không có cái gì có thể tinh nhuệ sĩ tốt có thể đi ra ngoài tra xét đặng long vẻ mặt tái nhuận tướng quân ngươi hiện tại là không phải có thể nói ngươi đến cùng phái một nhánh sĩ tốt làm cái gì đi tới đặng long cắn răng mở miệng do hỏi trong thành đại quân loại này nhìn như thanh thế hùng vĩ tấn công đối với t ử châu quân mà nói quả thực chính là đang gãi ngứa một mực ở mặt khác một cái trên tuyến trên hai bên va chạm đã đến nghiêm phòng thủ từ thủ mức độ nhưng là ngoại trừ vương uy hiện tại ai cũng không biết cái k i a chiến tuyến đến tội cùng là cái tình huống thế nào vương uy không có mở miệng nhưng là đón lấy một ít hắn các nhà tướng lĩnh cũng không n h ì n được đại quân chính diện nhìn không có phá tan lữ khoáng hy vọng hiện tại mọi người đều là đang đợi vương uy một mặt khác động t ắ t đây nhưng là chờ mãi đều nhiều ngày như vậy không hề có một chút tin tức nào thật không phải bọn họ tính nôn nóng thực sự là các nhà người sau lưng đều ngồi không yên muốn phải nhanh một chút nhìn thấy vương uy tấn công đi ra ngoài a tướng quân mặt khác một nhánh sĩ tốt đến tội cùng là người nào linh binh mục đích làm sao bọn họ hiện tại đến cùng ở nơi nào liên tục ba mươi ba tháng tử đến cuối cùng chính là một ít phổ thông sĩ tốt phái ra đi dĩ nhiên một cái đều chưa có trở về coi như là kẻ ngu si cũng biết đây nhất định có vấn đề xảy ra chuyện mọi người đã không kịp đợi muốn biết đến cùng phát sinh cái gì chuyện đến nước này vương y cũng biết giấu không xuống đi tới bản tướng điều khiển giáo húy văn xính xuất l í n h hai ngàn trong quân tinh nhuệ đi đường vòng chu thành đánh lén từ châu đại quân lương nói cái gì mọi người nhất thời vẻ m ặ t khác nhau có người kích động có người quái lạ cũng có người biểu hiện không quen xảy ra vấn đề rồi đặng long cực kỳ khẳng định trả lời không cần nhiều lời này chi sĩ tốt hẳn là bị từ châu quân phát hiện bắt được từ châu có kỵ binh truy kích vây giết đều là rất thuận tiện bây giờ nên làm sao đã có người bắt đầu ép hỏi lên cái này đánh lén lương đạo kế hoạch tuy rằng thất bại chiến tranh hay là muốn tiếp tục hiện tại chính là nếu muốn biện pháp khác ừ chư vị nếu là không sợ chết vậy thì chính mình xuất quân đi ra ngoài tấn công p h ạ m là lập xuống quân lệnh chẳng người bản tướng toàn bộ do chiến vương u y chính là đau đầu thời điểm đây trực tiếp mở miệng cười lạnh một tiếng vẻ mặt mọi người biến đổi thật đến chính mình muốn xuất thủ thời điểm nên bắt đầu sợ hãi tướng quân đại chiến không dễ vẫn là bàn bạc kỹ càng đi chỉ là còn hy vọng tướng quân đừng quên bây giờ toàn bộ kinh châu đều là nhìn nơi này đây những người này chính mình sợ chết còn không quên uy hiếp một hồi vương uy tức giận hắn suýt chút nữa tại chỗ nổ tung đều cho bản tướng cút vương uy hiện tại chỉ muốn muốn lặng lặng văn xính a hắn rất xem trọng một cái tiểu tử a không phải mặc cho hà thế ra bối cảnh hắn mới dám đem này trọng trách giao cho hắn không nghĩ tới càng là một m đi không trở lại không đúng nếu là văn xính bị tóm từ châu quân hẳn là dòng chống k h a c h i ê n đến tiên chiến mới lạ vương uy tức giận ở bốc lên thời điểm đ ô n g nhiên kinh ngạc một hồi cảm giác được không đúng địa phương lên nếu là lấy văn xính cùng những người thất bại sĩ tốt thủ cấp tất có thể g i a o động giang hạ q u â n tâm chỉ là từ châu quân vẫn như c ũ là gió êm sóng lặng dáng vẻ rõ ràng đây chính là vương uy muốn hiệu quả cùng từ châu quân cầm cự được là được vào lúc này nhưng là vẫn như cũ cả người khó chịu đau lòng thống khổ đây giống như là là trước khi bảo táp xảy ra l i ê n tĩnh như là ấp ủ một mảnh to lớn bao táp nhất định có âm mưu vương uy cực kỳ khẳng định chỉ là hắn đến hiện tại cũng không biết cái này âm mưu là cái gì lẽ nào là muốn dụ dỗ bản tướng đi tân công Muốn mạnh mẽ quân. nếu hấn kinh、quân. Không đúng, nếu là như giáo là vậy cũng k hắn ô không công n nên yên tĩnh như、thế. Cũng không thể, từ châu quân căn bản chưa hề nghĩ tới muốn tiến công kinh g Vậy thế. thể, từ tới châu chưa hề châu hả? năm vạn đại quân đ ế từ châu chính là vì dọa dọa kinh châu vương uy càng muốn càng không có thể hiểu được tế bào não nhanh phải chết sạch chỉ là thật làm cho hắn xuất chiến cũng không thể tây lăng cuộc chiến việc quan hệ kinh châu trên dưới không thể sai sót hắn nhất định phải kiên trì càng lâu người đến p h ả i càng nhiều sĩ tốt tìm hiểu đi tình hắn liền không tin rộng rãi rằng lời bên dưới sẽ không có một cái sĩ tốt có thể mang về tin tức trung nguyên thành phụ những n a m hỗn loạn khăn vàng dương nhiệt đến nay vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng dẫn đến bên trong bất ổn chỉ là đối với tào tháo mà nói này đều không đúng đại sự trọng yếu nhất chính là hắn đối mặt thử châu đại quân chết tiệt trường hợp hai vạn đại quân một cái hà bắc hàn tướng vì sao như vậy trung tâm cho cái kiêng lịch tặc b á n mạng tào tháo tức giận chửi hầm lên lên thừa dịp trương liêu ở phía nam công phu tào tháo tự nhiên là dành thời gian toàn lực lên phía bắc mà lựa chọn các mục tiêu đầu tiên chính là phái quốc tào thị cũng đến từ phái quốc căn cơ hùng hậu bắt phái quốc càng là có thể đoạn tuyệt trương liêu cùng phương bắt trong lúc đó liên hệ có ý nghĩa rất quan trọng mệnh mãn s ủ n g không ngừng thăm dò t r ư ơ n g hợp khắp nơi hàng phòng thủ chỉ là sở hữu địa phương mang đến đều là tin tức xấu dù cho là tào tháo trong bóng tối từ phòng ngự trương tú sĩ tốt bên kia lại triệu tập đến hơn hai vạn người vẫn như cũng là không đáng chú ý ba vạn đối với hai vạn sĩ tốt nhìn như số lượng có ưu thế nhưng là phải biết bọn họ sĩ tốt còn không bằng từ châu quân tốt tinh nguyện chớ nói chi là từ châu quân mạnh mẽ vũ khí trang bị lại là thủ thành ở trường hợp bố cục bên dưới bọn họ rất khó coi đến công phá trường hợp hy vọng Phu quân, uống thuốc. Biện phu nhân thanh dù cho là tào tháo mang theo đông đảo văn võ trong bóng tối lại đây cũng khó có thể tìm tới kẽ hở không phá t r ư ờ n hợp chờ trương liêu bên kia công phá kinh châu đúng tào tháo căn bản không cảm thấy kinh châu đam phê vật kia có thể ngăn trở như h ổ như sói từ châu quân nhiều nhất cũng chính là ngăn cản chờ trương liêu r ả n h tay chính mình đem triệt để không ngăn được từ châu quân tiên phong không được nhất định phải nghĩ một biện pháp công phá trường hợp tào tháo hung tợn cắn răng mở miệng trực tiếp tìm tới chính mình văn vò đến như là một đứa bé như thế ngày hôm nay không nghĩ ra một cái công phá trường hợp kế sách ai cũng không cho về đi ngủ hai trăm m ư ờ i năm chương hai trăm m ư ơ i sáu nô quốc câm mưu T đứa bé kia khát cầu kẹo bình thường biểu hiện để tất cả mọi người là nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ chúa công trường hợp bản hà bắc đại tướng bây giờ xuất l í n h từ châu hồ lang trấn thủ phái quốc tuy hai vạn đại quân không phải mười vạn đại quân không thể phá trong đám người có người vừa mở miệng liền trực tiếp chọc giận tào tháo người đến người này yêu n ô n hoặc chúng nhiễu loạn quân tâm kéo xuống chém cái gì này mưu sĩ hoảng loạn không được mau mau hô to lên chúa công tha mạng a chúa công ngớ ngẩn bao quát tào tháo ở bên trong ai có thể không biết điểm này a liền ngươi thông minh muốn nói ra nay không phải trực tiếp ở tào tháo ngực đau lòng mà vẫn cứ muốn tới mười vạn đại quân tào tháo cũng không phải chen không ra vấn đề là đại quân lương thảo đ ổ quân nhu làm sao bây giờ hơn nửa triệu tập binh ma đến rồi cũng là cái vấn đề từ châu thật sự gặp không có phát hiện tào tháo nhiều lần đều cảm giác ở tại bọn hắn chu vi có tận mấy đôi quỷ dị con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào đây không có ai vì là này mưu sĩ cầu xin tự làm bậy không thể sống chúa công trường hợp là hà bắc hà tướng tuân ú c trần chờ một phen sau chậm rãi mở miệng tào tháo cũng là lập tức lĩnh ngộ được ý này nhìn về phía chu vi mấy người lần này hắn là nhìn về phía hắn nhu sĩ là ở hỏi thăm bọn họ kế sách này có được hay không phổ thông nhu sĩ là không dám mở miệng trường hợp là tốt như vậy lôi kéo ạ bọn họ không nói vấn đề này tốt nhất vẫn là tuân du qua lại đáp tào tháo cũng là khá là trở mong có thể lấy đại tướng vị trí lại lấy mỹ nhân hứa tuân du cũng không có cách nào a Cũng tuân du sau một khắc liền nói tiếp lên mọi người ở đây đều là phi thường khâm phục tuân du dũng khí lúc vị này mở miệng lần nữa không cần t r ư ơ n g hợp quy thuật chỉ cần trường hợp nhận lấy lễ vật là được bọn họ không cần nhanh như vậy bức trường hợp trực tiếp đầu hàng cái này không thể nào có thể có thể thành một đời hùng chủ học theo trước bị đâm giết các tướng sĩ phẫn nộ đến xem ở trong quân u y vọng rất cao tuân du làm có điều chính là muốn phân một hồi sự quan hệ giữa hai người thôi sau đó sẽ xem tình huống bàn bạc kỹ càng thì không thể rất nhanh điểm thấy hiệu quả kế sách tào tháo cao mày kế sách này ổn thỏa là ổn thỏa chính là quá nét mực hắn rất gấp tuân du c á i chán cũng là b ư ớ c lên mồ hôi lạnh đến dùng sức đè ép trong đầu tất cả đồ vật cuối cùng biệt ra hai chữ đến không có trương liêu vũ uy hiển hách có tiền có lương trong quân hy vọng lại cao nhóm này thu về đến chính là khó chơi liền mang theo dưới tay hắn tướng sĩ cũng là kiêu ngạo không ớt ly rán đã là là ổn t h o á n nhất cũng là có thể được nhất một cái kế sách nếu là mạnh mẽ tấn công hai bên căn bản không phải một cái lượng cấp tha vậy thì p h ả i người mang theo châu báu đi qua đi chúa công chuyện này t u i n ú c trần trờ mở miệng bọn họ không có ai chỗ nào đến nghe nói như nam lưu gia gần nhất cùng khăn vàng dư nhiệt g đi rất gần d i ệ t đi tào tháo căn bản không có đem vấn đề này xem là là vấn đề rất là lãnh đạm trực tiếp mở miệng mọi người khỏe miệng c o giật ai cũng không nói thêm cái gì đan dương phóng lên trời đại hỏa tràn ngập ở giữa núi rừng vô số thổ dân ôm đầu hoặc tồn hoặc ngồi dưới đất không hề có một tiếng động nhìn bị thiêu hủy quê hương rơi lệ thương quân cũng thật là thần cơ diệu toán ha ha giết cái này bộ lạc sau liền còn xuất lại hai cái bộ lạc thật sự là vui sướng lữ tường đi theo cam linh bên cạnh kích động cười to không nghĩ tới cam linh kế sách dĩ nhiên là như vậy châu bò những người sơn việt tập quân mỗi ngày tấn công hoàng cái cũng thật là phát như đ i ê n tấn công bọn họ căn bản không để ý tới bên ngoài s i tốt ở trong mắt bọn họ giết tới trong thành hưởng thụ vinh hoa phú quý mới là quan trọng nhất kết quả chính là hoàng cái đại quân tổn thất nặng nề một lần suýt chút nữa bị công phá thành trì mãi đến tận lúc này cam linh mới rết ra đến không chỉ là một lần công phá trục chặt bên dưới thành sĩ tốt còn lúc trước phóng hỏa đốt núi phong tỏa rất nhiều cần phải ra vào con đường chỉ là cố ý thả ra m ấ y cái những này chạy về đi sĩ tốt tự nhiên là l i ề u mạng theo chạy trực tiếp đem mặt sau theo cam linh mang về bọn họ xào huyệt một hồi giết chết liền như vậy bắt đầu sau khi chính là không ngừng p h o n g tỏa đốt núi đoạn tuyệt đan dương sơn việt ra vào con đường bị vây chết những này sơn về người vẫn như cũ chỉ có thể từ cam linh cố ý thả mở lỗ hổng lộ đầu thử xem có thể hay không rết ra ngoài kết quả thử xem liền qua đời đây là cam linh đã sớm bố trí k ỹ cảng cặp ấy lại phục chế trước biện pháp giết mà bất diệt những n à y bộ h ạ ở tại bọn hắn chạy trốn thời điểm trong bóng tôi truy sát điều tra hơn một tháng thời gian bọn họ vượt qua nửa cái đan dương liên tục tiêu diệt sáu cái bộ lạc lữ t ư ở n g không nghĩ tới theo cam linh giết như thế thoải mái ha ha n à y đều là chúa công n h u kế thiên hạ vô song cam linh cũng sẽ không ô m đồn công đây chính là nhờ có trương liêu diệu kế cầm nang làm khó dễ vùng thế giới này mấy chục năm sân việt chịu đến rất lớn trình độ đ ạ kích cuối cùng hai cái bộ lạc diện cái này cam linh chỉ thực lực yếu kém cái kia bộ lạc cái này lữ tường sửng sốt một chút căn cứ tin tức cái này bộ lạc thực lực rất yếu chỉ có hơn ngàn người so với mặt khác cái kia vạn hộ đại bộ phận căn bản không cùng đẳng cấp hơn nữa chúng ta muốn tiến công cái này bộ lạc nhỏ cũng muốn tiến công cái này vạn hộ đại bộ phận lữ tường rất khó hiểu mở miệng dưới cái nhìn của hắn trước đem cái này vạn hộ đại bộ phận cho diện không phải càng tốt hơn căn cứ trước kinh nghiệm vạn hộ đại bộ phận đều là đánh cướp rất nhiều giang đông thành trì thậm chí là chính bọn hắn cũng tự giết lẫn nhau lẫn nhau đánh cướp giàu có lợi hại chúng ta lần này đánh cướp đồ vật càng theo đánh cướp lâu như vậy quả thực chính là phất nhanh bên trong phất nhanh không kiếm lời chính là thiệt thòi a không cái gì đáng tiếc những này sơn nhân phản loạn ảnh hưởng đến mười mấy tòa thành trì theo bản tướng biết này cái cuối cùng bộ lạc chính là bên trong cường đại nhất một lần công chiếm vượt qua năm tòa thành trì nay hiện tại vẫn là ngô quốc địa bàn đây chúng ta đem sự tỉnh đều làm xong còn muốn bọn họ làm gì để chính bọn hắn đến diệt đi lữ tưởng cũng phản ứng lại nay cái cuối cùng bộ lạc là đan dương bên trong mạnh mẽ nhất để cho ngô quốc người đầu mình đau đi thôi lữ tưởng nhất thời cũng là đầy mắt sắc mặt vui mừng lần này hoàn toàn thắng lợi sắp thắng lợi trở về a chỉ là bọn hắn ở đi đường vòng ô tán gâu sơn thời điểm vẫn phải là đến một cái khiến người ta kinh ngạc tin tức ngươi là nói có lượng lớn ngô quốc sĩ t ố t ra vào ô tán gâu sơn vận tải đồ quân n u lương thảo hai chương hai m á u lạnh lương nông cam ninh cùng lữ tường vẻ mặt đều là rất khó nhìn bọn họ là đến giúp đỡ nô quốc chấn áp sơn việt phản loạn kết quả nô quốc người chính mình cùng sơn việt người đi đến cùng một chỗ trả lại sơn việt người vận tải đ ổ quân nhu lương thảo ngươi xác định nhìn rõ ràng thám tử dùng sức gật đầu bẩm tướng quân trước chúng ta nhìn thấy cũng cảm thấy không đúng liền lặng lẽ theo sau để trước tù binh giả trang thổ dân đoạn một xe thật sự đều là lương thảo đ ổ quân nhu còn có chút vũ khí thám tử nói mau mau lấy ra xác thực l à n ô quốc sĩ tốt vũ khí lữ tưởng vẻ mặt không lành còn có hắn tin tất cả hôm qua nhìn thấy những n à y nô quân đều rất hồi hộp những sơn tặc kia cũng rất hồi hộp nô quân có cái tướng lĩnh đi tới sơn tặc trại sĩ tốt suy nghĩ một chút trả lời lên này nguyên bản không là cái gì tin tức trọng yếu thế nhưng rơi vào cam ninh mấy người trong hai bọn họ nhất thời sắc mặt tái sinh lên nói cách khác cái này sơn việt bộ lạc đúng là cùng nô quốc có liên hợp ta ô tán gấu sơn sơn tặc bộ hạ lên đến vạn hộ mệnh có ba bốn vạn người phần lớn đều quy thuật ô tán gấu sơn thủ lĩnh mao cam lần này đan dương sơn việt đại đoạn mao cam một người liền xuất binh hơn vạn từng công phá mấy thành ngươi nói dưới tình huống nào nô quốc đồng ý thả xuống cửu hận cùng bao cam liên hợp lại lữ tưởng không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng chúng ta ngoại trừ lý do này hắn đã không nghĩ ra được hắn nguyên nhân ha ha nô quốc này một tay dụ địch thâm nhập kế sách đúng là đẹp đẽ hiện tại cam linh đã đang suy tư lên nói không c h ắ c t ừ vừa mới bắt đầu nô quốc chính là có kế sách lợi dụng sơn việt hấp dẫn bọn họ đến nô quốc cảnh nội đến đem bọn họ một lần diện chúng ta cùng nô quốc trong lúc đó có liên hệ à cam linh trầm giọng mở miệng không có đại quân tấn công đều là tách ra tất cả mọi người hai mắt chúa công sắp xếp những người mặc áo đen kia cũng là các đức đại quân có tin tức bọn họ thâm nhập địch danh lại là ở mênh g ô n g trong dây núi một khi bại lộ tung tích hậu quả khó mà lường được có điều tra bộ cùng hắc băng đại ở từ châu quân tốt trên d ư ớ i đối với tự thân tin tức cùng kẻ địch tin tức đều là xem phi thường trọng yếu nói cách khác đại quân tung tích hiện tại nên không có ai biết cam linh cười nhạo một tiếng cũng vậy n ô quân phải biết bọn họ đã giết tới đây còn có thể nên ngang vận tải lương thảo đồ quân n u chúng ta không đi cuối cùng cái kia bộ lạc tấn công ô tán gẫu sơn cái gì lữ tưởng mi tâm nhạy một cái này tính là gì biết do núi có hồ thiên hướng hồ sơn hành ha ha nô quân cũng đã thanh đao lấy ra chuẩn bị gác ở chúng ta chiến cổ chúng ta chiến sĩ há có thể chịu đựng cam linh trực tiếp siết chặt nắm đấm tầng tầng vung lên lữ tưởng cũng là như thế tán đồng còn có chút nghi ngờ tướng quân nô quân dù sao còn chưa có sáng đao chúng ta nếu như trực tiếp tấn công không quá thích hợp đi sẽ phá hương nô quân cùng từ châu trong lúc đó bây giờ ở bề ngoài liên minh quan hệ ai chúng ta tấn công chính là sơn v i ệ t bộ lạc cùng nô quân có quan hệ gì cam linh đầu p h i ế t cười nhạt lữ tường tâm b ỗ n nhiên kinh hoàng lên không dám tin tưởng nhìn cam linh không trách cam linh trực tiếp chính là chủ tướng hắn còn chỉ có thể làm cái phó tướng đây ha ha tướng quân diệu thế mặt tướng tức khắc an bài song xuôi tất đại phá ô tán gâu sơn tặng người hạ tề cùng lữ mông đi chung với nhau sơn đạo gồ ghề hạ tề cũng không lo nổi tình hình giao thông vẻ mặt tái nhợt tiểu tử ngươi đúng là đ i ê n rồi tranh ăn với hổ cái kêu mao cam uy trấn đan dương ngày xưa giang đông cảnh nội mấy bộ tộc lớn đều muốn ngưỡng hơi thở coi như là trước tiên chủ cũng không dám nói cùng giao thủ ngươi dĩ nhiên muốn lợi dụng mao cam chấn áp từ châu binh hạ tề ngột ngạt tức giận mở miệm từ tôn sách tiến vào giang đông bắt đầu hạ t ề liền vẫn đang phụ trách c h ấ n áp cảnh nội sơn việt bộ tộc việt hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới quá chính mình có một ngày sẽ cùng một cái giang đông tướng lĩnh đồng thời n g h ĩ biện pháp lôi kéo sơn v i ệ t người mao cam có thể nói là đan dương cảnh nội tam đại vạn hộ bộ tộc mà bản thân hắn lại là này bên trong mạnh mẽ nhất một nhánh hạ t ề cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể đem diệt ta càng là chu vi hiểm đ ị a hắn níu h chặt mày chính là mao cam mạnh mẽ mới chịu lợi dụng người thanh niên biểu hiện chăm chú trực tiếp ngăn chặn hạ tề lời nói hắn chưa từng có nghĩ tới chỉ là dựa vào năm ngàn người đ á n lén liền có thể đem cam linh giết chết Từ châu lần này đa tạ tướng o à quân dẫn kiến cuối cùng nhìn thấy mao cam mặt tướng cũng muốn đi sắp xếp còn sót lại sĩ tuốt toàn bộ đúng chỗ còn thỉnh tướng quân thả ra tin tức mao cam muốn liên hợp trong núi mấy chục bộ tộc tấn công từ châu bộ quân đồng thời nói mao cam có vô tận của cải hấp dẫn cái k i a cam linh mắc câu lữ mông nhàn nhạt mở miệng phản phất không nghe thấy hạ tề trong miệng nói tới chết tiệt tiểu tử hạ tề gầm nhẹ một tiếng nghĩ đến lữ mông sắp xếp hắn xác thực là muốn khâm phục này tiểu tướng trình độ con nhỏ tuổi bố cục đã là kín kẽ không một lỗ hổng thậm chí là cân nhắc đến cam linh bản thân sớm lần trước cam linh xuôi nam thủy quân đánh lén giang đông thời điểm giang đông ngay ở phái người điều tra cam linh tin tức vẫn đúng là t r a được mỗi người này ngày xưa ở giang hạ vì là thủy tặc vẫn là suýt chút nữa liền gia nhập vào bọn họ người này k h o á ý ân cựu lại tham tài nạo khí người như vậy chỉ cần một lắm tức giận lại lấy mao cam khổng lồ tư bản đến hấp dẫn tất nhiên gặp mắc câu đi chỉ là đáng tiếc tất cả những thứ này đều là lữ mông dùng mấy trăm xe đổ c o n đu đổi lấy vừa nghĩ tới mao cam vừa n ã y cái kêu buồn nôn đến cực điểm s ắ p mặt như vậy tham lam hạ tề chính là buồn nôn tiểu t ử này tương lai nếu vì ngô quốc đại tướng cũng không biết là họa hay p h ú ca hạ tề thở dài một tiếng trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ lữ mông người như vậy nhất định là có thể trưởng thành danh chấn thiên hạ đi chỉ là như vậy máu lạnh vì chiến tranh thắng lợi không chỗ nào không cần c ự vẫn đúng là khó nói đối với n ô quốc làm sao thế nhưng trước mắt hạ thế biết chính mình nhất định phải làm ra quyết định người đến dựa theo vừa nãy tiểu t ử này kế hoạch an bài song x u ố i ba đây là sáu m ư ơ i một chương mới nha cảm tạ chống đỡ mỗi ngày không điểm hai cảng hai trăm m ư ơ i bảy chương hai trăm m ư ơ i tám từ bất chứng binh bọn họ không biết chính là ở cách đó không xa mấy cái người mặc áo đen nhìn tình huống bên kia ở lữ mông sau khi rời đi thả xuống kính viết vọng đem thân thể một lần nữa ẩn đi xác định do nói cái gì hả người mặc áo đen thủ lĩnh nhìn về phía tôi bên cạnh một người, người này vẫn bọc môi xem như là trong bọn họ nhân tài đặc thù thấy rõ là nói muốn tiến công chúng ta chi tiết kế hoạch đi trở lại bẩm báo tướng quân thì ra là như vậy cam linh rất nhanh sẽ hiểu rõ ràng l ư ỡ n g mông toàn bộ kế hoạch nay mao cam có điều cũng chỉ là một cái mồi nhử dùng để hấp dẫn cam linh mắc câu mục đích cũng không có hy vọng mao cam nhiều suất toàn lực chân chính muốn làm là muốn đ ứ t đoạn mất cam linh đường lui sau đó liên hợp mao cam đem cam linh vây chết tại đây cùng sơn ác thủy bên trong khá lắm cam linh còn tưởng rằng này mưu kế là tôn d ậ ra lúc trước vẫn là hắn đưa tiểu tử này về ngô quốc đây tiểu tử kia tuy có điểm kiên cường thế nhưng thể chất độ tranh lệch dẫn đến tính cách có lúc ngược lại là có chút quái lạ không nghĩ tới vẫn có chút điên cuồng ở trên người kế hoạch này tú a nếu n là thay đổi người khác e sợ lần này sẽ bị ngô quốc cho làm hại hải cốt không còn a lựa tưởng cũng là thở dài một tiếng kế hoạch này cũng không nghiêm mật thế nhưng đơn giản nhất như kế mới là nhất khiến người ta khó chịu có thể nói ngô quốc là hoàn toàn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa thiên thời trong núi nước mưa liên miên mưa xuân rồn rập cũng không thích hợp nhanh chóng hành quân địa lợi vốn là cùng sơn ác thủy một thế giới bên trong nước mưa lại để cho con đường lầy lội đối phương lại có đối với vùng này quen thuộc nhân hòa đây chính là vùng này thổ bá vương và toàn bộ giang đông mạnh nhất thế lực trong lúc đó cường cường liên hợp nay thay cái hán tướng linh đến nói không chắc chết cũng không biết chết như thế nào thế nhưng chúng ta có chúa công có những người hắc băng vệ cam n i n h cười khẽ một tiếng bọn họ lại như là một đám quỷ ảnh bình thường đến vô ảnh đi không còn hình bóng ẩn nó ở góc tối là ma quỷ cũng là ưu linh coi như là cam n i n h sớm biết vị trí của bọn họ có lúc đều khó mà phát hiện ha ha no quốc cũng không biết chúng ta dựa vào hắc băng vệ dẫn đường còn có mạnh mẽ vô đương vi quân chuyên vị vùng núi ma chiến đã nhanh như vậy liền công phá đến ô tán gâu sơn đến, đến rồi bọn họ hiện tại mới vừa mới bắt đầu chuẩn bị đây này ô tán gâu sơn chu vi mới bố trí được rồi phạm vi nhỏ ngô quân hơn nữa hiện tại mao cam e sợ vẫn không có triệt để quyết định được muốn chống đỡ ngô quốc chúng ta hoàn toàn có thể tấn công một cái ra không nga ờ lữ tưởng ung dung cười đây là ngô quốc nhu kế nhưng cũng là cơ hội của bọn họ ở trên chiến trường nguy hiểm đều là cùng kỳ ngộ lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại h ừ m cha cha rõ ràng chu vi ngô quân bố trí sau khi tức khắc tấn công đi cam ninh lạnh lùng hạ lệnh nếu làm rõ ngô quốc mục đích thực sự cam ninh cũng sẽ không chờ đợi trong bóng tối hạ tề tự mình sắp xếp hơn trăm xe đồ c o n n u tiến vào trong sân đạo tướng quân chúng ta thật liền đem lương thảo đồ c o n n u cho cái kia mao cam đưa đi mao cam ở trong núi gen đúc thành thị hoặc dân mấy vạn đã là ngô quốc đại tặc chúng ta này không phải truy được cả phó tướng không ngừng bán giận không muốn nhìn những n à y đồ c o n n u chỉ cần hạ tề hiện tại ra lệnh một tiếng hắn liền sẽ không chút do dự lao ra đem đổ q u n n u lại toàn bộ đều cấp luật lại đưa đi đi hạ tề xiết chặt nằm đấm trong đầu nỗ lực quên đi những người ngô quốc bách tính củng sĩ tốt chết trận hình ảnh lữ nông có một câu nói thực nói rất đúng mao cam mạnh hơn cũng chỉ là tặc trong núi chi tặc sớm muộn cho bọn họ tiêu diện nhưng là từ châu mạnh đó là đã u y chấn thiên hạ nếu là không thể mạnh mẽ tiêu hao mất từ châu nanh b ư ớ c thiên hạ tương lai liền khó chịu ngô quốc cũng không có tương lai a đại cục chết tiệt vì đại cục hai n h phó tướng không ngừng h ư l ệ n h hai người vẫn nhìn đoàn xe biến mất ở phía chân trời không nhìn thấy vẫn như cũ đứng thẳng nói là nói như vậy vẫn là không cam lòng a ngay vào lúc này từng đạo từng đạo tiếng kêu t h ẳ n thiết từ đàng xa chuyển đến xảy ra chuyện gì hạ tề vẻ mặt biến đổi nhìn về phía bên cạnh phó tướng mặt tướng lập tức phái người đi điều tra phó tướng chính muốn an bài song sôi thời điểm xa xa truyền đến tiếng kêu thắm thiết đã là càng thêm rõ ràng lọt vào thay hạ tề nhìn thấy vài đạo chật vật đến cực điểm bóng người từ giữa núi rừng chạy đến nhanh mau đi xem một chút tình huống thế nào hạ tề sốt ruột lao ra thương quân đại đại đại việc lớn không tốt chúng ta gặp phải tập kích thật nhiều thật nhiều sơ tặc cái gì hạ tề gào thét lên bang này n i ê m xúc hắn liền biết tranh ăn với hổ không có thật hậu quả cái kêu mao cam trong lòng nào có một điểm nhân nghĩa đạo đức tuân giữ lời hứa dáng vẻ trực tiếp cướp giật đồ c o â n lu đem bọn họ ăn no cam diều cũng không phải chuyện không thể nào mệnh lệnh trong doanh trại đại quân tức khác trợ giúp phái người đi nói cho mặt sau s u ố t quân đến tiểu tử cẩn thận mao cam tùy thời trợ giúp bản tướng hạ tề gào thét liền muốn dẫn người lao ra thương quân vẫn là mạ tướng đi thôi ngươi a a a càng thêm thê thảm từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết bắt đầu chuyển đến hạ tề vẻ mặt của biến nay đại doanh bên trong tổng cộng liền một ngàn sĩ、si、tốt bản tướng mang đi năm trăm người trợ giút quá khứ như bản tướng chưa có trở về ngươi liền triệt đi tìm tiểu tử kia tiểu tử kia b a o cam đạo a thế nhưng tiểu tử kia đủ tàn nhẫn lúc cần thiết chính là ngô quốc tương lai tướng h quân phó tướng lệ rơi đầy mặt cũng là không cách nào ngăn cản đã kiên định đến cực điểm hạ tể trực tiếp mang theo năm trăm dắt sĩ lao ra trong rừng núi không đến bao lâu liền nhìn thấy trong rừng núi từng đạo từng đạo chật vật đến cực điểm bóng người hoa hoa hoa các loại bô bô hô to thành không có hồi âm tướng h quân không tốt là s ơ tặc đâu đâu cũng có sơn tạc a không cho triệt có điều chính là một đám lịch tạc thôi bọn ngươi đều là đại ngô dệ sĩ sao phải sợ những người nghệ tặc theo b ả n tướng g i ế t đi hạ tề cười to một tiếng không sợ chút nào hắn hiện lại không thể triệt một khi lui lại lữ mông ở xung quanh bố trí đều sẽ chịu đến sự đà kích mang tính chất hủy diệt hắn phải cho tiểu t ử kia tranh thủ đến nhiều thời gian hơn g i ế t chúng sĩ tốt cũng là tùy tùng hạ tề nhiều năm sĩ tốt có hạ tề xuất lĩnh lại lần nữa sung phong lên nô quốc cũng có dũng tướng a cam linh thả xuống ngàn dàm kính cười gắn lên thư tốt kiên đến tôn sách lại cho tới bây giờ đông nô lập quốc tôn thị bộ tộc đánh đông t r á tây đã tội rồi rất nhiều người đồng thời cũng là được rất nhiều người chống đỡ nay hạ tề chính là một viên hạ tướng tướng quân trước đầu hàng hơn hai ngàn sơn tạc người đều đến tấn công chỉ là hạ tề dũng mãnh không phải là đối thủ a lữ tưởng có chút bận tâm nay còn làm sao diệt hạ tề chúng ta có muốn hay không tấn công cam ninh lắc lắc đầu hiện tại tấn công hạ tề là sơn tạc người coi như là toàn bộ chết trượt thì lại làm sao tư bất t r ư ờ n g binh huống hồ là những này không bao nhiêu lòng trung thành dị tộc cam ninh có thể nghĩ biện pháp đem bọn họ mang về cũng có thể mang bọn họ trực tiếp lơ là chỉ là đồng ý lần này sau trận chiến chiến lợi phẩm theo bọn họ cướp đ o ạ t liền triệt để kích phát những người này thú tính dĩ vãng thời điểm tùy tùng bộ tộc chinh chiến không cũng là như vậy cũng không có ai cảm thấy thôi chính mình sẽ là cam linh bia đỡ đạn lữ t ư ở n g trong lòng cũng hơi kinh ngạc cảm khái mình rốt cuộc vẫn là quá trẻ hơn một chút không bằng cam linh kiến thức rộng rãi có lúc không thể nhẹ dạng lúc này cam linh nhẹ nhàng âm thanh truyền đến nếu n g ư ơ i là cái kia ngô quốc tướng lĩnh lúc này biết được hạ tệ bị sơn tặc người vây công gặp làm sao lữ tưởng ánh mắt tỏa sáng bị một đám muốn lợi dụng bia đỡ đạn phản lợi dụng một lần này còn có thể chịu hai trăm mười tám chương hai trăm mười chín tất gọi cam n i n h có chạy đằng trời ô tán gâu núi nam bộ nhiều là rừng sâu núi thảm chỉ cần mao cam có thể xuất binh đại quân phong tỏa những chỗ này chúng ta trong bóng tối ngăn chặn hai cái ra và ô tán gâu sơn phải vượt qua con đường chờ cam n i n h cùng mao cam đại chiến sau khi thức dậy cử binh mà xuống trước tiên diệt cam n i n h lữ mông vẫn lạnh lùng ra lệnh chỉ là nói xong lời cuối cùng thời điểm vẫn là chỉ còn một đạo trưởng thán thực hắn cái kế hoạch này chỉ phải hoàn thành hoàn toàn là có thể đem mao cam cùng cam linh đồng thời diệt đi đáng tiếc binh lực không đủ càng thêm khó chịu chính là lữ ngông không thể đi đánh cược mao cam ở ô tán gốc sơn đó là tuyệt đối địa đầu x à thế lực trải rộng ở đan dương nam bộ một khi lần này không có thể đem mao cam triệt đ ể d i ệ t đón lấy chính là không chết không thôi c h i cục nô quốc ăn không nổi mạnh mẽ như vậy kẻ địch vâng t h ư ớ n g quân lần này sẽ làm cho này cam linh có chạy đằng trời ha ha mọi người đều là mặt mang ý cười hưng ơ phấn trần đ ầ y đều có một loại s ắ c mạnh mẽ giáo hấn một chuyến từ châu đại quân vui xứng cảm trong đám người chỉ có một người tướng lãnh căn bản không cười nổi thanh niên thở dài một tiếng hà nội với tôn thị không có cái gì lòng trung thành thậm chí h có không ít cửu hận. Chỉ là k ô nguyên ít c ử hận. thành Chỉ chi chớ trở tôn tướng trọng. nói đối quốc coi nhân căn bản là hắn sớm liền cảm thấy nô quốc lần này là đang đùa với lửa n h ì n ngày xưa tào tháo phái người ám sát trương liêu kết quả đi ngày xưa uy c h ấ n trung nguyên tào thị bây giờ bị đánh chỉ còn chật vật nô này nếu như giết chết c a m ninh nô quốc còn có thể h ò a chớ nói chi là như vậy ngô cường lợi dụng một đám dị tộc đánh lén từ châu đại tướng bọn họ chỉ có thể dám a thanh niên không quá tin tưởng điều này có thể thắng chỉ có điều hắn lấy thế g i a t ử thân phận tạm thời gia nhập trong quân địa vị không cao bao nhiêu cũng cắm vào không lên khẩu đều đi chuẩn bị đi đưa cho mao cam lương thảo đ ổ quân n u sau khi đến mao cam bên kia nhất định sẽ đáp ứng kế hoạch của chúng ta đều sớm đem đ ạ i quân an bài xong tháng ba vừa đến chính là cam ninh giờ chết lữ mông lãnh đạm đến cực điểm hạ lệnh đây là hắn luôn luôn vẻ mặt chỉ là thanh niên vẫn như cũ từ bên trong nhìn thấy một cương quyết cuối cùng không nhịn được hỏi không biết tướng quân vì sao khẳng định mao cam cầm lương thảo đồ quân n u nhất định sẽ đáp ứng cùng chúng ta liên hợp lữ mông sừng sốt một chút quét mắt người sau cười khẽ lúc hắn có chút không quá chắc chắn chỉ là lần này tấn công cần các đại thế gia chống đỡ không ít thế gia người phái thế gia t ử tùy tùng đồng thời đến lữ mông cũng là tình nguyện trong thời gian ngắn bên trong hắn cũng không có cách nào huấn luyện ra cái gì mạnh mẽ tinh nguyện đến các gia thế gia đình thân vệ chính là đủ mạnh chỉ cần có thể trình hợp lên chính là một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ mà bên trong khiến người ta càng chú ý chính là lục tốn thiếu niên hành quân đều đâu vào đấy tuy hơn trăm người nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện rút lập bằng người lữ mông nợ nụ cười một tiếng bản tướng nhận lời công phá cam linh sau từ châu quân tốt tất cả đều là bọn họ lục tốn trong lòng đã phun trào lên sóng to gió lớn điên rồi đây là một hồi đánh cược k h e n chốt chính là đánh cược thắng hắn căn bản không nhìn thấy chỗ tốt những sơn tặc này từ trước đến giờ lòng tham không đáy sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng lục tốn suy tư một phen mở miệng ha ha có lương thảo đồ quân nhu cùng bản tướng nhận lời ba tháng sau khi cam linh nên cũng diệt mấy cái bộ lạc đến thời điểm mao cam nhất định phải cùng chúng ta liên hợp ba tháng không chỉ là cho mình chuẩn bị cũng là để cam linh bạo phát càng dũng mãnh trước tiên tiêu hao mất một ít binh mã của chính mình cùng sơ tặc mao cam cân nhắc hớ thiệt liền biết nên làm như thế nào điên rồi lục tốn vẫn là ở trong lòng không ngừng thở dài tranh ăn với hổ chỉ đến như thế hắn luôn cảm thấy sự tình không nên là đơn giản như vậy bây giờ quá khứ hơn một tháng vẫn không có cam linh tin tức cả lúc này lữ mông cũng quay đầu nhìn về phía một bên thám tử bẩm tướng quân những n à y từ châu quân tiến vào vào núi rừng sau khi liền biến mất rồi thám tử bất đắc dĩ bẩm báo bọn họ căn bản là không có cách truy tìm đến bất kỳ dấu vết gì hai anh lữ mông hừ lạnh một tiếng nếu như thế mệnh lệnh đại quân tấn công đi hắn không vội vã ngược lại sớm muộn có thể điều tra đến cam linh tin tức hắn suy tư liền nhìn thấy một cái cả người máu tơi ư、si、sĩ tốt đột nhiên gọn tới trước mặt hắn nằm dạp trên mặt đất cả n g ư ờ i đã thoi thót o xảy ra chuyện gì lữ mông cùng người ở chỗ này đông nhiên đứng lên đến vẻ mặt nổi giận sơn tặc tấn công cứu cứu tướng quân nói xong này sĩ、si、tốt sẽ không có một điểm khí t ứ c thế nhưng lữ mông đã vẻ mặt còn g biến lên không thể mao c a m bên kia là hắn tự mình đang thuyết phục tìm tới hạ t ề dùng vô số quan hệ tiêu hao thời gian một tháng cùng lượng lớn của cải kết quả hắn mới vừa đem đồ quân nhu đưa tới mao c ă n đổi ý còn có hắn tin tất cả lữ mông do hỏi người khác cũng một mặt m ở mịt bây giờ các bộ có bao nhiêu sĩ tốt đã tới nô r a ba trăm nô r a được lợi từ tôn sách thời kỳ nhanh chóng phát triển sau đó tôn sách thẳng thắn bỏ mặc thủ hạ đại tướng độc lập xuất l í n h chính mình bộ khúc cái này cũng là hắn cùng tào tháo học tập trước tiên phát triển tự thân đem sở hữu thế lực biến thành chính mình bạn lại tiêu hóa hết sự tỉnh lúc này liên đến các đại h à o tộc biểu diễn thời gian dồn dập nói ra các gia binh mã mới có hơn hai người được rồi lập tức xuất binh lục tốn ngươi lữ mông đang muốn hạ lệnh để lục tốn làm tiên phong lục t ố n t r ă m người là trong đám người này tinh nguyện nhất hắn cần dùng những người này vì là viện quân mở đường trợ giúp hạ tệ bẩm tướng quân sơn t ặ c phản bội cũng quy kế vô cùng m ặ tướng t n g u y ệ n xuất đại quân cuối cùng vì là đại quân ngăn cản sơn t ặ c quân tốt lục t ố n trực tiếp cấp mở miệng trước lữ mông sâu sắc liếp nhìn lục t ố n đối với cái này xuất thân cao quý người trẻ tuổi đột nhiên mất đi hưng thú hắn cũng không làm khó vậy n g ư ơ i liền xuất lĩnh bản bộ nhân mãn hậu từ thịnh người đến xuất lĩnh bản bộ nhân mã vì là đại quân tiên phong đây là sáu mười hai chương mới cảm t ạ chống đỡ mỗi ngày không điểm hai canh hai trăm mười chín chương hai trăm hai mươi đều là kẽ hở hừ những n à y chết t i ệ t sân tặc càng lật lọng nhất định phải trước tiên diện bọn hắn lục tốn bên cạnh gia thần đang tức giận c ầ m nhẹ đúng là lục tốn t h ầ n s á c bình tĩnh nhìn những n à y vội vội vàng, vàng vàng hành quân sĩ tốt xem ra là khá là tinh nhuệ được ngô quốc tập trung sức mạnh chống đỡ vũ khí trang bị đều là mạnh mẽ chỉ là hắn luôn cảm thấy thiếu hụt món đồ gì hắn không nghĩ ra tạm thời nhưng rất rõ ràng này nhất định sẽ ảnh hưởng đến đón lấy đại chiến chỉ là lữ ngông mới là chủ tướng đều cẩn trọng một chút tùy tung đại quân tấn công đi lục tốn thở dài một tiếng hy vọng vẫn là tất cả thuận lợi đi vô biên trong rừng núi rừng rậm tiểu đạo thiên phong từ thịnh đang không ngừng ra t ố t hành quân g ấ p lữ m ô n g xuất lĩnh đại quân liền ở phía sau không xa chư vị sơn tặc nhiều quỷ kế mà c ẩ n t r ọ n g một chút đại chiến sau khi đứng lên không cần lưu t ì n h sơn tặc đáng chết lữ m ô n g lạnh lùng ra lệnh trên đường đã gặp phải vài ba chạy về đến sĩ tốt báo tin hạ tề s á t thực bị tấn công xuất linh năm trăm người liều mạng cùng hơn hai ngàn sơn tặc huyết chiến lữ nông không biết kế hoạch của chính mình là phương hướng nào trên xảy ra vấn đề trước tiên cứu hạ tề lại nói giết ha ha đợi một chút liền giết những sơn tặc này biết ta cố ra lợi hại trong đám người các gia đình đệ r ồ n r ậ p đang gào ghét bọn họ đều là các nhà tinh anh dù cho là mới ra đời hùng tâm tráng trí vẫn như cũ không í t muốn dùng mạnh mẽ đến cực điểm thực lực chứng minh giá trị của chính mình trong gia tộc cũng là có khá là hai anh lữ m ô n g lúc này ánh mắt không ngừng hướng về phía sau nhìn lại lục tốn người rốt cuộc là ý gì lữ m ô n g ngẫm lại đều cảm giác phi thường khó chịu quan trọng nhất chính là thật bị lục tốn nói chúng rồi hắn mưu kế gặp thất bại chúng quân gia tốc có điều nửa ngày thời gian lúc i tới đại ề tề n sông mông doanh ở Âu tán Gâu, lòng n gấu dặm. chậm. mày. Quá cao Hạ Lữ ở i địa, á c h này ơ i n ít nhất còn có 60 dặm. Còn muốn đợi thêm thời còn Còn muốn có dặm. đợi giữa a n ngày, đến, Mệnh thịnh. một mới thể tề thể tư à? có có chịu được hạ l mông chuẩn bị để tiên phong đại quân, độc bị để đại đi lập r núi g tăng o à i đi tới. Tới kia trước đặt tề trợ nhanh bên hạ r t Vèo. Vèo. Vèo. Lúc này, g ữ a núi rừng vang lên vô số lanh lảnh đến cực điểm tiếng xe gió lữ m ô n g theo bản năng nằm đầu l i ê n nhìn thấy vô tận màu đen b a o t á p vọt qua rừng rậm b a y về bọn họ như mưa to gió lớn bình thường hạ xuống cung tên không thể những n à y màu đen cung tên bằng sắt sơ n tặc làm sao có khả năng gặp có lữ m ô n g bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng chất gỗ cung tên cùng bằng sắt khác nhau rất lớn quanh năm hành quân tắc chiến người trên căn bản chỉ là nhìn thấy cung tên màu sắc l i ê n có thể phán đoán chất liệu mà thời kỳ này phần lớn chư hầu sử dụng đều là cung gỗ tiễn chỉ có một cái ngoại lệ này không phải sơ tặc đây là cam linh đại quân lữ nông bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng hắn đầy mặt vẻ hoảng sợ chỉ là chu vi những tướng l ã n h k i ê n môn phân bố các nơi không biết tình huống thế nào còn tưởng rằng là sơn tặc đã truy sát đến bên này giết giết tới muốn chết ta những sơn tặc này còn dám truy sát tới đây giết sạch sơn tặc đại nô vô địch trong đám người chuyển đến từng đạo từng đạo tiếng giống giận dữ lữ mông tiếp theo liền nhìn thấy đầy khắp núi đồi nô quân sĩ tốt khởi xướng tấn công chỉ là đón giày đặc cung tên thỉnh thoảng gặp chuyển đến từng đạo từng đạo tiếng kêu tham thiết lữ mông nụ cười trên mặt đã không gặp lực sắt thương to lớn cung tên hắn hiện tại trên căn bản có thể xác định này nhất định chính là cam linh đại quân làm sao có khả năng cam ninh làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong màu cam đây lữ nông tức giận mắng lên phía trước còn có mao cam ô tán gâu thành đây cam ninh là từ nơi nào nhô ra lữ nông ý thức được sự t ì n h phát ra chính mình khống chế chỉ là đại chiến đã bắt đầu rồi ha ha xông lại giết những n à y tiểu tặc chắc chắn sẽ không là đối thủ của chúng ta giết nghe con mới sinh không sợ con nói chính là các gia tiểu tử từng cái từng cái mao đủ khí lực muốn tới bạo phát đại chiến trực tiếp tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn bọn họ đều mang theo vô tận dũng mãnh m u hai bên khẩu hiệu gọi đều là giống nhau cuối cùng giết tới đồng thời thời điểm đều là mờ mịt làm hai bên va chạm vào nhau một khắc đó mạnh mẽ vô đương phi quân lấy này hơn một tháng chém giết đi ra vô tận móc canh mùa lao về phía trước trang bị đến tận giang phòng ngự sắc bén mũi lao từng người phối hợp tạo thành tinh vi phòng ngự chiến trận dù cho là vùng núi vẫn như cũ có thể thấy được nhất định trận hình trực tiếp mạnh mẽ giáo nô g quân là người phương xa mũi t ê n nhọn vẫn như cũ còn ở phòng tới trong trước mắt từ mỗi cái phương hướng vọt tới nô g quân liền tổn thất nặng nề không tốt lục tốn ở phía xa cũng là ngay lập tức phát hiện chiến trường độc tính ngay lập tức liền ở trong lòng gào thét lên xảy ra vấn đề rồi hắn cuối cùng cũng coi như là nghĩ rõ ràng vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào quân trận phối hợp những này từ châu có tốt là chém giết hơn một tháng mang theo vô tận hung hãn giết p ô i lục tốn là đã sớm đối với t ử châu quân mạnh mẽ quân kỷ có nghe thấy l i ê n như hiện tại nhìn thấy t ử châu quân nhiều là ba ba phối hợp trái lại n g ô quân đến từ các nhà các tinh anh ở từng người tự chiến nào có kẻ địch liền hướng nơi nào trùng như là con rồi không đầu như thế khắp nơi hoang nòng g trên thực tế hiệu quả cũng chính là khá là đáng ghét đối với t ử châu quân căn bản không có ảnh hưởng gì bọn họ khắp nơi tán loạn ngược lại là kéo dài chính mình trận hình phối hợp hoàn mỹ từ châu quân trực tiếp bắt đầu rồi hàng duy đà kích dối loạn hoàn toàn cũng dối loạn không tốt lục tốn thở dài một tiếng ra lệnh đại quân tiện tay chuẩn bị lui lại hắn không cảm thấy cuộc chiến đấu này còn có thể thắng lợi đồng dạng còn có ý nghĩ như vậy là lục tốn thời đại này chiến trận đại đa số đều là xung kích qua đi từng người c h é m g i ế t lữ mông trước cũng là cảm thấy như vậy mãi đến tận hiện tại nhìn thấy từ châu quân dù cho là đang trùng kích bên trong vẫn như cũng là từng người phối hợp khả năng là ba bốn người tạo thành một cái tiểu chiến trận ba bốn tiểu chiến trận tạo thành một cái đại chiến trận lữ mông cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trường người tự nhiên nhìn ra những này x í tốt hoàn toàn chính là theo bản năng cử động là quanh năm suốt tháng huấn luyện ra phương thức chiến đấu trái lại chính mình mang đến các người nhà các nhà trong lúc đó căn bản không quá nhiều phối hợp cho dù là các nhà người mình cũng là từng cái từng cái kêu to x n g loạn nhìn r ế t điên cuồng lên từ châu quân lữ m ô n g sắc mặt băng lạnh lên hai trăm hai mươi chương hai trăm hai mươi mốt cam n i n h một đám h ả o đại nhi từ châu quân không thể coi thường lữ m ô n g nhớ tới rất sớm trước lục tốn nhắc nhở lữ m ô n g thực cũng cảm thấy chính mình rất coi trọng từ châu quân mãi đến tận lần này ra đại sự lữ nông mới chính thức ý thức được nô quân cùng từ châu quân trong lúc đó trên lệnh thật lớn không chỉ là vũ khí trang bị còn có rất nhiều chiến đấu tư tưởng lữ mông trong lòng phức tạp l i ê n nhìn thấy bốn phương t á m h ư ớ n g đánh tới càng nhiều cam n i n h sĩ tốt từ châu quân đi c h ế c ba đã sớm cũng phát hiện không đúng nô quân các người nhà còn đang gào thét kết quả rất nhanh sẽ phát hiện mỗi người bọn họ chu vi đều không có cái gì chiến hữu ngược lại là chính mình rơi vào từ châu quân trong vòng đây tinh vi đến cực điểm phối hợp tạo thành chiến trận lại như là ôm đồn đáo thép đem những người này vô tình xóa bỏ không tốt còn sót lại ta nô quân tướng lĩnh cũng dần dần ý thức được không đúng làm sao bọn họ bắt đầu bị hoàn toàn đánh không biết được làm sao hoàn thụ thướng quân, đột i mò. Lữ nhiên g u m ấ g sau u t khi thời mới biểu hiện tỏa sáng lục tốn a nhanh mệnh lệnh lục tốn lữ nông bay đầu hô to lúc liền nhìn thấy toàn thể đang lặng lẽ lui lại lục tốn cái này sâu mọn mọi người đều ở tử chiến chỉ có hắn vào lúc này muốn muốn chạy trốn phó tướng mấy người tức giận mắng không đúng lục tốn khẳng định đã sớm biết cái gì bằng không sẽ không kết luận mao cam sẽ không dễ dàng liên hợp nô quốc lữ nông trong nháy mắt trong đầu lấp loe quá một triệu cái khả năng tướng quân không tốt hạ tề tướng quân chết trận thủ cấp đã bị những sơn tặc kia chặt bỏ treo ở chúng ta trên cửa lớn mang tới lữ nông nghe được thanh â m này đã triệt để tuyệt vọng mà những người xông lại báo tin sĩ tốt mỗi một người đều là lòng vẫn còn sợ hãi hạ tề chết trận hạ tướng quân xong xuôi hết thầy đều xong xuôi ha ha ha lữ nông phát như liền cười to lên hắn thông qua hạ tề muốn liên hợp mao cam tấn công cam linh nguyên lai、like, chính là trò cười mao cam đã sớm cùng cam linh liên hợp đến đồng thời bang này tiện nhân lữ nông trong lòng tức giận mắng lên hắn đem tất cả đều nghĩ rõ ràng nhất định là từ châu cùng mao cam những sơn tặc này thủ lĩnh cũng sớm đã cấu kết đến đồng thời cam linh đến từ châu đều là âm lưu chứ song xuôi không chỉ là chính mình song xuôi n ô quốc cũng xảy ra đại sự nhi người đến phá vòng vây đi ra ngoài nhất định phải đi bẩm báo cho quân thượng sơn tặc cùng từ châu liên hợp đều là kẻ địch lữ nông giống lớn một tiếng trên mặt mang theo vô tận sắt khí vọt thẳng đi ra ngoài từ chiến lữ mông biết chính mình chạy không được chạy cũng chết thậm chí sẽ liên lụy người nhà không chạy từ chiến đi những n à y các nhà tinh anh xác thực vẫn là rất dũng mãnh có thể lợi dụng một ít tình huống cùng phối hợp đánh chết mấy cái từ châu quân lữ mông chính là muốn tha diện càng nhiều kẻ địch cho ngô quốc tranh thủ thời gian giết chờ lữ mông gia nhập trên chiến trường thời điểm chu vi mấy dặm bên trong giữa núi rừng đã sớm là hỗn loạn tưng mừng chiến trường bị cắt chém thành từng mảnh từng mảnh sắc trời dần dần đen kịt lại à nghe cái kia vô tận kêu r ê n như là trong bóng tối sắp dập tắt ảnh đến chiếu dọi cuối cùng ánh t r i ề u t à những ngày ngô quốc tinh anh tuyệt sướng chạy mau à huyết chiến hạ xuống các nhà tinh anh cũng tổn thất nặng nề biết không phải là đối thủ liền muốn chạy lữ m ô n g nhìn cái kia một chỗ thi thể đau lòng không thôi không hắn xin lỗi những ngày t ư ớ n g sĩ càng xin lỗi quận chúa tín nhiệm hắn có thể làm chính là triệt để điên c n g ba lữ m ô n g đã làm mất đi hết cả niềm tin chỉ là các nhà tinh anh đều đang mang theo công tử hòa chủ sắp rời đi lữ nông thủ hạ cũng không ngoại lệ nhưng mà cùng phong tỏa ở giữa núi rừng ở một ít phải vượt qua con đường bên biên giới là vô số người bắn nỏ đã sớm đang đợi khi bọn họ đến cho rằng chạy thoát thời điểm chính là tẩy đ ị a bình thường nọ tiễn trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên địa đã rơi vào một mảnh màu máu chỉ có l ụ c tốn lúc này đã chạy đi ra ngoài mười mấy dặm nhưng cảm giác vẫn như cũ có thể nghe được mặt sau chuyển đến tiếng kêu trên truy sát lúc này lục tốn nghe được giữa núi rừng â m thanh không được có mai phục lục tốn ngầm nhẹ một tiếng chính là muốn mở miệng huyết chiến thời điểm nhìn thấy giữa núi rừng lao ra mười mấy bóng người k h ỏ mắt co giật đây là mười mấy người liền dự định cùng h ắ n huyết chiến thư châu quân đều l à như thế điên c ủ n g à chỉ là hiện tại lục tốn vô tâm ham chiến những người này cũng chính là truy kích một phen cũng không có vào chỗ chết truy kích sau đó liền trở về phục mệnh trên chiến trường đã sớm biến thành nghiêng về một bên tàn sát đây là thuộc về thư châu quân thời đại bất luận người nào đều phải muốn thừa nhận không thừa nhận chính là hiện tại trên mười mấy cái quỳ xuống dập đầu thế gia công tử ca hán triều độc tôn nho thuật cũng không phải truyền thống nho thuật mà là tôn nho trung pháp quân tử lấy lục nghệ thu thân dương tính các nhà công tử ca đều là cảm giác mình n g ú t trời anh tài mãi đến tận lần thứ nhất xuất chiến liền gặp phải cam n i n h cam n i n h cha tha mạng a đều là lữ ngông buộc chúng ta xuất binh vâng cam n i n h cha đều là lữ m ô n g con tiện nhân kia hắn bẩm báo con thượng g a m ư u kế muốn muốn hại chết cam n i n h cha chúng ta cũng là bị ép cam n i n h cha ta đồng ý lấy công chủ tội đ ế n đặt cha cha tha mạng cam n i n h cùng chu vi tướng lĩnh nhìn chu vi một đám hảo đại nhi đều là trong khoảng thời gian ngắn khá là không tốt tiếp thu s ả y ra chuyện gì lữ tường an bài x o n g chiến trường còn sót lại chiến đấu các binh sĩ chính mình liền có thể giải quyết hắn chính còn muốn hỏi cam n i n h bước kế tiếp chiến đấu kế hoạch liền nhìn thấy này đặc thù tình cảnh ha ha lữ gia úy n g ư ờ i là không biết vừa nay đô ý đại nhân lại đây một cái tiểu tử quỳ xuống đến trực tiếp gọi cha nói đô ý đại nhân là hắn thất tán nhiều năm cha đô ý đại nhân cũng chẳng qua là cảm thấy hắn thú vị hàn huyên vài câu hắn tiểu tử vừa nhìn gọi cha liền có thể sống đều đi theo đồng thời phó tướng nói trên mặt nhịn không được nụ cười tất cả câm miệng cam linh đã là không thể nhịn được nữa hô to một tiếng ai muốn là còn dám loạn nhận、cha? vâng ta tra k h á c h khí cho các ngươi một cái nương nhờ vào cơ hội từng cái từng cái xong chưa gọi cha cái liên tục cha cũng sẽ phiền đệ vừa ra mặt ra hỏa định đoạt đến cực điểm cười rất khó chịu tất cả mọi người đều ở học hắn lữ tưởng nháy mắt một cái cảm giác như là nhìn thấy thế giới mới cánh cửa lớn bên trong thế giới khác nhau ha ha tướng quân những n à y hảo đại nhi không bằng liền nhận lấy lúc này lữ tưởng đột nhiên linh quang l ó ạ i lên mở miệng cười đây là sáu mười ba chương mới cảm tạ chống đỡ mỗi ngày không điểm hai canh hai trăm hai mươi mốt chương hai trăm hai mươi hai trụ dù phẫn nộ cha yên tâm nhất định phải t h à n h c h a vạn tử không chối tử bảy n g ư ờ i quỳ trên mặt đất vô cùng chăm chú nghiêm túc mở miệng mãi cho đến rời đi đều không có dáng m n g đầu xem cam linh một ánh mắt đều thu hồi đến cam linh tiện tay đem bảy tấm b ố n g ngang cho bên cạnh thân vệ ngươi này đều là từ chỗ nào học được cam linh rất là tò mò hỏi l ữ tưởng hắn từng khoái y ân cựu ở giang hồ trong lúc đó bản lấy vì là hành vi của chính mình chuẩn tắc đã đầy đủ tàn nhẫn sau đó gặp phải trương liêu hắn cũng dần dần thay đổi chỉ là không có nghĩ đến tù tiện một người tướng lãnh đô g a chính là như vậy tàn nhẫn á ha, ha. này đều là cùng chúa công học lữ tưởng rất là ung dung cười ngày xưa ở hà bắc chúa công chính là dùng tương tự n ư u kế nhanh chóng công thành rút trại mặt tướng cũng có điều là lữ tưởng thở dài một tiếng lúc trước h ắ n chính là cái kia bị hố người hai mắt nhìn trời không nói gì ngưng n g ẹ n ha ha cam n i n h cười to một tiếng biết ý tứ là được nhìn t ấ u không nói toạc những người này bây giờ đều là đã ký tên đồng ý đối với mình đánh chết người nào đều là ghi lại trong danh sách những người này có thể nói chết cũng không dám phản bội chúng ta cam n i n h vẻ mặt cũng băng mạnh lên những người này vì sống tiếp vốn là xin tha hung h ă n nhất hô cha cái liên tục để bọn họ giết mấy người đồng bạn lại bị ghi chép xuống cũng đã triệt để bắt bí lấy bọn họ mệnh môn bọn họ đều là các gia đình đệ một khi cam ninh trong tay bảy tấm tố ngang bị thả ra ngoài những người bị bọn họ sát hại các gia đình đệ cùng với các binh sĩ mọi người trong nhà đem sẽ biến thành sói ác hướng về bọn họ c ă n xe tới muốn còn sống nhất định phải muốn nghe lời kha kha ngô quốc lần này nhưng là bồi đại tướng lại thiệp binh liền ngô quốc c ă n cơ cũng bị chúng ta đào động a lữ tưởng cũng là cười nhạo một tiếng nay bảy cái đầu hàng hảo đại nhi đều không đúng đến từ cái gì đại ra thế nhưng đây là vừa mới bắt đầu mang ý nghĩa ngô quốc loại này cực kỳ tính b à i ngoại thế gia liên minh đã xuất hiện rất lớn trình độ trên buông lỏng lữ tưởng không hiểu nhiều như vậy chỉ là biết các nhà nếu như không có cách nào liên hợp lại cái kia vẫn là ngô quốc cả ngô quốc không nô cái kia không phải là từ châu a t h ư ớ n g quân xung quanh phát hiện một chút sơn tặc thám tử Sĩ、si、tốt mang đến tin tức cam ninh không có một chút nào bất ngờ Sĩ、si、c ư ờ i một tiếng ra lệnh đại quân lên phía bắc tấn công ô tán gẫu sơn cam ninh sẽ không quên lần này chính mình tới được nhiệm vụ đại quân lên phía bắc lúc này ô tán gẫu sơn đại doanh cũng đã l à phẫn nộ ngọc trời những này chết tiệt c ầ u tặc giả ý đưa cho chúng ta lương thảo đ ổ con n u sau đó trong bóng tối tấn công mao cam là cái tướng mạo vô cùng thô của người vào lúc này dữ t ậ n như là một con trên thảo nguyên hung mạnh n h ấ t hoàng thú mang theo bạo ngược đến cực điểm sát ý đúng đấy đâu đâu cũng có huyết chạy về đến sơn tặc sợ hay nói đâu đâu cũng có ngô u ố c người cùng hắn bộ lạc thi thể khẳng định là ngô q u ố c người tấn công mấy cái sĩ tốt dồn dập mở miệng ngô cốc đáng trách người đến tận lên ô tán gấu sơn đại quân cho ta làm lộn tung lên này ngô cốc mao cam sát ý ngọc trời h á n bạo ngược cũng đáng ghét nhất lừa dối rất tốt hạ t ể ngươi thành công làm tức giật ta vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc cho ta công phá đan dương cùng hội kê mấy tòa thành thị đi để nô quốc run rẩy đi cam linh mang theo đại quân ngược lại muốn thời điểm tiến công liền phát hiện những n à y sơn v i ệ t người gào thét muốn tiến công nô quốc trả thù nô quốc ha ha tướng quân bọn họ khẳng định là hiểu lầm lữ tưởng s ừ n g sốt một chút bọn họ ở trong rừng núi đại chiến động tĩnh lớn như vậy khẳng định không có cách nào giấu giếm được đi những n à y thổ dân chỉ là hành động của bọn họ lực thực sự là quá kém chờ bọn hắn phát hiện cụ thể chiến trường thời điểm đại chiến đã kết thúc chiến trường lưu lại chỉ có sơn tặc cùng nô quốc người thi thể cảm tình sơn tặc là hiểu lầm là nô quốc cùng sơn việt bộ l à khai chiến vậy chúng ta liền không cần tấn công rời đi ô tán gấu sơn về giang hạ cam n i n h biểu hiện hở h ữ n giang g hạ chi nam trường x a a kinh châu h á n cam n i n h trở về vội vã cất bước đến bóng người nhìn tòa này huy hoàng nô quốc cung điện nô quốc s ư n vương tòa cung điện này ngày xưa thuộc về đại hán ngô vương bây giờ cũng là bị tôn thị không ngừng xây dựng thêm trở nên càng thêm huy hoàng chỉ là đáng tiếc nô q u ố c cũng không quen biết cung điện này bình thường như vậy phóng ánh hôm nay nô q u ố c vừa mới chuẩn bị chứa được ánh sáng cũng đã bị mạnh mẽ giật cắt trương chiêu vẻ mặt vội vàng đi vào cung điện nơi sâu xa toà này bóng người thời khắc bây giờ chính là đã đang trở nên g i à n mua c ự c tốc g i à n mua g i á c r ư ỡ i một đám g i á c r ư ỡ i đây chính là nhị ca ngươi nói lương n ông cùng từ châu cuộc chiến ngươi mà ngắm nghĩa cẩn thận này đều là cái gì tôn dực phát sinh ngập trời tiếng giống giận dữ ở đây đại thần mỗi một người đều không biết làm sao mở miệng đại gia lúc trước đều là ủng hộ và cam linh khai chiến chỉ là kết quả cuối cùng như vậy trêu tức thừa tướng trở về những người chết t i ệ t từ châu người nói thế nào chính đang h ồn ào trong đám người có người nhìn thấy trương chiêu bóng người mau mau mở miệng dò hỏi muốn đem tôn dự tức giận rời đi cam n i n h nói rồi bọn họ là tấn công trong núi cường đạo trương chiêu vừa nói xong t i ê n t ĩ n h đại điện bên trong lại lần nữa bùng nổ ra các loại huyền áo bọn họ làm sao dám có người đang tức giận kinh ngạc thốt lên đại hán tôn nho trung pháp trung tin thủ nghĩa cam linh lại dám phản bội bọn họ tấn công sân tặc có như vậy tinh nhuệ sơn tập mà này cam linh rõ ràng liền là cố ý Đứng lên người kiếm phái trước u chu y này kích, diệt nghịch ờ i giống rồn r dập to. t ư đồng dạng có nhất định hùng tâm tráng chi trương chiêu lúc này cũng chỉ có thể là ở trong nội tâm thở dài một tiếng làm nô quốc bước ra bước chân quá lớn cần cường tráng căng cơ chỉ là nô g quốc lại như là một cái cả người ốm đau người khổng lồ dẫm xuống đi vết chân vốn là sâu cạn bất nhất vẫn như cũng muốn xài bước lớn nhanh chóng đi tới khả năng này ạ ai có thể nghĩ tới cam linh dĩ nhiên một trận chiến đổ diện hạ tể cùng lữ ngông hơn ba ngàn tinh n u y ệ n này bên trong lượng lớn đến từ các đại hảo t ổ n người càng quan trọng là hạ tề a vị này chuyên nghiệp chấn áp sơn việt đại tướng không còn nô g q u ố c tổn thất quá nặng nề mà khốc liệt đến cực điểm tổn thất cũng đã kinh động chính đang tiền tuyến chu du đến cùng là xảy ra chuyện gì chu du sắc mặt tái xanh ở hiểu rõ ràng sau hắn không dám tin tưởng nhìn tôn quyền thằng ngu này giang đông chỗ dựa lớn nhất chính là thủy quân từ châu thủy quân lấy cam ninh làm chủ giết chết liền có thể ổn định nô cốt thế c u c tôn quyền cán nguyên thần sắc kiên định mở miệng mắt xanh nhi như vòng xoáy giống như đầu độc lòng người chu du đều bị tức nợ nụ cười n g ngẩn giang đông dựa vào thủy quân là không sai chỉ là lúc này ngô quốc cảnh nội sơn việt tung hành coi như là d i ệ t cam ninh vậy thì như thế nào ngô quốc bên trong sơn việt hỗn loạn sẽ ngăn cản ngô quốc toàn bộ tâm thần đến thời điểm còn có ai có thể ngăn cản từ châu trả thù hắn ở tiền tuyến vững chắc hàng phòng thủ đã dừng lại cùng từ châu quân tốt giao chiến tảng lớn vững chắc địa phương chính là cái gì chu du sắc mặt tái xanh mở miệng như từ châu lúc này đến công chư vị có thể có nghĩ kỹ làm sao ngăn trở 222 chu du m u ố nghiến cân t răng nghiến sách lưu n mọi người lợi mở miệng chỉ tiếp ngoại sắc không nên kim a hẳn đối với tôn quyền có sự hiểu biết nhất định chứng mắt tất báo thế nhưng người này lại cứ lá gan lại không phải rất lớn trừ phi là có nhất định chống đỡ chu du giang khẳng định là tào tháo người ra tay rồi được rồi đại đô đốc hiện tại không phải lúc nói chuyện này cam ninh đã lên phía bắc chư vị vẫn là ngẫm lại sau này thế nào khắc phục hậu quả chiến sự đi trương chiêu vẻ mặt tái nhợt mở miệng hắn đồng dạng là phi thường làm khó dễ báo hội kê cấp báo ô tán gâu sơn tặc đột nhiên quy mô lớn xuất binh mấy vạn người tấn công hội kê cùng đàn dương đã bị công phá một thành chu du đã bỗng nhiên đứng lên đến mạnh mẽ trừng mắt mọi người ở đây bá phù đi rồi ai muốn là muốn hủy diệt hắn lưu lại cơ nghiệp bản tướng tuyệt không tha thứ chu du sát ý ngọc trời hàn mướn chỉ là bảo vệ cẩn thận tối huynh đệ tốt cơ nghiệp a đáng tiếc những n à y các nhà người cùng tôn thị cũng không phải là đồng tâm cùng đức mà các nhà người cũng đã nổ động lên trương liêu gặp giết người những sơn tặc này như thế cũng đúng đấy thậm chí là càng thêm không giảng đạo lý tàn nhẫn báo dương châu cấp báo từ châu đại quân công phá kinh châu đại quân sau từ châu đại quân đột nhiên lên phía bắc mọi người biểu hiện còn g biến lên kinh châu thất bại mọi người cũng không ngoài ý mướn đã sớm biết nhưng là từ châu đại quân lên phía bắc bất kể là dương châu vẫn là kinh châu phía bắc cái kia đều là tào tháo địa bàn tào tháo xong xuôi mọi người không thể ngăn chặn ở trong lòng sinh ra ý nghĩ như t h ế đến đầy mắt đều là cực hạn kinh hãi chu du nội tâm càng là phun trào lên mưa to gió lớn chẳng trách chẳng trách hắn nói từ châu quân tốt mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu tại sao lại ở giang hạ hao tổn thì ra là như vậy a chu du tiếng cười lạnh tức khắc truyền vào trong thai mọi người bắt đầu từ bây giờ nô cốc lui ra sở hữu chiến tranh nhị công tử kính s i n đi từ châu chịu đòn nhận tội đi phải đi trên hoang dã mười ngàn đại quân đã công p h á n h ữ nam các bộ xuyên thẳng thuộc về những nam trọng địa ngươi dương thành từ châu đại quân mạnh mẽ đã trong trận chiến này hoàn toàn bày ra công thành rút trại nhanh chóng tập kích nơi đi qua địa đều là không có vượt qua một ngày chiến đấu những nam các nơi vốn là đối với t à o tháo thuộc về không mạnh tự nhiên cũng sẽ không liệu mạng mà chiến mà trương liêu mang theo bốn mươi đại quân nhanh chóng hành quân bố cục đã tác động lên toàn bộ những nam thế cuộc ở thành phụ t à o tháo lúc này chính cũng là sắc mặt tái xanh trường hợp thật sự là khó chơi vô liêm xỉ a tàu tháo tức giận muốn mắng người hắn đưa tới mỹ nữ bị trường hợp đưa cho nhận lấy đưa tới châu báu t r ư ơ n g hợp cũng không khách khí nhận lấy càng thêm làm người tức giận chính là tặng đồ đi sĩ tốt cũng toàn bộ đều là có đi mà không có về toàn bộ đều bị t r ư ơ n g hợp cho giam giữ vô liêm sỉ đến cực điểm tào tháo l ử a giận ngập trời tuân du mấy người không dám nhiều lời có vẻ như hiện tại dùng thủ đoạn phát huy vô liêm sỉ là tào tháo ba một hàng tướng vì sao như vậy trung tâm cho trương liêu cái kiêng lịch tập bán mạng nay thực mới là tào tháo tức giận nhất địa phương người khác cũng không nghĩ ra thiên hạ này chư hầu đại chiến văn võ ngày hôm nay ở kỳ châu ngày mai sẽ đến hứa về đến cũng là chuyện thường xảy ra như là trường hợp như vậy cực đoan phân tử người hắn sao lúc trước ở hà bắc thời điểm cũng như thế cực đoan a hiện tại phản bội nguyên bản chúa công nương nhờ vào tân chủ nhân như thế trung tâm toán xảy ra chuyện gì địa phương khác có cái gì tiến triển a tào tháo vẻ mặt không lành nhìn về phía người khác bẩm chúa công trường hợp dưới trướng các đem tuân d u cúi đầu người nói đi cô chịu nổi không phải là tin tức xấu mà cũng không kém này một cái bẩm chúa công các đem dồn dập báo cáo ta quân gian tế với trường hợp nơi bây giờ bố trí ở phối quốc bên trong thám tử đã tổn thất bảy tám phần m ư ơ i và anh tào tháo bàn trên tất cả vào lúc này đều trực tiếp bay ra ngoài m u ố n chết toàn bộ đều đ a n g chết một đám hàng tướng vì sao như vậy trung tâm trường hợp dưới trướng phần lớn đều là một đám hàng tướng nếu như nói là trường hợp ở hà bắc âu sầu thất bại ở từ châu đến động trọng dụng mới đúng t r ư ơ n g liêu như vậy trung thành lời nói những người hàng tướng lại là nhân tại sao lúc này mang đám người trở về triều đình đây chính là công lao bằng trời a lưu danh sử sách A chúa công những tướng lãnh này cũng có tham tài người đầu tiên là dẫn lấy đáp ứng chúng ta cũng không có báo cáo tuân du sợ tào tháo tức chết rồi mo khuyên nói một chút những người này có thể lôi kéo tào tháo nhất thời vẻ mặt tỏa sáng hắn hiện tại là ở nằm mơ cũng muốn được giải quyết trương l i ê u tuân du vẻ mặt lúng túng lên những người này rõ ràng chính là có tà tâm cũng có thể có t à đ ả m từ đầu đến cuối không có phản bội bất luận hắn phái người khuyên như thế nào nói những người này chính là không hề bị lay động bọn họ là muốn nhìn một chút thế cục kết tiếp vẫn là t r i ệ u đình t h à n h ý hử chỉ là một ít hàng tướng muốn gì t h à n h ý ở đây nguyên bản thuộc về tào tháo văn võ nhất thời cũng khó chịu lên vì lôi kéo t r ư ờ hợp tào tháo lần này xác thực định giá rất cao thậm chí là sắp đuổi theo bọn họ những này vì là tào tháo huyết chiến nhiều năm người không phục ca không đúng bọn họ không muốn thành ý những người này nên là người thông minh không thể nào không biết bây giờ trương liêu ở nam bọn họ căn bản không có thời gian do dự chúa công bây giờ từ châu trong quân nhiều là t h ắ n g tử chỉ sợ những người này cũng đã sớm bại lộ phòng chừng đã bị giết thế vì sao bọn họ gặp trần chờ đây l i ê n cực kỳ tham tài lòng tham người đều sẽ trần chờ có hay không chống đỡ tào tháo cân nhắc hơn thiệt đây là nên chỉ là bây giờ tào tháo là mang theo mấy vạn đại quân đánh tới a này còn có cái gì tốt do dự trừ phi bọn họ là khẳng định thắng lợi sau cùng chính là từ châu tuân lúc lạnh giọng mở miệng ở đây trong nháy mắt tiên t ĩ n h lại l i ê n một ít mới vừa nương nhờ vào từ châu không lâu hàng tướng đều nhận định từ châu gặp thắng bây giờ tào tháo vẫn không ngã dưới đây đáng chết tào tháo tức giận mắng chỉ là hắn vẫn đúng là năm trường hợp đại quân không có biện pháp gì vào lúc này bên ngoài có sĩ tốt chạy tới báo chúa công ngươi dương cấp báo bị từ châu quân công phá tào tháo bỗng nhiên ngày lên đến làm sao có khả năng những nam quận phúc địa ngươi dương làm sao có khả năng sẽ bị phá đây là sáu 14 chương mới c ả n tạ chống đỡ ha mỗi ngày không điểm hai cảng 223. chương 224, phú quý khắp núi người đến đem cái lời nói dối này báo quân t ỉ n h vô liêm sỉ kéo x u ố n g chém tào tháo giận dữ hắn không tin tưởng cũng không muốn tin tưởng chúa công bất giận bên cạnh mấy người mau mau mở miệng đánh gây tào tháo phẫn nộ sau khi mới mở miệng nói rằng ngươi nói tiếp đến cùng là xảy ra chuyện gì là n g ư ờ i dương n g ư ờ i dương xuất hiện rất nhiều từ châu quân a đều là từ vùng đông nam đánh tới nghe nói vùng đông nam đâu đâu cũng có từ châu quân có hết mấy vạn người a người tào tháo đầu góc trực tiếp nổ lượng lớn từ châu quân hết mấy v ạ người n ha ha ha ngươi như vậy nói dối quân tình không sợ chết à. tào tháo gào thét người đến kéo x u ố n g chém tào tháo nổi giận trực tiếp ánh mắt nhìn về phía trình dục người sau được c ắ m chỉ tức khắc đi làm mọi người cũng không có ngăn chúa công tha mạng chúa công tha mạng a ta nói đều là thật sự a đúng là rất nhiều từ châu quân a bọn họ đã Ô ô, trình dục kéo người trực tiếp ở lều lớn ở ngoài chém giết tào tháo mà không hề cảm xúc nhìn chư vị nói dối quân tình chính là cái này hậu quả mọi người cầm như h ế không có ai gặp vào lúc này mở miệng lựa chọn khuyên nói tào tháo bất kể là thật hay giả đều không trọng yếu trọng yếu chính là tào tháo đại quân lúc này không thể xuất hiện loại này bất lợi tin tức không cách nào giải quyết vấn đề vậy thì giải quyết cái này đem vấn đề mang đến người chờ đến buổi tối tào tháo mang theo tâm p h ú c ở sai phái ra đi người đã có chút trở về chúa công là thật sự từ châu đại quân đã giết tới tống thành có điều tống thành bên này cơ bản đều là hàng quân từ châu quân đô hướng về tây bắc giết đi tới tống thành khoảng cách thành phụ đã không đủ trăm dặm cái gì tào tháo ánh mắt đang run dậy vào lúc này hắn là nhất định phải tin tưởng tin tức này mấy vạn đại quân từ châu đại quân chỗ nào đến mấy vạn người a chỉ có tuân du nghĩ đến một cái buổi chiều bây giờ cũng là bỗng nhiên chấn động không được c h ỗ công chúng ta trúng kế từ châu đại quân tấn công đến giang hạ đi có điều là cái danh nghĩa rõ ràng là muốn vòng qua giang hạ đại quân từ kinh châu lên phía bắc mọi người hô hấp đều ồ ồ lên nói cách khác nhánh đại quân này là từ kinh châu đánh tới từ vừa mới bắt đầu trương liêu mục tiêu liền không phải kinh châu mà là muốn tiến công bọn họ tào tháo ánh mắt lấp lóe lựa giận khó có thể phát tiết sắc mặt đều là trợn bừng không, không i n Châu, đúng i rưỡi, á c vì ạ sao ngươi dương đều bị công phá chúng ta mới nhận được tin tức mấy vạn đại quân hành tung coi như là từ giang hạ lên phía bắc cũng không thể hoàn toàn che giấu hiện tại cũng đã giết tới dưới mí mắt bọn họ mới biết tuân du trong lòng cũng là thở dài từ châu thám tử năng lực cũng là đứng đầu thiên hạng không đúng ngươi dương cùng tống thành bị phá lúc này tuân du nhìn bản đồ ngươi dương phía tây cái kia đều là bây giờ trương tú tấn công địa bàn mà ngươi dương phía nam trương l i ê u đến không tốt chúa công kính xin lập tức triệu tập khắp nơi đại quân chúng ta vào hứa n a m vương tuân du sốt ruột đến cực điểm mở miệng mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn gấp gáp như vậy trương liêu đại quân bố trí ở những nam các nơi nhưng không có ngưng tụ lại đến trực tiếp tấn công chúng ta hiển nhiên căn bản không nghĩ muốn cùng chúng ta một trận chiến mà ngươi dương phía tây đều là trương tú đại quân sắc mặt của mọi người c ũ n g b ắ t đầu phát bạch khởi đ ế n Nhánh đại quân này mục đích hay là cũng k hứa ô công n đến tấn công thành、phụ. Tuân đến g phải phụ. khó h coi điểm. đã sát mặt, đã khó coi đến cực、điểm. Là Du huyện trình dục chấn động vâng trương liêu đại quân bố trí mục đích là hứa huyện mọi người đầu góc toàn bộ đều nổ vậy cũng là đại hán đế đô tuân lúc phẫn nộ đến cực điểm tất cả mọi người không nói gì hiện tại đều lúc nào còn đại hán đế đô đây trương liêu lúc nào quan tâm quá đại hán a thiên tử đều không có để vào trong mắt ngon nhân nhanh và hứa bảo vệ vương trương t u cùng giả hủ đứng chung một chỗ nhìn trương liêu ân uy cùng ban trước hết giết một chút đâm đầu sau khi lại lấy ra vàng bạc châu đấu nói cho những này s、si、í tốt chỉ cần thật ha c ô n g hiến liền cái gì cũng có hơn trăm xe châu đấu tiền tài từ châu thật sự có tiền a trưng ơ tú g ớ c ao răng đều muốn cắn nát là có tiền giả hủ cũng là dùng sức gật đầu g i á n độc giống như t r o n g mắt bên trong lập lọe từng đạo từng đạo vô cùng quỵ dị tinh quang tây lương lạnh lẽo hắn từ tây lương đi ra không chỉ chính là trong lòng hoài bão càng là vì thoát khỏi vùng đất kia hắn ở lần thứ nhất thấy được lan ra thời điểm liên bị này khắp nơi tràn ngập tiền tài khí tức thành thị cho chấn động đến tuy nhiên không sánh bằng lần này từ châu đại quân trực tiếp lấy ra hơn trăm xe chí ít giá trị mười vạn kim ba giả h ủ kinh ngạc trong lòng c ư ờ i khổ lẽ nào từ châu người là đem từ châu cái kia gì đó đường trắng loại hình một năm bán mấy trăm ngàn kim bằng không làm sao sẽ một lần tưởng thưởng mà thôi liền như vậy số lượng khổng lồ kha kha từ châu có tiền hiện tại cũng không phải chúng ta có tiền trương tú trong mắt cũng lập lọe tinh quang ngày xưa vì là quân tây lương hắn cũng ăn q u à vô số vị đắng tây lương lạnh lẽo bên kia đại điệu bên trong đám người muốn đồ vật càng nhiều chính là dựa vào cất đoạt hắn trước kia theo thúc phụ Cũng không biết một năm tổn thất hơn một nghìn sĩ tốt có thể hay không đánh cướp cái hơn một vạn kim của cải bây giờ theo từ châu trực tiếp u n g dung nắm giữ tiền tài thoải mái l à t r ờ i ngươi nói có hay không khả năng trương liêu đã đem từ châu cho bán không phải vậy h ã n chỗ nào đến nhiều tiền như vậy bên trong đang phát triển còn có những ngày sĩ tốt bốn mươi n g h n lên phía b ắ c sĩ tốt bên trong ba vạn là kinh châu mới vừa đầu hàng toàn bộ cũng đã liệt sắp xếp gọn từ châu tính toán đâu ra đấy tính cả trương liêu ẩn n h ẫ n cái kia mấy năm cũng là phát triển năm năm thời gian đi đầy đủ trang bị lên mười mấy vạn đại quân loại này trang bị sợ là bán toàn bộ tào tháo thế lực năm năm thời gian cũng chế tạo không ra ba quân sư trước nam dương các nhà không muốn ủng hộ chúng ta tấn công hứa huyện đứt đoạn mất chúng ta lương thảo còn nghĩ biện pháp kích động m á c h tính ngươi nói chúng ta cũng có thể tìm t r ư ơ n g l i ê u chứ trương tú nhất thời kích động mở miệng t ì m bản tướng làm cái gì lúc này trương liêu vừa vặn lại đây giả hủ thở dài một tiếng nam dương bị viên thuật trà đạp một phen sau ta muốn liên hợp nam dương các nhà dựa theo từ châu quy chế thành lập một ít dân sinh phương pháp các nhà bây giờ đều là đoạn viện tiền tải buộc chúng ta không tấn công hứa huyện đây có thể hay không thỉnh tương quân trợ rút một vạn kim mặc dù đối với hứa huyện triều đình cũng không có cái gì lòng trung thành chỉ là bọn hắn dù sao cũng là hào tộc lúc mấu chốt vẫn là đứng chung một chỗ trương liêu không đợi trương tú nói xong trực tiếp mở miệng nam dương là đòi tiền a bản tướng nơi này nhiều chính là a bản tướng tức khắc khiến người ta đưa cái hai mươi vạn kim quá khứ có đủ hay không hắn hệ thống nhận thưởng đi ra nhiều nhất đồ vật chính là các loại trâu bảo cùng vàng hệ thống không gian góc đều chất đầy hai trăm hai mươi b ố chương hai trăm hai mươi năm trần binh hứa huyện mở ra kỷ nguyên mới trương tú cùng giả hủ cũng không phải là không biết từ châu rất có tiền lang gia thành phú giáp thiên hạ chính là quá hắn sao có tiền nhìn vào lúc này trương liêu chẳng qua là cảm thấy trương liêu cả người đều là tỏa ra vô tận kim quan a núi vàng núi bạc không bằng trương liêu à. ha ha hai vị nếu là cần đồ vật khác bạn tướng nơi này có lúc cũng là cầm không ra đến có đ i ề u như chỉ là thiếu tiền t r ự c mở miệng đi vàng bạc còn đủ trương tú nhất thời rơi vào trầm tư bên trong đến tội cùng là có bao nhiêu tiền mới có thể nói ra quản đủ lời nói đến tào tháo đều nghèo mở ra mạc kim gia t h đa tại chỗ công giả hủ ánh mắt ra hiệu trương tú người sau đầu h ó c chậm chạp dáng vẻ giả h ụ chỉ có thể là đến mình mở miệng từ châu tiền cũng không phải gió to có đến trương liêu đồng ý muốn gì cứ lấy đây chính là tín nhiệm cùng coi trọng áo phải biết bọn họ nhưng là lần này nhìn thấy trương liêu sau khi mới chính thức xác định được rồi quân thần danh phận không cần trương liêu hệ thống bên trong mỗi ngày nhận thưởng nhiều nhất chính là đánh vào b ạ c tiền quá nhiều rồi nói thật nói riêng là muốn tới hoa trương liêu cũng không biết x ả i như thế nào hơn nữa thời đại này địa vực trong lúc đó lưu thông tính k ô n g lớn tiền tại phạm vi lớn dùng ra đi cũng không cần phải lo lắng xuất hiện giá cả bao nhiêu gợn sóng loại hình từ châu vốn là giàu có từ châu ở ngoài thế giới lại nhiều tiền tài cũng sẽ không tạo thành quá to lớn xung kích coi như là gặp sự cố cũng không sợ ngược lại lại không phải ở từ châu cảnh nội có điều nếu là dùng để tăng cao cơ sở xây dựng trương liêu vẫn là không để ý văn h ó a a như nam đã dưới tào tháo hiện tại khốn thủ thành phụ n g ư ơ i nói lớn quân hiện tại phải như thế nào đi tới a giả hủ biểu hiện chấn động trọng điểm đến rồi trương liêu cũng không phải là người lương thiện đồng ý không trả giá cho bọn họ cung cấp lượng lớn tiền tài điều này cũng không phải rất phù hợp thực tế nhưng là để trương liêu đến cân nhắc lời nói chỉ có một vấn đề tấn công tào tháo giả hủ luôn luôn không phải rất nhiều nói chỉ là bị trương liêu vương bá khí cho này chấn động trong lòng qua suy nghĩ nhiều hỏi chúa công làm muốn một trận chiến diện tào tháo vẫn là giả hủ chỉ chỉ trời cao giả hủ biết lòng hiếu kỳ hại chết m g è o nhưng là không nhịn được ga có điều hắn cũng biết trương liêu rất coi trọng chính mình người này cũng không phải ở ngoài rộng bên trong kỵ người trước sau như một giả hủ ngoại trừ cầu thực cũng rất t h n m hiểu chính mình định vị hiện tại chính là muốn tới cho trương liêu bày mưu tinh kế hắn chỉ vào trời cao vậy thì là thi tử hứa h u n không chỉ là tào tháo thế lực trung tâm càng là bây giờ đại hán đế đô tấn công nơi này không giống mục tiêu cần không giống cách làm đều được trương liêu rất là tùy ý mở miệng có điều vẫn là cho giả hủ một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn thiên hạ hỗn loạn bản tướng cũng không sợ giả hủ rõ ràng đây là muốn triệt để chôn vùi hán thất tá giả hủ nội tâm cũng là có chút rung động dù cho là lúc trước theo đồng chắc hốn cũng không có khuyết đại như vậy khi đó đại hán đế uy vẫn còn đồng chắc phế bỏ một cái thiên tử cũng chỉ là một lần nữa lập một con dối trái lại hiện tại trương liêu là phải đem bốn trăm n ă m hắn thất triệt để mai táng giả hủ biết cái này không nên hắn đến mở có mấy phần trầm mặc trong đầu đã điên cuồng suy tư không cần phải lo lắng bản tướng có tiền vàng bạc trồng chất như núi coi như là đại chiến số lượng mười năm cũng đầy đủ bản tướng có lương trong vòng mười năm liên tục đại chiến đều đầy đủ sử dụng bản tướng có binh mười vạn trung thành chi sĩ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào bản tướng tổng hợp lên chính là lao tử có quải cái gì cũng không sợ hệ thống lại như là một cái cơ sở xây dựng hơn từ bên trong trương liêu có thể được tất cả thống trị chính mình thế lực đồ vật tự thân căn cơ ổn định tình huống trương liêu căn bản không sợ ngoại giới mưa to gió lớn vâng chúa công giả hủ nội tâm c ũ n g chiến h ắ n từng theo hầu ngày xưa uy vũ ngông cùng tự đại quân tây lương quân thế là vương cũng không phải là không có nhìn thấy huy hoàng mười vạn quân tây lương như bây giờ ở đâu ngược lại là lúc trước không đáng chú ý trương liêu lại lấy quân uy chấn động cựu châu mà trương liêu cùng quân tây lương q u ả n trị điểm khác biệt lớn nhất chính là trương liêu có một mảnh phồn hoa ổn định lãnh địa hay sao đây chính là trương liêu sức lực trần minh hứa huyện bao vây nhưng không tấn công giả hủ chậm rãi phun ra hai chữ đến vốn tưởng rằng trương liêu thông minh tài trí nhất định sẽ trong nháy mắt lý giải ý của chính mình gặp rất khiếp sợ chính mình thiên cổ tiên kế chỉ là trương liêu biểu hiện hờ hững thậm chí là khen bình thường gật gật đầu giả h ủ mới thật sự là có chút hoặc rồi trương liêu phảng phất là đem tất cả đã sớm hiểu rõ trần binh hứa huyện sau khi l i ê n triệt để chôn vùi hán thất dư vi y a trương liêu thở dài một tiếng tự tay đem cái này tiêu nạo g thế lực cường đại mai táng vào lịch sử trương liêu trong lòng là có mấy phần khó chịu chỉ là hiện tại đã không nên là t h u về đại hán thiên hạ hứa h u n bên dưới thành thiên hạ bất kể là các đại hảo tộc vẫn là các thế lực lớn Có một cái một t á o như một cái, đều là n là ấ vậy bây giờ ghi chép liền sẽ biến thành trần minh hứa huyện thiên hạ phân hán giả hủ cái kia băng lạnh đến cực điểm lạnh tâm lâu không gặp có mấy phần nhiệt ý phun trào đại hàn a thời đại mới giáng lâm trưng ơ tú cùng hồ sa nhi tức khắc từng người xuất l í n h hai vạn binh mã phân là thứ nhất đường đệ nhị đường đại quân phân biệt từ nhạc thành cùng tây bình lên phía bắc bản tướng gặp xuất l í n h bốn mươi ngàn đại quân làm lại dương lên phía bắc tham lưu nơi đã sớm làm tốt lần này đại chiến tỉ mỹ quy hoạch tiến quân con đường đã không c ầ n trương l i ê u lại ngoài ngạch suy nghĩ giả hủ chấn động trong lòng tám vạn đại quân từ tào tháo phía sau lưng tấn công h ứ a huyện tào tháo thế lực lại như là một cái thân vô t ố lũ người hết hệ đều bại lộ ở quân tiên phong của bọ bên dưới tào tháo không phải nói hắn có mười vạn đại quân h cái k i a bản tướng thì có hai mươi vạn ba mươi vạn truyền lệnh trường hợp thành liêm tăng bá xuất binh yêu hà bắt chư tướng nô quốc liên hợp tấn công trương liêu liếc nhìn giả hủ cùng trương tú hai người đều bị này kế hoạch khổng lồ triệt để tác động toàn bộ từ châu binh mã đây là chuẩn bị m u ố n dốc toàn bộ lực lượng sinh ở cái này đại thời đại là bọn họ may mắn hai người tự hào chấn động thời điểm trương liêu len c e n mạnh mẽ âm thanh truyền g a thanh quân chắc chu quốc tặc đây là sáu mười lăm chương mới cảm tạ mọi người chống đỡ ha mỗi ngày không điểm hai canh 225 chương 226, phá hứa huyện môn u hộ thanh quân chắc chu quốc tặc hắn làm sao dám làm sao dám a và n h bùm bùm tào tháo cầm trong tay có thể ném ra tất cả đều té bay trong miệng tức giận thổ huyết hắn tào tháo đ ờ i này sẽ không có chịu đến quá loại này bắt nạt thằng ngãi danh đáng trách tào tháo tức giận mắng vể vải đến cực điểm thân thể đã là lảo đảo à l đảo d á n g vẻ phảng phất là gió vừa thổi sẽ ngã xuống chúa công trước tiên nghỉ ngơi ba tuần ú c thở dài một tiếng nghỉ ngơi ta làm sao dám hiết từ biết được từ châu đại quân mục đích thực sự là tấn công hứa huyện sau khi tào tháo liền lập tức xuất lĩnh cuối cùng kỵ binh một đường lên phía bắc ngựa đã chạy chết rồi tào tháo mới vạn bất đắc dĩ ngừng lại rốt cục đi đến tân nhạc thành khoảng cách hứa huyện vẹn vẹn một trăm năm mươi dặm trước tiên nhanh lên một chút về hứa huyện ơ ba không tiếc đánh đổi trở lại ai trương liêu đến nơi nào tào tháo lúc này mới tỉnh táo lại tuân hỏi một câu tuân lúc có chút muốn nói lại thôi hai ngày nay chạy đi hắn đồng dạng là đã đầy người để phải chỉ là hắn cùng tào tháo như thế đều không thể ngã xuống trương liêu thẳng đến hứa huyện cái kia không chỉ là hướng về phía tào tháo mà tới đó là muốn triệt để đoạn tuyệt này hắn thất thiên hạ nửa ngày trước tin tức trương liêu đã sắp đến định d ĩ n h thành định d ĩ n h khiến quy hàng giờ khác này hẳn là quá định d ĩ n h thành tuân lúc cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng mở miệng t à o tháo tức giận cả người run chết tiệt kỵ binh có kỵ binh là được rồi không nổi toàn bộ chính là muốn làm gì thì làm đại quân tấn công quét ngang tốc độ so với hắn trực tiếp chạy đi tốc độ còn nhanh hơn định d ĩ n h phía bắc năm mươi dặm chính là hứa viện môn hộ hiền thành ra đại sự c h ú công không tốt định lăng c ấ báo hai vạn kỵ binh mạnh mẽ qua sông xông thẳng hứa viện đi tới không tốt tào tháo lại là một ngụ máu m tươi phun ra vẻ mặt của tất cả mọi người động đất rơi vào cực hạn trong khủng hoảng gia đại sự mà tới định lăng nơi đó là phòng ngự trương tú chỉ là trước vì tấn công trường hợp hắn trong bóng tôi đem phòng ngự t r ư ơ n g hợp hơn bốn vạn binh mã đ ề u đi ra ba vạn người chỉ còn dư lại một vạn binh mã ở kéo dài hơn ba trăm i n dặm hàng phòng thủ trên ai dám đi phòng ngự t r ư ơ n g hợp kỵ binh định lăng quá khứ mấy ngày đã hai ngày nhiều đây là thành phụ khi xuất phát trương tú cũng đã xuất lĩnh tấn công hai ngày trong lúc đó tấn công vùng đất bằng thẳng hứa huyện đông nam không hề phòng bị thành thị tào tháo tự lẩm bẩm trương tú sẽ không phải đã giết tới hứa huyện vì sao phải vì là trương liêu như vậy bán mạng a không đúng có hay không khả năng trương tú từ vừa mới bắt đầu liền ném lại gần trương liêu càng thêm đáng chết tào tháo tức giận tức giận mắng không để ý thân thể tình huống lại là xuất linh đánh bại kỵ binh trở lại lại qua một ngày khoảng cách hứa huyện không tới ba mươi giảm lúc cấp báo chuyển đến bẩm chúa công h i ể n thành đầu hàng kỵ binh toàn bộ lên phía bắc không kinh châu m ả n h này đã từng chỗ man di mọi rợ đã là đi ngang qua cuối thời nhà hán đại loạn sau khi lượng lớn sĩ、si、tử nâng nhà tha khẩu xuôi nam tạo nên bây giờ tương dương thành phun hoa chỉ là ngày hôm đó kinh châu đã không còn bình tĩnh nữa toàn bộ tương dương sáng sớm liền sôi trào lên tránh ra đều tránh ra cổng thành mới mở ra không lâu từ đằng xa vọt tới sĩ、si、tốt phóng ngựa bay nhanh sợ đến xếp hàng tiến vào ra khỏi cửa thành dân chúng lập tức tàn ra sợ bị thai vạ tới cá trong chậu tất cả mọi người nhìn thấy đây là một đội mười mấy người thám tử dân chúng đối với này cũng không có ấn tượng gì thế nhưng bên đường phóng ngựa coi như là tương dương bên trong cao môn quý nhân cũng không thể thế nhưng mỗi một lần xuất hiện một ít sĩ tốt phóng ngựa vậy thì mang ý nghĩa ra đại sự sinh sống ở tương dương dân chúng tháng ngày hiện tại đều so với trước tốt hơn cũng có hứng thú quan tâm một điểm sự t ì n h khác lúc này chính là dồn dập bắt đầu trò chuyện lại xảy ra chuyện thói đ ờ i sẽ không có thái bình một điểm vị trí cũng không biết là nơi nào lại ra p h ả n quân ta nhìn không g i ố n g a nghe nói chi mấy lần trước phía nam đại loạn chúng ta chúa công căn bản là không lo lắng a tương dương có mạnh mẽ binh mã cùng thủy quân a có mấy người khá là tự hào nói lưu biểu xác thực vẫn là làm không tệ thời loạn lạc bên trong cũng coi như là thành lập một phần thế ngoại đào nguyên giống như thiên địa dân chúng có thể ở đây an cư lạc nghiệp không ít người vẫn là rất cảm kích lưu biểu đối với hắn khích lệ tự nhiên cũng là lộ rõ trên mặt cũng có người xem thường cười nạo h à kinh châu là mạnh có thể trước dương châu không phải là bị giết thất bại ta phòng t h ừ n g lại là giang hạ vấn đề xuất hiện đi giang hạ cái nhóm này từ châu quân nghe nói từ châu giàu có ngươi vào nam ra bắc đi qua từ châu không nói một chút chứ mọi người dần dần lại nói đến từ châu đến ở lưu biểu phủ đệ ở ngoài mấy cái thám tử s u ố vẻ mặt cảnh giác mãi đến tận được rồi cho phép đi vào lúc này mới nhỏ giọng mở miệng giang hạ xảy ra vấn đề rồi từ châu quân đô lên phía bắc thủ vệ nhìn thám tử vội vàng bước chân sắc mặt có chút cứng ngắt trụ thủ vệ thích nhất cho chuyện chính là hiện tại lưu biểu thế lực giang hạ thực lực mạnh như vậy mọi người hiện tại đều là chờ mong có thể ngăn trở từ châu quân hiện tại từ châu quân lên phía bắc n à y không phải tào t h á o ả xong xuôi tào tháo bị diệt cái k i a kinh châu không c ư c môi mấy cái thủ vệ khiếp sợ mở miệng có thể ở đây trong cửa rất nhiều đều là lưu biểu tâm phúc tân h vệ phi thường rõ ràng kinh châu đến thời điểm liền khó chịu vô liêm sỉ như thế tin tức trọng yếu vì sao đến hiện tại mới đưa tới lưu biểu vô bản nổi giận bên ngoài thủ vệ đều có thể nhìn ra đồ vật hắn đương nhiên cũng vậy ha ha lên phía bắc này trương liêu hắn muốn làm gì đại quân lên phía bắc đánh lén tào tháo nếu như tào tháo bị diệt kinh châu hả chiến lưu biểu ở đại điện bên trong như là cái người đ i ê n qua lại đeo to nhận được tin tức tới rồi thái mạo mọi người lại đây tức thì nhìn thấy những thứ này lập tức phái người trợ giúp tào tháo lưu biểu lạnh lùng nghiêm nghị đến cực điểm âm thanh bay về thái mạo mở miệng từ thái thị bị lưu biểu nạp sau khi chìm nắm ở ôn n u trong thôn lưu biểu đã rất ít sẽ xuất hiện như thế như chặt đinh chém sát hạ lệnh một màn quả đoán vô cùng chúa công bây giờ không biết giang hạ ở ngoài còn có bao nhiêu từ châu quân không thể dễ dàng lên phía b ắ ca thái mạo cắn răng mở miệng đúng đấy chúa công nô cúc lại là đã duy từ châu như thiên lôi sai đâu đánh đó nhưng nô quân cũng phái người từ trường x a đánh tới kinh châu nuôi rồi đứng lên tức phái người bảo vệ quanh kinh châu các nơi tuyệt không là lại chủ động xuất binh 226 chương 227, đó là chương chương chương công, đây là thái bạo, cho tới nay kế sách. Ngồi kinh châu, Ngược châu thực thái kinh nhìn thiên hạ. Ngược lại, kinh nay Ngồi đó đây là liêu là là lại l mà, tới mạo, kế chỉ cần không chủ động t r e o chọc người khác cũng không có ai sẽ chủ động đến tấn công kinh châu thái mạo chỉ cần chờ đợi như phương bắc thế cuộc phân ra thắng bại xuất hiện bá chủ liền quy phụ như phương bắc thế cuộc khó hòa giải kinh châu chính là này phía nam bá chủ độc lập một phương làm sao đều không thiệt thòi bây giờ từ châu đã là ở để thái mạo sợ hãi không thể ra binh h o à n h lưu biểu hư lạnh một tiếng tương tự như vậy lời nói hắn nghe hơn nhiều cũng đã là hơi không kiên nhẫn ha ha vậy thì ngồi xem tào tháo bị diệt các ngươi cảm thấy thôi tào tháo cái kia tên rất dười chống đỡ được từ châu c ò tốt Ta Kinh chúng â u b ta vẫn là ngồi kinh châu là tốt rồi thái mạo ngược lại chính là căn đức tuyệt đối không xuất binh đùa gì thế đây lần trước chủ động tấn công đã để hắn cảm nhận được thế giới này sâu sắc các ý kiên quyết không muốn lại lần nữa chủ động tấn công cái kia đều là tặng không không bằng lung lạc kinh châu thế lực chờ đợi thời cơ lại nói lưu biểu tức giận sắc mặt tái xanh h ắ n đ ố i với tào tháo cũng không có hảo cảm gì chỉ là tào tháo không thể diệt ra tào tháo như diệt từ châu liền chiếm cứ thiên hạ một nửa khu vực bọn ngươi là muốn xem này đại hán thiên hạ diệt vong hạ lưu biểu tức giận mở miệng thái mạo biểu hiện bất biến trong nội tâm đã phỉ bắn lên vào lúc này biết đại hán thiên hạ sớm đi làm gì thiên hạ ở trong ôn n u hương không đứng lên chúa công hứa huyện sẽ không dễ d à n g diệt tào tháo còn có thực lực ngăn trở thái mạo khuyên can đủ đường mới là ổn định lưu biểu chúa công yên tâm thuộc hạ sẽ lập tức phái người bảo vệ tứ phương thành trì chắc chắn sẽ không bị từ châu đánh lén lưu biểu tâm lực quá mệt mỏi để thái mạo rời đi cả người hễ hoại t h ở dài một tiếng quên đi ngược lại từ châu quân cũng sẽ không đến tấn công bọn họ còn có tào tháo ở mặt trước ngay ở trước mặt đây thái mạo cũng nói không sai hiện tại kinh châu liên tục đại chiến xác thực không thích hợp tiếp tục xuất binh vẫn là về hắn ôn nhu hương nghỉ ngơi đi thái mạo cùng khoái lương sau khi rời đi liền tụ tập ở khoái lương nhà trong mặt thất trương liêu gọi trương công thái mạo bình tĩnh mở miệng k h á i lương biểu hiện biến đổi thiên hạ này biến đổi quá nhanh từ châu hung hăng đã có quét ngang tào tháo c h ấ như t i tào tháo n không. không ngăn à được trung nguyên bị phá hà bắc không còn viên thiệu còn sót lại mấy thằng mái con cũng không có người sẽ cảm thấy bọn họ là trương liêu đối thủ tào tháo như không ngăn được ta kinh châu hai mươi vạn mang giáp chi sĩ chính là vào từ căn bản không ó i l ư đúng tàn không thể như vậy khoái lương nhưng là đột nhiên mở miệng thái mạo nhất thời hiếu kỳ nhìn tới nay tôn thị bộ tộc đều là tặc lông mày mắt to cũng không phải là người lương thiện sớm muộn muốn có chuyện thái mạo đầy mắt không rõ có ý gì mang theo kinh châu vào tử vẫn là kéo nô g quốc đồng thời vào tử thái mạo nhất thời hóa đá không dám nhìn cái này huynh đệ tốt điên cuồng như vậy ngươi liền xác định như vậy trương công nhất định sẽ thắng đương nhiên trương công đã sớm dám không nhìn hán thất đế uy bây giờ lại là đại quân toàn bộ tấn công ngươi có từng phát hiện qua trương công mỗi một lần ra tay trước đều là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị k h á i lương giải thích thái mạo thực cũng là biết đến gật gật đầu k h á i lương lúc này đứng lên đến nhẹ nhàng vô vô thật bả vai của h u y n h đệ cùng ta đi nên đón thời đại mới đi hán thất vong hứa huyện nay tòa thành phố cổ xưa đang bị tào tháo xác định là nên tiếp thiên tử đại hán tân đế đô sau khi cũng triệt để bùng nổ ra sức sống đến nương theo triều đình các thế lực lớn đặt ở hứa huyện căn cơ cùng với lượng lớn văn võ gia quyến mang đến hứa huyện thành phố này trong ngoài thành đã nhiều đến mười mấy vạn mách tính rộng lớn đến cực điểm tường thành là tào tháo phí hết tâm huyết chế tạo thành thiên tử đế đô nên là có đế đô khí khái từ đầu thời hán bắt đầu nay phản t h t chính là có một loại đặc thù nhận thức chung so với tương dương phân hoa hứa huyện có điều là phát triển thời gian mấy năm đã có mấy phần rộng lớn thái độ ẩm ẩm ẩm sáng sớm trời còn mờ tối từng trận nổi trống thanh liền như tiếng gầm bình thường trực tiếp từ ngoại thành một đường bao phủ đến nội thành chính đang nội thành nơi sâu xa to lớn nhất phủ đệ một trong nghỉ ngơi mọi người đống nhiên t ứ ấ t ỉ n h một người thiếu niên khắp nơi lạnh lẽo đi xem xem là xảy ra chuyện gì triệu tập nội thành bên trong mọi người theo ta đi bãi tiến sinh vâng nhị công tử thiếu niên bình tĩnh dặn dò ở bồi bàn sau khi rời đi vẻ mặt liền có chút bối rối lên tiếng trống trận một đường từ ngoại thành truyền tới nội thành đến là xảy ra đại sự g ì nhi thiếu niên đi đến đại điện đứng thẳng một bên đứng ở trước mọi người là một vị tóc hơi trắng bệnh người trung niên thiên sinh thiếu niên cung t í n h hành lễ chẳng biết vì sao nổi trống ra mắt công tử thuộc hạ đ ã phái người đi điều tra hoa hâm hành lễ qua đi nhìn thấy giả vờ chấn định tào phi vẫn là thỏa mãn mới t r ừ n g một ư ơ i tuổi thiếu niên lang tuy vẫn không có đủ tư cách tham dự đại sự chỉ là thân phận của hàn quá đặc thủ tào tháo bây giờ nhiều tuổi nhất công tử tào tháo cũng đã hạ lệnh để hắn bảng tính một ít chính sự chủ ở bên trong thành văn võ khoảng cách đều không đúng rất xa rất nhanh dồn dập tới rồi từng cái từng cái biểu hiện nghi hoặc mọi người đều đang đợi hơn nữa tào phi cũng ở mọi người thoáng an tâm thân phận của hắn quyết định hắn vào lúc này cũng có nhất định ổn định lòng người tác dụng tào phi mạnh mẽ để cho mình duy trì khiếp sợ rốt cục hoa hâm phái ra đi thám tử trở về bẩm đại nhân ngoài thành thật nhiều binh mã thật nhiều thật nhiều đều là kỵ binh trong t r ớ c mắt mọi người biểu hiện vô cùng đặc sắc lên cảm tạ chống đỡ đây là sáu m ộ ư ơ i sáu chương mới mỗi ngày không điểm hai canh hà hai trăm hai mươi bảy chương hai trăm hai mươi tám làm sao là từ châu kỵ binh giáng vẻ kỵ binh hứa huyện chu vi chỗ nào đến kỵ binh chúng ta trung nguyên có kỵ binh à này muốn nói kỵ binh phía đông trương l i ê u phía tây trương tú đúng là đều có chẳng lẽ thực sự là hai người bọn họ lượng lớn kỵ binh rất rõ ràng đây là gia đại sự chúng văn võ ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm hoa hâm trực tiếp ý l ệ n h ở mặt hắn là nửa năm trước đến nhờ và tào tháo hắn vốn là dự trương thay thú chỉ là vốn không tranh bá tri tâm ngược lại là đem dự trương thống trị quá tốt tôn sách rất là đỏ mắt muốn lôi kéo chỉ là lúc đó tào tháo cần gấp nhân tài bổ sung lợi dụng thiên tử chiếu thư trực tiếp hạ lệnh cho các nơi đại tài hoa hâm chính là khi đó tiến vào hứa huyện có điều hoa hâm tuy rằng đến thời gian không lâu thế nhưng ưu tú tài cán cùng phẩm chất đã chiếm được rất nhiều người tan thành tào tháo lần này đại quân tấn công hoa hâm đã được bổ nhiệm làm tư không quân sự trên bản chất chính là tào tháo bên người cẩn thận này hứa huyện bên trong tạm thời chính là hoa hâm mấy cái thần tử ở ổn định có điều vào lúc này cũng không bằng hoa hâm như vậy chấn định hắn là chân chính từng làm thái thú trải qua thời loạn、lạc. trực diện quá các loại uy hiếp cùng bạo t á p lúc này cũng không đến nỗi hoảng loạn quân địch bao nhiêu người có thể có cờ hiệu kỵ binh xem bất tận cờ hiệu vì là trương trương tú cùng trương liêu còn thật là khiến người ta đau đầu có điều mọi người cũng rõ ràng nên là trương tú đánh tới cái người điên này làm sao dám đến đế đô làm giữ có người mắng thế nhưng không có được đáp lại chỉ thấy không ít người trực tiếp trận mắt khinh thường trương tú cùng tào tháo cái kia là huyết hải thâm cứu liên tào tháo trưởng tử đều giết chết chớ nói chi là còn có điển vi cùng tạo an dân hơn nữa trương tú là quân tây lương xuất thân càng thêm sẽ không quan tâm cái gì thiết tử đ ế đô hay là sẽ chỉ làm trương tú càng thêm hưng phấn đi những n à y quân tây lương tặc thật sự là tội đáng muốn chết lời này đến là được rất nhiều người tán thành quân tây lương dối loạn thiên hạ a mai đến tận hiện tại quân tây lương vẫn như cũ vũ uy hiển hách đời trước quân tây lương như trương tú giống như còn tại trung nguyên hung hăng một đời mới quân tây lương mã thị mọi người đã là trùng kiến tây lương bắt đầu học tiền bối đông ra kinh kỳ làm sao liền như vậy đáng ghét đây trương tú đã đánh tới lập tức đi điều, điều tra rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người phái tin tức đưa tới chúa công người còn lại đều nói một chút bây giờ hứa huyện làm sao ngăn trở cái k i a chi hung tàn c h i quân hoa h â m sau khi nói xong mọi người r ồ n dập trầm mặc làm sao đánh một trận đây là một cái khiến người ta rất đau đầu sự tình tào tháo vì mạnh mẽ giao hấn trương liêu đó là được c ăn cả ngã về không a bây giờ binh lực đều tập trung ở cùng trương liêu đối chiến một đường hứa huyện vận chuyển lương thực binh đều không ở bẩm đại nhân hứa huyện vẫn còn có năm ngàn cấm quân hơn ba ngàn lính mới trong đám người một người tướng lanh đứng ra biểu hiện nghiêm túc chăm chú cao dụ tào tháo đã từng bạn học cùng có sư thừa tuy không quen t r i n h chiến thế nhưng có cái kia một t ầ n g thiết quan hệ cao dụ vẫn là trở thành bây giờ trong thành đệ nhất người phụ trách hết cách rồi các đại tướng đều có nhiệm vụ trọng yếu tại người hoa hâm thở dài một tiếng cũng thật là rơi vào tuyệt cảnh a binh không cường binh đem không đại tướng nay năm ngàn cấm quân chính là dùng để thủ thành địa phương quân vốn là lệnh quân lệnh quân bên trong phần lớn vẫn là các đại hứa huyện văn võ con cháu tràn ngập bên trong thật tốt hôn tư l ị c h mà nơi nào cũng phải cần chớ nói chi là tân quân cao dụ người này cũng không có cái gì đem ra được chiến tích đến bất luận ngoài thành là bao nhiêu quân địch tám ngàn binh mã k hoa ẳ n g đ hâm là không n cực kỳ bình tĩnh mở miệng thân phận địa vị lại rất cao là lúc trước cùng bình nguyên cái kiên một nhóm cộng đồng danh mãn thiên hạ đại nho vào lúc này nghe hắn mọi người cũng là dần dần bình tĩnh lại hứa huyện có cao tường thành lớn lại có thêm hoa hâm c h ấ n thủ không thể bị công phá chứ chỉ là mọi người trong lòng còn cảm giác rất khó chịu a thiên tử đế đô bị tấn công a không ít đầu cơ tùy tùng tào tháo người càng là tâm tình phức tạp đến c ự c điểm công phá nam dương thật sự có cơ hội ạ hoa hâm cũng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào hiện tại căn bản không có thời gian cho hắn đến thở ra một hơi đại chiến sắp mở ra hắn có quá nhiều cần phải đi b ậ n điệu chỉ là hắn tổng cảm giác chính mình quên cái gì thiên tử đế đô tự nhiên cũng là có tào tháo sáng lập hoàng cúng không sánh bằng hai đều hàng o thành phần hoa có điều cũng là khá là trắng lệ lưu hiệp nhận được tin tức thời điểm đã là kích cuồng cười to lên t r ờ i không phụ ta là chấm chấn bác đại tướng quân đến rồi hắn chắc chắn giết phá t à u tặc cứu chấm với thủy hỏa bên trong ha ha ha lưu hiệp kích động và phần đầy mặt đều là vui sướng đến cực điểm nụ cười năm năm tay đắng rốt cục nhìn thấy hết ta này quang như vậy trói mắt vậy hạ lần này đại quân đã đến ở ngoài chấn bác tướng quân cũng ăn cũng sẽ ở sau ba ngày đến lần này tất thắng từ đó về sau thiên hạ vô tặc hắn thất chủ kiến phục hoàn thở dài một tiếng quá khổ những năm gần đây c h ủ tính đại sự phản kháng nghịch thật tào tháo bọn họ đã là chuẩn bị quá lâu quá lâu từ đó về sau chính là thiên tử một lần nữa thành lập hoàn toàn mới căn cơ quốc gia hán thất ánh dạng đông đã g á n g lâm ha ha ha phục hoàn bắt đầu cười lớn hừng chất bổn t h o ạ i như tổ tiên bình thường không sợ gian hiểm trúng kiến h á n thất lưu hiệp cực kỳ kiên định mà chăm chú mệnh lệnh trong thành đại quân cũng bắt đầu chuẩn bị đi lưu hiệp nhìn về phía một bên chạy tới trên tường thành hoa hâm mọi người nhìn dưới tường thành tinh kỳ pháp huế sắp xếp chỉnh tề kỵ binh mang theo ngập trời hung y như một đám manh thú có kỷ luật đứng lặng ở dưới tầng thành sắc mặt của mọi người đều là có chút sát bạch khởi đến chi kỵ binh này chính là năm đó hôn loạn hán thất tặc bây giờ vẫn muốn nghĩ triệt để vong hán thất mà hoa hâm vô cùng đau đớn đồng chắc s ố c lên đại hán của lót thiên hạ người nào đều muốn chia một c h é n canh chỉ là đại đa số người có tả tâm không tạc đ ả m cũng hoặc là không thực lực đó nhưng là quân tây lương bên ngoài là trương tú nam dương đại quân ngày xưa tây lương t h i kỵ bọn họ càng thêm tinh nhuệ cao dụ trầm giọng mở miệng một năm trước tào tháo tấn công nguyện thành thời điểm chính là ăn kỵ binh thật lớn bị trương tu tập doanh một lần lại bị trương tu kỵ binh truy sát một lần nhưng căn bản không thể ra sức chỉ là khi đó chi kỵ binh này p h ả n phất không còn nanh v ố t hổ bây giờ thấy thế nào lên càng có hưng y không phải từ châu quân là tốt rồi bên cạnh có chút văn võ t h ở giải thanh cao dụ đông nhiên chấn động không đúng này chi tây lương kỵ binh làm sao đã biến thành từ châu kỵ binh g á n g vẽ hai trăm hai mươi tám chương hai trăm hai mươi chín thắng lợi chắc chắn thuộc về đại hán tất cả mọi người không rõ nhìn tới tây lương kỵ binh tuy mạnh nhưng nhiều là giáp ra cùng giáp nhẹ làm chủ t â y lương lạnh lẽo căn bản chế tạo không ra mạnh mẽ bao nhiêu áo giáp trang bị ngày xưa nam dương cuộc chiến chúa công xuôi nam tấn công trương tú thời điểm trương tú kỵ binh còn không có gì thay đổi bây giờ các ngươi xem này mọi người theo cao dụ ngón tay nhìn lại tinh kỳ bên dưới áo giáp san sát như sắt thép tường thành bình thường t ắ m rễ ở ngoài thành thiết giáp còn có cái kia vũ khí trong tay nhìn q u o n mắt không thể nào đây là từ châu quân trang bị lẽ nào một cái kinh người ý nghĩ từ mọi người trong ý thức n ô ra lẽ nào trương tú đã đầu hàng từ châu quân không thể đây tuyệt đối không thể t r ư ơ n g tú tốt xấu cũng là trương tể con cháu đời trước quân tây lương bên trong cuối cùng tướng giả hắn sao lại đầu hàng trương liêu trương liêu ngày xưa chúa công không phải là lữ bố mà tất cả mọi người sắp đem người này quên đi mất không có nghĩa là liền thật sự không nhớ rõ lữ bố chuyên giết nghĩa phụ đồng chắc chính là chết ở lữ bố trên tay a phong phong phong gió to các binh sĩ tiếng giống giận dữ đây là ba ngàn dòng chính tây lương lính già gào thét bọn họ làm như muốn phát tiết trong lòng vô tận cựu hận quân tây lương theo đồng chắc tan tác mặc dù là tất nhiên chỉ là chân chính bù đắp cái tiêm ộ t đao là tào tháo chớ nói chi làm ấy lần nam dương cuộc chiến bọn họ làm như phát tiết bình thường gào t h é t quân u y chấn động xông thẳng tới chân trời chiến mã cũng bắt đầu hí dày phong thích bọn họ khủng bố n h thế tất cả những thứ này rơi vào hứa huyện tường thành văn võ trong mắt cũng chỉ còn sót lại kinh hãi làm thực sự là từ châu quân chân chính đi cùng từ châu quân đoàn va chạm quá ở đây cũng không có mấy người nay cũng không trở ngại bọn họ xác định đây chính là từ châu quân đoàn chi nam dương quân hù dọa a cái kia trùng thiên n h thế có thể có thể ngăn cản hoa hâm dò hỏi lập tức được cao dụ trả lời thế sống chết bảo vệ hứa huyện n à y chính là không có tự tin thế nhưng cũng sẽ đem hết toàn lực đến bảo vệ thành phố này có điều chỉ là thủ thành cũng không biết có thể đợi được chúa công trở về hạ cao dụ âm thanh được hoa hâm tán đồng trước mắt chiến tranh nhìn như là phòng thủ bên ngoài sĩ tốt thực hoa hâm giang khẳng định từ châu quân hậu chiêu nhất định cũng sắp đến từ châu quân đoàn chiến đấu trước chuẩn bị vô cùng đầy đủ đây là ngăn ngắn hai năm không tới thời gian thiên hạ chư hầu nhận thức chung cái kêu ba năm kín đáo chuẩn bị kỳ trời mới biết trương liêu đến tột cùng là chuẩn bị bao nhiêu đồ vào ta hơn nữa bây giờ tào tháo đại quân cũng là ba phía tấn công nhìn như toàn quân tấn công cũng là mang ý nghĩa này tam đại binh mã cũng đã bị bắt lại tạm thời là không có dư lực có thể trợ giúp trở về lúc đầu chiến đấu vẫn là nhất định phải dựa vào hứa viện bản thân cái kia phải như thế nào đ ế n chiến ra khỏi thành tấn công đi thập danh o hoa hâm trầm m ặ t chốc lát nhìn bên ngoài thành bắt đầu ngay tại chỗ dựng trại đón g quân sĩ tốt lạnh giọng mở miệng chuyện này cao dụ vẻ mặt cuồng biến lên đầy ánh mắt của mọi người hiện tại cả người là khó chịu nói không nên lời thập danh đơn giản nhưng là trong thành cũng không có bực này tinh n g u ệ a làm ra khỏi thành tấn công quân địch đặt chân chưa ổn a vào lúc này sắc trời đều sắp tối rồi này chi quân tây lương đại doanh chỉ có thể trước tiên đơn giản bố trí một hồi hơn nữa quân tây lương đường xa mà đến tất nhiên là người kiệt sức ngựa hết hơi đêm nay chính là bọn họ cơ hội tốt nhất đúng đấy tướng quân sai rồi tối nay cũng chỉ có thể l i ề u mạng thủ thành tướng quân tính xin vì đại hắn a mọi người ngươi một lời ta một lời trực tiếp đem cao dụ ra không ra khỏi thành tăng lên trên đến lịch sử độ cao hiện tại cao dụ cũng là đau đầu chỉ là muốn ở hứa huyện đơn giản ăn no chờ chết làm sao lại đột nhiên bị không trâu bắt chó đi tày phải hoàn thành trọng yếu như vậy chiến dịch đây cũng chỉ có thể ra khỏi thành một trận chiến cao dụ thở dài một tiếng hắn tuy là cấm quân tướng lĩnh thực sự hứa huyện địa vị cũng không tính là rất cao trên danh nghĩa chính là cái nam quân trung làm tướng bởi vì cấm quân ở hứa huyện tri nam vào lúc này nhưng là nên vì chỉnh cái đại hán ngăn cơn s ó n g giữ áp lực lớn muốn hụ chết người a chỉ là cao dụ có thể không xuất k í c h cả hán cũng sớm đã không có lựa chọn quyền lợi đêm khuya ngoài thành rừng t é p giống như thiết giáp chiến sĩ rốt cục đi nghỉ n ơ i cao dụ mọi người từ thiên môn mang theo tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hai ngàn sĩ、si、tốt ra khỏi thành d ế t đi chỉ chiến một cái canh giờ bất luận thắng bại tức khắc rời đi cao dụ cũng không có cái gì kiêu ngạo chính là vì cầu ổn đánh lén cuộc chiến cũng chỉ chính là xoa xoa một cái kẻ địch m i ệ n khí cũng chưa hề nghĩ tới chỉ là dựa vào này một hồi đánh lén liền triệt để đem kẻ địch đẩy lùi rất nhanh bọn họ vọt tới quân tây lương đại doanh phụ cận cao dụ dơ lên vũ khí giống lớn một tiếng giết đại doanh nơi sâu xa có một tòa bục giếng giấu ở đông đảo trong đại trướng từ đằng xa căn bản là không có cách chú ý trương tú thả tay xuống bên trong kính viết vọng đến hiện tại vẫn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ trương liêu thật sự là mệnh thế chi anh bực này bên trong chiến trường thần khí đều có thể chế tạo mặc ra truyền thừa hắc trương tú n ở nụ cười một tiếng quản n h i ề u như vậy làm gì bởi vì văn h ò a không thẹn là chúa công trong miệng ngàn năm khó tìm độc sĩ ánh mắt độc ác đêm nay này mưu kế càng là tàn nhẫn a trương tú kích động n ở nụ cười một tiếng chính là bị hắn khen người có chút không cười nổi độc sĩ giả hủ đến lúc đó cảm thấy đến danh x ư n g này rất thích hợp bản thân chỉ là trương liêu bỏ thêm cái ngàn năm khó tìm đây là cỡ nào đánh giá cao hắn lấy trương liêu địa vị bây giờ tương lai quyền thế này khích lệ sợ là cũng bị ghi chép đến trong sử sách nay cùng hắn dự đoán bên trong danh lưu thanh sử hoàn toàn khác nhau á kẻ địch r ế t đi vào đại doanh trương tú âm thanh để suy nghĩ giả hủ định tân h lại đ ộ c sĩ vậy thì đ ộ c sĩ đi trương tú cũng không có nhiều lời nhìn chòng chọc vào chiến trường đây là giả hủ ngự kế cố ý đem đại doanh liền đặt ở hứa huyện dưới mí mắt không chỉ là để cho tiện tấn công hứa huyện càng là muốn mạnh mẽ đả kích hứa huyện khí thế người bị bất ấp mới gặp nhanh chóng xác định một ít bình thường không dám đi việc làm ở biết bọn họ đại quân đánh tới tình huống hứa huyện t à o quân thích nhất sự tình chính là bí quá hóa liều cũng không biết có thể không đẩy lùi quân địch ta hoa hâm ở trên tường thành gắt gao nắm tường thành hắn cùng cao dụ ý nghĩ không giống hứa huyện không chỉ là đế đô cũng tương tự là tào tháo thế lực căn cơ trung tâm hứa huyện đánh lâu đều sẽ sẽ ảnh hưởng đến tào tháo phía trước các bộ phận sĩ、si、tốt không chỉ là quân tâm p h ư n g diện cũng có khắp mọi mặt lương thảo đồ quân lưu hậu cần tiếp tế đều sẽ chịu đến rất lớn trình độ hạn chế còn lại văn võ cũng là cắn răng nhìn cái kia bóng tối vô tận phần c u ố i đen n ú c sáng trong định doanh dồn dập mở miệng thắng lợi chắc chắn thuộc về đại hán đây là sáu mười tám chương mới c ạ n tạ chống đỡ hai trăm hai mươi chín chương hai trăm ba mươi ồ long dết đi vào thắng lợi chắc chắn thuộc về đại hán tất thắng mọi người hô to trong tiếng con mắt nhìn chòng chọc vào hát cám lại thấy đến cái kia ánh lửa tràn ngập doanh trại bên trong lao ra lượng lớn bóng đen thời điểm tất cả mọi người đều hoan hô lên dết đi vào đây là một cái khởi đầu tốt mọi người chờ mong nhìn chiến cuộc nhất định sẽ có kỳ tích đi cao dụ thì lại không tin tưởng cái này kỳ tích từ châu q u â n tốt cỡ nào hung hăng ngày xưa tào tháo còn chiếm cứ tuyệt đối thế yếu thời điểm cùng chương liêu chơi loại này đánh l é n x i ế c đều là rất khó thắng lợi hà nói hiện nay dê ta các binh sĩ nhưng là rất hưng phấn hoa hâm cho bọn họ hòa bánh đủ lớn là bọn họ cả đời không dám nghĩ đồ vật cơ hội đang ở trước mắt thời điểm ai cũng không muốn bỏ qua cao dụ chỉ là rất xa nhìn sau đó thuận tiện lưu lại hắn rất kỳ quái vì sao đến hiện tại đều không có chuyển đến cái gì tiếng la z đợi một lúc mới nghe được tin tức bên trong chuyển đến từng đạo từng đạo hô to trong này không ai a này đại doanh bên trong cũng không có ai a xảy ra chuyện gì cao dụ ngay lập tức phản ứng lại vẻ mặt không lành bẩm tướng quân đại doanh bên trong căn bản không có nhìn thấy một cái kẻ địch ở đại doanh nơi sâu xa lều trại chu vi phát hiện một chút người dơm người dơm không được cao dụ không chút nghĩ ngợi hô to lên triệt đây là một cái âm mưu hắn liền nói không nên đi ra đi hiện tại mới phát hiện quá một c h ứ trương tú c ư ờ i gằn những n à y hứa huyện quân đội đều là những người nào à hắn ở nơi sâu xa chuẩn bị người dơm đều bị phát hiện c á i kia vốn là vì hấp dẫn những này hứa hẹn s i tốt m ắ c câu. đ ị c h tướng phản ứng quá chấm chút. Giả h ủ cho khẳng định trả lời. Haha. Cung t i ế n t h ủ chuẩn bị. t r ư n g t ú hô to một tiếng. Nu trong bóng tôi cung t i ế n t h ủ lập tức đem cung tên trong tay đặt ở c h ậ u than bên trong tiêu đốt. Bàn tên. Vô số mũi tên nhóm ọ n phía trời cao. còn mang ngọt lửa như hỏa sao b ă n g bình thường xẹt q u a trời cao. m a u bỏ đi. l à h ỏ a tiễn. Người dơm. Hòa công. Mao bỏ đi. Cao dù hô to chính mình trước hết chạy cũng còn tốt h ẳ n không có đi vào. vào lúc này thuận tiện chạy trốn nhưng là đến đánh lén xi、si、tốt. sẽ không có thoải mái như vậy vì công lao bọn họ như mưa to gió lớn bình thường vọt tới đại doanh bên trong cao d ụ ở đại doanh ở ngoài được tình huống không đúng tin tức lúc đã quá muộn vô số hỏa sao băng rơi dưới cũng không có sát thương bao nhiêu sĩ tốt nhưng là trực tiếp thiêu đốt lên trùng thiên ngọn lửa tháng sáu gió nhẹ thổi một hơi hỏa thế tràn ngập càng thêm mãnh liệt xong xuôi hết thẻ đều xong xuôi cao d ụ cả người đều đang run dày a cái kêu đại doanh bên trong là vô số hứa huyện sĩ tốt tiếng kêu thảm thiết cháy mau chạy mau a không kịp ha, ha đại doanh chu vi đều bày lên dầu hỏa g i ấ u ở một cột bên trong dĩ nhiên đều không có bị phát hiện trương tú còn chuẩn bị ở bị phát hiện sau sớm bắn tên không nghĩ tới kế hoạch như vậy h o à n mỹ cái kia to lớn đại doanh lại như là một tòa khổng lồ đến cực điểm hỏa mạng tràn ngập phía chân trời bên trong t r u y ề n r a vô tận tiếng kêu thang thiết nhưng là đại thắng thiêu đốt toàn bộ quân địch đại doanh không thẹn là cao dụ tướng quân đại hán tất thắng a trên tường thành văn võ trong miệng phát sinh kinh hỉ tiếng hoan hô trong bóng tối nhìn không rõ ràng thế nhưng những người hỏa quang hòa tiếng kêu t h a n thiết cũng không thể là chính bọn hắn người phát ra chứ ha, ha. cao dụ tướng quân cường hãn như vậy hoa hâm cũng có chút bất ngờ cao dụ có năng lực có điều cũng không cao lắm bản thân lại không tiến bộ tào tháo mới đưa người này đặt ở nam quân trung lang tướng vị trí không nghĩ tới cao dụ tướng quân như vậy dũng mãnh lần này đẩy lùi quân địch sau khi nhất định phải thành cao dụ tướng quân xin mời công người đến chuẩn bị lễ nhạc chờ cao dụ tướng quân chiến thắng trở về hoa hâm tỉnh táo lại bắt đầu hạ lệnh coi như trận chiến này không cách nào đẩy lùi nam dương quân đoàn chỉ cần cao dụ rét trở về vậy thì chắc chắn phân chấn toàn bộ hứa v i n cuộc chiến ý trên tường thành kích động tiếng hoan hô bên trong cũng không có ảnh hưởng đến dưới thành t ư ờ n g trong bóng tối cao dụ r a tốc chạy trốn chỉ là rất nhanh liền cảm giác mình phản phất bị trong bóng tối vô số rắn độc cho nhìn chằm chằm song x u ô i có mai phục cao dụ có thể từ thời loạn lạc dễ rủa đến hiện tại dựa vào chính là một tay thật trọng vào lúc này ngay lập tức phát hiện không đúng từ vừa mới bắt đầu t hứa huyện ở giữa kế đây là một cái âm mưu ngày xưa tây lương dương nhiệt bây giờ nam dương quân khủng bố như vậy mấy chục sĩ tốt cầm vũ khí bảo vệ ở cao dụ chu vi cao dụ đối với tính mạng của chính mình xem rất trọng yếu những hộ vệ này cũng là trong quân lính giả chỉ là nhìn trong bóng tối cái kia từng đạo từng đạo không cách nào ẩn giấu màu đỏ tươi sắc cơ bọn họ đều muốn run dậy ha ha tướng quân thật sự là dũng mãnh ta nam dương đại quân đánh tới ngày thứ nhất tướng quân liền dám dạ thập một trận sang sảng đến cực điểm tiếng cười từ đằng xa chuyển đến trưng tú cao dụ không quen biết thế nhưng có sĩ tốt nhận thức à, đây là cái kia uy c h ấ n nam dương đại tướng trưng tú tướng quân làm sao bây giờ đông đ ả o sĩ tốt vô cùng sốt sáng lên chỉ thấy lúc này cao dụ thu dọn một hồi quần áo nắm vũ khí lộ ra thấy chết không sờn dán vẻ đông đạo sĩ tốt cũng là cắn răng đối với cao dụ vẫn là trung tâm từ chiến đến cùng a ngay ở này một mảnh băng lạnh thời điểm chỉ thấy được cao dụ trực tiếp đi tới trương tú trước mặt thả xuống chính mình vũ khí không chút do dự quỷ trên mặt đất hô to lên tội tướng cao dụ chờ vương sư lâu rồi các binh sĩ hai mặt nhìn nhau tình huống thế nào a đây là ngược lại lúc này theo đồng thời bãi là được rồi đem sát ý ngưng tụ muốn phải cố gắng chiến một hồi trương tú trực tiếp làm bối rối vậy thì đầu hàng ánh bình minh ánh dạng đông dần dần hiện lên soi sáng ở hứa huyện trên tường thành trên mặt mọi người tràn trên ụ cười như là ánh dạng đông giống như sán l ạ cái k i a từng trận khó nghe thịt nướng vị dần dần lắng lại tiếng la diết đều để bọn họ không thể chờ đợi được nữa đón ánh dạng đông nhìn về phía phương xa chờ mong kỳ tích xuất hiện ở trương tú đại doanh bên trong trương tú phiền muộn nhìn vì trên mặt đất cao dụ không phải ngươi nhưng là trong thành hiện tại cuối cùng đại tướng hứa u y ệ n không đại tướng cao dụ làm chủ tướng người này không có cái gì đem ra được chiến tích chính là đối với tào tháo t h ậ t trọng mấy lần viện c h â u hỗn loạn vẫn như cũ quyết trí thể không thay đổi lần này chỉ đơn giản như vậy đầu hàng được rồi ngươi cũng vì một đêm đi ra ngoài đi chính mình tìm một chỗ nghỉ ngơi t r ư ơ n g tú buồn bực phất phất tay thời điểm giả hủ đi vào nguyên bản muốn đứng dậy cao dụ mau mau một lần nữa q u ỷ được đầu hàng vài cái cách giờ hắn cũng là từng thấy giả hủ cùng t r ư ơ n g tú cái này xem ra sát ý ngập trời đại tướng thành thực địa rất mềm mà cái kia xem ra người hiền lành văn sĩ ngược lại là một bụng độc kế không chỉ là muốn ra cái này l ử a đốt hứa viện n g u kế càng là đã bắt đầu chuẩn bị buồn nôn hứa viện thủ đoạn nhớ tới đến đây cao dụ trong lòng càng thêm kinh hãi không thể nào giả hủ vào lúc này gọi lại hắn là muốn lợi dụng hắn tới làm gì tướng quân vừa là cải tà quy chính nên tiếp vương sư chỉ là t r ư ớ c vì là ngụy hàn cống h i ế n việc vẫn như cũng là tội không thể tha thứ có điều hiện tại cho tướng quân một cơ hội nhìn cái này giả h ủ bên cạnh thư đồng cười khẽ này đem một phần thẻ tre đặt ở cao dụ trước người cao dụ chỉ là nhìn lướt qua trên mặt liền trở nên đủ mọi màu sắc chương hai trăm ba mươi mốt tào tặc bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu làm sao tướng quân không muốn giả h ủ không nhìn thẳng cao dụ sắc mặt trắng bệnh lạnh dọn g mở miệng người đến người này tội không thể tha thứ kéo xuống chém tội tướng nguyện làm vương sư vạn tử không chối tử cao dụ trực tiếp nằm dạp trên mặt đất cực kỳ chăm chú nghiêm túc mở miệng giả hủ trên mặt lúc này mới xuất hiện một đạo nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười tướng quân vừa là biết vương sư liền phải biết thiên hạ này sớm muộn đều là vương sư cao dụ cả người chấn động trước hắn đầu hàng ngoại trừ cùng đường mạt lộ ở ngoài không phải là cân nhắc điểm này hả t à o tháo ở từ châu đại bại sau liền bắt đầu đi xuống dốc lần này đại chiến hầu như chính là t à o tháo hy vọng cuối cùng tiên tuyến cụ thể đại chiến tình huống cao dụ không biết thế nhưng tàu tháo chỉ đại hán đế đô đều bị người trực tiếp đánh tới cửa、A. nhìn này vô tận hung hãn nam dương thiết k�� bọn họ mang theo hủy diệt tất cả sắc khí đã bao phủ ở toàn bộ hứa huyện phía trên không có tương lai hắn có thể quả đoán muốn nương nhờ vào từ châu so với chết thảm hắn càng muốn muốn sống tiếp trực tiếp đầu hàng kém cỏi nhất cũng có thể trong tương lai sống tiếp chỉ là không có nghĩ đến cái này văn sĩ như vậy tàn nhẫn tướng quân hay yên tâm vương sư từ trước đến giờ t h ư ở n g phạt phân minh đối xử có công người vương sư đều là từ không keo kiệt khen thưởng thư đồng mở miệng nói một câu cao dụ nở nụ cười khổ không chỉ là muốn hắn nói hàng trong thành sĩ tốt càng là muốn hắn tức giận mắng đây là đem hắn Càng càng c h trên tường thành sắc trời càng phát sáng rỡ nhiệt độ cũng ở từ từ tăng lên trên nhưng là ở hứa huyện nhiệt độ theo tầm nhìn tăng lên đã từ từ băng lạnh mãi đến tận hiện tại đã biến thành áp suất không khí bình thường khủng bố áp lực phổ thông sĩ tốt thậm chí cũng không dám tới gần phía trước nhất đứng mấy vị kia bọn họ cũng không dám ngầm đầu hướng về thành nhìn ra ngoài một cái biển lửa thế giới đến nay còn đang điên cuồng thiêu đốt bên trong có thể nhìn thấy vô số đốt c h á y khét còn có lượng lớn hứa huyện sĩ tốt khối giáp cái kia bị đánh chết căn bản là không phải kẻ địch là chính bọn h ắ n người rõ ràng nhận thức để bọn họ càng thêm rơi vào tuyệt vọng đến cùng là xảy ra chuyện gì cao dụ tên giác rời ư này người đâu hóa hâm nhìn dưới tường thành cái kia lại lần nữa sắp xếp chỉnh tề nhiều đội kỵ binh cùng bên cạnh thiêu đốt đại doanh hình thành rõ ràng so sánh trong thành sĩ tốt quân tâm vỡ đại nhân cao dụ đem có thể hay không cũng chu vi mấy cái văn võ dồn dập mở miệm cao dụ tuy không quen giao tiếp nhưng là địa vị đặc thù a có chính là nhân hòa hắn vững chắc quan hệ huống hồ là trong thành bây giờ còn sót lại người cũng không bằng cao dụ vào lúc này cũng chỉ là theo bản năng giúp đỡ cao dụ nói một câu hoa hâm sắc mặt tái xanh tức chết rồi cao dụ chết trận hắn nhớ tới đến trước cao dụ từng nói hiện tại không thích hợp giả tập lẽ nào đúng là âm mưu hoa hâm trong lúc nhất thời liền phản ứng lại hắn hít một hơi dài âm thanh đều đang run rẩy c h ư a quân chuẩn bị nên chiến sự công kích của kẻ đ i những trận chiến đấu tiếp theo chắc chắn là vô tận gió tanh m ư ơ máu toàn bộ hứa huyện đều cũng không biết có thể không tiếp tục kiên trì à. chúng ta còn có mấy ngàn đại quân trong thành các nhà cũng có thể kiếm ra t i n h tráng còn có mười mấy vạn bách tính chúng ta sẽ không thua hứa huyện định có thể bảo vệ đến chúa công chiến thắng trở về mọi người âm thanh cũng không có để hoa hâm vẻ mặt chuyển biến tốt bên kia đột nhiên phát sinh tiếng kinh hô gây nên hoa hâm chú ý dưới thành t ư ờ n g sĩ tốt dồn dập tản ra mấy bóng người bị những n à y thiết giáp sĩ tốt mọi người vờn quanh giống như xuất hiện ở dưới thành tường đây là trương tú đến rồi hoa hâm nắm bắt tường thành ngón tay đã bỏ ra huyết đến bên kia làm sao còn có cá nhân nhìn rất quen mắt là cao dụ tướng quân a không biết là ai mở miệng trên tường thành bầu không khí đến thẳng thế kỷ băng hà cao dụ lúc này xuất hiện ở quân địch trong chiến trận tùy tùng đồng thời lại đây có ý gì đã là không cần nói cũng biết hoa hâm đã là mục không sắp đứt cao dụ căn bản không có chiết trận hết thệ đều là một cái to lớn ô long từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền sai rồi cái này phản tặc lẽ nào là đã sơm trong bóng tối làm phản nương nhờ vào n g ư ờ tặc rất có khả năng đại hán không tệ với hắn a tên xúc sinh này làm sao có thể mọi người dồn dập mở miệng tức giận mắng p h ả n phất trận chiến này thất bại chính là cao dụ một người sai lầm như thế những thanh em này cũng không nhỏ đi tới dưới thành t ư ờ n g trương tú mấy người cũng có thể nghe rõ vốn là còn mấy phần lòng ấ y nay cao dụ nhất thời cũng không có cái gì quan tâm lạnh d ọ n g mở miệng chư vị các tướng sĩ tào tháo ép buộc thiên tử chính là quốc tặc đại gia theo tào tặc là không có tiền đồ lúc trước từ châu cuộc chiến tào tung cái chết chính là tào tháo cố ý n h ư u đổ lao đại nhân tiền tài muốn muốn hại chết lao tướng quân tấn công từ châu đây là bất hiếu thiên tử ở hứa tào tặc dốc hết sức nắm giữ triều chính như cái kia đồng chắc cùng triệu cao bình thường đây là bất c h u n g từ châu mấy vạn bách tính bị tàn sát ngày xưa d y ệ n châu hỗn loạn liền đồ ba thành đây là bất nhân tào tặc bây giờ đã là đại hán suy nghĩ nhưng đ à o móc đại hán hoàng lăng thân là đại hán c h i thần đây là bất nghĩa bất c h u n g như vậy bất hiếu bất nhân bất nghĩa người quả thực chính là thiên hạ sỉ nục tào tặc người người phải trừ diệt chư vị còn đang chờ cái gì nhanh lên một chút mở thành đầu hàng đi cao dụ dùng hết khí lực đến mở miệng không quan tâm trên tường thành làm sao chấn động lên điên rồi điên rồi tên xúc sinh này hắn làm sao dám làm sao dám a hoa hâm l ử a giận trong lòng ngọc trời cỡ này nịch tặc sao dám như thế phải biết cao dụ chính là hứa việt nam quân trung lan tướng bây giờ nam quân tuy rằng địa vị so với lúc trước thiên tử thân quân kém xa nhưng cũng là thiên tử cấm quân thiên tử cấm quân tướng lĩnh tức giận mắng tào tháo bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa này rất có khả năng liền sẽ bị ghi chép hạ xuống a càng đáng sợ cao dụ căn bản là không phải ở nói b ậ y hắn nói chính là thật sự một khi chuyển đi tào tháo danh tiếng liền triệt để phá hủy hai trăm ba mươi một chương hai trăm ba mươi hai bắc cương phong vân hoa hâm cùng ở đây một ít tào thị dòng họ con cháu vạn phần sốt ruột hoặc không được cơ miệng m ngươi này phản tặc như vậy nói xấu chủ cũ liền không sợ mang m ổ i vắng n i ê n hoa h â m nghiến răng nghiến lợi gà o ghét ha ha ha cao dụ bắt đầu cười lớn có chuyện vừa rồi sau hắn b ả n coi chính mình sẽ rất hổ thẹn rất khó chịu không nghĩ tới rất là ung dung nhìn hoa h â m ánh mắt cũng mang theo vài phần cựu hận nếu không là hoa h â m mấy người quyết định ra khỏi thành tấn công hắn gặp hiện đang bị bắt lấy à không bị tóm lấy cũng không có hiện tại sự tình tất cả những thứ này kẻ cầm đầu vậy còn là hoa hơm a、ah, ha ha bản tướng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng chỉ có thể danh lưu thanh sử ngược lại là bọn ngươi n g h ị tặc trợ tặc làm trái các ngươi nghĩ đến hậu quả hả? cao dụ chậm rãi nói rằng b á n tên b á n tên hoa hâm đang gào thét làm sao có thể để này nướng ẩn tiếp tục nói lúc này phía sau chuẩn bị lễ nhạc tiếng vang lên nay lễ nhạc thị quan không biết phía trước tình huống thế nào chỉ là nghe được cao dụ tên thật giống là cao dụ trở về lập tức bắt đầu hợp tấu hoa hâm con mắt một trở nên trắng suýt chút nữa là thật sự bị trực tiếp khí đi rồi còn không mau đi mệnh lệnh dừng lại dừng lại đây là ý gì ta mắng bọn họ làm sao hợp tấu lễ nhạc lên càng thêm ngộng chính là ở dưới thành t ư ờ n g những người này liên ngay cả ở sĩ tốt bảo vệ bên trong tới gần tường thành giả hủ nghe được lễ nhạc cũng có chút mờ mịt lấy sự thông minh của hắn tài trí đại não cũng có trong nháy mắt đã kỵ liên rất thái quá a đến nay đại h ỏ a còn đang t i ê u đốt các binh sĩ kêu thảm thiết vẫn không có biến mất khó nghe mùi vị đã tung bay ở toàn bộ hứa huyện thành phía trên lúc này đối phương ở hợp tấu chúc mừng lễ nhạc một đám nướng ẩn giả hủ cười nạo một tiếng truyền lệnh trước tiên phá thành người thường thiên kim trước tiên quy thuận vương xứ người thường thiên kim ở giả hủ có ý định sắp xếp bên dưới trên tường thành thần sắc phức tạp sĩ tốt môn không ít người trong mắt bắt đầu tỏa ánh sáng lên. tào tháo tuy rằng rất vô liêm s ỉ nhưng dù sao cũng là bọn họ chúa công á vẫn có thể phản kháng vẫn là sao nhưng là giả hủ mở ra giá cả quá lớn trước tiên quy thuận thì có lớn như vậy ban thưởng thiên kim hoàn toàn chính là các binh sĩ cả đời không dám tưởng tượng của cải trong nháy mắt rất nhiều sĩ tốt đ ộ c lòng cho tào tháo bán mạng cũng là bán mạng cho tử châu cũng đúng đấy muốn nói trung tâm xin lỗi vậy còn thật không có tào tháo thế lực phát triển cũng là rất nhanh các binh sĩ đại đa số là giao cho các đại tướng lĩnh chính mình xuất lĩnh cũng không phải sở hữu tướng lĩnh đều là gặp tóm chặt lấy tư tưởng giáo dục có chút sĩ tốt cũng chính là dũng manh một điểm làm lính thuần túy chính là vì sống tiếp hiện tại càng cơ hội tốt đang ở trước mắt hắn cho quá nhiều rồi thật sự rất khó từ chối ai truyền lệnh như có dao động q u â n tâm người chém hoa hâm sắc mặt t á i xanh thiên kim chỉ là hắn cũng không dám nghĩ tới t h ú hổ đối với những này các binh sĩ mê hoặc lúc này hắn cũng không có cách nào chỉ có thể thiết huyết một điểm hắn biết làm như vậy không khác nào uống rượu độc giải khát hắn không có lựa chọn nào khác đi trở lại hoa hâm không muốn ở trên tường thành tiếp tục tiếp tục chờ đợi bằng không thật sự sẽ bị tức chết Còn l ạ i v ă n võ, cũng k h ô n g đêm nhìn biển xa lửa. qua h có hơn h ba trăm thì linh ạ người h n n trốn đi bị tóm lây trong người xử lý như thế nào hoa hâm sắc mặt tái xanh không nghĩ tới đã nói trước lại vẫn là xảy ra vấn đề rồi tức giận run lên giết đừng xem hắn thành thật chân chính người nam quyền có thể đến cái này địa vị tuyệt không đơn giản người người đ a n g hoàng phẫn nộ cũng là sát ý ngập trời cái kia trăm người đều giết sĩ tốt cũng bối rối hoa hâm cắn răng giết giết trăm người gian đe chỉ là hắn không nghĩ tới như vậy tàn nhẫn ra tay ngược lại là để trong thành xuất hiện quy mô lớn hơn một ít dối loạn càng nhiều bách tính ở lửa giận bên trong bắt đầu trốn đi toàn bộ hứa huyện đã bao phủ lên tuyệt vọng mây đen lúc này so với hứa huyện càng thêm tuyệt vọng vẫn là viên hy rộng lớn hà bắt trên chiến trường vùng đất này bằng thẳng trở thành kỵ binh thiên đường ở viên hy cùng thôi ra bạo phát trùng n ộ sau khi cùng thôi ra có quan hệ các gia tộc lớn cũng r ồ n r ậ p chống đỡ cuối cùng cũng đem viên thượng kéo xuống nước ngớ ngẩn k h ố n nạn vì sao đều muốn đến bắt nạt ta mấy cái tướng lĩnh đều là bất đắc dĩ thực viên đàm đến hiện tại vẫn không có chăm chú ra tay đây chân chính ra tay chỉ là viên thượng có thể chỉ là một cái viên thượng cũng không phải viên hy có thể đối phó u châu bản sẽ không có cái gì căn cơ ở hà bắt trong trung tâm cũng không có bao nhiêu người chống đỡ hắn viên hy phảng phất rơi vào một cái vực sâu khổng lồ bên trong thật là khó đi ra ngoài đáng chết đáng chết hiệu ứng cờ r ổ mạ kỳ thành ở vào thanh h ạ quận vùng trung đông bộ là một tòa đại thành lúc này viên hy liên còn lại cuối cùng này cô thành ở tay chúa công phương bác tin tức sĩ tốt bẩm báo tin tức viên hy vội vã liếc mắt nhìn sau khi ngay lập tức sẽ cười lớn lên ha ha ha viên thượng này đều là ngươi b u ộ c ta ngươi đây là đang tìm cái chết tội đáng luôn chết viên hy tiếng cười g ữ tợn ầm ù người mình đều cảm giác thấy hơi khủng bố chỉ là vào lúc này cũng không người nào dám mở miệng chờ viên hy sau khi cời ư xong mới có người lại đây chúa công chuyên lệnh viện quân của chúng ta ba ngày sau liền đến để chư vị kiên trì nữa một phen chờ viện quân giết tới chính là viên thượng giờ chết bạn tướng sẽ trở thành hà bắc tân cậu chủ tướng linh chấn động đột nhiên có chút ngạc nhiên vừa nãy cho viên hy đưa tới đến tột cùng là tin tức gì ha ha năm vạn kỵ binh viên thượng tên ngu ngốc kia làm sao ngăn trở a viên hy ngột ngạt quá lâu ở tướng linh vẫn chưa đi xa thời điểm chính là phát tiết bình thường hô to lên năm vạn kỵ binh hiện tại ngoại trừ từ châu chỗ nào còn có năm vạn kỵ binh tướng lĩnh ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm vẻ mặt đông nhiên quỷ dị lên phương bắc quảng dương thành từ dịch kinh đại chiến sau khi kết thúc viên hy nhanh chóng muốn thu nạp lên âu châu thế lực đáng tiếc ngoại trừ chắc quận một vùng hắn thực tế khống chế địa phương không vượt quá quá một ư ơ i tòa thành trì lượng lớn thành trì bị phương bắc ô hoàn cùng ô hoàn chờ nước ngoài chiếm lĩnh thân là âu châu phúc địa quảng dương bây giờ đã là biến thành chống lại ô hoàn tiệt tuyến một chết nam sáu vạn đại quân những này ô hoàn người muốn làm gì thiên vu phụ tức giận mắng một tiếng vẻ mặt không lành lưu ngu rộng n h đối xử ô hoàn người để không ít ô hoàn người quy tâm đồng thời đối kháng công tô n toàn chỉ là ở công tôn toàn chết rồi ô hoàn người liền triệt để như là ngựa hoang mất cương khắp nơi nhảy n ó t chứ còn chỉ là ở quảng dương phía bắc bây giờ đều là dám giết đến quảng dương đến rồi nam sáu vạn người mười mấy vạn thất chiến mã cũng ít nhiều năm a ô hoàn người không dám như thế tùy tiện từ công tôn toàn chết rồi những n à y ô hoàn người càng ngày càng trắng trợn không kiếm rẻ đây là ô hoàn ít người có đại quân xuất chiến ngày xưa công tôn toàn ở lúc những n à y ô hoàn người cũng không dám điên cùng như thế ô hoàng i n Bạc chầm mở miệng. Bọn họ đi chỗ à Những người n y d ư ờ người h ư có n dẫn đường, một đường xôi nam. Hai người một xuôi y ệ n ánh mắt nhất thời càng băng lạnh lên. sau, thởi thêm mắt o nam đại hán đây là muốn muốn tiến công đại hán c h i ế m cứ h u châu bắc bộ còn bất mãn đủ thiên vu phụ biểu hiện không quen đã phái người đi t r ụ c suốt nhiều lần ô hoàng người không có bất kỳ trả lời chắc chắn vẫn như cũ chỉ là một đường xuôi nam tính toán thời gian muộn nhất ba ngày liền có thể đến một hải bây giờ phương bắc một mảnh trống vắng căn bản không có sức mạnh nào đến ngăn chở ô hoàng người hoặc là nói rộng lớn đại hán bắc bộ chính là ô hoàn người thiên hạ ô hoàn nam bộ mấy trăm ngàn hung hãn chi sĩ như năm đó người hung nô bình thường dần dần lộ ra chính mình r ă n g n a n h đáng chết thiên vu phụ chửi nhỏ một tiếng mấy năm trước những n à y ô hoàn người không đều là quy thuận đại hán muốn cùng đại hán vĩnh kết đồng tâm ả hiện tại sao giam tiến công chủ động tấn công bên cạnh tiên vu bạc chậm rãi mở miệng hay là lúc trước là công tôn toàn tàn nhẫn mới để r i n g n u chúa công được ô hoàn người chống đỡ ô hoàn người cũng là dân tộc du mục có sở hữu dân tộc du mục đặc tính không sản xuất phần lớn tài sản đều dựa vào cấp đoạn không chỉ là bọn hắn trong lúc đó lẫn nhau c ư ớ p đoạt đại chiến năm rồi chủ yếu nhất vẫn là xuôi nam từ đại hán c ư ớ p đoạt chỉ là sau đó ra một cái công tôn t o à n năm vạn lưu yến chi sĩ sợ đến ô hoàng người nghe tiếng đã sợ mất mật lúc này mới có lượng lớn ô hoàng người bắt đầu chủ động dựa vào lưu ngu chỉ là làm công tôn t o à n vừa chết những n à y ô hoàng người rồn rập bắt đầu lộ ra răng nhanh đến rồi không hề che giấu chút nào diêm l u tướng quân đây gần nhất thượng cốc cùng đại quận bên kia ô hoàng người cũng không yên ổn diêm l u tướng quân chức cũng đã truyền đến tin tức nói là đã phái người đi đến triều đình thỉnh cầu đại tướng trợ giút thiên vu phụ biểu hiện càng thêm khó coi diêm l u ở ô hoàn bên trong có rất cao địa vị càng là thống linh ô hoàn chấn áp công tôn toàn sau ô hoàn bộ lạc không ít người đem hắn cho rằng thần linh nhưng là người như vậy hiện tại cũng đã bắt đầu chống lại không được ô hoàn áp lực muốn đi đại hán cầu viện triều đình hiện ở nơi nào còn có triều đình a thiên vu phụ cười gằn hơn năm vạn ô hoàn người xuôi nam không thể coi thường chúng ta cũng là bẩm báo triều đình tận lực ngăn trở đi thiên vu bạc bất đắc dĩ thở dài bọn họ cũng chỉ có mấy ngàn nhân mã làm sao ngăn trở hung tàn mấy vạn ô hoàn chiến sĩ đi thôi tiên vu phụ mở miệng nói ở người trước vừa mới chuẩn bị lúc rời đi lại gọi lại cho hạ bi cũng đưa đi một phần thiên vu bạc không rõ thiên tử ngọc tỷ ở hạ bi thứ châu càng có thiên hạ cường binh hứa viện này đó tử có thể làm gì hai bên đồng thời đem tin tức đưa tới cho trung pi hay là muốn ngăn trở dị tộc làm đầu thiên vu phụ biểu hiện băng lệnh thiên tử v ấ t còn n à y đại hán thiên hạ còn ở đây há dung dị tộc đ ặ p lên lưu ngu cùng công tôn toàn cựu hận đã theo dịch kinh trôn vùi đến lịch sử hắn mặc kệ chúng nguyên bên trong đến cùng là ai dết càng dũng manh một ít nay đều không trọng yếu hơn năm vạn đại quân một người hai mã tấn công đại hán đây là tích chữ công thành đ o ạ t đất tri tâm a muốn chết hạ bi mi trúc đã trở thành một cái thành thục nước tống tương trên thực tế cũng là hạ bi còn thuộc về lữ bố trực tiếp quản lý hán địa phương trên căn bản đều là nghe lăng r a có điều mi trúc đặc thù địa vị hán có chút mệnh lệnh vẫn có thể được rất nhiều người tán đồng ai thả tay xuống bên trong cuốn sách mi trúc t h a n nhẹ chuyện đến nước này vẫn muốn n g h ị báo t h ủ mà mi trúc không biết thế nhưng mi nhà theo c h ư ơ n g liêu đã là triệt để bay lên cũng không biết t h nơi nào truyền đi tin tức thiên hạ của cải ra hết mi nhà My một Nhà h c đại nhân g ư hả? h My Trúc hạ mình cũng h là rất bi nghi. l à mấy ngày trước đây mưa to trong thành nhiều địa phóng ốc sụp đổ phu nhân sai người đưa tới đưa tới nói đi mi trúc trợn mắt lên cái này bên trong phu nhân tự nhiên chính là mi trinh phu nhân lại đưa tới mười vạn kim nói là để đại nhân không cần quan tâm tiền tài tiêu hao tất cả lấy bách tính làm trọng mi trúc người đã tê dần mi nhà phú giáp thiên hạ nhưng là mi trúc thành tựu i đương đại mi ra chủ người trong lòng vẫn là rất rõ ràng mi nhà nhìn như ở thời loạn lạc xây dựng lên đến khổng lồ căn cơ thu nạp lượng lớn dân chạy nạn thực liền của cải mà nói cũng có điều năm mươi sáu mươi vạn kim đi hắn vốn cho là thành nước tống tương là trương liêu muốn triệt để má ép hắn tiêu hao mất mi nhà nhưng là hơn một năm nay đến trương liêu đưa tới của cải đã sớm vượt qua mi nhà tổng hòa mi thị của cải giáp thiên h ạ n à y có điều chính là trương liêu cố ý đánh ra danh nghĩa thậm chí để vừa bắt đầu chỉ là đau lòng từ châu bách tính mà lưu lại chuẩn bị tùy thời báo thù mi trúc cũng không tìm tới một điểm trương l i ê u sai lầm xem đi có điều là một hồi mưa to nếu như đảo khiêm thời đại có thể đưa tới cái một nạp kim cái kia đều là đảo khiêm siêu cấp h à o phóng kết quả trương liêu mi trúc trực tiếp một cái khá lắm đều an bài xong xuôi đi mười vạn kim đều không cần lưu lại trong thành nên làm gì bổ h u y ế t trực tiếp bổ h u y ế t mi trúc phất phất tay phiền lòng không ngớt dùng tiền đ ề u h ò a khó chịu h á n đại não dần dần chạy xét không đột nhiên có chút ý thức được mỗi lần đưa tiền đều là mi trinh danh nghĩa tiền tài phát xuống đi toàn bộ hạ bi đều ở cảm ơn phu nhân ân đức trương liêu gặp không cần những n à y hạ thế nhưng trương liêu không để ý trương liêu chỗ nào là quan tâm mi nhà a đây là đã hoàn toàn đem mi trinh để ở trong lòng n ọ n không chỉ là muốn cho chính hắn danh lưu thanh sử xưng bám ộ t phương cũng tương tự muốn cho mi trình danh chấn thiên cổ kỳ nữ tử đúng đấy hiện tại ai không tán thưởng một tiếng mỗi đến vào lúc này hắn cũng có theo bản năng nhớ tới lưu bị nếu là mi trinh gả cho lưu bị lấy lưu bị cái kia thiếu tình cảm tính cách mi trinh thật sự có tương lai mi nhà sợ là liền hiện tại đầu ngón tay cũng không sánh nổi ha đây là sáu hai mươi chương mới c ả m tạ chống đỡ mỗi ngày không điểm hai càng ha hai trăm ba mươi ba chương hai trăm ba mươi bốn lữ bố lựa giận ai mi trúc đã không có cái gì báo thủ ý nghĩ lần trước tử châu đại loạn sau đó bành thành ở ngoài bách tính tố cáo bên trong tội ác người chém liên tục hơn vạn hào tộc người uy trấn tử châu dân chúng tháng này g cũng là mắt trần có thể thấy ở b i ế n tốt t r ư n g liêu không có giết hắn ngược lại là cho rằng là cái gì đều không có phát sinh này đều là mi t r i n h mặt núi ta còn có cái gì không vừa lòng đây mi trúc thang nhẹ lúc này một người thủ hạ thương nhân lại đây mi trúc khiến người ta mang vào đây là chúng ta trước từ h ạ bắt chân ra phát hiện bọn họ gần nhất lượng lớn đồ quân nhu ô hoàng người bây giờ ô hoàng người đã có xuôi nam thái độ này thương nhân thực cũng là trong quân bên trong rời đi cũng hiểu chút quân sự bằng không muốn ở kẻ địch khu vực làm ăn không phải là cái gì chuyện đơn giản này trực tiếp để mi trúc biểu hiện cùng động ô hoàn chết t i ệ t chân ra lập tức phái người đem tin tức đưa cho quân thượng cũng cho chúa công bên kia đưa một phần mi trúc cắn nguyên thần sắc không quen n à y chân ra thật sự là chạm tới hắn điểm mấu chốt đồ quân nhu nước ngoài tâm có thể chu m u ố n chết lữ bố mắng to âm thanh rất nhanh từ hạ bi phủ nha bên trong truyền r a ngày xưa phủ nha ở lượng lớn tài chính rót vào bên dưới đã chế tạo thành xa hoa pháo đài trương liêu cũng không để ý tiền nên cho lữ bố cái kia là cái gì cũng không thiếu lữ bố nuôi thời gian hơn một năm thân thể hơi phát tướng có điều cũng không có thiếu hụt rèn luyện phu quân mấy cái phu nhân đi theo lữ bố bên người biểu hiện nghi hoặc thời gian hơn một năm mọi người đều lăn lộn rất quen hơn nữa lữ bố đối với mỗi người thực đều rất công bằng đại gia có đều giống nhau lữ bố chính t h ê vốn là đại gia khuyết tú cũng là đem nội viện bao quát lữ bố ở bên trong quản rất đúng chỗ như là lữ bố như vậy nổi giận đã là một năm trước phu quân chuyện gì điều thuyền ôn n u mở miệng thời gian hơn một năm mỹ nhân cũng đã dưỡng đây đà rất nhiều một cái n h í mày một nụ cười đều ôm lấy lữ bố chỉ là vào lúc này lữ bố dĩ nhiên một điểm đều không để ý nổi giận vỗ một cái bản chỉ là ô hoàng người cỡ nào ngưng cuồng còn có này chân ra tội đáng luôn chết mấy vạn người muốn xuôi nam bắt nạt ta đại hán b á c tính bọn họ sao dám lữ bố nổi giận hắn là bây giờ bị nguy với hạ bi tù mã đã từng cũng là cái k i a tung hoành trong hoang mạc vô địch thần c â u a tĩnh châu mạc bắc cuộc chiến vân trung cuộc chiến liền đồ hung nâu mấy chục trướng giết người hung nâu nghe tiếng đã sợ mất mật bị người hung nâu gọi tri đương đại thiên tướng quân lữ bố trong lòng không có quá nhiều đại nghĩa thuần tuy chính là đối với dị tộc tấn công khó chịu lựa giận trong lòng một khi nảy sinh liền làm sao đều dập tắt không được quả nhân chuẩn bị lên phía bắc xuất quân tấn công ô hoàn lữ bố nhìn mấy cái phu nhân mấy nữ thần tình hơi đổi vẫn là nghiêm thị n ở nụ cười một tiếng phu quân người vốn l à n ê n chính là bay lượn cựu t h i đ ư ờ n g không nên là rút c h ả o lang phu quân muốn đi liền đi thôi nghiêm thị ôn nu hào phóng tin tức mạnh mẽ chấn động lữ bố các nàng đều cho rằng hay là cả đời cũng là cùng lữ bố đồng thời thanh thanh thản thản mới là thật nhưng là mãi đến tận lúc này các nàng cũng bừng tỉnh phát hiện đây là một đầu tuyệt thế ưng hắn chỉ là tạm thời lưu lại ở đây nghỉ lại hắn còn có càng cao hơn bầu trời đi chờ đợi hắn đây bay lượn phu nhân lữ bố có chút cảm động hơn một năm sớm chiều ở chung cái kia đều là thật cảm tình điều thuyền cũng là chăm chú gật đầu vọng phu quân đại thắng đúc ta nhà hán vinh quang nàng xuất thân đại hán cung đình lại tuy tùng vương doan thấy được đại hán h ắ c á m ngày xưa đồng trác bạo ngược lúc liền bị lữ bố giao hấn thành chó người hung nô đều dám ra đây cắn một cái đại h á n a nàng thực vẫn luôn là rất chống đỡ lữ bố sự nghiệp còn lại mấy nữ cũng r ồ n r ậ p m ở m miệng ha ha ha lữ bố lên tiếng bắt đầu cười lớn chỉ là nghiêm thị trong lòng có chút lo lắng không biết trương liêu có thể không đồng ý a nàng nhận thức trương liêu nay không giỏi nôn g từ m á y nhân dù cho là lữ bố đọc sùng điều t h y ể n người còn lại chuyện phiếm không ngất thời điểm vẫn như cũ đối với nàng cung cung k i n h k í n h dù cho là lữ bố hơn một năm nay ở bên trong tòa phủ đệ nàng cũng là muốn cảm kích trương liêu không phải trương liêu đưa tới lượng lớn thoại bản cái gì nhà cùng vạn sự hưng ơ loại hình lữ bố cũng sẽ không thay đổi khổng lồ như thế trong lòng nàng khó khăn ha ha để xuống đi văn viễn không sẽ để ý lữ bố bắt đầu cười lớn bản tướng không có hứng thú và văn viễn tranh đấu thiên hạ bây giờ tháng này chính là cực tốt đẹp không lo ăn uống cái gì cũng có thậm chí so với chức làm chúa công lúc còn thoải mái rất nhiều. trên h o ả i mái ấ t t nhiều. r danh nghĩa giam cầm thực trương liêu cũng không có làm sao hạn chế lữ bố lữ bố cũng là dần dần thả xuống cái k i a m ặ t g a tâm đ ờ i này của hắn rất mệnh rất mệnh hiện tại chỉ muốn muốn đơn giản hưởng thụ một chút thế nhưng ố hoàng người đến trong lòng hắn cái k i a m ặ t kiêu ngạo không cho phép hắn là đại hán ôn hầu người gọi phi tướng quân đại hán khu vực không cho dị t ộ c g đập lên chỉ là văn viễn bây giờ vội vàng chỉnh đốn lại s â n hà không bằng liền để bản tường đến chấn áp nước ngoài lữ bố cười to lên người đến tập kết binh mã quả nhân muốn đi tìm văn viễn một chuyến năm vạn ô hoàn thiết kỵ xuôi nam mười mấy vạn chiến mã đã giết tới b ự c hải đ i ề n dự tin tức ngươi thấy thế nào trương liêu chính đang hứa huyện đông nam chỉnh đốn b i n h mã ngay lập tức gọi tới giả hủ ô hoàn xuôi nam giả hủ biểu hiện không quen trên mặt t i ê u ngạo cũng là có một ít xé dứt cảm bất kể là ai đối với những n à y dị tộc cái kia đều là từ không đặt ở nghiêm trọng ngày xưa ba mươi vạn tây lương thiết kỵ uy chấn mặc bắc cùng tây vực tây lương giả ra càng là một đường chinh phạt dị tộc mà dễ ra hắn không nghĩ tới bang này bị công tôn toàn giáo hấn nhiều năm xói ác sẽ chọn vào lúc này xuôi nam đại hán chiến sự l à việc nhà không cho người ngoài nhúng tay đến chi diệt giả hủ ô m quyền chậm rãi mở miệng biểu hiện nghiêm túc mà chăm chú ha ha trương liêu cười to lên ta bốn trăm n ă m đại hán oai hiện tại vẫn là đại hán đây những n à y chết tiệt ô hoàng người liền không thể chờ đợi được nữa xuôi nam nếu như thế vậy cũng không cần lưu lại trương liêu tinh lực ngập trời giả hủ nói rất đúng đại hán khu vực há dung dị tộc đập lên nhất định phải chấn áp trương liêu suy tư làm sao triệu tập binh mã tham mưu nơi tin tức cũng vẫn không có đưa tới hắn nhìn thấy giả hủ do dự dáng vẻ hiếu kỳ hỏi nhưng còn có phát hiện giả hủ lúc này mới ông quyền chúa công phương bắc hai chủ lưu ngu rộng rãi công tôn toàn bạo ngược ô hoàn bị chia để trị cho dù là dịch kinh hôn loạn lúc đánh lén chiếm lĩnh không ít lũ châu khu vực chỉ là những địa phương kia đại thể c ả n cỗi hơn năm vạn ô hoàn người như thế nào cái kia sức mạnh sôi nam a coi như là dân tộc du mục xuất t r i n h thời điểm cũng là muốn dẫn một phần đ ổ quân nhu cùng quân bị không nói những cái khác hiện tại là tiên v u phụ đưa tới tin tức giả hủ cũng là nhiều năm cùng dị tộc giao thiệp với người phi thường xác định bị công tôn toàn thiết huyết tấn công bên dưới ô hoàn đã sớm là tổn thất nặng n ề không có cái năm sáu năm không khôi phục lại được hiện tại nhưng là có thể xuôi nam có vấn đề có người chống đỡ trương liêu cũng là c a o mày lên ngay lập tức đã nghĩ đến viên hy cái này suy đoán sợ rồi hắn có điều vừa nghĩ lúc trước tấn công công tôn toàn thời điểm s á c thực liền có không ít phương bắc quân tốt trong lịch sử ở hà bắc bị công pha sau viên thị chính là theo viên hy thế lực đồng thời liên hợp ô hoản ở phương bắc tấn công nhiều năm bây giờ đây là sớm trực tiếp n g à bài viên hy đây là điên rồi a hai trăm ba mươi b ố chương hai trăm ba mươi lăm lữ bốn bất binh viên hy giả hủ mở miệng sau khi liền thấy trương liêu lắc đầu vậy thì để giả hủ khá là ngạc nhiên nghi ngờ lên một cái viên hy còn chưa đủ còn có ai phương bắc viên thượng a ta từ châu phú giáp thiên hạ này hà bắt chân gia tháng này có thể không dễ chịu trương liêu xỉ cười một tiếng giả hủ đối với chân gia không cái gì hiểu rõ liền không vội vã mở miệng các đại chư hầu muốn lập nghiệp đều không thể dòi bỏ tiền của mình túi bản tướng trước kia đến mi nhà chống đỡ n à y hà bắc chính là chân gia sân nhà đang ủng hộ viên t i ệ u đắc thế sau trương liêu cười híp mắt mở miệng bên này giả hủ đã trợn mắt lên hắn biết rồi lớn như vậy bí mật trương liêu làm sao sẽ nói thẳng tư thông với địch ga chân gia lập nghiệp nhìn như là nhiều năm tích lũy một khi bộc phát thực là quy thuận viên thiệu sau vẫn cùng ô hoàn người xây dựng lên quan hệ thiên ti hung nô len keng phương bắc chúng nước ngoài đều là có chân gia chống đỡ những ngày nước ngoài đánh cắp đến các loại của cải giao cho chân gia đổi lấy lượng lớn vũ khí đồ quân nhu có điều hà bắc thương mại tương tự trọng yếu chỉ là ở mi nhà cũng lên thế sau viên thiệu chết trận hơn một năm nay đến chân gia thương mại bản đồ đã từ từ suy yếu trương liêu chậm rãi mở miệng đối với cái này phương bắc phú khả đ ị c h quốc siêu cấp gia tộc trương liêu làm sao có khả năng không đỏ mắt viên thiệu thời kỳ tích lũy khủng bố của cải vẫn cho tào tháo dùng đến chết còn có thể để lại cho con trai của hắn tiếp tục dùng đây chính là hà bắc hào tộc hiện tại lịch sử s ắ c thực là xuất hiện một chút thay đổi mi nhà nhanh chóng lập nghiệp ở toàn bộ thiên hạ đều chiếm cứ một chút thương mại bản đồ trái lại chân g i a vũ khí đồ con n u đều kém xa tít t ắ p mi nhà cung cấp còn có lượng lớn mới mẹ trò chơi chân g i a cũng không có ở mất đi viên thiệu chống đỡ sau nay hơn nửa năm chân g i a tháng này g có thể không dễ chịu chân g i a bi quá hóa liều chống đỡ ô hoàng người xuôi nam đây là cả tộc nương nhờ vào nước ngoài chưng ơ liêu c a o mày lên suy tư một phen ngược lại cũng không nhất định bọn họ khả năng chỉ là chống đỡ ô hoàng ư ờ i không nghĩ tới ô hoàng ư ờ i điền cùng như thế xuôi nam mặc kệ như thế nào đ hoàn x ô i nam kẻ cầm đầu đều là chân gia thật là đáng chết giả hù nói thầm một tiếng nội tâm nghĩ như thế nào hắn cũng biết thực này ở đại hán cũng là rất thông thường đối với thương nhân mà nói kiếm tiền có gấp m ộ ư ơ i lần lợi nhuận liền đầy đủ để bọn họ quên đi tính mạng của chính mình một nhà sinh mệnh hắn ở tây lương đã thấy rất nhiều con đường tơ lụa nguy hiểm như thế tại sao còn có nhiều người như vậy muốn tới kinh thương lợi ích con đường tơ lụa qua lại đó là gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần lợi ích mà chân gia cùng dị tộc giao lưu đổi lấy hai bên đều không có đồ vật đồng dạng là lãi kích x chân gia hay là chỉ là vì kiếm tiền nhưng lại ảnh hưởng đến đại hán thiên hạ chân gia tương lai không dễ chịu á giả hủ trong lòng tính toán thời điểm bên ngoài truyền đến một trận sang sảng tiếng cười lớn văn viễn đang đàm luận như đây lữ bố trực tiếp đi tới thị vệ bên cạnh bị trực tiếp đ ẩ y ra căn bản là không có cách ngăn cản lữ bố mảy may đi xuống đi nhìn mấy cái hoa nước thị vệ trương liêu lệnh giọng mệnh lệnh cho dù lữ bố đánh không lại chính mình vậy cũng là thiên hạ đệ nhị các binh sĩ không ngăn được cũng là bình thường tấn công vì sao hiện tại gặp tới đây ha ha văn viễn nghe nói phương bắc ô hoàn có d i biến Ta tìm mượn chút mượn mã, đến ngươi binh lữ ê n Hoàn. phía Bắc Diệt Âu l bố cười to nhưng là để lộ ra đến bảng bạc tự tin cùng sát ý ngốc trời vẫn để cho trương liêu giật mình mở ra lữ bố hệ thống họ tên lữ bố vũ lực chín mươi chín thân mật độ chín mươi lữ bố lại lần nữa trở nên mạnh mẽ thoát ly trong lịch sử vực sâu đi vào quan g minh thế giới mới lữ bố ăn ngon uống tốt lại có trương liêu cái này áp lực cực lớn trước sau ở trước hắn cũng không có dừng lại quá rèn luyện tâm thái thả lỏng cùng hơn một năm nghỉ ngơi dưỡng sức để hắn đạt đến nhân lực đỉnh cao không t h ẹ là lữ bố trương liêu thấp giọng thở dài cùng lữ bố đến là cũng rất lâu không thấy trương liêu cũng không có trực tiếp trả lời người đến chuẩn bị t i ế c rượu cho lữ bố sắp xếp một phen sau lữ bố lúc này mới n ở nụ cười ô i hoàn người lại biến này mi t ử trọng cũng thật là không đơn giản hắn đồng ý cung cấp bộ phận tiền tài cho đại quân liền xem văn viễn ngươi có thể cung cấp bao nhiêu binh mã xem ta làm sao giết tới cái k i a hoang mạc đi ha ha ha lữ bố nín hơn một năm cả người đều là thô bạo khí tức muốn thực sự là xuất hiện ở trên chiến trường ô i hoàn người sẽ rất xui xẻo hơn nữa thân mật độ ở hệ thống chức cũng rất xác định lữ bố là thật sự thay đổi không ít hắn vẫn còn đang suy tư để ai xuất binh đây lữ bố đến làm ộ t cái khá là ứng cử viên phù hợp trương liêu chăm c h ú suy tư một phen ô i hoàng người đã xuôi nam giết tới bột hải quận cái gì đám xúc sinh này đã xuôi nam lữ bố cảm giác say bạo phát đ ô n g nhiên đứng lên đến hung h ã g trực tiếp uy thế khiến người tê cả ra đầu tấn công hiện nay có thể triệu tập kỵ binh không nhiều nhiều nhất chỉ có thể dẫn thành liêm bên kia triệu tập và kỵ lại có thêm cao thuận h a m trận doanh hai nhánh đại quân làm sao trương liêu suy tư một phen hiện nay từ châu binh lực có hạn nhưng hắn sẽ không trơ mắt nhìn ô hoàng người tàn phá đây là đại hán thiên h ạ không phải ô hoàn người hoa viên ha ha mười ngàn đại quân là đủ mà xem bản tướng làm sao giết xuyên ô hoàn đại quân đem bọn họ đều chạy đi bắc s ơ n đi ha ha ha lữ bố vui sướng đến cực điểm cười to giả hù không nghĩ tới trương liêu như vậy quả đoán trực tiếp giao cho lữ bố mười ngàn đại quân hắn mơ hồ biết lữ bố lúc trước là bị ép chấn áp ở h ạ bi trương liêu liền không sợ lữ bố trở tay tấn công ha ha bản tướng từ trước đến giờ dùng người thì không nên nghi ngờ người nghi người thì không dùng người lữ bố vũ lực vô xong cả thế gian hiếm thấy đặt ở hà bi xác thực là có lãng phí đây ể người n đi đi. Bắc Cương đi. Ôi h là n người, n g h ở thông qua lời nói tăng cường chính mình độ thiện tại đây trương liêu cởi thầm trong lòng cũng là không có từ chối lạnh giọng mở miệng đầy đủ ô hoàn g người ngươi còn thật sự cho rằng là cái gì tinh nhuệ hay sao so với lúc trước hung nô cùng thương tộc ô hoàn g ngoại trừ bạo ngược một ít sức chiến đấu có điều so với gia súc cường một ít giả hủ không biết được làm sao hình dung giờ khắc này cảm giác che ngợp bầu trời cảm nhận được chính là trương liêu cùng chỉ là trương liêu cũng có cùng tư bản thiên hạ vô địch c h i dũng tướng hơn một vạn người tấn công lữ bố lại không phải hắn đi giả hủ cũng mặc kệ hắn chỉ là thông qua lữ bố sự tình nhìn ra trương liêu cùng đồng trác tối khác nhiều trương liêu có dung người tri tâm đây là tiêu hùng thái độ giả hủ cũng có lòng tin chống đỡ trương liêu thành lập thế giới mới trương liêu cũng lười lại phiền lòng đi đại quân lên phía bắc là thời điểm gặp gỡ này hứa huyện ánh trăng như nước soi s á n g tào tháo trăng sáng khuôn mặt bạch như là quỷ như thế tào dụ đầu hàng tên x u ấ t sinh này khạc khục tào tháo tức giận tức giận mắng lên chúa công chúa công trình dục mọi người sốt ruột mở miệng hiện tại toàn bộ tào tháo thế lực đều ngàn cân treo sợi tóc tào tháo tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a đại quân còn có mấy ngày có thể r ú về từ châu đại quân tam quân cùng chuyển động càng là lương quốc bên kia có mấy vạn kỵ binh đại quân căn bản không dám lui lại Tào Tháo sắc mười ặ t khó coi đến cực c điểm. đến ớ hổ khó xuống. Hiện tại liền nói chính hùng tại Tào Tháo. Lúc trước là trang cỡ nào hùng tâm trí, muốn nắm lấy cơ vạn đại quân phòng ngự từ châu căn bản là không có cách động trước tiên không nói có thể hay không lui lại đến hứa huyện vấn đề khả năng là vừa mới bắt đầu lui lại từ châu kỵ binh liền truy sát đi ra kỵ binh kỵ binh có kỵ binh này trương liêu liền coi trời bằng vung cái này chết t i ệ t khốn nạn tào tháo tức giận tức giận mắng cũng là bởi vì kỵ binh hắn có từ châu t h ả bại bởi vì kỵ binh liên hợp thế gia ra tay vẫn là thảm bại hay bởi vì kỵ binh dương châu cuộc chiến cấp tốc bạo phát chờ hắn bên này chuẩn bị kỹ càng phản công đối diện đều giết tới hắn quê nhà chính là một cái kỵ binh triệt để phá hủy hắn binh quý thân tốc tại đây chi niết b ả n quật khởi từ châu kỵ binh trên người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn ai luôn luôn dũng cảm nói thẳng chính d ụ n g vào lúc này cũng có không dám nói cường không phải kỵ binh là từ châu kỵ binh ngày xưa đồng chắc cùng bây giờ quân tây lương tốt nhìn như rất mạnh mẽ thực cũng là như vậy chỉ là từ châu kỵ binh không giống cường độ cao cơ động năng lực lực bộc phát đối với chiến trường trên thế c u ộ c biến hóa nhạy cảm sức quan sát cuối cùng hóa thành che ngập bầu trời ưu thế hướng về bọn họ mạnh mẽ đập tới không thể tiếp tục như thế triệu tập mãn s ủ n g đại quân lưu một vạn người đóng giữ còn lại sĩ、si、tốt toàn bộ lên phía bắc tào tháo quả đoán cắn răng mở miệng chúa công mãn s ủ n g bên kia có điều bốn vạn người cho dù là ba vạn sĩ、si、tốt trở về cũng khó có thể thay đổi đại cục ca nam dương quân thêm vào trương liêu đại quân gộp lại khả năng có bảy tám vạn người sĩ、si、tốt vốn là càng mạnh hơn nhân số còn có ưu thế trở về có thể làm sao ngược lại là còn sót lại một vạn người rất khả năng bị t r ư ờ n g hợp công phá ai chúa công trình dục c ắ n răng muốn nói lại thôi nói tào tháo biết cái tên này nín rất lâu lời nói m ã i cho đến hiện tại cũng không dám mở miệng tuyệt đối không là cái gì thích đáng kiến nghị tào tháo cũng vẫn cho rằng là không biết lần này không xong rồi thế cuộc đã đến sống còn thời gian từ bỏ hứa huyện rút về q u a n t r u n g trình dục c ắ n răng mở miệng tào tháo đ ố n g nhiên quay đầu l ử a dẫn đến cực điểm sát ý trừng mắt trình dục quan trung tuy nhiều lần chiến loạn nhưng cũng là càng thêm tâm tư người định bây giờ quan trung vẫn còn có trăm vật dân chúng ta bắt đầu từ bây giờ liền di chuyển bách tính quá khứ trước tiên đồ lương châu đến kỵ binh chiếm ngày xưa tần quốc cựu địa sôi nam ba t h ủ lấy nơi hiểm yếu có thể cản từ châu kỵ binh tuân du cũng sâu sắc cúc c u n g mở miệng tào tháo trong mắt vùng nổ ra vô tận đặc sắc đến còn có thể như vậy chỉ là để hắn từ bỏ hiện tại thật vất vả tới tay những ngày thế cuộc hắn vẫn là rất khó có thể tiếp thu đi quan trung ta không có kỵ binh làm sao đối kháng mã đằng mọi người n g a y xưa đại tần có điều nuôi ngựa gia nô vẫn còn lấy quan trung lực lượng hùng cứ thiên hạ không nằm ngoài nơi hiểm yếu lương châu nơi hiểm yếu đâu nào chúng ta có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm lương châu chỉ cần đặt chân q u a n t r u n g lại hùng c ứ thiên hạ bây giờ đã cùng lúc trước phát động thời gian cũng không phải là một chuyện tuần d u thắng nhẹ phát động cuộc chiến thời điểm lạc dương vẫn là thiên hạ trung tâm ai chiếm cứ lạc dương liền sẽ chiếm cứ người trong thiên hạ ánh mắt trái lại hiện tại không giống một cái đại h ỏ a để lạc dương chỉ còn dư lại mấy trăm ngàn đ o ă n hồn chương ăn nhiều lần chiến loạn càng đã rời xa thiên hạ trung tâm sớm liền không có người nào quan tâm chếm i cứ nơi hiểu yếu thay đổi kế hoạch tào tháo cũng chăm chú suy tư lên thật sự muốn từ bỏ hứa huyện ạ hứa huyện tường thành cao to nên còn có thể chống đỡ không lâu thật không có cơ hội hả chúa công như nay hà bắc đại loạn trương liêu lại hưu tâm hưu đồ phương bắc bây giờ cũng là cơ hội của chúng ta chiếm quang trung đồ lương châu cùng ba t h ủ đem chúng ta hiểu rõ từ châu cùng với chế tạo tào đao đều giao cho kinh châu nô quốc tôn thị tuy là vì tôn văn đài sau khi chỉ là tử cũng không phải là người lương thiện chống đỡ kinh châu nhu đồ nô quốc đến lúc đó cùng kinh châu liên hợp chúng ta lấy núi sông quan hải chi hiểm kinh châu lấy trường giang nơi hiểm yếu ba điểm thiên hạ tuân du chậm rãi mở miệng tào tháo như là thể hồ quán đỉnh bình thường đông nhiên phát hiện thế giới mới Quá khó tiếp thu trung nguyên châu khó như thế tiếp Tại từ rồi. nơi này, cùng đến ạ i i c h thời ự sự c Chiếm cư quan trung, chỉ cần phong tỏa quan hải, từ châu kỵ binh chẳng lẽ còn có thể bay vào được. là lẽ vào quá quan quan quan thu trung trung, khó không kỵ Thế nhưng phong hải, binh thể h tiếp tỏa từ t rồi. giống. Đến bay điểm lương châu có chiến mã ba thục có tiền tài hãn tào tháo máy mới gặp đang ở trước mắt đ a trình dục không phải lần đầu tiên đưa ra ba điểm thiên hạ chỉ là trước mắt đến tào tháo nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm tào tháo trần chờ một phen chấn động muốn từ bỏ hứa về mà chúa công đứng lên khắc mệnh lệnh đại quân lưu lại trong bóng tôi chuyển lệnh hứa huyện nghị biện pháp phá vòng vây chúng ta ở dĩnh xuyên tương ứng từ dĩnh xuyên bắt đầu lưu lại nay trung nguyên hào tộc đông đảo từ châu quân muốn đuổi chúng ta cũng không phải là chuyện dễ tuân du đủ tàn nhẫn trực tiếp từ bỏ toàn bộ trung nguyên khu vực thậm chí trước khi đi vẫn muốn nghĩ lợi dụng một cái trung nguyên hào tộc tào tháo không có bất kỳ ý kiến phản đối thậm chí có chút thoải mái h ắ n chỉ là không nỡ lòng bỏ hứa h u y ệ n tích lũy gốc gà c a thiên tử đến thời điểm cũng không có a mệnh lệnh khắp nơi chủ tướng toàn lực bắt đầu từ người lưu lại đến dĩnh xuyên sẽ cùng có thừa lực người bày ra trợ giúp hứa huyện trạng thái tào tháo trầm mặc chốc lát cuối cùng vẫn là ra lệnh trợ giút hứa huyện có điều là giả bộ. kéo dài hứa huyện bị phá thời gian chỉ cần hứa huyện kiên trì đầy đủ lâu tốt nhất là hứa huyện đều bị đập nát để trương liêu rơi vào to lớn bùn trong đàm mới là tốt nhất 236 t r ư ơ i sáu chương hai m chấm muốn trùng kiến đại hán chư vị có thể nguyện đồng thời tới xem một chút hứa huyện bên dưới thành hoa hâm đã thủ vững bảy ngày ngày xưa đại hán còn lớn lúc này đứng ở trên tường thành sắc mặt trắng bệnh môi phát tím thân thể thỉnh thoảng rung dậy đám người l ê n này bảy ngày thời gian không ngừng tấn công điên rồi sao nhanh bên này kẻ địch lại zết qua đến rồi ngăn trở a hô to một tiếng cũng k h ô n g có đ còn. Còn số tiếng đ tính giống giận dữ bên trong tà dương hạ xuống thời điểm hoa hâm nhìn phía xa chân trời thân thể cũng là thẳng tắp ngã xuống quá mệt mỏi hắn hiện tại chỉ muốn phải cố gắng ngủ ngủ một giấc tất cả những thứ này nếu làm n rộng nên tốt bao nhiêu Chờ thức còn có mấy cái thị con em cốt. Bây giờ quân địch còn ở công tỉnh Tháo Hắn thâm khuya thời Hoa Hâm tỉnh Thị thành Tào trở từ từ trầm. Tào quân liền nồng quân lại, lại lại, đại điểm, giờ Đêm đây Bây sẽ ở ở A. A. ý mấy em vâng đêm khuya còn đang không ngừng bắn tên đột kích gây dối đại quân căn bản không dám nghỉ ngơi còn ở phòng ngự tào thái ôm quyền đoán hận đến cực điểm mở miệng nhìn trước mắt này tuổi trẻ khuôn mặt hoa hâm trong lòng c h ỉ còn dư lại thở dài bây giờ hứa huyện không người a cũng là tào thái ngày xưa tùy tủng tào nhân huyết chiến quá mới có mười bảy cũng có chiến tướng khả năng cao dụ đi theo địch sau bây giờ trong thành chiến sự chính là muốn tiểu từ này đến phụ trách chỉ là lập tức đem thiên tử đế đô gánh nặng đặt ở tiểu tử này trên người hắn cũng là muốn không chịu nổi vẫn là ở địch đại quân người vây thành phe mình không có cái gì binh lực tình huống khổ cực ngươi hoa hâm thang khẽ tào tháo vẫn chưa về à. đã sắp mười ngày tào tháo coi như là triệu tập trần lưu đại quân trở về cũng đến chứ mặt tướng không khổ cực chính là đêm khuya kẻ địch vẫn như c ũ không ngừng bắn tên đột kích gây dối thỉnh phảng phái đại quân đánh tới trong thành sĩ tốt căn bản không chịu nổi h đây mới là khiến người ta tức giận nhất bọn họ cũng không xác định từ châu quân cái nào một làn sóng nọ tiện bắn một lượt sau liền tấn công đến. t r ư ớ c ăn xong mấy lần t h ì t t i hiện tại còn muốn cho các binh sĩ thời khắc cảnh giác thực tại là đã không kiên trì được hoa hâm cũng trở nên t r ầ m mặc không bột đố gột nên hổ vì trận chiến này có thể công phá từ châu tào tháo đem cuối cùng của cải có thể đều mang đi còn sót lại điểm này đồ vật còn chưa đủ nhét cái răng trang bị ở nguyên bản một vạn quân coi giữ trên người bây giờ đã còn lại không tới ba ngàn người chính đang loại này quỷ dị bầu không khí bên trong một thanh âm đánh gãy không tốt lại có trong thành người đi ra ngoài tào thái lúc này cầm lấy vũ khí sát ý ngập trời mặt tướng vậy thì đi giết chết bọn hắn hoa hâm lớn tiếng mở miệng trở về tào thái không rõ nhìn hoa hâm phá vòng vây đi cái gì tào thái biểu hiện cuồng biến lên phá vòng vây liền mang ý nghĩa bọn họ muốn triệt để từ bỏ hứa huyện tiên sinh hứa huyện là đại hán đế đô cũng là chúa công căng cơ tuyệt không thể từ bỏ a đúng đấy tiên sinh chúng ta lại thủ vững mấy ngày chúa công nhất định rất nhanh sẽ trở về trong thành còn có mấy vạn b á c h tính mặt tướng có thể xuất lĩnh bọn họ liều mạng ngăn trở từ châu lịch tặc hoa hâm cười khổ lắc đầu không có cơ hội trong thành đã không thể chiến binh lính dựa vào một đám tay không tất sắt mách tính chống đỡ được từ châu quân tào thái mọi người gắt gao cắn răng coi như là bọn họ có thiết giáp có đao thép có càng mạnh hơn thể phách chúng ta tào thái càng nói càng là đã không cách nào nói tiếp cả người sát ý ngưng tụ khó chịu cực kỳ hoàn toàn là bị khắp nơi vị cực h ạ n nghiên ép không ngăn được hoàn toàn không ngăn được có người lặng lẽ mở miệng tào thái suýt chút nữa trở về đầu một đao phụ thân đại thủ vẫn không có báo hiện tại liền muốn bỏ lại thiên tử đế đô điên rồi sao không thủ được từ châu quân tốt t ư ợ n g hãn hứa huyện thành phá ngay ở này một hai nhật để các nhà chuẩn bị một chút biết rõ liền trực tiếp giết ra ngoài đêm k u a hoa hâm tức giận nhìn các nhà đóng gói tốt xe ngựa sắc ý n g ậ p trời các ngươi đây là đang làm gì tiên sinh đây là chúng ta g i a t ộ c hành lý kính xin tiên sinh phái binh bảo vệ một hồi còn có chúng ta tổng cộng có hơn hai mươi xe cũng xin mời tiên sinh phái người hoa hâm nghe nghe liền trực tiếp cười gần lên các ngươi là đi chạy trốn vẫn là dọn nhà tất cả mọi người mang theo các nhà trọng yếu con em nồng cốt đồng thời phá vòng cây còn xuất lại toàn bộ đặt ở h ứ a v i ệ n cái gì một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngọc trời mọi người hoán k h từng đạo từng đạo tầng tầng lớp lớp mạnh mẽ hướng về hoa hâm vỗ tới hoa hâm trên mặt không có bất kỳ gợn sóng người không phục lưu lại ở hứa huyện hoa hâm trầm giọng mở miệng đông đảo h à o tộc rất nhiều cùng lưu bố trương liêu có cựu hoán dù cho là lời oán hận đông đảo cũng không dám nhiều lời liền muốn xông ra đi lúc này hoàng cung phương hướng b ư ớ c lên trùng tiên ánh lửa đến trên đường phố tùm la tùm lùm lượng lớn trốn chạy đến c u n g nhân xảy ra chuyện gì hoa hâm gào thét một tiếng người đến lập tức qua điều tra đến cùng là xảy ra chuyện gì giết lúc này trong bóng tối bốn phương tám hướng giết ra đến vô số từ người các người những n à y phản bội đại hán quốc tặc tội đáng hôn chết Các chết chấm chính là đại hán chi chủ. người ngày nay, hán hoàng, hài nhi định hoàn thành đại nghiệp, khôi phục sân đi đi. đại hài đại khôi đều đạo sau Ha ha, hôm Phụ phục hạ. Ha ha một ha, là vậy u cung i điểm sướng phương hướng đến thanh, hoàng cực âm từ t r hạ ở đây các gia tộc lớn người cũng không dám tin tưởng nhìn chu vi mạnh mẽ từ người kinh ngạc thốt lên Thiên tử, tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Tại sao, thiên tử thủ tự tầm mắt nhìn lại, toàn bộ nội thành hiện hạ, nhiều như Phóng nhìn người? lại, nội bên sao sẽ sao, đây vậy bộ có lưu hiệp một đường đi đến trước mọi người trực tiếp cười to chư vị tiên sinh chấm muốn trùng kiến đại hán chư vị có thể nguyện đồng thời nhìn tân đại hán thời khắc này lưu hiệp hăng hái vô số người biểu hiện vận sóng lưu hiệp tâm thanh liền lại lần nữa chuyển đến c h ấ m quán quân vương đã liền ở ngoài thành chư vị các ngươi làm muốn thật muốn làm đại hán phản tạc c từ châu quân lẽ nào bệ hạ sớm liền bắt đầu chống đỡ từ châu quân là bệ hạ chống đỡ mới có trương liêu hung hăng như vậy bây giờ trương liêu giết trở về mọi người không dám tin tưởng nói thầm đây là sáu hai mươi hai trường mới cảm tạ chống đỡ mỗi ngày không điểm hai cảng c ả g tạ chống đỡ kéo hai trăm ba mươi bảy chương hai trăm ba mươi tám tào thị thì đế rõ ràng vào đúng lúc này mọi người toàn đều hiểu rõ ràng tại sao trương liêu nhiều năm như vậy vừa bãi vô danh mãi cho đến từ châu cuộc chiến một trận chiến kinh thiên hạ thì ra là như vậy ha là bệ hạ chống đỡ trương liêu nhìn như có vô tận của cải nên cũng là hán thất cất g i ấ u gốc gác đi dù sao cũng là bốn trăm năm đỉnh cấp hoàng tộc ha ha chư vị chỉ có thời gian ba cái hô hấp ba hai một lưu hiệp cười to thực l i ề n là cố ý trương liêu đã xuất đại quân đánh tới bây giờ trương liêu binh uy hiển hách lưu hiệp cũng đã sớm cùng phục hoàng hậu thương lượng một phen trương liêu đại quân cường thịnh binh mã đông đảo chỉ lo hắn trở thành cái kế tiếp đồng chắc cùng tào tháo lưu hiệp cần sớm lôi kéo mấy người củng cố thanh danh của chính mình để tất cả mọi người biết trương liêu là có chính mình có đại hán chống đỡ mới có ngày hôm nay chính là phải cho trương liêu lên một tầng nữa công xiềng thật sự dám ra tay với hắn lời nói vậy thì là bất trung là muốn bị thiên lôi đánh trương liêu bản thân danh nghĩa cũng là thanh quân chắc mà lư hiệp chưa từng có cảm giác được chính mình này một đời có giờ phút này giống như đ i ê n cuồng nhân sinh con đường tương lai đã là hoàn toàn sáng rực khu vực chúng ta nguyện quy thuận đại hán chúng ta đồng ý a không ít người bắt đầu quỳ xuống đến rồi bọn họ không muốn đầu hàng từ châu thế nhưng đồng ý tùy tùng lưu hiệp a có lưu hiệp ở trương liêu cũng không dám đối với bọn họ như thế nào chứ b è o b è o b è o ngay vào lúc này những người tự người xung quanh là tào thái xuất lĩnh bộ phận sĩ tốt đành tới các người đang chết kẻ phản bội đi chết ba tào thái gào thét hai mắt như phát rổ hùng sư vô tận cựu hận ở đấy lòng nhanh chóng lan tràn thiếu đốt tào nhân trọng thương đến nay hôn mê như vậy cứu hận sao có thể chịu đ ư ợ c tào thái vừa xuất hiện trực tiếp chính là đại quân bắt đầu sát phạt gia nhập từ người bên trong chiến đấu hoàng cung chu vi khắp nơi thiêu đốt lên đại hỏa bảo vệ bệ hạ đi trước có chút từ người sốt ruột mở miệng bảo vệ lưu hiệp liền muốn rời khỏi lưu hiệp cũng có chút sợ sệt chỉ lo mình ngã xuống ở ánh bình minh trước mau mau xoay người tránh đi tào thái không chút do dự truy sát tới tào thái trở về hoa hâm sốt ruột hô to điên rồi sao lưu hiệp điên rồi liền để hắn đi phong đi hoa hâm đối với lưu hiệp nói hoàn toàn không tin tưởng mọi người đều không phải đơn giản người cái gì trình độ còn không rõ ràng làm à. lưu hiệp không có bản lanh này hắn bản không dự định để ý tới lưu hiệp coi như là chu vi tự người náo loạn hắn cũng có thể để tào thái hộ vệ một nhóm người phá vòng đây nhưng mà tào thái điên c ù n g trực tiếp quay dày hắn toàn bộ kế hoạch tướng quân chính là cái này h ư ơ n quân dĩ nhiên dưỡng khấu tự trọng còn hại cống hiến cho triều đình lao tướng quân tội đáng m u ô n chết tào thái bên cạnh phó tướng còn đang không ngừng hô to kết quả là, là tào thái vẫn như c ũ là như là phát điên mang theo sĩ、si、tốt truy rét ra ngoài xong xuôi xong xuôi hoa hâm sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm cũng không lo nổi nhiều như vậy đi mau hoa hâm mang theo tào tháo dòng họ cùng một ít hạt nhân văn võ người nhà cũng mặc kệ tào thái chính mình chạy trốn đi mà tào thái truy sát con đường cũng là phi thường thông thuận khoảng cách lưu hiệp càng ngày càng gần đáng chết ngươi là người nào chỉ cần cống hiến cho đại hán có thể phong tướng quân lưu hiệp kéo muốn phải bảo vệ hắn chiến sĩ dùng sức hô to một tiếng tự giác phi thường thỏa mãn đem chính mình vương bá khí đều phát tảng hắn ra tào thái chỉ cảm thấy một luồng vương b ắ khí con rùa đen rút đầu lẽ lâu như vậy h ã n hại trung lương người cái này hôn quân tội đáng muốn chết t à o thái một bên giống to một đường chém g i ế t tới tự người căn bản là không có cách ngăn trở hùng tàn đến cực điểm hắn cháy mau lưu hiệp lảo đảo một cái ngã t r ồ n g bó quá sợ sệt kết quả vừa quay đầu lại t à o thái cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn đi chết đi hôn quân t à o thái trực tiếp một đao chặt bỏ à lưu hiệp khốc liệt đến cực điểm tiếng kêu truyền ra một ít còn không hề rời đi các gia tộc lớn người sợ hãi đến cực điểm nhìn phía xa trong ánh lửa n g n ợ nhìn thấy là tao thái chém dết lư hiệp điên rồi điên rồi tất cả mọi người vào đúng lúc này đều cảm thấy đến thế giới này sợ là muốn điên bậy hạ băng hà trong bóng tối kêu thảm thiết tiếng kêu rên nhất thời vang vọng ở toàn bộ trời cao bên trong bậy hạ băng hà đâu đâu cũng có lớn như vậy gọi rất nhanh chuyển khắp toàn bộ hứa huyện đi thiên vong đại hán tàu tặc người tội đáng m u ô n chết đại hán đại hán a trong thành đủ loại khác nhau tiếng giống giận dữ đ a n dậy thành một đoàn hoa hâm chạy mo đến cửa thành liền nhìn thấy ngoài thành tràn vào vô số đại quân nhất thời rõ ràng ha ha thiên vong đại hán lưu hiệp chết rồi chết ở tàu thái trên tay thời khắc này hoa hâm toàn đều hiểu đây nhất định đều là trương liêu thủ đoạn hắn không thích trên đầu chính mình còn có một cái nhiều lần vô thường thiên tử lưu hiệp nhất định phải chết nhất định phải chết ở tối nay chết ở tào thị trong tay từ đó về sau tay cầm thiên tử ngọc tỷ k h u ô n phủ hắn thất t h à n h quân chắc trương liêu l i ê n đem thực sự trở thành danh chính ngôn thuận quyền khinh u triều chính tiêu hùng đáng thương tào tháo nhiều năm chuẩn bị cùng tích lũy càn quét nhiều như vậy không thần cũng là muốn cho trương liêu làm áo cưới ha ha ha hoa â m cười cười nước mắt bật cười làm máu lệ trực tiếp nga xuống chết thảm thiên sinh mọi người xung quanh tiếng kêu t h ả g thiết hắn cũng không nghe được chỉ cảm thấy chính mình giải thoát rồi chạy mau a chạy mau hứa huyện chìm xuống đáy hỗn loạn tuy rằng còn có đại thần muốn vững chắc lòng người chỉ là lưu hiệp băng hà sao những người báo thù sốt u ruột thiên tử từ người gặp người liền giết vô số danh gia vọng tộc chết thảm ở trong bóng tối t r ầ m luân cửa thành trương liêu cùng giả hủ đứng chung một chỗ ánh mắt bình tĩnh nhìn quét trong thành vô tận ánh lửa đóng giữ cổng thành đại quân ngăn chặn bên trong muốn muốn xông ra đến tất cả mọi người chỉ còn dư lại từ người ở bên trong bắt đầu rồi điên cùng tấn công tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu g ê n tiếng x i n tha đan d ạ c ở ánh bình minh bên dưới chúa công giả hù môi có chút run vùng biên cương lạnh lẽo vậy thì tạo thành vùng biên cương hán tử như ư ơ n g giống như kiệt ngạo tính cách bọn họ tính cách lương bạc lúc này mới có đã từng hùng bám ộ t đời tỉnh châu lan kỵ có uy c h ấ n lương châu mấy trăm năm tây lương thiết kỵ có giết ô hoàn g người như c h ó mất chủ hữu hiến chiến kỵ có đồng chắc điên cuồng có lữ b ố ngạo nghễ có trương liêu tàn nhẫn văn hỏa có cái gì muốn nói liền nói đi bình tĩnh lại thanh em đạo m ạ n giả hủ lòng tràn đầy chấn động ta không bằng chúa công giả hủi b á i phục chị v u a trương liêu nói hắn độc ác hơn được trương liêu h ả nay hứa huyện là tào tháo đại bản doanh là tào tháo phát triển lên nguyên bản chỉ là một tòa huyện thành nhỏ bây giờ trong thành hơn mười vạn nhân khẩu đại đa số đều là tào tháo con cháu đích tôn đối với tào thị trung tâm trương liêu tàn nhẫn a xa xa bay tới thiên tử băng hà trong thanh âm còn có vô số thê thảm âm thanh trương liêu m u ố n không chỉ là thanh quân chắc danh tiếng hai trăm ba mươi tám chương hai trăm ba mươi chín dinh xuyên biến động trương liêu mớn vẫn là thiết huyết thanh tẩy đi tào tháo ở trong thành phố này lưu lại sở hữu dấu vết hơn nữa không phải đồng chắc loại kia đơn giản thô bạo thủ đoạn trong thành n ã o loạn trương liêu sớm có bố cục ha ha văn hóa không cần tự ti n à y hứa huyện thanh phá nhưng là nhờ có tiên sinh đây trương liêu cười híp mắt mở miệng giả hụ không cảm thấy là trào phúng này xem ra là chị hoan ước nhưng là phải thế quân vương chị hoan ước cái kia là cái gì người cũng có thể ạ bất kể như thế nào hứa huyện thanh phá sự tình cũng không thể cùng trương liêu nhiễm phải quá nhiều quan hệ bởi vì thiên tử là tối nay chết trương liêu không cần cho thanh danh của chính mình lưu lại bất kỳ chỗ bẩn dù cho trương liêu danh tiếng xác thực không tốt thế nhưng trương liêu tương lai là quân bây giờ tào thị thi đế thiên tử băng hà cái kia trương liêu cũng đã nắm giữ toàn bộ chủ động cần hoàn toàn từ mọi phương diện lo lắng thật tương lai của chính mình giả hủ bản thân cũng không lo lắng ngược lại trái có thêm không lo đời trước vua hắn chết cũng đến bây giờ còn có nhân hòa hắn dính l i ễ u quan hệ đây lại thêm một cái cũng không đáng kể chính là để hắn có một chút bất đắc dĩ hắn là thật sự không muốn quá nổi danh nay đã hoàn toàn vi phạm hắn bản ý hắn nhìn thân mang một bích lục áo giáp uy vũ bất phản trương liêu trong lòng thờ g i i thôi trương liêu tương lai đã không thể đo lường vì là quân vương vẫn là một đời như vậy hùng tài đại lược quân vương phục vụ cậu không qua loa không trọng yếu coi như là thật sự xảy ra chuyện hắn cũng có biện pháp để cho mình vẫn sống tiếp hai người một phen tính toán sau khi liền r ồ n dập rời đi hứa huyện hốt loạn để hứa huyện tự mình giải quyết đi bọn họ chỉ cần chờ đợi một cái vào thành thời cơ chỉ có trong thành còn sót lại những người kia trải qua tối triệt để tuyệt vọng tương lai những ngày còn lại đại hán đầu mối mới gặp cảm ơn trương l i ê u đến tháng bảy mặt trời trói trang trích trời nòng khí để đi đường vòng hứa huyện phương bắc đi trần lưu mãn sùng đại quân cũng không cách nào nhanh chóng đi tới đại đa số thời điểm chỉ có thể bóng đêm sau khi lại quân vẫn phải cẩn thận mặt sau lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện truy binh tốc độ trước sau đều không thể mau đứng lên hành quân hơn tháng mới là mới vừa cùng xử hoán sẽ cùng hai người hợp binh một chỗ cũng chính là có sáu bảy và người có sức lử đại quân nghỉ ngơi một ngày liền chuẩn bị hướng đông xuất phát sẽ cùng hạ h ầ u đôn ha ha sẽ cùng kiến vũ tướng quân sau đại quân hơn trăm ngàn trợ giúp hứa huyện tất phá cái k i a từ châu n ị c h tặc mãn sùng tràn ngập người trẻ tuổi cô dũng chính là vừa nói như thế tất cả mọi người không có mấy cái hồi phục hứa huyện đã bị vây hai tháng đến nay đại quân chưa từng đến chờ lương thảo đồ quân nhu đều đổ tới vậy cũng là sau một tháng hứa huyện có thể kiên trì tháng ba hay không lữ thường lệnh dọn mở miệng trực tiếp liền để mọi người càng thêm lo lắng hoàn toàn nói không ra lời chỉ có mãn sủng thất vọng rồi n h á y mắt liền kích động cười nói chư vị đại hán vẫn còn chúa công vẫn còn m ộ ư ơ i vạn đại quân còn ở chúa công chức ở quan trung hạ lệnh chế tạo vũ khí áo giáp đã có bộ phận bắt đầu đưa tới nhìn này tàu đao sắc bén đến thực điểm nhất định rết từ châu quân chật vật chạy trốn chỉ cần bảo vệ hứa huyện chúng ta lấy quan trung lực lượng phát triển không ra năm năm liền có thể có cùng từ châu người sức đánh một trận tất thắng trong đại trướng liền còn lại mãn sùng một người đang không ngừng đọc diễn văn dóng d ạ hùng hồn âm thanh những này lao tướng xác thực không để ý lắm thế nhưng mấy người trẻ tuổi đều là đầy mắt sùng bái nhìn mãn sùng chiến quốc bao nhiêu năm vô số lần lôi kéo tề quốc liền còn lại một thành còn có thể phụ quốc đây bọn họ cũng đều là t i n h anh bây giờ có điều tạm thời hồ lạc đồng bằng lại phát triển cái mấy năm liền lại là hồ khiếu sơn lâm phong thái ha ha nói thật hay lữ thưởng còn có thể nói cái gì thành cựu tùy tùng tào tháo nhiều năm lao tướng lữ thường một đường mang binh chạy đến thành phụ kết quả đối phó từ châu quân đoàn hai vạn người cũng khó khăn lại bắt đầu chạy trốn lên phía bắc trợ giúp hứa huyện người tin h tưởng cũng nhìn ra được tào tháo là đã từ bỏ hứa huyện quan trung là cuối cùng căn cơ đông sơn tái khởi cơ nghiệp vào lúc này hắn cũng không thể đánh đổ những người trẻ tuổi này nhận thức chỉ có thể gọi là tốt báo chúa công cấp báo cái gì làm liều lớn người xem qua sau liền từng cái từng cái vẻ mặt của biến có chuyện gì xảy ra hứa huyện ở một tháng trước liền bị công phá thiên tử băng hà tào thái thi đế m a n s ủ n g khuôn mặt g i ữ t ậ n thành một cái vô cùng quỵ dị độ cong song sôi dĩnh xuyên dương đâm tào tháo sẽ đem tân đế đô đặt ở hứa huyện cũng là bởi vì dĩnh xuyên danh ra vọng tộc đông đảo thuận tiện thống trị có thể tạm thời thành t i ể u tân kinh kỳ khu vực trên thực tế những thế gia này hào tộc cũng rất lớn trình độ trợ giúp tào tháo đến từ các nhà đỉnh cấp nhân tài đồ quân lu coi như không phải muốn chống đỡ tào tháo cũng là muốn xem ở đại hán thiên tử trên cho hứa huyện nhiều đưa đi một vài thứ ở hứa huyện bị vây sau khi ở vào dương đâm ở ngoài thư viện liền cả ngày vang lai không dứt tiên sinh đế đô bị vây vì sao đến hiện tại tư không còn chưa phái binh hứa h i ệ n không có binh mã thấy thế nào đều là tử của ca những n à y t ử châu n ị c h tặc thật là đáng chết chúng ta các nhà cũng không biết có thể gom góp lên bao nhiêu sức mạnh chống đỡ đại hán tuân duyệt biểu hiện không quen cao mày tuân thị con cháu bây giờ ở trong triều đình nhiều có địa vị thêm vào thư viện vốn là tuân gia chủ sự thân là tuân gia chủ tuân duyệt địa vị ở trong những người này cũng rất cao nhìn một đoàn thế gia tử như là chợ bán thức ăn như thế ở ồn ào cũng là cảm thấy đến có mấy phần đau đầu đều đừng mà mỹ rốt cục tuân duyệt thiếu kiên nhân đánh gây bọn họ thiên tử bị vây chúng ta đã liên tục mấy ngày đục mạ từ châu như vậy ồn ào có thể có ý nghĩa tuân v i ệ t vẫn là phân lượng mọi người xác thực yên tĩnh lại chỉ là bây giờ thiên tử bị long đong chúng ta phải có q u ầ n á cũng có người mở miệng đây là tới đ ị n h bợ tuân gia muốn lên xe tào tháo trực tiếp lên xe cũng không phải không được chỉ là đi tuân ra con đường cái kia liền không giống ban đầu địa vị sẽ đại tương đình kính trợ giúp thiên tử trợ giúp tào thị ha ha nói thật dễ nghe nhà ngươi có thể phái ra một b ì n h một tốt vẫn là bách xe đổ quân u mắt thấy lại có muốn ầm ĩ lên d á vẻ tuân d u ệ t đau đầu mỗi ngày đều là như vậy ồn ào nói trợ giúp cũng không có gặp người thật sự trợ giúp quá khứ trương liêu xác thực dứt lấy thiên hạ chúng nộ chỉ là những người này thật sự chính là năm vẹ b ạ y mạng theo đội hữu mỗi một người đều nghĩ người khác lên trước không muốn chính mình ra một ít đồ c ò n tưởng rằng hiện tại là tào tháo đỉnh cao thời kỳ đây có tuân lúc mọi người quan hệ tuân ra càng rõ ràng trương liêu là cỡ nào tàn nhẫn một người coi như là không vì tào tháo vì mỗi người bọn họ bản thân cũng không thể nhìn thì xuống thời loạn lạc bên trong làm thần g ữ của là không có thật hậu quả hắn đang muốn quyết định cho trương liêu một bài học đi thư viện bên ngoài chuyển đến từng đạo từng đạo vô cùng hôn loạn tiếng kêu trên ra ngoài xem xem xảy ra chuyện gì đây là sáu hai mươi ba trường mới cạm tạ chống đỡ mỗi ngày không điểm hai cảng hai trăm ba mươi chín chương hai trăm bốn mươi chúa công cớ gì thì đế thiên tử băng hà đại hán vong t à o tặc quả nhiên lòng mông dạ thú giết hắn làm sao dám t à o thị tội đáng muốn chết tin tức như thế rất nhanh bị bẩm báo trở lại một đống cắt nhà đại lão nghi hoặc đi ra kéo một cái học sinh đến cùng là xảy ra chuyện gì thiên sinh xảy ra vấn đề rồi tàu thái thi đế thiên tử băng hà hứa huyện bị phá tuân duyệt chỉ cảm thấy sáng nay mặt trời đặc biệt diễm lệ đâm ngực khó chịu một luồng khó mà diễn tả bằng lời nhẹ t h ở cảm khiến người ta hầu như mất cái gì tào thị thì đế tuân duyệt sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh xong xuôi hết thẻ đều xong xuôi từ đó về sau thiên hạ ai còn sẽ quan tâm trương liêu cùng hào tộc trong lúc đó n à y điểm chuyện hư hỏng a bọn họ những ngày hào tộc cùng tào thị trong lúc đó phải đi con đường nào sáng sớm thành trường an cũng không có nhiều người nhiều lần hôn loạn trường an đã sớm không phải lúc trước đại hán kinh đỗ phụ cho dù có trung diêu đại lực di chuyển nhân khẩu ổn định địa phương thế nhưng ở trường an địa vị từ lâu không bằng hứa huyện bên trong cũng một đoàn loạn ma thời điểm trường an vẫn là dần dần cô đơn lại đi t r u n g kiến sau khi to lớn thành trường an bên trong chỉ là sinh hoạt ba bốn vạn máy tính tào tháo trước sau như một lên liền đi đến quân doanh hắn hiện tại có thể dựa vào chính là quân đội mạnh mẽ quân đội mới là hắn vươn mình căn bản ở còn chưa tới nơi quân doanh lúc trường an bên trong bùng nổ ra từng đạo từng đạo tiếng kinh hô đến xảy ra chuyện gì tào tháo lạnh giọng dò hỏi rất nhanh thị vệ mang đến tin tức vẻ mặt tái nhật quỷ ở tào tháo trước mặt không nói một lời nói đến cùng là xảy ra chuyện gì chúa công thiên tử b ă n g hà p h u p h u tào tháo cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý vẫn như cũng là cảm giác được nghẹn thở thống khổ gắt gao che ngực không ngừng lào đ ả o trương liêu ngươi làm sao dám làm sao dám người tên x u ấ t sinh này đại hắn tại sao có thể có n g ư ơ i bực này n g h i ệ a x u ấ t ngươi đã sớm nên đổi tiếp đồng chắc cùng đi chết ta trương liêu trương liêu tào tháo không ngừng tức giận mắng cái kia tiểu thiên tử hắn đến cùng vẫn là chăm chú lên chính là hiện tại cái này phiên gào thét đến tột cùng có mấy phần chân tâm chỉ có chính hắn rõ ràng hứa huyện bị vây đã sớm là thiên hạ sôi trào thiên tử băng hà chết ở trương liêu trong tay hắn tào tháo là có thể được vô số chống đỡ sẽ cùng trương liêu huyết chiến một hồi thị vệ chiến có mấy lời không có dám lắm miệng hắn cũng không dám tin tưởng một cái khác tin tức sẽ là thật sự tào tháo bên này cũng là lập tức trở về triệu tập lên đến mình trúng thần chư vị thiên tử băng hà trương liêu lòng ngông dạ thú rõ rõ r à n g ràng thiên hạ tuyệt đối không thể không cô cô dự định tuyên bố minh cộng chiến nghịch tặc tào tháo như chặt đinh chém sát nghĩa khí tâm sự tào tháo huyện, lại làm nhất ô thời ý thức được hắn không thể quá cao hứng hắn vẫn là đại hán tư、không. là cái tia đã từng cứu vớt thiên tử với thủy hỏa cái cuối cùng trung tâm đại hán chư hầu tào tháo cực kỳ chăm chú hiện nay thiên hạ tất là quần tình sôi trào lúc này liên lạc các nhà không muốn d i ệ n từ châu việc cũng có thể chống đỡ từ châu vì chúng ta tranh thủ thời gian từ châu nịch g h tặc càng là đáng chết chúng ta thân là h n thần chính là đại hán tào tháo muốn nói liền thấy vẫn túi đầu tuân lúc viên mắt đỏ như máu chừng mắt tào tháo như là một con muốn phát rổ sư tử trong mắt buông xuống từng đạo từng đạo d ọ t nước mắt h i ệ n nhiên là mới vừa hạ xuống văn lượng tào tháo nhất thời hoảng hốt hắn vừa nãy là quá đ ắ c ý không có chứ hắn đối với thiên tử vẫn có cảm tình không sẽ trực tiếp điên cùng như vậy hơn nữa vì thiên tử báo thủ vốn nên chính là trọng yếu vì sao tuân ú c một bộ kẻ thù giết cha ánh mắt nhìn mình chúa công thật sự là một tay giỏi tính toán không chỉ là lừa chính mình vẫn muốn nghĩ lừa dối đại hân m à thì đế khá lắm a ha ha ha thuộc hạ tùy tùng chúa công nhiều năm chưa bao giờ phát hiện qua chúa công càng lạc như vậy lòng ngông giả thú ha ha ha tuân ú c phát tiết bình thường hướng về tào tháo gào thét sau khi t h ứ c dậy lảo đảo xoay người rời đi hình như người điên tào tháo biểu hiện c n g biến trương liêu s á c thực tội đáng muốn chết ta tất sẽ vì bệ hạ báo thủ chu diệt bị tặc ta tào tháo vẫn là mau mau a nổi lên dù sao cũng là nhiều năm cách mạng hữ nghị chiến hưu chỉ là t u ấ n lúc lần này không có chút nào cảm kích dùng sức bỏ qua rồi tào tháo tay tào tháo suýt chút nữa ngã t r ố n g vó l i ê n nhìn thấy t u ấ n lúc cũng không quay đầu lại rời đi ha ha chúa công ta vốn tưởng rằng cái k i a đều là đồn đại không nghĩ đến không nghĩ đến a chúa công vậy thì không thể chờ đợi được nữa muốn lợi dụng thiên hạ chư hầu cùng hào tộc chúa công người hồ đồ a vì sao như vậy điên cuồng còn không cẩn thận t u ấ n lúc phức tạp đến cực điểm hướng về tào tháo cười to làm cho tào tháo nhất thời cũng tới hỏa khí bị một cái thật tử một hai lần chống đối nếu không là tào tháo hàm dưỡng khí độ đầy đủ tốt thì sẽ không bày đặt t u ấ n lúc rời đi t à o tháo không tìm được manh mối lúc này hắn nhìn thấy đại điện bên trong không ít lao thần một mặt thất vọng nhìn hắn chúa công cáo tử ở những người này sau khi rời đi t à o tháo nhất thời kinh hãi những người này đều là chút hắn thất trung thần nhưng là lúc này không phải những người này tối nên tức giận sau đó giúp hắn liên hệ thiên hạ hào tộc cùng chư hầu đối phó trương liêu đi mà tức giận như vậy là đang trách tội cô không có bảo vệ tốt bệ hạ t à o tháo không có thể hiểu được áp chế một bụng hòa khí không nơi bạo phát kết quả lại nhìn thấy một ít tào thị con cháu cùng chung r i ê n mấy người phức tạp đến cực điểm ánh mắt vào lúc này coi như là tào tháo c ó n g ố c cũng biết xảy ra vấn đề rồi tào tháo sắc bén đến cực điểm âm thanh không ngừng vang vọng đến cùng là xảy ra chuyện gì vẫn là trung diêu thở dài một tiếng chúa công cớ gì thì đế thuộc hạ biết chúa công báo t h ủ x u ấ t ruột nếu như trương liêu thực sự là cấp độ kia ác độ bắt nạt thiên tử chúa công liền có thể hiệu triệu q u ầ n hùng báo t h ủ chúa công cần gì phải trực tiếp phái tào thái đánh chết thiên tử vì sao lại không cẩn thận một ít bây giờ hứa h u ệ n bên trong hàng trăm hàng ngàn người mắt thấy thiên tử bị tào thái giết chết trung diêu nói không được điên rồi tào tháo đã là triệt để đ i ê n rồi mới xảy ra loại này tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn thiệt thòi hắn nghĩ ra được mang mùi vạn niên đều danh a cái gì tào thái t h ì đế cô làm sao nghe không hiểu n g ư ờ i nói cái gì tào tháo trợn mắt lên nội tâm có một thanh â m điên cùng đang kêu gạo hắn xong đời trung diêu nghi hoặc mở miệng lẽ nào tào thái t h ì đế không phải bệ hạ sắp xếp 240 chương 241, biện phu nhân Thái, người biện làng liêm liêm tội quỷ Tào ra. Vô vô sỉ, sỉ. đ đã liên tục ba ngày tào tháo đều là trạng thái này điên rồi tào tháo là đã có chút điên cuồng ha ha ha tháng bảy mưa to bên trong tào tháo tùy ý mưa to rội rửa ngửa mặt lên trời cười to hắn rõ ràng rõ ràng vì sao tuân ú c mọi người ngày ấy sẽ là như vậy phẫn nộ tào thái t h ì đế người người đều là biết rồi sau hoài nghi là hắn tào tháo phái không phải vậy liền một cái tào thái chỗ nào đến cái kia gan hù m ậ t báo chỉ là ngày ấy ở đại điện hắn không có đè nén xuống đối với thiên tử cái chết mang đến mùn rỡ trực tiếp lợi dụng thiên tử cái chết muốn, muốn làm mưu đồ lớn ở tuân ú c trong mắt mọi người này rõ ràng chính là hắn tào tháo sớm có sắp xếp ngồi vững tào thái vâng mệnh cho hắn xong xuôi xong xuôi ha ha đại hắn a vì sao như vậy chở cô vừa sinh t à o hà sinh trương trời xanh vì sao như vậy bất công ha ha ha tào tháo giống như bị điên trực tiếp cầm từ châu đặc sản rượu hỗn hợp nước mưa trực tiếp chút xuống c h ế t để điên rồi ngạch trung diêu cũng không đành lòng lại đây kéo điên cùng tào tháo nhanh đi về một đám rất rưỡi chúa công liền như thế ở trong cơn mưa lớn cũng không kéo về đi những n à y hầu gái cái gì đều rất oan ức tào tháo điên cùng như vậy tâm tình không tốt cũng sẽ trực tiếp giết người ai dám ngăn cản hắn a trung diêu cũng lười cùng những n à y tiểu lâu l à tính toán kéo về đi tào tháo sau tào tháo đã hôn mê bất tỉnh trung diêu trực tiếp gọi tới thầy thuốc chúa công đây là thương tới phế phủ nếu là dùng thuốc thầy thuốc sắc mặt trắng bệnh có chuyện nói thẳng chúa công l ử a g i ậ n thương thân lại lượng lớn uống rượu ở mưa to bên trong thân thể thu lại không được nếu là dùng thuốc cũng có hoạt ba năm dưới cái gì trung diêu đ ỗ n g nhiên trợn mắt lên không dám tin tưởng nhìn tào tháo đã từng hăng hái tuyệt thế tiêu hùng bây giờ đã là đến cùng đường mặt lộ dùng thuốc biện phu nhân sắt con mắt đỏ ngầu cắn răng mở miệng không cần dược tào tháo liền mấy ngày đều không chịu được được chuyện này thầy thuốc do dự bất động vì sao còn không cho bị biện phu nhân con mắt cũng nhanh giết người ba năm dưới vậy cũng là chỉ có thể từ châu y học viện c h i cứu ta nhiều nhất cho chúa công điếu mệnh ba nam nguyệt ta như dùng thuốc sợ là đến từ châu cũng không thể cứu vãn biện phu nhân nhất thời sát ý ngưng tụ người đến đem cái này l a n g băm kéo xuống chém không thể trung diêu mau n g ă n cản vị thầy thuốc này làm nghề y cứu người tuy mới đến quan trung nửa năm Đã được là rất t bách í từ châu, từ châu, nàng không hiểu nhiều như vậy đạo lý lớn chỉ là biết nguyên bản hăng hái tào tháo là từ bắt đầu đối đầu từ châu sau khi liền một chút mất đi tự tin bây giờ càng là sinh tử chưa biết liền ngay cả muốn sống cũng phải muốn từ châu thiên hạ này lẽ nào chỉ có một cái từ châu phu nhân, trung h hạ thầy thuốc phàm là nghe tên người, đều là chịu đến từ châu châu học hủ nhiều không sánh danh hệ. Chỉ châu, chúa chút i người, xin mời, đi đến từ châu y học viện. kia đi ê tên n đến đến năm, cũng bằng công vọng sống. từ từ tuy từ một t y y y hy đều được cấp có có là là mới Lao độ diêu nghe đến đó ánh mắt đ ỗ n g nhiên dừng lại t a o mày lên biện phu nhân lấy nước mắt rửa mặt trần trờ chính là phải cho tào tháo kéo dài tính mạng ba nam nguyện hay là đi từ châu ba năm dưới trung diêu cùng thầy thuốc sau khi rời đi gọi lại thầy thuốc nửa năm trước ngươi đến q u a n trung vì sao trung diêu trước vẫn không có suy nghĩ nhiều lúc đó chính là quan trung đại hạ nạn dân dịch bệnh rất nhiều hắn còn tưởng rằng đây là một cái tâm hệ bách tính danh y hiện như n g là bây giờ nhìn lại sự tình không phải như thế đơn giản thiên hạ danh y đều đang đi tới từ châu hắn tại sao sẽ đến q u a n trung quan trung đại h ạ ta chủ nhân tử phái tới lao hủ ở bên trong m ộ ư ơ i ba người cứu chữa bách tính cung cấp dược liệu ẩm trung diêu ý thức đang nổ chẳng trách chẳng trách hắn liền nói khắp nơi hoàn toàn đại loạn q u a n trung ở năm nay đại hạn cùng dịch bệnh sau vì sao đến bây giờ còn có thể duy trì mấy phần ổn định càng là t r ư n g liêu này quan trung cũng không thiếu my nhà đội bơn đều làm my nhà đưa tới dược liệu chứ v u ờ n cười tào tháo vẫn muốn nghĩ lợi dụng quan trung đối phó trương liêu đi nhưng là trương liêu cứu quan trung giết chết tào tháo điên cuồng trung diêu tâm thần phức tạp rời đi đến buổi chiều chính đang xử lý một đống lung ta lung tung sự t ì n h lúc biết được biện phu nhân đến rồi phu nhân tiên h sinh phu quân bệnh nặng ta muốn đi từ châu cầu đến thầy thuốc cái gì trung diêu cảm thấy thôi nàng điên rồi biện phu nhân ánh mắt thời khắc này vô cùng kiên định phu quân vừa nãy lại ho ra máu ta đi từ châu sau kính xin tiên sinh chăm sóc tốt phu quân biện phu nhân lúc rời đi ánh mắt đã tích chữ một v ẻ xa nhau trí hướng trung diêu sửng sốt một lúc cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây thở dài một tiếng biện phu nhân là dự định không thiếp bất cứ giá nào thuyết phục từ châu cứu tào tháo mà nàng duy nhất thẻ đánh bạc chính là bản thân nàng như ngày đó đại tần nguy vong những người vì là đại tần dũng cảm đứng ra nữ tử thân phận địa vị dung mạo đều đối với kẻ địch có trí mạng sức hấp dẫn lần này đến đây không chỉ là trúc cáo cũng là xa nhau tào tháo vốn nên là cái kêu phú quý chi mệnh cũng thành khổ tình nhân rồi trung diêu trong lòng không nói ra được phức tạp hắn cũng chúc biện phu nhân có thể thuận lợi tối nay tinh không đặc biệt khác hứa huyện bị ép tào thị t h ì đế cơn gió lúc này trở thành khăn vàng tới nay lần thứ ba siêu quy mô lớn náo loạn toàn bộ thiên hạ đều bị hoàn toàn kinh động có người ở tức giận mắng có người đang chờ mong có người đang đợi đối với từ châu mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn t r ư ơ n g liêu thống trị căn cơ thời gian mặc dù ngắn chỉ là ở lượng lớn tài chính ủng hộ khá là thanh minh lại t r ị làm cho cả từ châu cấp tốc quy tâm lan ra ở ngoài cực nóng dưới ánh mặt trời một cô gái quỳ gối cửa thành môi đã trắng bệnh cả người run dậy đi qua b á c h tính cũng là đã sớm biết nữ nhân này thân phận đại hán tư không phu nhân dân chúng đối với này cũng là chỉ chỉ t r ò t r ò thi đế kẻ cầm đầu nữ nhân biện phu nhân phảng phất là cái gì cũng không biết bình thường chỉ là quỳ đã một ngày phu nhân bên cạnh theo đến hầu gái khóc thành lệ người tào tháo hán không xứng đứng lên đi phu nhân xin mời ngươi tới một chuyến phu nhân lang ra bên trong phu nhân ngoại trừ cái kia danh mãn thiên hạ hiền nội trợ mi trinh còn có thể là ai biện phu nhân đầy mắt tuân ra vẻ mừng rỡ như liên ở hầu gái nâng chuẩn bị đứng lên đến nhưng mà hai chân đã hoàn toàn mất đi c h i giác cả người hướng về phía sau ngưỡng đi cứu rút phu quân đây là sáu hai mươi bốn trường mới cảm tạ chống đỡ ha hai trăm bốn mươi một chương hai trăm bốn mươi hai nhiệm vụ mới thu phục tam đại q u y ề n thần phu nhân phu nhân từ châu thật sự phái thầy thuốc quá khứ nghe nói vẫn là y học viện ba vị bác sĩ một chồng trương trọng cảnh bác sĩ lang ra trong thiên điện đi qua đi lại nữ tử một thân đồ trắng nghe nói sau sầu lo quá nặng hai mắt lúc này trở nên sáng lời bác sĩ quá tốt rồi viện phu nhân kinh hỉ đến t ự c điểm hắn không biết trương trọng cảnh là ai thế nhưng biết bác sĩ địa vị thiên hạ đ ạ i nho có thể gọi bác sĩ người cũng ít hỏi có thể ở danh mãn thiên hạ từ châu y học viện thu được bực này tôn vinh tất là y thuật vô song người phu quân lần này có thể có thể sống thêm mấy năm phu nhân hầu gái nhìn thấy cao h ứ n g biện phu nhân v i ề n mắt cũng đỏ sau khi hôn mê cũng là y học viện người cứu chữa theo y sĩ nói ngày ấy quỳ lạy biện phu nhân đầu gối sẽ rất khó khôi phục biện phu nhân thân thể vốn là nhu n h ư ợ mấy ngày nay khôi phục cũng không có dưỡng cho tốt tinh thần chỉ là nghe nói tào tháo việc mới toan có mấy phần tinh khí hầu gái trong lòng không ngừng tức giận mắng tào tháo hắn không xứng a được rồi phu quân nếu có thể vô sự ta cũng không tính là đi một chuyến đổi công nhưng là phu nhân chúng ta cũng không thể quay về biện phu nhân đến lan g i a đến khẳng định vẫn sẽ không trả về a đinh phu nhân sau khi rời đi biện phu nhân liền bị đỡ thẳng xem như là tào tháo chính thê bây giờ nhưng là bị vây ở kẻ địch trì không cần lo lắng phu nhân cũng là thiện lương người sẽ không đối với ta làm sao biện phu nhân than nhẹ một tiếng tràn ngập cảm kích liên tào tháo cùng trương liêu nao ăn mày đánh ra máu trạng thái chiến tranh nàng ở đến thời điểm cũng đã làm tốt chịu đến bắt nạt chuẩn bị không nghĩ tới mi t r i n h khoan dung đại độ vẫn là phái thầy thuốc quá khứ nàng hiện tại chỉ cần an tâm ở lại này lang ra là được đúng rồi phu nhân mới vừa rồi còn nghe nói một cái tin hứa huyện thành phá sau tiểu công tử mấy người đều bị loạn quân giết b i ệ n phu nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền biến mất rồi thân thể như núm ra xuất ngã xuống đích long hồ chiến tướng ẩn giấu nhiệm vụ ba quyền con đường chính thức mở ra ba quyền con đường l o n g h ổ chiến tướng hộ quốc hộ dân công cao c h ấ n chủ cũng là tất nhiên chúc mừng ký chủ thể hiện đánh hạ đại hán đế đô mở ra quyền thần con đường hướng về thiên hạ mà bá duy ta độc tôn đích xin mời ký chủ xưng bá thiên hạ thu phục tam đại quyền thần lấy l o n g h ổ phong thái thành lập bá nghiệp nhiệm vụ hoàn thành sắp mở ra hệ thống toàn bộ công năng năm mươi triệu điểm thần bí gói quà lớn trước mặt quyền thần một ba lữ bố trương liêu chỉ vào hệ thống nhiệm vụ một chút kiểm tra hiện tại hệ thống vô địch bá chủ thức có mấy cái rất đột nhiên đại thần rất bình thường chỉ là hệ thống không quá bình thường muốn quyền thần càng thêm lộ ra ra long h ổ chiến tướng mạnh mẽ đến lữ bố toán một cái tào tháo lời nói thực trương liêu nội tâm vẫn là phức tạp lao t à o xem như là một cái tiêu hùng chỉnh đốn lại sơn hà cũng xác thực làm không tệ duy là kém một chút vật khí không thể nhất thống thiên hạ đối với lao t à o muốn làm đại hán chính tây tướng quân hay là trước có chứ hiện tại cũng gần như tiêu diệt ý nghĩ này có điều hiện tại v ẫ n đ ể cho lão t à o đi trinh tây đi tây vực mỹ nhân nàng không tâm ạ lao t à o sẽ thích nhất định phải bảo vệ tốt bác sĩ an toàn trương liêu không yên lòng lại lần nữa dặn dò một câu trương trọng cảnh cũng là toàn đoạn thời gian đến lan g ra bệnh thương hàn tạc bệnh luận còn ở sáng tác bên trong chỉ là hắn coi trọng từ châu lượng lớn y thuật hiện tại cũng là đang không ngừng rút lấy kiến thức mới hoàn thiện hắn thiên cổ danh thiên để hắn đi cho tào t h á o nhìn cũng là chuyện không có biện pháp người khác vẫn đúng là không thể có cái này căn đoan cứu tào tháo hệ thống tào thoải mái xem như là quyền thần à. cái tên này cũng không biết xuất thân không có lấy trước mặt địa vị làm thí dụ vì quyền thần người nhất định phải từng quyền hách một phương nói cách khác nhất định phải là hiện tại liền hiện hách đến cực điểm nhân vật mới có tư cách bị hệ thống xưng là quyền thần người này khó tìm a đơn giản tới nói chính là thiên hạ chư hầu quyết định một cái lưu bố tào tháo bên này lời nói biện phu nhân ở tay không sợ tào tháo không mắc câu hắn làm sao có khả năng cho phép phu nhân của chính mình bị người khác ghi nhớ tào tháo thật không đến lời nói t r ư ơ n g liêu vẫn đúng là dám đem biện phu nhân cho gà cho nói đến mi a i mỹ nhân vào lúc này s ắ c thực xem như là chiến lợi phẩm hoặc là nói kẻ địch tất cả đều toán t r ư ơ n g liêu có cái quyền lợi này đúng là một cái khác quyền thần lưu biểu chưng lỗ lưu trương công tôn độ sĩ gia còn có tiên ti chưng liêu trầm tư một phen đơn giản nhất thực vẫn là kinh châu cái này liền như thế vui vẻ quyết định cuối năm nay trước quyết định kinh châu trương liêu nói t h ầ m vừa vặn giả hủ vào lúc này đi tới nghe được trương liêu tự tin lời nói cúc cùng túi đầu hắn ngày xưa tùy tùng đồng c h ắ c thời điểm đồng c h ắ c cũng chưa từng có cái này tự tin muốn đánh chỗ nào đánh chỗ nào tay cầm mười vạn t a y lương kỵ chỉ là hắn hưởng thụ thẻ đánh bạc cùng tư bản trương liêu không giống phản phất là từ lúc sinh ra đã mang theo chúa công thời loạn lạc bên chồng tiêu hùng trong tay kỵ binh là lợi kiếm mũi kiếm chỉ địa phương căn bản sẽ không do dự người nều g a tới liền một trận chiến diệt chi châu, c h í ngôi h địch chấp là loại tại tin niềm đây n vô h hai năm, liền hùng cứ thiên hạng. i điều liền ệ có cứ Đánh đá trung nguyên lui. năm, từng xưng liên Tào Tháo, đã liên tục bá bãi huyện, đã thành thị phồn hoa này hiện tại đã là một vùng phế tích chúa công tào tháo mấy cái có thể bước đi dòng dõi m ấ y là tuyệt còn sót lại mấy cái trong tá lót bị người bảo vệ lại đến rồi trong thành các nhà một tháng còn lại cũng chỉ còn dư lại một nửa người giả hủ cúi đầu tăng ở trong mắt cung kính có điều là hơn một tháng từ cùng chung mối thủ đến tự giết lẫn nhau hứa huyện bên trong các đại hảo tộc đều là tổn thất nặng nề trương liêu đi rồi một bước thật kỳ có thể nhanh chóng đem hứa huyện ổn định lại hứa huyện sự t ì n h gặp khiến người khác đến quản vừa nãy tin tức ngươi cũng nghe thấy rồi chứ bắt kinh sở giả hủ đồng dạng là tràn ngập nhiệt tình thiên hạ này đã không cần cầu trương liêu từ lâu là lộ hết ra sự sắp bén vậy thì lộ ra kế hoạch đi đối với toàn bộ thiên hạ lượng đao chúa công lương thảo đồ quân n u binh khí k h ô u giáp yên tâm mi nhà đã sớm ở ven đường toàn bộ chuẩn bị kỹ càng coi như là mười vạn đại quân cùng kinh châu chiến các mười năm cũng chắc chắn sẽ không thiếu hụt trương liêu cười to hệ thống lần lượt nhận thưởng trương liêu không gian đã sớm trồng chất gần đủ rồi căn bản không cần lại có thêm bất kỳ lo lắng giả hủ chấn động trong lòng hoài nghi trương liêu có phải là thật hay không chính là trời cao con riêng ông trời tự bí mật cho trương liêu chuẩn bị vô số đồ vật không phải vậy những thứ đó chỗ nào đến có điều giả hủ là người thông minh biết cái gì không nên hỏi coi như không biết chúa công bây giờ nô quốc bên trong từ lâu xôi trào tiểu tử kia ở giả hủ đi rồi không bao lâu điền phong đi tới hắn lần này cũng là có việc gấp nhi tới được trương liêu cũng đúng cái này tràn ngập sắc thái truyền kỳ đông n ô đại đô đốc một đời hòa thẩn tràn ngập tín ngưỡng m lúc tốn i đi. nhìn ư thấy chân bắp đại tướng quân trương liêu ở thanh quân chắc sau khi thành công đã bị phong đại tướng quân danh hiệu địa vị này không sánh được đại tướng quân thế nhưng bây giờ đại hán tiến hạ còn có người nào dám coi khinh trương liêu tiểu tử tại sao lại nghĩ đến tìm đến bản tướng trương liêu cười cười một tiếng ai có thể nghĩ tới nô q u ố c tương lai chiến thần trụ cột bây giờ lại vẫn là một cái nô q u ố c tiểu cờ đen sơn việt một trận chiến sau nô q u ố c bắt đầu tích chữ lượng lớn âm mưu tiểu tử này nhưng là trực tiếp thẳng thắn chạy đến từ châu đến rồi l ụ c tốn nhìn thấy đại tướng quân.、Lục、tốn thấy đại Lục biểu hiện đúng mực trương liêu thích nhất như vậy tiểu tử nô q u ố c đại đô đốc bên trong chu du cùng lương ông thực đều là có rất lớn thiếu hụt quá mức tự phụ mà hai vị khác nhưng là vừa vặn ngược lại lỗ túc từng theo hầu chu du lục tốn từng theo hầu l ư ỡ n g nông lỗ tốt mới thật sự là đặt vững nô g quốc cơ sở lục tốn mới là ngô trên đại đô đốc bên trong chân chính nô g quốc c ổ trụ dù cho là bây giờ tiểu tử cũng đã có một luồng tháo vát đáng tiếc còn thiếu thiếu một ít rèn luyện trên người tính trẻ con là không có nhanh như vậy liền bị tiêu hao mất đại tướng quân nô g quốc đại loạn chúng nhà liên hợp muốn trong bóng tôi liên hợp các nhà nhằm vào đại hán bây giờ nhiều núi t c hối loạn các nơi hảo tộc không tư ổn định lòng người trái lại muốn rắn chuột gặp nhau tiểu tử không đành lòng kính xin đại tướng quân cứu ta đại hán lục tốn cung kính đến cực điểm quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu mà xuống cái chán có thể thấy rõ ràng gì máu tích đến ở không có được trương liêu trả lời trước hắn liền từ đầu tới cuối duy trì quỳ xuống đất không có bất luận động tác gì khá lắm ngay ở lục tốn cho rằng trương liêu rất tức giận thời điểm liền nhìn thấy vị này uy nghiêm đến cực điểm đại tướng quân đã đi đến bên cạnh hắn đem hắn nhẹ nhàng n â n g dậy đến thiên hạ này người người đều nói bản tướng bạo n g ư ợ c chính là họa thiên hạ gia n tộc vẫn là lần thứ nhất có người nói như vậy bản tướng đến lúc đó thú vị cứu giúp đại hán trương liêu có một loại chính mình tất cả nỗ lực Rốt cục c ũ nhưng g là những i h ngày hảo tộc nhà đây thiên tử người nước nhà thiên hạ thế gia người độc chiếm thiên hạ đương đại nhà phát triển đến cực hạ thực chính là không tính thiên tử thiên tử ở bên ngoài cộng tôn thiên tử trên thực tế phát triển đến mức tật cùng vậy thì là cùng sĩ phu cộng thống trị thế giới hoàng đế lựa chọn đều có điều là đỉnh cấp hào trong tộc bộ tiêu hóa bất kể là tình huống thế nào đều rất khó ảnh hưởng đến bọn họ coi như là trung nguyên trầm luân bọn họ khổng lồ căn cơ coi như là ngoại lai kẻ địch muốn thống trị địa phương cũng cần dựa vào sự tồn tại của bọn họ l i ê n như trước trương liêu cùng mọi người trao đổi bình thường bất luận kẻ thống trị là ai đem vẫn có thể là bọn họ mượn lực phát triển đối tượng mãi đến tận phát triển đến đ ồ i to khó v ấ y thịnh cực mà suy hưng bách tính k ổ vong bách tính k ổ lục tốn cũng còn ở vẫn lặp lại nhắc tới trương liêu mấy câu nói thần thái trong mắt càng ngày càng trở nên sáng n g i đây mới thực sự là hùng chủ phong thái đem thiên hạ này để ở trong lòng so với bây giờ ngô quốc lục tốn là thật sự thất vọng khá lắm bây giờ hứa huyện bị phá bản tướng thành công thanh quân chắc cứu đại hán b ư ớ c thứ nhất đã bước ra bây giờ chính là thiếu hụt binh lực thời điểm tiểu tử nhưng là đồng ý vào hán làm tướng lục tốn ánh mắt càng phát sáng rỡ dùng sức gật đầu lục tốn nhìn thấy chúa công lục tốn cung kính đến cực điểm quỳ xuống dập đầu đem chính mình lễ nghi khí độ đều bày ra rất tốt cái này cũng là quốc gia ổn định trăm năm tài năng ai nhận lấy lục tốn sau khi trương liêu tự nhiên là tâm tình thật tốt chỉ là hiện tại cách xa ở nô g quốc bên trong một nhóm lớn hào tộc tâm tình chính là đã không tốt hơn được tôn dực cùng mấy cái tôn thị nhân vật trọng yếu cùng với tôn kiên thời kỳ lao thần ở đại điện bên trong từ nô g quốc thành lập sau những người này nụ cười trên mặt cũng không có xuất hiện nữa hứa huyện bị phá thiên tử băng hà tào thị thị đế liên tiếp mà đến tin tức lại như là từng đạo từng đạo đốn nặng mạnh mẽ nện ở nô g quốc q u â n thần trên lưng đều nói một chút đi hứa huyện đại bại tào thị đã lên phía bắc chúng ta đã mất đi minh hiếu tôn dực có chút châm trọc cười từ vừa mới bắt đầu hắn liền chưa hề nghĩ tới thật muốn cùng từ châu khai chiến hoan khí t r à n đầy thằng ngãi danh đ á n g trách tôn quyền mới là tức giận nhất lúc trước tào tháo trong bóng tối muốn lôi kéo hắn khanh từ châu một cái tôn quyền nghĩ tào tháo cũng có thể tiêu hao mất từ châu lượng lớn thực lực kết quả khá lắm tào tháo mình bị từ châu lừa t h ẳ m rồi thì đế đây là cỡ nào khốc liệt tội danh tôn quyền đã có thể xác định từ đó về sau tào thị chính là chuột chạy qua đường cho dù đại gia trong lòng đều biết khẳng định là từ châu làm việc thế nhưng tào thị thì đế chính là sự thực người trong thiên hạ mặc kệ chính là mục đích gì đều phải muốn c h ố như g đối Tàu t ị n h lúc trước p h ả t động liên minh giống như hơn nữa từ châu đại quân còn đang không ngừng lên phía bắc sợ là toàn bộ trung nguyên đều phải thuộc về thuộc trương liêu lại lấy trung nguyên c ư ờ n g mình công chiếm phương bắc thiên hạ người phương nào có thể kháng cự tiểu tử kia người đâu tôn quyền đột nhiên mở miệng thảo p h a sơn tặc cuộc chiến to lớn thất bại chỉ có một cái lục tốn thành công sống sót đối với mọi người mà nói tổn thất nặng nề không nớt từ đó về sau nô quốc triệt để mất đi tấn công lực lượng phòng thủ khắp nơi đều cần phòng thủ mà lục tốn có thể ở trong loạt quân mang theo sĩ、si、tốt giết ra đến cũng được tôn quyền coi trọng lục tốn xuất quân đi đến đan dương bắc bộ t r ấ n áp sân tặc nên liền sắp trở về rồi bây giờ ngô quốc trong hàng tướng lanh thanh niên m n g m cốt t ổ n thất hầu như không còn đúng là lục tốn sớm tiến vào tôn quyền tầm nhìn hiện tại tôn quyền muốn đề bạt lục tốn nhanh chóng lấy thế ra lực lượng làm trụ cột xây dựng lên đến một nhánh quân đội tôn quyền căn bản không để ý đến tôn dực bây giờ ngô quốc hạt nhân trên thực tế cũng đều là nghe tôn quyền tôn dực tức giận mặt đỏ lập tức đình chỉ cùng từ châu khai chiến các ngươi cùng mệnh thế chi anh đối n ị c h sẽ gặp báo ứng tôn quyền khịt mũi con thường có điều chính là số may điểm có chi mạnh mẽ kỵ binh hiện tại bọn họ ngô quốc gặp rất cẩn thận chẳng lẽ trương liêu còn có thể lại uy hiếp đến ngô quốc hay sao Báo. Đan Dương cấp báo. bên bất binh bắt cái Cái Cái lao tướng đều ở bên ngoài, hoặc Hoàng Hoàng Đan đến Đan đều đệ. đều đồng Đan đi Hai ra Dương Tôn Quyền Dương tin tướng cũng Tôn Quyền huynh người nghi Tôn lĩnh còn cùng chấn Dương, chuyện Tôn phản, bắt đi Hoàng cái tướng quân, lĩnh hơi gì? cấp cục, chờ tức. chút, Lục thực lực chỉ có Lục Mấy xuất xuất phạm, Rốt rồi một thời thủ thể xảy lại lại mã làm là ở đây là sáu hai mươi lăm chương mới c à m tạ chống đỡ hai trăm bốn mươi ba chương hai trăm bốn mươi bốn cùng hào t ộ c cộng thống trị thế giới p h u p h u đây là tôn quyền tan nát c o i lòng âm thanh hắn hoàn toàn không dám tin tưởng trợn mắt lên nhìn sĩ tốt ngươi nói cái gì lại nói một lần khắc k h ắ c tôn dực cũng khó chịu hẹp mau mau kéo dài hướng về tôn quyền ngươi khẳng định là gian tế là đến nhiễu loạn quan tâm là muốn ly g i á n ta cùng bá ngôn quan hệ đi chết tôn dực sợ đến c ả n g kéo chặt lấy sĩ tốt cũng không ngừng dập đầu còn trong ngực bên trong ngóc ra mang huyết tin quân thượng ta thật sự không phải gian tế ta là hoàng cái tướng quân đầu ba đây là cái kia lục tốn giao cho quân thợ ư n g tin tôn quyền mở ra xem phúc tuổi còn trẻ phun máu mắt xanh nhi đều biến thành đỏ mắt lục tốn tôn dực cũng có chút ngạc nhiên nắm tin nhìn cuối cùng t h ở dài một tiếng thì ra là như vậy n g u y ê n lai、like, không phải một mình hắn xem trọng từ châu a từ châu kiên cường liêu chi cánh chim đ ạ phong kim đại tướng quân thanh quân chắc trừ nghị tặc uy c h ấ n trung nguyên đúc lại thần châu chúng ta làm cùng đại tướng quân cộng cùng tiến l ù i nhưng cam vì là tặc tính s i n quân thượng cân nhắc a tôn quyền phát như liên đem thư tín xé lược xiềng điên cuồng hét lên cân nhắc suy nghĩ làm sao đầu hàng từ châu mà lục tốn ngươi tội đáng m u ô n chết tôn dực thở dài một tiếng nhị ca lục bá ngôn nói không sai hiện nay từ châu cường thịnh hà b á c ba viên tất không phải đại tướng quân đối thủ không bằng sớm một chút quy thuật chi ngưu đổ t ô n thị tương lai tôn quyền t r ừ n g lớn mắt xanh nhi phản phất bích lục báo táp ở bên trong phong trào quy thuận a ta tôn quyền chính là chết cũng chắc chắn sẽ không quy thuận trương liêu tôn thị cơ nghiệp không thể sai sót ngươi cẩn thận làm ngươi quân thượng này nô quốc cơ nghiệp giao cho ta tôn quyền lệnh giọng uy nghiêm vô cùng nhưng là đem tôn dực khí đến nhị ca không muốn u mê không tỉnh là ngươi tôn quyền nổi giận trực tiếp mở miệng ngươi thẹn với phụ huynh không được nhiều lời lục tôn phản bội là ta nhìn lầm người tiếp đó ta gặp thành lập giải phiên doanh sẽ cùng cái tia trương liêu chém g i ế t một hồi tôn dực thở dài một tiếng cảm thấy đến tôn quyền là đã hoàn toàn không cứu từ châu vũ khí chi thịnh thiên hạ nhiều như vậy c h ứ hầu đều không có đánh qua dựa vào cái gì liền cho rằng hắn hành nhị ca khắc phục tôn dực vẫn muốn nghĩ khuyên bảo thời điểm thân thể theo không kịp kịch liệt ho khăn lên tôn quyền vẻ mặt cứ nghị người đến đưa quân t ư ợ n g đi về nghỉ tôn quyền sau khi rời đi liền triệu tập lao thần cùng tâm phúc lục tốn lên phía bắc vốn là cùng ta tôn thị có khoảng cách là ta không có làm tốt t r ư vị xin lỗi tôn quyền trực tiếp đứng lên nói khiểm cái này cần đến ở đây những người này hảo cảm xác thực là so với tôn d ự c ư ờ n g tôn quyền phảng phất không có chú ý tới mọi người ánh mắt trực tiếp mang theo bọn họ đến đại điện nô q u ố c bản địa hào tộc cơ bản đều đến toàn bên trong phần lớn hào tộc đều là t r ư ớ c phản đối tô n thị lần thứ nhất xuất hiện ở đây c h ú công chính phủ kinh ngạc thốt lên một tiếng nô cốt bên trong thật loạn ngoại bộ cũng không an toàn như vậy lúc mấu chốt tôn quyền đem những n à y giang đông hảo tộc tập trung lên đến cùng làm muốn làm gì lúc trước tùy tùng tôn sách thời điểm hắn liền thấy được quá những n à y hảo tộc sắc mặt cực kỳ tính b n h ngoại đến hiện tại cũng không có tán thành tôn thị có điều đang nhìn đến những người này sắc mặt sau trình phổ mấy người cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm đại gia có thể tụ tập lên khẳng định là có cực vì là việc trọng yếu trao đổi sẽ không là tìm đến tôn thị phiên phức tùy tùng đến ra các cẩn ánh mắt tỏa sáng không đơn giản a phải biết tôn thị đến hiện tại cũng không có ngưng tụ nô việt khu vực ba phần sức mạnh đến to lớn nhất lực cản chính là những n à y xếp hạng hảo tộc thời gian dài cùng những n à y hào tộc giao thế i ệ với gia c á t c ẩ n cũng rất không bị những người này tiếp đ ạ i có thể làm cho bọn họ ngoan ngoan đến nhất định là có đại sự phát sinh phải biết cũng chính là những n à y hào tộc đều không liên hợp nếu như bọn họ có thể liên hợp lại trong nháy mắt liền có thể để ngô quốc đ ổ i người chủ nhân nhìn thấy thượng tướng quân cũng như gia c á t c ẩ n suy đoán bình thường những người này xác thực là phi thường cung t í n h l i ê n ngay cả trình phổ mọi người cũng yên tâm lại trong lòng cũng có chút chờ mong những người này tụ tập lên năng lượng vô cùng khủng bố lẽ nào là ngô quốc mùa xuân liền muốn đến chư vị không cần đa lễ hôm nay xin mời chư vị lại đây chỉ là vì là trao đổi một phen đại sự việc quan hệ toàn bộ ngô u ố c tương lai tôn quyền thụ phong nô g u ố c thượng tướng quân cũng là trực tiếp chỗ tối chính mình khí đ ộ đến thượng tướng quân cái kiêm lịch tặc trương liêu đi ngược lại b ư ớ c tử thiên tử nô g u ố c vì là đại hán chư hầu tuyệt đối không thể ngồi xem ặ c kệ lần này làm ngưng tụ ngô u ố c lực lượng cộng chiến lịch tặc thanh âm cung kính bên trong để trình phủ mọi người mi tâm kinh hoàng trước chỉ là mấy cái hào tộc chống đỡ liền để tôn thị có thế chân vạc giang đông tư bản bây giờ sở hữu hào tộc đều là chống đỡ lại đây mọi người chờ mong ánh mắt đặc sắc sáng s ủ a chỉ là bây giờ tào thị t h ì đế cái kim ê lịch tặc đã thành đại tướng quân uy chấn triều chính nô quốc làm sao đánh một trận tôn quyền thở dài một tiếng ha ha thượng tướng quân thiên tử cái chết chính là lịch tặc t h a i họa hiện nay thiên hạ người tất đã là như chúng ta bình thường đối với cái kim ê lịch tặc trương liêu hận nghiến răng nghiến lợi chúng ta nguyện nâng nhà chống đỡ nô quốc liên hợp các nơi có trí người vì là đại hán mà chiến chu diện quốc tặc trương liêu mọi người kích động gọi lên đại chiến cần sư xuất hữu danh càng cần phải một cái vang dội khẩu hiệu điều này có thể ngưng tụ quan tâm bọn họ một phen lời giải thích đều chỉ là vì cái kia câu cuối cùng được tôn quyền bỗng nhiên đứng lên đến s ắ c ý ngưng tụ chúng ta đều là đại hán trung thần tự nhiên vì là đại hán mà chiến chu diện quốc tặc trương liêu chu quốc tặc còn đại hán mọi người tự nhiên là cười h í p mắt lên nay thực cũng là các nhà đã thương lượng gần đủ rồi nô quốc bạo n g ư ợ c từ châu các nơi hào tộc bị nhanh chóng diệt trừ không giảng đạo lý trực tiếp diệt trừ thiết huyết mới vừa quân căn bản là không nhìn các đại hào tộc thuận người xương nghịch người vong làm hứa m i ệ n bị tàn sát một không sau tất cả mọi người đều sợ hãi không gì khác chỉ vì những người hào tộc đều là phản đối t r ư ơ n g liêu bọn họ cũng không ngồi yên được nữa lần này bị ép liên hợp lại ngược lại các nhà tùy tiện ra một điểm binh lực liền đủ mạnh vâng có điều cái t i ê u lịch t ặ c trưng ơ liêu thế lớn quan ngô quốc có thể còn chưa đủ chư vị nhưng còn có biện pháp khác tôn quyền trong mắt n ẽ qua một đạo tinh quang tất cả mọi người có chút biểu hiện không quen tôn quyền đây là ở được voi đòi tiền a muốn bọn họ trả giá càng nhiều không có một người trực tiếp tức giận không có cách nào a đối kháng chương liêu đúng là q u a trọng yếu một chuyện chư vị liên hợp các nơi hào tộc cũng không ngại trực tiếp ký kết m i nước mọi người trận to hai mắt không ít người tức giận áp chế không nổi há mồm chờ s u n g dụng tôn quyền chơi rất tốt đã được rồi bọn họ các nhà chống đỡ còn chưa đủ còn muốn lợi dụng bọn họ mượn hơi được các nơi hào tộc đừng xem giang đông hào tộc tính bại ngoại trên thực tế cùng các nơi quan hệ cũng rất chặt chẽ giang đông hào tộc cùng k i n h sở hoài dương hào tộc ở thiên hạ đại loạn trước trao đổi lẫn nhau nhiều lần tôn quyền lúc này dùng sức hít sâu một hơi như sẽ có một ngày diện nghịch tặc trương liêu còn đại hán thanh minh bản tướng tất bẩm tấu lên thiên tử để chư vị cộng trị này đại hán thiên hạ hai trăm bốn mươi b ố chương hai trăm bốn mươi năm ô hoàn xuôi nam nô trong cung đèn đuốc mấy ngày đều không có dập tắt các đại hào tộc đều giống như bị điên dồn dập lấy ra lượng lớn của cải chống đỡ tôn quyền đồng thời có người đã phái ra tâm phúc đi đến ngô quốc ở ngoài liên lạc các nơi như vậy một màn tự nhiên cũng là không có dấu diếm được tôn dực nhị ca người điên còn muốn mang theo toàn bộ thiên hạ đồng thời phong tôn dực chỉ tiếp mài sắt không nên kim mở miệng đại tướng quân chỉnh đốn lại sơn hà thành lập cường quân vững chắc một phương bách tính không, không cảm kích kim trấn áp tào tặc còn thiên hạ thanh minh đã là có thể thấy rõ đại hàn ánh dạng đông vì sao nhị ca còn muốn u mê không tỉnh cùng trương liêu đối nghịch tôn dực tức đ i ê n tại sao có thể có như vậy không biết lợi hại người nếu như người này không phải tôn quyền lời nói hắn hoàn toàn không muốn để ý tới phong chính là ngươi không t ư bảo vệ phụ huynh cơ nghiệp ngươi hưởng làm người quân hưởng làm người con tôn dực ngươi nhường ta thực sự là quá thất vọng rồi bây giờ liên lạc các đại hào tộc chúng ta đã định ra diện tập kế sách khỏe mạnh khi ngươi nô quốc quốc quân còn x u ấ t lại cùng ngươi chưa khô hệ tôn quyền nổi giận mở miệng sau đó trực tiếp rời đi tức giận tôn dực điên rồi ngươi đáng chết chư vị có những người này kế hoạch chúng ta đã định ra ba sách đệ nhất sách liên lạc các nhà cộng đồng thành lập thương minh phong tỏa từ châu thương lộ đoạn tuyệt từ châu tài lộ đệ nhị sách bắt đầu từ bây giờ hiệu triệu thiên hạ người đọc sách rời xa từ châu v ậ y hạ cái chết cùng từ châu tuyệt đối không thể tách rời quan hệ đem các nhà ở từ châu người toàn bộ cưỡng chế triệu hồi thứ ba sách xa thân gần đánh kinh châu lưu biểu chư ơ n g l ị c h tặc trương liêu lên phía bắc chính là quốc tặc đồng l õ a này một sách không cần xuất ruột trước tiên thu dọn đại quân tương lai từ dự trường cùng giang hạ tiến quân trước tiên chiếm kinh sở lấy đại giang tri nam liên lạc phương bắc công tôn độ lương châu ích châu chư hầu cộng diệt trương liêu tôn quyền cười to một tiếng chúng người ánh mắt tỏa sáng kinh sở lấy xuống tôn quyền nhưng là cùng bọn họ dẫn đến thời điểm kinh sở giao cho bọn họ chia đều hào tộc có thể phát triển có thể trường tồn sẽ không có không tham lam chính ở chỗ này hưng vấn bắt đầu kế hoạch thời điểm phương bắc bột hải hoang vu thiên địa bên dưới một nhánh thân mang nhung trang kỵ binh trắng trận không k i ê n rẻ tàn sát một cái làng nương theo tiếng kêu t h ẳ n g thiết mấy ngày sau khi bọn họ lúc rời đi trên mặt đất liền sinh ra được một t h ắ lửa nhỏ máu thủ cấp treo ở cửa thôn vách tường toàn bộ làng đã biến thành đỏ như máu địa ngục ha, ha. những n à y cứu hai chân cũng thật là gầy yếu a đại vương chỉ cần chúng ta xuôi nam đến viên hy bên kia đem những người cứu hai chân toàn bộ giết toàn bộ người hán phương bắc đều là chúng ta những người chết tiệt người hung nô đều không làm được sự tỉnh liền muốn bị chúng ta làm được ô hoàn g tiêu vương cười to một tiếng ánh mắt âm lánh đến cực điểm năm đó phương bắc hồ tộc bị hung nô cùng hán triều liên hợp chèn ép bị tiên h ti sơn chia ra làm hai thiên ti sơn tây bắc bộ p h ầ n gọi tiên h ti. tiên ti sơn đông nam bộ phân gọi ô hoàn người tiên ti trốn sa mạc bắt đi trong bóng tối phát triển chính là khổ ô hoàn nhiều năm qua Vẫn luôn gặp a i cũng có nạt thể bắt nạt đối mươi ợ n hai t hôm nay h là đại ô hoàn từ trước tới nay mạnh mẽ nhất thời điểm tiêu diệt viên thượng chúng ta chính là hà bắc đại đô đốc ô hoàn tiêu vương cởi to hắn tức sắp trở thành ô hoàn trong lịch sử tối người vĩ đại nay cố tâm tình kích động là rất khó áp chế xuống từ khi chống đỡ viên hiệu diệt công tôn toàn sau mãi đến tận hiện tại hắn đã hoàn toàn thoát khỏi khâu lực cư nhi tử hiện nay ô hoàn thiện vu đạp đốn đối với lực ảnh hưởng của hắn xuất lính lưu châu phương bắc đông đảo đại năm mươi sáu mươi vạn hầu như đều là thanh niên trai tráng từ lâu là còn không giới hạn ha ha đại vương nói rất đúng đại quân gia tốc đi tới rất nhanh sẽ có thể đến chiến trường mấy ngày sau chính đang đã đánh gây cấn tột độ thanh hà trên chiến trường bàng kỷ tóc cũng đã trắng chết tiệt viên hy tội đáng luôn chết bàng kỷ giận không chỗ phát t i ế t tên ngu ngốc này phái ra hơn vạn người tấn công đem bây giờ ký châu đại quân đều tha ở nơi này đối với hắn có ích lợi gì hắn không muốn đu châu b à n g kỳ tức giận mắng người tiên h sinh bây giờ làm sao bây giờ a một mặt trắng non viên thượng đã là căng thẳng muốn khóc lên đến quá khó tiếp thu rồi bây giờ triệu tập ký châu nhanh sáu vạn nhân mã nhưng đều bị tên ngu ngốc này ngăn cản ở thanh hà cứ thế mãi ngược lại là viên đ à m đang không ngừng phát triển cái k i ê u nghịch tặc đã sớm cùng từ châu áng mội không rõ không thể mang xuống tha thời gian càng dài viên đảm cũng là có thể từ, từ châu được càng nhiều chống đỡ nhất định phải tốc chiến tốc thắng nhìn cái này tuân kham cũng mang đến một cái tin ký châu lương thảo không đủ bàn g kỷ kích động muốn nhảy lên đến sao có thể có chuyện đó lúc trước c g ũ châu lương thảo bị từ châu quân tốt c ớ t đi sau đó trước tiên chủ lại mấy lần tấn công căn bản không có lưu lại dư lực năm nay hà bắc đại hạ đã không có lương thảo tuân kham biểu hiện lãnh đạo nổi k h ù n g bàn g kỷ không thể tha hắn bên này đang không ngừng tiêu hao viên đ à m tiếp tục tiếp tục phát triển rất nhanh ký châu trước chiếm cư ư thế liền muốn không còn tồn tại nữa mệnh lệnh đại quân đi thanh hà chặt đức viên hy quân tốt đường lui từ chiến tiếp đó toàn bộ thanh hà quận bên trong chính là một phen không chết không thôi chiến tranh liên tục đại chiến hơn mười ngày rốt cục đem viên hy bước lui đến một cái bảo trong thành viên hy người đang chết hiện tại bỏ vũ khí xuống thà cho ngươi khỏi chết bàn g kỳ gào thét hắn không phải là không muốn muốn giết viên hy chỉ là vào lúc này viên hy thật không thể chết được hơn mười ngày không tiếp đánh đổi tấn công diệt đi viên hy tinh nhuệ tự nhiên cũng là tổn thất mấy ngàn người tiếp đó tấn công viên đàm cũng không thể rời bỏ viên hy u châu chiến mã cùng với hắn sau lưng chân ra chống đỡ ha ha chết các ngươi một đám ngớ ngẩn chết sẽ chỉ là các ngươi ta làm sao có khả năng sẽ chết đây các ngươi làm sao liền xác định ta lui giữ bảo thành không phải cố ý vì đó bàn g kỵ trong lòng cả kinh lúc này mới phát hiện tòa này thôi thị bảo thành chu vi nhiều là hoàng vu bình nguyên ngày xưa là thôi thị t u â n lương một tòa kho lúa chiến tranh sau khi dân chúng chung quanh đại đa số rời đi sẽ có hay không có âm mưu tuân khám cao mày nói thầm trong mắt cất g i ấ u bàn g kỵ không hiểu ý l ệ n h không thể bàn g kỵ cười gằn bình nguyên xác thực nhiều kỵ binh có thể một trận chiến chỉ là viên hy chỗ nào đến kỵ binh a hắn dứt tiếng đại địa liền chấn động lên nhìn thấy đầy khắp núi đồi kỵ binh giống như là thủy triều vào tới là từ châu kỵ binh hai trăm bốn mươi lăm chương hai trăm bốn mươi sáu ngông cuồng ô hoàng người không không phải b a n g kỵ cực kỳ khẳng định nói từ châu chiến mã thiết đề tại hạ n xung kích tư thế càng chấn động những này chiến mã tuy t r ắ n g kiện nhưng không phải đều là lương câu càng như là phương bắc dị tộc b a n g kỵ vẻ mặt tái nhật là ô hoàng người tuân kham cho mở miệng t i ể u tử đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt xác thực là ô hoàng người tuân kham thực đã sớm biết tin tức này hắn chính là không nói đại tướng quân a trên u â n Kham t o n lòng g thở t dài.、Tên、xuất s i n hoang này, dĩ nhiên liên dĩ hợp h à n người n g xuôi m ê nên n n địch, nên địch. b kỳ hô bệnh. hoang to, vẻ mặt trắng、bệnh. Trên vẻ dã vì một trận chiến tiêu diệt viên hy mang đến vây quanh viên hy sĩ tốt nhiều đến hơn hai vạn càng là bây giờ ký châu tinh nhuệ nhưng là nhìn vọt tới kỵ binh trong hoang dã căn bản không nhìn thấy phần c u ố i này chỉ ít là hai ba vạn kỵ binh x o n g xuôi nên địch nên địch bàn kỵ hô to chỉ là đón lấy chiến tranh vô cùng k h ố liệt ô hoàn đại quân sĩ khí như hồng c ù n bạo đến cực điểm sung kích tư thế cùng ký châu đại quân ngay ở này trên hoang dã máu chạy thành sông một khi ngã xuống ở kỵ binh móng bên dưới liền cũng không còn cách nào bỏ lên máu thịt đan dệt ở bùn trong đàm dòng máu đã tụ tập thành dòng suối xong xuôi xong xuôi bàn g k ỵ đã không biết chính mình sắp xếp đại quân vừa đánh vừa lui bao lâu thế nhưng h ắ n biết trận chiến này đã xong đời dù cho là đến tiếp sau viện q u â n đến cũng không cách nào ngăn cản những kỵ binh này tư thế kỵ binh nhất định phải dựa vào kỵ binh bàn g k ỵ từ lúc cùng từ châu kỵ binh lần lượt đối chiến bên trong cũng đã rõ ràng đạo lý này bị vây quanh viện quân tại sao còn chưa tới có mưu sĩ đang không ngừng bán giận bang kỳ thần tình lạnh lùng mọi người đều không phải người ngu ký châu cũng không phải bền chắc như thép biết rõ ô hoàn kỵ binh quy mô lớn xuôi nam những người kia còn có thể hay không xuất lĩnh viện quân đ á n h tới còn đều là một vấn đề khác một cái càng thêm khủng bố tin tức rất nhanh liền bị đưa tới năm vạn ô hoàn đại quân đáng chết bang kỳ biểu hiện t r ắ n g bệnh là chân g a nhất định là chân g a c h ẳ n g trách này nghiêm xúc không có sợ hãi có chân g a chống đỡ viên hy tay cầm năm vạn ô hoàn kỵ binh song xuôi bang kỳ tràn ngập lo lắng ô hoàn g người lại phái người đưa tin tức yêu cầu chúng ta đáp ứng điều kiện của hắn đem hắc sơn phía bắc toàn bộ giao cho ô hoàn g bọn họ làm sao dám mở miệng b a n g kỷ nổi g i ậ n đến cực điểm chừng mắt tuân kham bây giờ không có công tôn toàn ô hoàn g người cũng không sợ tuân kham tiếng cười như là tràn ngập trào phúng hắc sơn đó là ta đại hán chi hắc sơn tuyệt đối không thể giao ra cho dù chết cũng không thể giao cho ô hoàn g người ta tuyệt không thể làm cái này tội nhân b a n g kỷ cắn răng mở miệng hắc sơn phía bắc vậy thì là nửa cái ký trâu hắn nếu như thật sự giao cho ô hoàn người vậy thì là mang n ù i v ắ n yên thà chết cũng không thể giao cho ô hoàn người a không giao phải chết năm vạn ô hoàn người tuyệt không là kết thúc coi như là chúng ta ngăn trở này năm vạn ô hoàn quân địch chân ra còn có thể lại chống đỡ một nhóm đi ra chân ra vẫn trong bóng tối cùng ô hoàn người giao dịch trước viên thị thượng tầng cũng là trận một con nhắm một con mắt bây giờ nhưng là muốn tự ăn đắc quả cái thiêu kế sách hiện nay chỉ có thể cầu viện cầu viện đến chỗ nào còn có viện quân viên đàm viên đàm không được phải là từ châu tuân k h a n g trầm giọng mở miệng bàn kỷ vẻ mặt của biến Bạn trong lòng rất m hối hộ thuyền là hắn t không, không cầu từ châu không đợi tuân kham mở miệng bàn kỷ liền lại lần nữa kiên định nói rằng đó là sát hại viên thiệu tội nhân tuân kham sắc mặt lãnh đạo sớm muộn đều là có bàn g kỷ túi đầu thời điểm mà bây giờ hoang dã đại chiến lại là kéo dài mấy ngày cũng chính là khốc hạ bên trong những ngày ô hoàn hán tử đại đa số ban g à y không tấn công bằng không bàn g kỷ mang ra đến hơn hai vạn người đã sớm toàn quân bị diệt khoảng cách đại quân nơi đ ó n g quân còn có ba mươi dặm hiện tại tổn thất vẹn vẹn vượt qua ba phần m ộ ư ơ i bàn g kỷ là thở phào nhẹ nhõm so với tưởng tượng bên trong tổn thất muốn nhỏ rất nhiều phía sau viện quân đều đến lũ phế vật này cuối cùng cũng coi như là đi ra tối nay thả ra địch doanh để những này chết tiệt ô hoàng người tấn công đến bàn g kỷ trong mắt lập l o ạ ánh sáng trí tuệ h ắ n chuẩn bị cho ô h o à n người bố trí xuống một cái bẫy mạnh mẽ dạy dỗ một trận ô h o à n người ô hoàn tiếu vương bên này cũng là nhận được tin tức đại vương tối nay chính là tấn công thời gian viên thượng địch quân lùi lại lui nữa định là quân tâm hoàn toàn không có bây giờ bọn họ khoảng cách đại doanh chỉ còn dư lại ba mươi dặm cũng là thư dạng thời điểm tối nay tấn công tất nhiên có thể rất lớn thắng viên hy âm trầm vẻ mặt mở miệng hắn không dễ chịu vậy thì tất cả mọi người cũng đừng nghĩ thân thiết quá ha ha nhị công tử yên tâm ta ô hoàn đại quân cường tráng như vậy tất có thể đem những này cừu hai chân một trận chiến diệt chi ô hoàn t i ế u vương cười to biểu hiện hờ hững xem thường đến t ự c h ạ n đêm khuya thời điểm sắp xếp chỉnh tê ô hoàn đại quân tuy tung ô hoàn tiêu vương đồng thời sắp tấn công nhị công tử ngươi xem ta ô hoàn đại quân cường thịnh hay không ô hoàn tiếu vương cười to tất nhiên là cực kỳ cường thịnh viên hy trái lương tâm m ở miệng trong lòng xem thường xem ra đại quân sắp xếp trình tề thực cũng chính là trình tề thôi cao thấp mà ổ n chiến mã lại trên lệnh bất nhất mạnh mẽ sắp xếp cùng nhau đến s u n g kích thời điểm trực tiếp nguyên hình bại lộ chạy trốn nhanh chiến mã ở trước một ít giỏi về không c h ê chiến mã linh hoạt đi vị hoàn toàn không hề có một chút chiến trận g á n vẻ đừng nói là so với hiện nay từ châu kỵ binh coi như là so với lúc trước công tôn toàn đại quân đều là kém xa cương thịnh cái giám a cũng chính là gọi cái kỵ binh thôi có điều viên hy vẫn là rất h ư phấn chỉ cần có thể giết chết này hơn hai vạn ký châu q u â n thì tương đương với đẩy ra ký châu ra bên trong tất cả liền cũng lại không ngăn được mạnh mẽ hắn giết viên hy điên c u n g cười này đều là các người b u ộ c ta ta vốn cũng không nghĩ dùng ô hoàng kỵ binh a viên hy cười gần thời điểm phát hiện đại doanh phía sau bắt đầu chuyển đến từng đạo từng đạo hỗn độn âm thanh hắn thiền c h á n tao mày lại đang ức hiếp hắn nữ chỉ là hiện tại hắn còn cần dùng đến trên những n à y ô hoàng ư ờ i chờ sau này hắn thu phục hà bắc bôn châu lại cẩn thận ráo hơn đi hắn cũng chuẩn bị đi đến chiến trường thời điểm phía sau lều lớn âm thanh càng ngày càng kịch liệt lúc này viên hy rốt cục phát hiện không đúng ô i hoàn người chẳng lẽ còn đang làm càng chuyện quá đáng viên hy không kìm nén được tức giận suýt chút nữa thì bạo phát ở trong lòng nỗ lực tự nói với mình còn không phải là cùng ô i hoàn người lúc trở mặt chúa công không tốt không tốt bên kia đi lấy nước một cái t ỷ tướng sốt u ruột m ở miệng viên hy tức giận liền muốn áp chế không nổi ô hoàn người lẽ nào là ở trong lòng chỉ có lương chi chính đang không ngừng kêu gạo cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn đem những này ô hoàng người chém thành muôn mảnh hắn nhìn cái kia lan tràn lên biển lửa xiết chặt n ắ m đấm sinh thể những người trong ánh lửa kỵ binh không phải ô hoàng người hai trăm bốn mươi sáu chương hai trăm bốn mươi bảy ô hoàng chiến bại t ỷ tướng phát sinh kinh hại âm thanh sau viên hy mới bừng tỉnh cũng là trực tiếp xem tròn v á n g vô tận trong biển lửa xung kích lên màu đen kỵ binh giống như địa ngục các linh bọn họ vọt qua ánh lửa giơ trường đao lần lượt chém giết ô hoàng người những người ánh lửa là thiêu đốt ô hoàng người trong n á y mắt viên hy cảm giác được một luồng ý lạnh hắn đến đáy lòng nơi sâu xa n ộ t ngạt khí tức khát máu lan tràn ở toàn bộ trong không gian rốt cục hắn nhìn thấy từ trong ánh lửa lao ra hắc cám đàn sói trong nháy mắt cắn x é quá ô hoàn g kỵ binh ở phía sau bọn họ là thiêu đốt máu tươi hoa kỳ hoa kỳ đâu đâu cũng có kinh hãi đến cực điểm hô to viên hy biểu thị n g h ẹ không hiểu nhưng có thể trực tiếp cảm động lấy rõ ràng bên trong hàn ý ô hoàn g người điên ở đại quân tấn công sau còn xuất lại sĩ tốt bị tấn công bọn họ đã được kiến thức chưa bao giờ cảm nhận được quá băng hàn cái tia giáp đen mạnh mẽ như quỷ lệ bình thường trực tiếp trở thành bọn họ ác mộng phía trước nhất người kia như cổ chi thần ma giống như một trận chiến kích xuống xét qua bảy tám ô hoàn sĩ tốt thân thể vẫn như c ũ lực không hết tận từ châu kỵ binh làm sao có khả năng từ châu kỵ binh làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong viên hy sợ sệt hiện tại trung nguyên đại chiến giữa lúc say mê coi như là biết từ châu trợ giúp thanh châu có mấy ngàn kỵ binh ở thế nhưng này vô tận hát triều hiển nhiên không phải mấy ngàn kỵ binh đơn giản như vậy bọn họ để ô hoàn người cảm nhận được chưa bao giờ nhìn thấy h o ả n sợ dù cho là trong biển lửa vẫn như c ũ trận hình tinh vi bọn họ phảng phất chính là trời sinh chiến sĩ vì chiến đấu m à sinh vô tình thu gặt thế gian sinh linh viên hy đang run rẩy hoàn toàn không hiểu những này từ châu kỵ binh từ chỗ nào nhô ra hắn đã tiêu tốn vô số tâm huyết thậm chí là từ bỏ mấy vạn người hán liền vì lôi kéo những này ô hoàn kỵ binh mắt thấy liền muốn giết chết viên hy đại quân tại sao từ châu kỵ binh muốn xuất hiện vào lúc này viên hy trong lòng có vô tận không cam l ò n g lúc này cũng chỉ có thể xoay người chạy trốn chết chạy khi bọn họ giết ở bên trong chiến trường chính là vô địch bình thường tồn tại binh khí sắc bén cứng răn áo giáp khó giải phối hợp đại doanh trực tiếp biến thành luyện mục hoa kỳ hoa kỳ ô hoàng người khắp nơi tán loạn trực tiếp triệt để tăng vỡ bọn họ vốn là phương bắc tối không thiện chiến nhưng hiếu chiến một cái bộ tộc có điều là dựa vào kỵ binh cùng hung hãn bạo phát gặp phải chân chính văn nhân cũng chỉ còn sót lại run dày màu máu lượn ngục để biển lửa trở nên càng thêm dồi dào lan lan a viên hy một bên chạy trốn cũng là đem chặn ở trước người ô hoàng người trực tiếp chém giết khi bọn họ vọt thẳng qua quân doanh ngay ở viên hy coi chính mình chết chắc thời điểm liền nhìn thấy này chi hát t i ề u quân sạch lấy biển máu mang theo trùng t i ê n sát khí như là chim diều hâu chi tiễn đâm thẳng lúc trước g i ế t ra đại doanh ô hoàn đại quân phía sau lưng căn bản cũng không có để ý tới chu vi khắp nơi chạy trốn ô hoàn s i tốt trong mắt của bọn họ căn bản không để ý này mấy cái ô hoàn người rõ ràng làm lớn một trận chiến c h â n áp năm vạn ô hoàn đại quân đáng chết đi mau đi mau coi như là như vậy viên hy cũng không dám lưu lại mới cách đại doanh không đến bao lâu ô hoàn người cũng là đã sớm phát hiện đại doanh d ị động có một phần đã bắt đầu rút về trực tiếp trước mặt cùng từ châu kỵ binh đánh tới đồng thời h o à ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm băng lệnh giao thép cũng đã quay về cổ của bọn họ mạnh mẽ chặt bỏ tiếng kêu thảm thiết ở toàn bộ bên trong đất trời v a n g vọng đây là thảm nhất loại kỵ binh va chạm hai bên va chạm nhau vậy thì là dưới tay chứng kiến chân trương sống tiếp chính là người thắng xảy ra chuyện gì ô hoàn g tiếu vương giận dữ vốn là tâm tình thật cao hứng hiện tại rất khó chịu những này cứu hai chân còn dám đánh lén ta đại doanh khoan khoái ngươi tiếp tục dẫn người tấn công ta về đi xem xem ô hoàn g tiếu vương hô to một tiếng mới lao ra không xa liền nghe đến vô tận kêu trên tối nay ánh trăng đặc biệt sáng sủa hắn nhìn thấy vốn nên ánh trăng trong sáng đã là trở nên đỏ như máu luôn đỏ chân trời đến cùng là xảy ra chuyện gì Ôi hoàn g tiêu vương nổi g i ậ n đến cực điểm giống to trả lời hắn là xa xa giã tính đến cực điểm quan tầm lang lang lang hắn rốt cục nhìn rõ ràng hát t r i ề u b ê n d ư ớ i che ngập bầu trời bao phủ quá tất cả Ôi hoàn g chiến sĩ bị trong nháy mắt n h â n t r ị m vậy là ai kỵ binh trung nguyên chỗ nào đến kỵ binh Ôi hoàn g tiêu vương không rõ giống to đại hán tinh nhuệ nhất kỵ binh không đều là ở phương bắc mạ tại sao gặp tại trung nguyên sẽ xuất hiện như thế một nhánh mạnh mẽ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khủng bố kỵ binh quân đoàn bọn họ chiến đấu chém giết phảng phất là trời phạt lấy lôi đỉnh đánh nát h tám mất đi tất cả đại vương không được đây là từ châu kỵ binh rốt cuộc có người nhớ tới cái gì mau mau mở miệng từ châu trung nguyên kỵ binh ô i hoàn g tiêu vương không thể tiếp thu tiêu vương đi nhanh đi ta trước nghe nói trung nguyên kỵ binh mạnh mẽ còn tưởng rằng đều là người hắn nói khoác n à y tướng lĩnh sốt ruột mở miệng không nghĩ tới trung nguyên kỵ binh đó là thật mạnh áng nên chiến ta năm vạn ô hoàn dũng sĩ còn không ngăn được chỉ là từ châu kỵ binh hắn nghĩ tới rất rõ ràng coi như là từ châu kỵ binh mạnh mẽ vậy thì như thế nào t r u Nguyên n không g vừa chiến ó trại Từ nuôi ngựa. c â u kỵ b n căn bản sẽ không có bao nhiêu. h h có c bao sẽ i Từ、chiến. tiếng giống giận dữ của hắn bên trong ô hoàn cũng có dũng sĩ bắt đầu quay về từ châu kỵ binh xung kích chỉ là này nhất định là phí công t ừ chiến ha ha ha lữ bố dơ phương thiên hòa kích phát sinh phẫn nộ hắn khát vọng chiến một trận đã khát vọng quá lâu vốn máu chiến kích càng thêm chống vắng cần càng nhiều kẻ địch máu tươi hắn vũ lực chỉ so với trương liêu kém một chút tuyệt đối khủng bố chính là trên chiến trường nghiện ép ô hoàn người tuyệt thế sắc khí tuy tùng đánh tới lang kỵ chiến sĩ cũng hóa thân sói ác bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất mãi cho đến giữa trưa thời gian nhiệt độ nóng dực thiêu nướng đại điện khó nghe mùi máu t a n h đã bay ra rất xa nguyên vốn chuẩn bị lui lại b ằ n g kỷ không dám tin tưởng nhìn phía xa thiên điện từ châu kỵ binh ủng ụ b ằ n g kỷ gian nan n u ố t nước miếng cái kê hát triều còn đang không ngừng bay nhảy nhưng lại ô hoàng kỵ binh cũng chỉ dám đến nơi chạy trốn hắn chưa hề nghĩ tới đánh chết những ngày ô hoàng người sự tình chứng thực nhanh như vậy càng không nghĩ đến quá sẽ là như vậy tàn bạo đến cực điểm cái kê hơn vạn người tạo thành hát triều chính là thiên đ i ệ này dưới không gì không xuyên thủng thần binh lợi khí bàn kỷ từ không nghĩ tới quá kỵ binh gặp khủng bố đến nước này ở ở giữa chiến trường ô hoàng thiếu vương càng là đã sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh đây là ô hoàng người từ chưa từng nhìn thấy tuyệt thế khủng bố hai trăm bốn mươi bảy chương hai trăm bốn mươi tám vì vinh quang của các vị thần phương bắc hoa k ỷ hoa k ỷ đủ loại khác nhau tiếng kêu thang thiết đan dệt thành hôn loạn nhạt dạo ô hoàng chiến sĩ đã mất đi dũng khí chiến đấu vào lúc này đã không có mấy người còn đang chiến đấu chạy mau đi đại vương bên hai chuyển đến từng đạo từng đạo thanh em lo lắng ô hoàn tiếu vương cả người băng hàn chạy dân tộc du mục nhiều là bộ lập chế thủ hạ trong bộ lạc tinh tráng chính là mình chiến sĩ không có những n à y chiến sĩ năm vạn người tổn thất hắn còn có sức mạnh nào đi xâm chiếm hán quốc phương bắc đại vương chúng ta dũng sĩ hiện tại căn bản là không cách nào lại liên hợp lại chờ rời khỏi nơi này trước tập kết binh mã lại đánh tới a ô hoàng cấp kỵ binh sốt u ruột hô to thậm chí không dám nhìn đi chiến trường đâu đâu cũng có đạp lên huyết n ụ không đầu thi thể máu tơi ư rèn đúc lệ u y n n g ụ c là như vậy khủng bố là ô hoàng người chưa bao giờ chịu qua dàn vặt dết lữ bố dết đi rồi xông lên trước hơn một năm kìm nén một hơi Toàn trong tranh phát. thấy bạo này Làm là chiến nhìn bộ bố, cuộc đều lưu ở ô hoàn tiêu vương sợ đến run lên quay đầu liền chạy không có cái gì so với sống tiếp càng quan trọng phía sau ô hoàn người bị đánh thành ra sao hắn đã không muốn để ý tới muốn chạy bản tướng lữ bố chịu chết đi lữ bố gào thét một tiếng thanh uy cái thế cái gì đây chính là lữ bố ô hoàn tiêu vương càng thêm sợ sệt ở đại hán đại loạn sau khi hung nô cũng từ từ bắt đầu khôi phục thực lực chỉ là có một người quật khởi với tịnh châu hắn xuất lĩnh lang kỵ đánh mạnh mẽ hung nô đều nghe tiếng đã sợ mất mật phi tướng quân lữ bố mà hiện tại ô hoàn còn không đánh lại người hung nô đây chính là đem người hung nô đều đánh không biết được làm sao hoàn t h ủ lữ bố chạy mau đại vương đối với những thứ này ô hoàn kỵ binh mà nói lữ bố xuất hiện chỉ là muốn r a tốc bọn họ chạy trốn con đường chạy mau a đây là lữ bố kha khả liên điểm ấy là gan cũng dám khấu vào đại hán bọn ngươi lữ bố trào phúng cười to không nghĩ tới cho đến ngày nay hắn lữ bố chi danh vẫn như cũng là vang vọng bắc cương đến để những n à y dị tộc người nghe được tên hắn sau khi liền muốn hắn chạy mức độ lữ bố n ở nụ cười nhìn phía sau lang kỵ đại quân đây là một nhánh trước nay chưa từng có mạnh mẽ kỵ binh cho dù chỉ là trương liêu trong miệng còn chưa đủ huấn luyện hoàn thành vẫn như cũng là đã có thể xưng ơ bá với thời đại này có thể không cơ binh mà lúc này ô hoàn g tiêu vương đã không kịp bi thống muốn g a tốc chạy trốn ngay vào lúc này đại đ i ệ lại chấn động lên ô hoàn tiêu vương khiếp sợ nhìn phía xa kỵ binh từ châu kỵ m i n h hắn bị sợ rồi tại sao đâu đâu cũng có từ châu kỵ m i n h đánh tới triệu vân có thể không cần quan tâm nhiều hắn còn muốn trước tiên đi chấn áp các nơi náo loạn chống đỡ viên đàm tới c h ầ m một chút chỉ là sự gia nhập của hắn vừa vặn là đoạn tuyệt ô hoàn t i ế u vương chạy trốn con đường làm triệu vân xuất lĩnh một vạn kỵ binh gia nhập cuộc chiến tranh này sau khi chiến tranh liên biến thành nghiêng vệ một bên tàn sát ô hoàn t i ế u vương nhìn thấy chính mình chiến sĩ bị giống như ăn cháo dễ dàng chém giết xong xuôi tất cả đều xong xuôi hắn hoảng loạn đến cực điểm mở miệng đã rơi vào kinh hoàng trong địa ngục những người mạnh mẽ kỵ binh phản phất căn bản không chỉ là kỵ binh càng là một đám đạo phủ thủ phương bắc thần ngươi không còn bảo vệ ngươi con dân ạ ô hoàn cùng tiên ti ở riêng sau tiên ti phía bắc độc lập t h ầ n vị ô hoàn bản thân cùng hung nô c h ờ tập trung tín ngưỡng rất tạp thế nhưng xuất thân phương bắc t i ế u vương cũng là cùng tiên ti tiếp xúc rất nhiều đó là một đám rung manh thiện chiến chính đang phương bắc y ê n t ĩ n h chờ đợi bảng bộ tộc lớn vì phương bắc thần vinh dự thiếu vương hô to một tiếng những n à y ô hoàn chiến thần rất nhiều cũng theo hắn đồng thời cùng tiên ti chém giết quá nóng trong cái kia mạnh mẽ rung manh tục lệ lúc này vẫn là bùng nổ ra một chút dũng khí tiếu vương không ý tứ gì khác chính là muốn muốn chạy chúng tôi muốn chạy triệu vân cùng lữ bố hai mặt vây công hai người trước mặt đánh tới đồng thời cung nện xuống thời điểm đem tiếu vương thân vệ đập trò chia năm xẻ bảy tiếu vương liền nhìn thấy dưới ánh mặt trời phảng phất hai vị địa ngục sát thần trắng đen lực lượng nột ngạt hắn không cách nào thở dốc tiếu vương sợ đến rất xuống t r ê n mã sau đó quỳ trên mặt đất trực tiếp hô to lên đại h ă n cha tha mạng a đều là viên hy là viên hy con tiện nhân kia ra lệnh cho ta giết tới đại hàn đến không phải ta muốn đến tấn công a ta đồng ý quy thuận đại hán ba ba vĩnh viễn vì là đại hán ba ba hiệu lực tuyệt không phản bội không phải vậy không chết tử tế được tiếu vương không ngừng trên đất dập đầu hô to xa xa nhìn tình cảnh này bàng kỷ mọi người trong mắt cũng triệt để mất đi thần thái mất đi chủ nhân chiến mã vô thần ở biển máu trên bồi hồi không trung bay lượn chim diều hâu đống nhiên đắp xuống điêu đi rồi một khối máu thịt hơn một nghìn ô hoàn tù binh ở lang kỵ cung nỏ nhắm vào bên dưới sắc mặt trắng bệnh nhưng động tác rất nhanh nhẹn quét tước chiến trường làm trông chất thi thể vài cái hô lớn đều không thể mai táng tiếu vương cũng đã có chút không khống chế được vẻ mặt của chính mình thứ châu kỵ binh man vạn không thể địch đây là hắn trước đây không lâu mới vừa nghe một người mở miệng nói đến hiện tại có chút rõ ràng thây chất đầy đồng dữ tợn đem thiên địa đều cho nhiễm đến đỏ như máu đây chính là đại hán đối với chờ bọn họ những ngày xâm nhập người lúc chân thật nhất hình ảnh thiếu vương thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn triệu vân cùng lưu bố vẻ mặt hờ hứng đứng ở một bên tiểu tử đến rất đúng lúc lữ bố cười tỏ khen hắn có một vạn kỵ binh chỉ là ở trên vùng hoang dã còn thật không có cách nào đem những n à y ô hoàn kỵ binh toàn bộ ngăn chặn triệu vân đúng lúc xuất hiện trình độ lớn nhất trên trực tiếp bảo tồn bọn họ lần này thành quả thắng lợi chém giết ô hoàn quân tốt tích lũy hơn chín ngàn người đầu hàng hơn hai vạn lưu phong kích động b ẩ m báo thành cựu bắc cương hán tử hắn biết những n à y dị tộc tàn nhẫn chấn áp dị tộc khủng bố tiêu hao cũng chính là hiện tại đại hán quốc lực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều đánh bại ô hoàn như vậy mệnh mọi bộ tộc đã tương đối un dung nhưng là lúc trước công tôn t o à n cũng chưa bao giờ đạt được quá đẹp như thế l ạ i thắng chạy hơn một vạn người tiếp tục truy sát không chết không thôi không thể bỏ mặc những này ô h o à n cường đạo làm hại hà bắc triệu vân nhìn chằm chằm bàn g k ỳ vị trí liền trực tiếp xuất l í n h kỵ binh rời đi liền còn lại lữ bố t r e o tức nhìn quỷ trên mặt đất tiêu vương bàn g k ỳ lại lấy lúc đứng ở cái kêu hết sắc lang trận đầu kỳ bên dưới chưa bao giờ m ộ t khắc cảm thấy đến ánh mặt trời dĩ nhiên là như vậy trói mắt Cái kia m ộ trong t lòng hoảng loạn bất an rốt cuộc không nhịn được lại đây dò hỏi mở miệng không cần đa lễ lữ bố cũng không có vẻ mặt gì cùng dư thừa động tác vẫn như cũng là cho bản kỷ khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn không cần khắc phí n gì h dù sao hà bắc cũng là đại hán một phần quả nhân vì là đại hán chư hầu tự nhiên chấn áp dị tộc lữ bố cười hít mắt hơn một năm sinh hoạt trưởng thành không chỉ là vũ lực còn có kiến thức bây giờ trương liêu đã là hùng cứ thiên hạ phong thái đối xử hắn lữ bố là thật không kém lữ bố có giấc mơ ạ xuất lĩnh cường quân có thể tự chủ một ít đánh cướp đẹp đẽ nữ tử hiện tại trương liêu đều dẫn đối với trương liêu lữ bố vẫn còn có chút sự thù hận chỉ là ở đồ vật khác trước mặt điểm ấy sự thù hận chính là không đáng giá một đồng bàn g kỷ nhưng lại không biết chỉ là cảm giác lữ bố là nói chư hầu hắn là chư hầu mà trương liêu từ từ châu mà đến công phá hứa huyện tự gọi đại t ư ớ n quân nhất thời ánh mắt tỏa sáng cái kiêng ị c h tặc trương liêu không biết điều dĩ nhiên không cùng tống công một đạo càng là công nhân công phá thiên tử đế đô thiên hạ không cho tống công c h ấ n áp dị tộc định cũng là lòng mang đại hán hàng người kính xin tống công cứu giúp đại hán lữ bố gật gật đầu rất chăm chú mở miệng này đại hán s ắ c thực là phải cứu bàn g k ỳ tâm thần nhất thời vui vẻ hắn muốn ly dán lữ bố cùng trương liêu nước cờ này đi đúng là quá đúng rồi lữ bố đã lộ ra như vậy vẻ khinh thường cơ hội tới tống công bản tướng xin mời chu và n h lữ bố trực tiếp chiến kích phất lên bay lên thủ cấp trên trứng mắt hai mắt thật to không dám tin tưởng nhìn cái tia ngã xuống không đầu thi thể cứu đại hán h á n dùng hết toàn lực miệng hình như là đang nói ba chữ này lữ bố hảo tâm tình cười nói chính là có người như ngươi đại hán mới phủ không nổi này không phải đại hán sâu mặc tà giết b ằ n g kỷ chính là cứu đại hán ngươi đến đem này sâu mọi thủ cấp cho viên thượng đưa đi cho hắn ba ngày tự xưng thần nhảy vào đại hán năm xưa tội lỗi chuyện cũ sẽ bỏ qua lữ bố lãnh đ ạ m mở miệng ngông cuồng không giới hạn cũng không có ai cảm thấy đến không đúng lữ bố vốn là nên là điên cuồng đến cực điểm phi tướng quân đại hán đệ nhất dũng tướng một thời gian hai năm căn bản là không có cách che lấp thanh danh của hắn nương theo từ châu quân khí thế như cầu v ò n g lữ bố cũng thường xuyên bị người đề cập hắn này đầu mánh hổ nín hơn một năm nên là như vậy dũng mãnh vâng là theo bảng k ỳ đến các binh sĩ nhanh chóng chạy mất lữ bố chỉ là cười nhạo một tiếng đứng ở tiếu vương bên chúng ta đàm luận một vụ giao dịch tiếu vương cung kính quỳ đại hán cha g i à n dò chính là ta vì chi không tiếc bất cứ giá nào đi việc làm x u ấ t l í n h binh mã của ngươi tập kết các nơi tán loạn sĩ tốt trở lại bắc cương đi tiếu vương trong mắt bỗng nhiên dâng lên vẻ mừng rỡ như điên người này là phải cho ỗ hoàn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời chỉ là hắn ngẩng đầu trong n g á y mắt nhìn thấy lữ bố cái kia không có cảm tình khuôn mặt trong n g á y mắt chấn động rõ ràng toàn bộ đều hiểu đây chính là một cái âm mưu tiêu vương vô cùng cung kính q ì trên mặt đất phi tướng quân ra lệnh tội thần sẽ không tiếc cũng chắc chắn hoàn thành lữ bố nở nụ cười một tiếng đi thôi lữ bố nhìn nhuốm máu trời cao vớt chính mình chiến kích không đủ còn chưa đủ so với năm đó cùng hung nô chém giết trận chiến này quá yếu liền kinh kỳ hung nô cũng không sánh nổi chỉ có làm toàn bộ ấu hoàn tập kết mới có thể làm cho hắn triệt để đến c u n g mệnh lệnh đại quân tại chỗ nghỉ ngơi Tiếp đông ó sẽ là một hồi, tàn một điểm đại chiến. Tháng 9 khí trời, hồi, chiến. khí h đại đến bạo cực k ó n khó n đảo ô hoàn g tướng sĩ dồn dập hô to chính là k h ô n g phục làm sao có khả năng đồng ý như thế ngoan ngoãn nghe lời Các người đều là như t、so、vậy không Tiếu v đáng sợ mọi người dồn dập mở miệng biểu hiện tích cực ô hoàn g tiếu vương vẫn không nói một lời chờ tất cả mọi người mở miệng sau khi phát hiện tổng cộng có mười mấy cái các bộ chi chủ tướng lĩnh chống đỡ liên tục l ư a bố tiếp tục tấn công đại hán và ảnh ngay vào lúc này ố hoàn g tiếu vương đột nhiên làm khó dễ giơ tay chém xuống đem mới bắt đầu kêu gào một người trực tiếp chém giết còn sót lại thân vệ cũng đột nhiên quay về mặt khác mười người đặc thủ đây chính là trong chớp mắt sự tình tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm liền nhìn thấy ố hoàn g tiếu vương giơ cái kia thủ cấp bắt đầu từ bây giờ lại có thêm tấn công đại hán tra ngôn luận hậu quả liền như vậy chúng ta từ trước chính là đại hán tra trung thật nhất no bục sau đó cũng là lập tức theo ta trở về tập kết phương bắc các bộ ở ô hoàn tiêu vương tiết huyết c h â n áp lại n à y chi tàn binh bên trong một ít có tâm tư khác người bị diệt trừ không ít ô hoàn tiêu vương lúc này mới thỏa mãn h ừ đại hán cha cái kia lữ bố còn chưa làm ạ n h nhất cùng đại hán đối nghịch vậy thì là muốn chết hắn cùng chân ra nhiều năm thông thương trước tử những thương nhân kia trong miệng nghe nói từ châu kỵ binh đều là xem t h ư ờ n g lần này nhìn thấy ở kiến thức đến lữ bố mạnh mẽ sau hắn phục rồi mới chính thức lý giải đến từ châu kỵ binh mãn vạn không thể địch như là lữ bố mạnh mẽ như vậy vạn người quân đoàn kỵ binh từ châu còn có vài chi Hắn hoàng đây sao là ô có trong những người này trương liêu vốn đang định dùng một ít triều đình cơ cấu cần một lần nữa tổ chức thời đại mới đã đến chỉ là để hắn không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu sắp xếp những người này đều phải đi hứa huyện sống sót cuối cùng một ít tinh anh a nhiều tạ đại tướng quân diện trừ triều đình g i a n định chỉ là chúng ta nhiều năm tình thế khó xử bây giờ thể chất và tinh thần đều mệt mỏi chỉ muốn về nhà đều đi thôi nhìn mở miệng mấy cái thanh niên trương liêu phất phất tay không phải rất lưu ý mở miệng chúa công không chỉ là hứa huyện thiên hạ các nhà hảo tộc vốn là lượng lớn phái con em trẻ tuổi cùng nòng cốt đi đến ngô quốc sau đó không biết làm sao lượng lớn hảo tộc phái con cháu đi đến đích châu càng là kinh sở khu vực nhất trương liêu nheo mắt lại đây là đem ích â u xem là lạ ngăn chở ta từ châu đại quân căn cơ từ hiện tại liền bắt đầu chuẩy ích châu nhiều núi thuộc đạo gian nan nhiều là dễ thủ khó công khu vực thiên hạ này hào tộc đây là chuẩn bị cùng từ châu cô quan một chú hết thẻ đều chỉ là bởi vì hứa huyện tào thị thị đế hứa huyện bên trong lượng lớn quan chức bị giết toàn bộ thiên hạ đều bị bị phòng danh gia vọng tộc mới thật sự là biết được trương liêu tàn nhẫn hắn liền thiên tử đều không để vào trong mắt nói sắp xếp đi vậy thì trực tiếp sắp xếp đi còn có cái gì là trương liêu không dám thiên hạ các nhà sợ sệt lúc này mới có lần này được ăn cả ngã về không đều điều, điều tra rõ ràng là ai ngẩn đầu lên ạ là ngô quốc là kinh sở hào tộc chúa công ngô quốc hào tộc tối bắt đầu chất lượng lớn lôi kéo các nơi nhân tài sau kinh sở hào tộc phản ứng lại kinh sở tam lão tuyên bố sẽ chống đỡ ích châu ba cái k i a ông lão trương liêu n h a o mắt lại vừa nói như thế liền sáng tỏ ngô quốc muốn lợi dụng hào tộc thế nhưng kinh sở hào tộc đều không phải người ngu bọn họ đại đa số đều là từng theo theo ở kinh châu tam lão bên người đệ tử khi biết tam lao ý kiến sau rất nhiều kẻ sĩ bắt đầu đi đến ích châu thành lập chống lại từ châu phòng tuyến cuối cùng cùng đi ích châu trương liêu xì nợ nụ cười đây là khen bản tướng đánh để bọn họ đều ý thức được không có cách nào phòng thủ kinh châu vẫn là ở làm thấp đi bản tướng cảm thấy phải đến đích châu liền có thể ngăn cản ta từ châu đại quân trương liêu xem thường mở miệng văn h ò a ngươi cảm thấy thôi kế trước mắt bản tướng nên làm sao trở tay giả hủi vẫn ở bên cạnh t r ầ m mặc không nói trương liêu trực tiếp điểm danh hán luận trước thiên hạ sĩ tử xuất sĩ nâng hiếu liêm phải vượt qua quá hào tập tiến thiên hạ thành phần tri thức chỉ có thể dựa vào các nhà hán luận sau sĩ tử đến các nơi chư hầu thưởng thức xuất chúng bạn tụy người rất nhiều thế nhưng càng nhiều sĩ tử tộc nhân đã sớm là dựa vào các nhà sinh tồn vì là các nhà sử dụng các nơi hào tộc bây giờ liên thủ cũng là triệu hồi sĩ tử mang đi các nơi tàng thư là muốn đoạn tuyệt từ châu căn bản để từ châu chỉ có cường binh khắc chúng hào tộc liên thủ đủ để thao túng thiên hạ thế cuộc hay là bởi vì các nơi đều là ở hào tộc nắm trong lòng bàn tay bọn họ bây giờ khắp nơi không chế đủ khiến từ châu thương phẩm khắp nơi nửa bước khó đi đây là là tuyệt ta từ châu căn bản kế sách đoạn tại đoạn mới ở từ châu căn cơ trên đảo nha đào nha mai phục bây giờ không đáng chú ý mầm họa sớm muộn gặp giao động từ châu c a dễ cái đều nát t ử châu không lâu thành lập không đứng lên không sai trương liêu khen một tiếng cái tên này ánh mắt đ ộ c ác, nhất trâm kiến huyết vì lẽ đó văn hỏa có ý kiến gì t ử châu đã có t ử châu thư viện bí mật thành lập chất giấy thư tịch nhân tài bồi dưỡng hệ thống đã sớm phô tạo chỉ cần m ộ ư ơ i năm trước mấy tốt quan chức lục tục làm con sau thiên hạ bách tính tất lấy thư viện làm đầu người người khát vọng đọc sách t ử châu tất người người như rồng t ử châu thương phẩm càng là đa số khó có thể phòng chế các đại hào tộc không mua chúng ta cũng có thể tìm ra một ít đồng ý hợp tác hào tộc hào tộc là ngang tàng tham lam giả hủ nhẹ nhàng hai câu trực tiếp giải quyết nhìn như rất khổng lồ cảnh còn khó chỉ là giả hủ đối với trương liêu khâm phục trong ánh mắt tham phục từ lâu hóa thành nồng nạ sùng bái tất cả chỉ vì từ châu tỏa kia suốt đêm vụt lên từ mặt đất thần tích tàng thư c á c ha ha nói không sai trương liêu cười to lên không người nào biết triệu vân cùng mã vân lộc vẫn là thấy hợp mắt có triệu vân cái này giàn g buộc trương liêu trong bóng tối lại cho lượng lớn ngựa tiền lương trẻ tuổi nóng tính tiểu tử cũng có giấc mơ ở trương liêu cho hắn một cái tây vực bản đồ sau từ nhỏ khát vọng phong lang cư tư giống như kiến công lập nghiệp tiểu mã nhi trực tiếp đồng ý quy thuận trương liêu đến trương liêu chống đỡ chuẩn bị tấn công tây vượt đi ở mã siêu trong bóng tối quy thuận sau khi quan vũ trương phi triệu vân m ã siêu hoàng trung ngũ hổ trở về vị trí cũ ngũ hổ tổ hợp nhiệm vụ khen thưởng tàng thư c á t trương liêu cũng là trực tiếp đặt ở từ châu tòa kiêm một đêm thời gian ở lan g g i a vụt lên từ mặt đất tàng thư c á t đã bị chuyển ngôi t h ầ n tích bên trong đến từ đại minh trước sở hữu tàng thư dù cho chỉ có một xuất hiện liền đủ để lay động bây giờ thế giới này sở hữu hào tộc tính gộp lại cất giấu như vậy gốc gác thần tích g i á n thế những người hào tộc làm có điều là v a i hệ từ châu tương lai căn bản không cần lo lắng nhân tài thiếu hụt hoàn toàn độc lập ở các đại thế g i a ở ngoài tài lộ thì càng không cần lo lắng từ châu công chiếm hứa huyện sau trung nguyên đã định dù cho là nhiều lần chiến loạn trung nguyên phồn hoa không còn nữa di vãng ở từ châu hệ thống dưới vẫn như cũ có thể tự cấp tự tốt giả hủ hít sâu m ộ t hơi không nghĩ tới từ châu từ lâu trong bóng tối phát triển đến mức kinh khủng như thế đem thư tịch tin tức bố cáo thiên hạ đi xin mời thiên hạ thành phần tri thức đến đây từ châu trương liêu ai vẫn sẽ không cái tuyệt sát giả hủ mấy tâm tình của người ta cũng không còn cách nào bình định hay là hiện tại các đại h à o tộc sức ảnh hưởng vẫn như cũ không có mấy người sẽ đến thế nhưng thời gian dài sau khi đây thiên kim mua ngựa cốt sau khi thiên hạ sĩ tử sao cam tâm chỉ làm một đám h à o tộc phụ tá thiên hạ này phong vân cuối cùng nắm giữ ở từ châu trong tay a h á cá màn m đ ê m bên dưới lưu giang một tòa diện tích cực kỳ rộng lớn sân sĩ nguyên này nô quốc không cùng trí h ư ớ n g a từ châu kiên cường nhưng lưu như toan lợi dụng các nhà liên hợp chống đối từ châu vượn cưới đây như các nhà liên hợp lại liền có thể cùng chư hầu một trận chiến cái kia còn cần chư hầu làm gì từ thứ ăn trái cây rất dễ dàng xem thường cười bây giờ lao sư đã hạ lệnh đi đến đích châu chúng ta lúc nào lên đường đi tòa phủ đệ này là hoàng gia ở bên ngoài mua n g h ỉ chân bây giờ đã là thành vì là mấy người bọn hắn từ kinh châu đến người trẻ tuổi nơi ở từ vừa mới bắt đầu tìm kiếm minh chủ ở nô hiện tại phát hiện sự tình không đơn giản như vậy từng cái từng cái tâm cho ý l ệ n h đều muốn rời khỏi lúc này bàng thống trầm giọng mở miệng đại tướng quân là cố ý chương hai trăm năm mươi mốt kẻ sĩ quy tâm cố ý cái gì lúc trước từ châu các nhà á o loạn nguy hiểm đại tướng quân không thể không biết thế nhưng giải quyết các nhà sau khi bây giờ từ châu làm sao người ta không rõ ràng ạ hai người cũng sớm đã trong bóng tối trốn em một chuyến từ châu thấy được quá từ châu phong thái từ hoài dương trong lúc đó hoang vu đến từ từ tới gần lang gia lúc người ở thậm chí ở lang gia ở ngoài cái kia đại hán đỉnh cao thời điểm đế đô sợ cũng chính là như vậy từ thứ c a o mày lên cái này cũng là ta không rõ địa phương đại tướng quân mất đi các nhà chống đỡ chấn áp hao tộc hắn là làm thế nào đến nhanh chóng khống chế các nơi còn có thể để bách tính đều an ổn xuống từ đầu thời hán bắt đầu đại hán cơ bản xác định nâng hiếu liêm chế độ nhân tài cơ bản đều dựa vào lẫn nhau đề cử mà đề cử tiêu chuẩn đều nắm giữ ở các đại h à o tộc trong tay nói cách khác coi như là đại hán cũng cần dựa vào các đại h à o tộc là một cái cái sơ n g sườn lớn mạnh chỉnh cái đại hán lúc trước từ châu minh n g ô n g quần c u ộ n c h ấ n áp trần ra cầm đầu h à o tộc ở thiên hạ trong mắt người khác liền cùng mình đào cốt cụt tay gần đủ rồi từ thứ đi từ châu trước cũng là nghĩ như vậy nhưng là chân chính nhìn thấy từ châu cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau bàn thống tao mày lên đại tướng quân sớm có nhiều năm chuẩn bị từ châu các nơi mới có thể an ổn nhanh như vậy đi bàn thống vẫn cảm thấy rất không đúng cái nào sợ bọn họ là cái thời đại này đứng đầu nhất trí giả chỉ là bị hạn chế với thời đại hạn chế cũng rất khó nghĩ đến chỗ mấu chốt hai người đều không nghĩ ra mãi đến tận mấy ngày sau từ châu đến tin tức thiên sinh thiên sinh từ châu xuất hiện thân tích tàng thư cát lượng lớn từ châu học sinh tận mắt nhìn thấy tàng thư các một đêm vụt lên từ mặt đất tàng thư các bên trong có vô số tàng thư có người nói thiên hạ các nhà sở hữu tàng thư gộp lại cũng không tới tàng thư các một hai phần mười cái gì bàn thống mấy ngày nay chăm chú suy nghĩ luôn cảm giác mình liền thiếu một chút nghĩ đến then chốt hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng người có thể chắc chắn chứ bàng thống kích động hỏi đương nhiên gã sai vật dùng sức gật đầu tiên sinh hiện ở bên ngoài đều truyền ra định là người trong thiên hạ dồn bỏ đại tướng quân rước lấy thiên thần l ử a giận để thiên thần trực tiếp chống đỡ đại tướng quân đây gã sai vật kích động con mắt tỏa ánh sáng ai sẽ không thích đại anh hùng đây huống hổ là trương liêu như vậy truyền kỳ cùng hắn sinh ở một thời đại gã sai vật cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ ta rõ ràng ta rõ ràng bàng thống đột nhiên điên cuồng cười to lên rõ ràng cái gì từ thứ trận mắt lên còn trong cơn chấn động không hoàn h ù n đây thang thứ cát trương liêu sớm đã có tàng thư cát mới sẽ chọn thành lập từ châu thư viện hắn có thể chính mình bồi dưỡng nhân tài còn cần thiên hạ các đại hào tộc làm gì cái gì thân tích bọn họ những người này tin tưởng một ít thủ đoạn thế nhưng vô số tàng thư địa phương chỉ khả năng là trương liêu đã sớm kín đáo chuẩn bị nhưng là cái kia xác thực là một đêm vụt lên từ mặt đất gã sai vật không tin tàn ó i t h ầ m đi tắt s ắ m g ầ u đi câu s ắ m g giỏ đại tướng quân đánh đâu thằng đó cũng có từ châu tượng tạo công lao thiên hạ mọi người đã sớm suy đoán từ châu có mặc ra cự tử truyền thừa năm đó mặc ra cực thị một thời được vô số nước nhỏ chống đỡ nay tàng thư các bên trong hay là chính là năm đó mặc ra thu thập bố trí lấy cơ quan lưu lại ở lăng ra trương liêu mới sẽ ở đến từ châu sau mới một bước lên trời bàng thống cảm giác mình chứ không nghĩ ra toàn bộ lý h i ể u rõ ràng bàng thống không do nói thầm nhưng là trương liêu đã sớm chuẩn bị thì lại làm sao ổn định các nơi b á c h tính lần này đến viên từ thứ qua lại đáp hắn xuất thân hàn môn cũng là từng trải qua b á c h tính sợ cầu có điều an ổn một đời a n no mặc ấm chính là bọn họ tha thiết ước mơ việc từ châu có tiền dù cho là từ thứ lại không muốn tán thành từ châu không thừa nhận cũng không được từ châu hào vô nhân tính nhìn cái k i a lang ra tường thành nói là thiên tử đế đô cũng làm cho người không hoài nghi chút nào từ thứ nhìn bạn tốt cao mày rất dữ t ậ n dáng vẻ mở miệng cười ta có không ít ngày xưa bằng hữu bây giờ đều ở từ châu làm quan có người nói mi nhà cùng tiêu g i a không chỉ là tại trung nguyên kinh t h ư ờ n g còn có hải ngoại tích lũy xuống tiền tài nếu để cho hiện tại từ châu quân sử dụng đầy đủ sử dụng năm mươi năm phù phù bàn g thống đông nhiên đứng lên đến người điên từ thứ bị sợ hết hồn năm mươi năm mười mấy vạn đại quân vẫn là kỵ binh tiêu hao lương thảo đây lương thảo lại chiếm được ở đâu từ thứ cũng không có g ạ t bạn hắn rất nhiều biết đến càng nhiều có người nói năm đó công tôn toàn lương thực trăm văn thạch đều bị từ châu mang đi từ châu lại chính mình bồi dưỡng ra mẫu sản mấy trăm cân tân lương đồng thời lấy tiêu thị đại tài tiêu kiến xây dựng lên đến rồi lương thảo quản lý một ít chức vị hàng năm gặp buôn bán c ự u lương thu mua bách tính tân lương cụ thể làm sao ta cũng không biết ngược lại chính là từ châu lương thực lấy mi nhà cầm đầu thương nhân không chế thế nhưng mi nhà ngươi biết đến chính là cùng chương liêu một thể bàn thống không chút do dự mở miệng chúng ta đi từ châu từ thứ phức tạp nhìn bàn thống bây giờ thiên hạ các nhà liên hợp toàn bộ đối kháng từ châu từ châu mạnh hơn có một cái bị đập nát trung nguyên coi như là có thể kiên trì mấy năm lại như hà tiến công đi ra ngoài từ thứ khoát tay háo một cái ha ha ha bàn g thống cười to lên các nhà liên hợp ngươi cũng biết lúc trước từ châu thế g i a liên hợp đại tướng quân vì sao đến cuối cùng mới ra tay từ thứ suy tư một chút chính là chờ đợi thời cơ một đòn mất mạng vấn đề này mọi người thảo luận quá rất nhiều lần rồi đông nhiên từ thứ không dám tin tưởng nhìn bàn g thống ngươi là nói bây giờ từ châu đã có rồi thống thống trị thế giới thực lực chỉ là như lúc trước đối phó từ châu thế g i a bình thường là đang đợi một cơ hội cho toàn bộ thiên hạ một đòn mất mạng từ thứ nghĩ đến ngô quốc đem phía nam sĩ tử tập đoàn liên hợp đến nô g quốc lại nghĩ đến kinh sở tâm tại hán thất người dồn dập đi đến ích châu hai đại tập đoàn nhìn như tập kết lượng lớn sức mạnh đối kháng t ử châu thực này đều là t ử châu âm mưu không sai ích châu bên kia ta không hiểu thế nhưng nô g quốc bên này các đại hào tộc liên hợp ngươi thật sự cho rằng đại tướng quân không hiểu ngươi có thể so với quên nô g quốc tôn hảo vẫn là đại tướng quân mời đến đem phía nam phản đối người tập kết đến đồng thời tất công với chiến dịch bằng thống hô hấp đều ồ lên như vậy chỉ cần giải quyết những n à y đầu to c ò chương chương như s lúc ạ trước từ châu bình thường không phải như thế trải qua tào tháo chi đồ lại có các nhà làm loạn hiện tại từ châu đây bàn g thống hỏi biện pháp lên hiện tại từ châu từ thứ hồi ức một hồi trong thành mách tính c h ỉ ít đều có thể đủ tiền trả cơm a n mặc áo bách tính hoàn toàn đối với đại tướng quân cảm ơn đ á i đức từ thứ không ngừng hít sâu nói cách khác đại tướng quân không sợ nô q u ố c đập nát không phá thì không xây được từ thứ bỗng nhiên trợn mắt lên bàng thống cười h í p mắt gật gật đầu nô q u ố c lại nát đại tướng quân cũng không để ý ngươi nói rồi đại tướng quân có tiền cái này tiền lương dùng tại hiện tại từ châu trên người đều đủ mấy chục năm mà đại tướng quân xưa nay đều là cam lòng dùng tiền vì chiến tranh thắng lợi đại tướng quân không phải thần g ữ của coi như là đập nát đại tướng quân cũng không để ý bàng thống cùng t ừ thứ hai người đón lấy đều không nói gì không ngừng là ở hút không khí hai người kéo tơ bóc kén phân tích từ châu sau mới phát hiện từ châu đã xây dựng ở không thất bại vị trước tiên phá ngô quốc kinh sở không đáng sợ hà bắc lại là đại tướng quân bại tướng dưới tay thiên hạ này là đại tướng quân chúng ta đi từ châu bàng thống thật lòng mở miệng hai người thu thập xong phải đi ngày này bên n g o à i sĩ tốt vội vội vàng vàng chạy vào tiên h sinh bên ngoài đến rồi mấy người tự xưng là tôn thị sứ giả tôn thị bàng thống hai người nhìn nhau cười gần một tiếng không gặp bàn g thống muốn tự tuyệt rời đi sân thời điểm tôn thị sứ giả trực tiếp c h ắ n cửa tiên sinh bản tướng là ngô quốc thượng tướng quân tôn quyền chuyên đến để bài kiến tiên sinh tôn quyền vô cùng chăm chú cung kính phượng sồ cùng bàn g thống đến một có thể a n thiên hạ hiện tại bên trong một cái đi tới í t châu tôn quyền thành lập giải phiền danh sau được đệ một tin tức quan trọng không nghĩ tới chính là bàn g thống ở lưu giang đặc biệt tự mình lại đây tôn quyền bàn g thống cười híp mắt mở miệng phối hợp này mặt mũi dữ tợn tôn quyền thấy thế nào đều là cảm thấy đến không có ý tốt chính là tại hạ người đến mang đi khiến cho đại tướng quân bàng thống vung tay lên chu vi lao ra mười mấy h ả o thủ tôn quyền trực tiếp người tròn váng âm thanh đều chưa kịp phát ra liên bị một cái hung hãn chiến sĩ trực tiếp g ặ t ngã che miệng lại ồ ồ bàng thống cười to không nghĩ tới đi từ châu thời điểm cho có thể cho đại tướng quân mang một món lễ lớn tôn quyền trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn xong đời trưng ơ tùng du lịch qua từ châu trở về trên đường đi ngang qua hứa huyện trưng ơ tùng b á i kiến đại tướng quân trưng tùng cung kính quốc cung cũng là chú ý trương liều sắc mặt ha, ha tiên sinh xin đứng lên nhìn trương tùng xấu xi đến cực điểm khuôn mặt trương liêu mặt không biến sắc đã sớm nghe nói tướng quân chính là ích châu xương cánh tay tài năng không nghĩ tới sẽ ở hôm nay phải thấy tiên sinh trương liêu cho đủ trương tùng mặt mũi trong n g á y mắt liền để trương tùng cảm giác cả người máu tươi sôi trào đây là bị người coi trọng cảm giác trương tùng có đại tài có ích châu bản địa hào tộc thân phận và mạc lưu yên sau đó phụ tá lưu trương đang bị thành đích châu thị trung có thể cho rằng là quận chúa thân thần cũng đúng là như thế trương tùng mới hiểu rõ ràng lưu trương gầy yếu lưu trương đối với tất cả mọi người cũng là xem ra công bằng giá vẽ trên thực tế ích châu hào tộc đã sớm nhiều có bất mãn đại gia thực lực t r ê n h lệch rất lớn dựa vào cái gì được gần như một mực lưu trương còn chưa tự biết cho rằng tự thân kế thừa phụ thân cơ nghiệp đủ để ổn định ích châu trương tùng biết ích châu tương lai rất khó ở lưu trương trên người thể hiện ở biết t ử châu hung hăng thời điểm trương tùng liền nhận ra được sự tình không đơn giản lần này nói là rời đi ích châu bãi phòng đông châu hào kiệt thực trong bóng tối đi đến t ử châu trực tiếp liền bị chấn động thiên hạ đại loạn thời điểm thật sự có từ châu như thế ổn định địa phương ạ trương liêu không chỉ là hùng tài đại lượng càng là chỉ thế tài năng. Lúc này mới có trương tùng lần này, hứa huyện hành trình. hứa chính ó điều đến đây, bãi kiến là bí mật đến đây, bái kiến từ c â u tướng Trương Tùng lĩnh. h c mình cũng không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp nhìn thấy trương liêu bị như vậy quận chúa khích lệ trương tùng đương nhiên kích động nhiều tại đại tướng quân trương tùng cảm động liền ngay cả lưu trương có lúc nhìn thấy này xấu xí khuôn mặt đều mặt lộ vẻ ghét bỏ vẻ này dù sao cũng là cái xem mặt thời đại dài đến đẹp đẽ làm cái gì đều có thể nhanh người một bước hắn cũng chính là ra thế thật không nghĩ tới trương liêu như vậy không để ý đây là chân tâm thành ý cảm động á ha ha tiên sinh không cần khắc khí Đến, trải h i ê n qua mấy ngày trương tùng đối với trương liêu đã là phục sắt đất đại tướng quân chính là tri thức tài năng rất dâng lên tây thuộc bản đồ trương k tùng càng thêm thỏa mãn trương liêu được vận trọng yếu như vậy còn khách khí như thế không thẹn là hắn coi trọng người ta trước về ích châu nhất định phải thành đại tướng quân tìm kiếm phá cựa chi pháp trợ giúp đại tướng quân trương tùng vô cùng thật lòng mở miệng trương liêu nhắc nhở một tiếng cẩn thận người nhà ngoại trừ pháp chính hắn cũng không muốn tin trương tùng dùng sức gật đầu đứng ở trương liêu địa vị như thế nhắc nhở khẳng định có tâm ý nhìn đây chính là chân chính kiêu hùng vẫn không có nhìn thấy ích châu cũng đã đem ích châu tất cả hiểu rõ ràng hắn cùng pháp chính hữu nghị vẫn là lần này đi sứ trải qua tân điều hiền mới vừa xây dựng lên đến pháp chính là đại tài đáng tiếc có tài nhưng không gặp thời trương tùng nghe được nhắc nhở cũng biết pháp chính tất nhiên cũng là cái người không đơn giản trương tùng rất mau rời đi tây thuộc bản đồ giải quyết chỉ là bây giờ muốn phái người nào tấn công đích châu đi còn là một vấn đề quân thượng bên ngoài có mấy người cầu kiến tự xưng là kinh châu bảng sĩ nguyên phượng số đến rồi trương liêu biết tấn công đích châu sắp xếp có thể chuẩn bị lang gia tráng lệ thành thị tụ tập lượng lớn người vô số bách tính đang hoan hô t r u n g vào vui mừng hóa trang sĩ tốt môn trình tề đứng ở lang gia trên đường phố thái mạo biểu hiện phức tạp nhìn cổ l á o trên quảng trường xây dựng thêm sau khi càng hiện ra trang nghiêm trương liêu xưng đế ra ngoài thiên hạ dữ liệu của tất cả mọi người ở tào tháo lùi giữ quan trung sau trương liêu có điều là chiếm cứ tử giữ ba châu cùng với bộ phận dương châu thanh châu kinh kỳ đây mới là thiên hạ hai ba phần m ộ ư ơ i liền xương đế cả thế gian chấn động trương liêu mang theo my trinh đồng thời cử hành tế thiên nghi thức cái k i a cổ lão quần quận tiếng trung vang vọng ở lang gia bầu trời thời điểm đến đây xem lễ thái mạo cùng tự thụ mấy người biểu hiện phức tạp đến cực điểm bọn họ nhớ tới trước bái kiến trương liêu thời điểm tức giận chất vấn trương liêu vì sao phản bội đại hán công nhân xương đế trương liêu chỉ là đơn giản trả lời một câu có gì không thể đây hai trăm năm mươi hai chương hai trăm năm mươi ba đại đàm ngàn năm triệu h ầ ngàn năm đại kết cục đúng đấy có gì không thể thiên hạ hào tộc đều cùng từ châu là địch trương liêu thanh quân chắc sau khi tay cầm thiên tử ấn tỷ lúc này phương thức tốt nhất chính là một lần nữa nâng đỡ một con dối hoàng đế thế nhưng hắn trực tiếp xưng đế n à y tuy rằng nhanh hơn một chút lại có gì không thể thiên hạ thành kẻ địch đã ở chuẩn bị chiến đấu thiên hạ tâm ở trương l i ê u người nhìn bây giờ lan ra hà bắc ba viên sứ giả kinh châu sứ giả này đã không cần nhiều suy nghĩ làm thực lực của ngươi rất mạnh thời điểm tất nhiên sẽ phải chịu một đám người nhằm vào nhưng nếu là làm thực lực của ngươi Cường đại đại ế n mới t đám tự thụ biểu hiện phức tạp bên kia tế tiên nghi thức sau khi kết thúc chính là đại phong quân thần h khiến n g ư vị thứ nhất tiêu kiến người thứ hai người thứ một mươi chín viên hy lang gia các liền kiến tạo ở lang gia thành t hai i ế t l n bảng, rèn công thần tượng động, cùng g cung ra đúc quốc cùng hưu, tế tự không dứt. Thời khắc này, mươi ớ i thật thần sự là để quần hai i ê n cổ lưu d n còn càng h thêm k n h diễm. Đà trương ạ hạ. bệ Ha ha ha, liêu c ư ờ i to lên vẻ mặt tươi c ư ờ i còn có cao rất nhiều mới vừa gia nhập đàn quốc thiên hạ này còn có lượng lớn địa bàn không có đánh xuống mọi người đều có cơ hội thiên cổ lưu danh đây chính là khai quốc cơ nghiệp ngưng tụ lòng người khiến nỗi lòng người dân trảo nhiệt huyết sôi trảo viên hy đa tạ bệ hạ viên hy vô cùng cung kính hành lễ có thể vào các bên trong chính là hắn dân g ra kỳ châu đồng thời lôi kéo cao kiển cùng nhau gia nhập mặt tướng viên hy xuất ký châu t ỉ n h châu ưu châu thanh châu quy phụ đại đàm nguyễn đàm quốc văn n i ê n viên hy quỳ trên mặt đất lớn tiếng rơi vào trong thai của mọi người mọi người mới biết vì sao viên hy cái này đột nhiên gia nhập có thể có như vậy phong thưởng từ đó về sau hà bắc b ố n châu trên danh nghĩa đều thuộc về đảng quốc có viên thị c h ố n g đỡ hà bắc b ố n châu cơ bản ổn định không ít kinh sở hào tộc nhìn nhau không thể chờ thiên hạ này còn sót lại địa bàn càng ngày càng ít bọn họ nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp chiếm lĩnh thiên hạ càng nhiều địa phương tất cả mọi người rõ ràng tương lai còn có thể công thần sẽ tiến vào lang gia các bên trong thế nhưng một khi thiên hạ nhất thống sau đó lại muốn đi vào lang gia các vậy thì khó khăn mặt tướng ma siêu chấn áp tây bắc hàn toại cùng các đường phản tặc xuất lương châu uy thuận đại đàm lúc này xa xa lại truyền tới một trận tiếng vó ngựa mọi người triệt để người đã tê dần ma siêu tây bắc mã thị xuất hiện ở đây liền mang ý nghĩa ung lương đã định ha ha mã thị tử mã siêu thiếu niên anh tư đóng giữ đại đàm biến cảnh phong làm tây v ự c đại đô đốc cùng đại tướng quân chức có thể vào lang giả c á t đoàn người triệt để sôi trào hôm nay đảng quốc thành lập viên hy quy thuận mã siêu quy thuận thiên hạ phương bắc t ậ n quy đại đàm đây mới là mệnh thế c h i hùng người đến vì là hôm nay đến khách mời đưa lên khai quốc quả lưu niệm mọi người tiệc rượu thời điểm nghe được trương liêu sang sảng tiếng cười lớn đang hiếu kỳ bên trong liền nhìn thấy trên người mặc rượu trường bảo màu đỏ hầu gái nối đuôi nhau mà vào trực tiếp kinh diễm đến mọi người bực này khí chất dáng người nói những cô gái này là đại gia khuê tú tất cả mọi người vẫn cảm thấy có mấy phần mất cảm giác ha, ha hôm nay đại đàm thành lập lại nói cho mọi người một tin tức tốt mọi người thấy trong tay thư tịch chứ đại đàm đã có thể đại lượng chế tác bực này thư tịch giá bán một xu để người trong thiên hạ người có thể đọc lên thư đồng thời bực này thư tịch không cần sao chép chỉ cần bán gỗ điêu khắc phục chế một ngày có thể làm ra lượng lớn thư tịch cái này cũng là tàng thư các bên trong lưu lại truyền t h ừ a là trên ông trời trao tặng đại đàm t r ư ơ n g liêu tiếng cười lớn rơi vào trong thai mọi người đã để bọn họ thính giác từ từ mơ hồ những người không có tới tham gia đàm quốc thành lập hào tộc đều xong đời mất đi nhân tài tư bản tài lực cũng không sánh bằng từ châu coi như là còn xuất lại đến không chịu thua dũng khí nhưng là nhìn chu vi vô số nhiệt huyết sôi c à o thanh niên mọi người thời khắc này mới là thật sự ý thức được thời đại thay đổi bây giờ thuộc về đại đàm thời đại đã đến bọn họ sẽ trở thành đàm quốc xương cánh tay phong phú ở đàm quốc các nơi như lúc trước hán kế thừa đại tần bình thường đại đàm gặp kế thừa đại hán trở thành một càng thêm cường thịnh thiên cổ cường quốc dù cho là còn có một chút kế vật hào tộc thế nhưng có thể tới nơi này thời khắc này cũng là trong lòng buông lòng rồi còn muốn cùng đàm quốc đối nghịch à ha ha các nơi hào tộc quy t h u ậ n người siêu quá thiên hạ một n ử a trương liêu cười híp mắt nhìn về phía tiêu kiến mấy người thưa tướng hiện tại còn lo lắng những n à y hào tộc hội chống đối từ châu sẽ làm từ châu nửa bước khó đi h tiểu kiến khâm phục cấp cung vậy hạ hùng tài đại lược chúng ta phục rồi thời đại này hào tộc vẫn không có phát triển trở thành vì là thế g i a có nhất định căn cơ nhưng vẫn là khuất phục ở vương quyền bên dưới mấy chục năm đại loạn chỉ là mới vừa để bọn họ nhìn rõ ràng thực lực của chính mình vẫn không có học được làm sao k h ô n g chế vì lẽ đó đây là một cái tốt nhất thời đại làm trương liêu mạnh mẽ đủ để nghiền ép đến những ngày hào tộc thời điểm rất nhiều hào tộc đều chỉ có thể bị ép khuất phục bọn họ muốn phục tùng từ châu mệnh lệnh phục tùng từ châu lập pháp mệnh lệnh đại quân ra nô quốc đại đàm một năm tháng m ư ơ i hai m ư ờ i vạn đại quân xuôi nam giết vào nô quốc mất đi tôn quyền nô quốc liền rất khó lại liên hợp lại các đại hào tộc đã sớm tan vỡ liên hợp với mấy vạn người ở nô quận mang theo lên mấy trăm ngàn máy tính muốn chống đối từ châu đại quân trương liêu cười n ở nụ cười một tiếng ở các đại hào tộc liên hợp lại chuẩn bị ra tay đêm đó hơn vạn thích khách áo đen đậu thủ các đại hào tộc người lãnh đạo toàn bộ bị giết nô quốc chấn động mất đi hào tộc chống đỡ máy tính đại đa số không có sức chống cự nô quốc sau khi chính là kinh sở chỉ là lưu biểu đã sớm đ ư c bất tòng tầm cũng muốn đi từ châu y học viện trị liệu một phen làm đại quân từ ngô quốc cùng trung nguyên hai mặt kèm cặp thời điểm lưu biểu t r o n g chừng mà hàng đích chúc mừng ký chủ hoàn thành long hồ chiến tướng ẩn giấu nhiệm vụ thu phục tam đại quyền thần được khí trời máy điều khiển trương liêu trực tiếp khống chế thuộc trung hồng thủy vọt thẳng đổ thành quan lưu trương tự mình đi đến lan gia quỳ lệ trương liêu thỉnh cầu quy thuận đại đàm ngay ở thiên hạ chỉ còn dư lại tào tháo thời điểm tào tháo phục rồi biết trương liêu lâu như vậy không có tấn công đây là cho hắn cơ hội tào tháo cuối cùng vẫn là quy thuận phong trình tây tướng quân đại đàm quốc tồn chín trăm chín mươi năm bên trong từng có đại loạn trung、Hưng. đầu ừ n hôn g có tiên là rất xin lỗi quyển sách mở đầu thời điểm dòng suy nghĩ cũng không phải rất rõ ràng mở đầu thành tích vẫn được thế nhưng không có xác định sáng tỏ phương hướng mặt sau tiết l ợ rất xin lỗi để truy tới đây đọc giá thất vọng rồi còn có.、Rất、nhiều n Rất giang ư ờ không nên hỏi nên t t r ư ơ Liêu là ai. t hồ i tin riêng nói, giả ê n danh tướng.、Một、đống tin nhắn riêng ta nói, vương giả đều không ra anh hùng, có nhân vật này. cổ có phục rồi cũng vậy. Dưới bản ta ra Ta Một vật đều r i Dưới cái mọi người cũng cân nhắc bản tuyển vậy. ta sẽ đường ề u nhận không thức, hoặc t là ở n nhân vật chính đi. Hy vọng n g g cái đi, mọi hy vật ư i lại hội. i có cho cơ Cảm thể ta một tạm. a g hồ đường xa từng người trân trọng h i ế u duyên gặp lại nhà 253 ho ho ho.